chương sáu trăm chín mươi tám tân thành là thành nửa năm sau nam nguyên trên tinh tinh một tòa cự thành nô lê n đó chính là mới thiên cự c thành đã hoàn toàn xây xong cũng chuẩn bị đưa vào sử dụng hùng vĩ tráng quan thiên cự c thành so với năm đó thiên l a m tinh thiên cực thành còn có khí thế từ không trung nhìn xuống đi xuống chỉ thấy thiên cực thành thành tường cao lớn hậu trọng to lớn phòng ngự trận pháp lóe lên tia sáng trói mắt càng tăng thêm thiên cực thành vô cùng nguyên nghiêm bốn cái rộng rãi đại đạo đi thông đông nam tây bắt bốn tòa cựa thành to lớn bên trong thành cao ốc lâm lập trật tự tỉnh yên thiên cực trong thành đường có một tòa to lớn kiến trúc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 hai chữ kia có thần bí khó lường sức mạnh to lớn đủ để chấn áp vạn cổ thanh thiên lấy ngô lai thực lực trước mắt tự nhiên không thể nào viết ra như vậy chữ nhưng là hắn viết ra thiên cực thành ba chữ cũng nói hết hắn nhìn trời đạo c ả n lộ cùng với đối với vô cực hai chữ c ả n lộ ba chữ này dĩ nhiên cũng có cực lớn sức mạnh to lớn liếc nhìn thiên hạ đủ để chấn áp của t a cho dù không có trời vô cùng thủ hộ cường đại như vậy phòng ngự t r ậ n pháp chỉ một trên tấm biển thiên cực thành ba chữ cũng đủ để ngăn trở ở cựu thiên huyền thiên cấp bậc cao thủ tiến công vì vậy thiên cực thành cố nếu vững chắc mọi người đều biết có n ô lai thân bút viết lưu niệm t n、so、đây chính là một món thượng phẩm tiên khí cùng một trăm linh tám món hạ phẩm tiên khí a trên căn bản thiên tâm tông cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy tiên khí tới nhưng ở trong nô lai mắt lại tựu như cùng cải trắng vậy làm hết thẻ sau khi chuẩn bị xong nô lai liền tuyên bố một tháng sau cử hành thiên cực thành lạc thành kỵ thiên cực thị trường khai trương đại điện tin tức một khi chuyển ra lập tức ở toàn bộ tu chân giới đưa tới hành động to lớn thiên cực thành rốt cuộc lạc thành thiên cực thị trường rốt cuộc lại phải khai trương những người tu chân cũng đối với mới thiên cực thành cùng thiên cực thị trường tràn đầy mong đợi vô số tu chân giả chen c h ú c tới đi tới nam nguyên tinh tinh c h à n vào thiên cực thành cho mới vừa xây thành thiên cực thành tăng thêm vô cùng sức sống có người đến sẽ không sợ lãnh trảng thiên cực thành lớn vô cùng hơn không sợ, người, cũng không sợ có người sẽ gây chuyện thiên cực thành lạc thành kỵ thiên cực thị trường khai trương đại điện cử hành ngày đó người ta tấp nập vô cùng náo nhiệt không ai dám không nể mặt n ô lai tiên giới cũng không có tiên nhân hạ giới đại điện cử hành phải cực kỳ thành công đối với thiên cực thành cùng thiên cực thị trường quy củ mọi người đều là biết hơn nữa n ô lai tu chân giới trí tôn thân phận thiên cực thành cùng thiên cực thị trường vận chuyển từ từ tiến vào tránh quỹ tin tưởng sau này sẽ càng thêm hòa bạo cho vô cực tông mang đến tài sản to lớn người có tên cây có bóng tu chân giới trí tôn lực hiệu triệu cùng sức ảnh hưởng dĩ nhiên là khó có thể tưởng tượng n ô lai lại hoa đại lực khí thành lập nên vô cực tông chỗ ở cũng bố trí vô cực tông hộ tông đại trận đó là cực kỳ mạnh mẽ cựu thiên thập địa vô cực hôn nguyên đại trận trận pháp này nhưng thật ra là thần trận nhưng là lấy nô、no、lai thực lực trước mắt chỉ có thể bố trí giản hóa bản trận pháp cho dù là như vậy lực phòng ngự cũng là vô cùng kinh người trận pháp toàn bộ mở ra cho dù là t i ê n quân hạ giới cũng khó mà đánh vỡ nếu là tiên đế hạ giới bị tu chân giới quy tắc ảnh hưởng đánh vỡ trận pháp này cũng không dễ dàng nếu như chỉ bất quá tiên đế thật hạ giới nô、no、lai không thể ra sức lấy trước mắt hắn thực lực còn bố trí không ra có thể chống đỡ tiên đế trận pháp dù sao cảnh giới của hắn khác với tiên đế quá xa thực lực cũng k hoặc giả có thể lệ thuộc vào tu chân giới quy tắc tạm thời cùng tiên đế chống lại nhưng cuối cùng sẽ bị thua dĩ nhiên trận p h á p toàn bộ mở ra tiêu hao là cực lớn hơn nữa ở bảy trận thời điểm hao phí ngô lai số lớn tài liệu c h â n quý bất quá chỉ cần tông môn có thể an toàn lại coi là cái gì đâu vô cực tông chỗ ở sau khi xây xong ngô lai để cho huyền cơ tử đám người chuẩn bị nghiêm ngạo thiên cùng t h ả i vân t i ê n tử lang phong cùng tường cầm tiên t ử hôn lễ sau ba tháng hôn lễ đang ở vô cực tông trong chỗ ở tiến hành ngô lai mời ngọc nữ tông cao tầng cùng với vạn tượng tông cao tầng tham gia hôn lễ mời người của vạn tượng tông là bởi vì vạn tượng tông coi như là nghiêm ngạo thiên nhà mẹ cho dù nghiêm ngạo thiên thoát khỏi vạn tượng tông nhưng là cây vẫn là vạn tượng tông đây là không sửa đổi được bị mời vạn tượng tông tông chủ cho phép khách đám người thụ sùng được kinh khoảng thời gian này vạn tượng tông cực kỳ đ ạ c ý bởi vì ngũ vân tông phong sơn vạn tượng tông đương nhiên sẽ không nương tay quả quyết xuất thủ đoạt trước kia thuộc về ngũ vân tông rất nhiều lợi ích bài danh của tại tu chân giới đã ngự trị ở bên trên vạn tượng tông đây chính là vạn tượng tông nhất trực cố gắng mục tiêu hôm nay coi như là hoàn thành đối với ngũ vân tông phong sơn nguyên nhân bọn họ sau đó mới biết là vũ lâm t r ư ở n g lao đắc tội ngô lai ngũ vân tông sợ dứt họa vào thân bị buộc trục xuất vũ lâm t r ư ở n g lao tông môn cho dù ngô lai không có động thủ dạy dỗ bọn họ cũng để cho bọn họ nguyên khí tổn thương nặng nề tương đương với ngô lai biến hình giúp bọn họ đ ạ i sau khi biết t r ậ n tướng v ạ n tượng tông đối với ngô lai phi thường cảm kích còn tới trước bái tạ quá v ạ n tượng tông cao tầng ở vô cực tông gặp được vũ lâm t r ư ở n g lao mới biết vũ lâm trường lao đã quy thuận vô cực tông càng đối với n g lai bội phục không thôi ngũ vân tông không có vũ lâm trường lão Và trên g tông, tông tông, tông gì gì. thực tế h mọi người đều biết nô g lai đã sớm hướng vào nghiêm ngạo thiên coi như người thừa kế của hắn ngọc nữ tông tông chủ ngọc yên nhiên không nghĩ tới nghiêm ngạo thiên đúng là vô cực tông dưới một đời tông chủ nhìn thấy tình cảnh này tự nhiên cực kỳ cao hứng không nghĩ tới tương lai của vô cực tông tông chủ là ngọc nữ tông quán rệ Mà vạn tại ư ợ n tông tông chủ cho phép khách cũng càng không nghĩ tới nghiêm g tới chủ cho khách cực phép khái, kỳ o t h ê n năm đó còn nhân, đó đi là phế tu h e o ngô、lai、cũng mới chừng 10 năm, lai là mới kiếp được độ t r n g kỳ chân a o t ủ hắn mới không ha. mới tới 40 tuổi、à. Tại tu c giới độ kiếp k ỳ cao thủ cái nào không phải tu luyện hơn mấy trăm ngàn năm coi như tu chân giới trí tôn đệ tử chính là không giống nhau hoàn hảo vạn tượng tông một mực cùng nô lai quan hệ coi như không tệ nô lai bắt đầu lập người thừa kế vướng phi bọn người biết hắn cách phi thăng càng ngày càng gần cơ hồ đã là đào kế thì bất xá tình trực tiếp viết trên mặt đan lúc mọi người không có c h ư ơ n sau chước xem một chút đi khác Bốn, nếu chương i trình h ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trăm chín mươi chín nhất định phải phi thăng ngoài ra còn có tống kiến cùng trần khiết hôn lễ thời là bọn họ trở về địa cầu một chuyến trên địa cầu cử hành dù sao người nhà của bọn họ đều ở đây trên địa cầu hôn lễ tự nhiên cũng là vô cùng long trọng đến đây tống kiến rốt cuộc cũng thoát khỏi công nhân thân phân được không khai tâm thấy tống kiến cũng có nơi quy tụ của mình nô lai tâm tình thật tốt nói như vậy Hán phi thăng c ũ n càng g chỉ yên tâm hơn. triệu â m hơn. t tân hỏa tôn nam hai vị ngoại môn trưởng lão, lão thiên lệ những người tu chân này cũng phi thường tin tưởng nô lai dù sao nô lai nhưng là tu chân giới trí tôn đương nhiên sẽ không lừa dối bọn họ được độ kiếp đại trận giúp đỡ những người tu chân này nhất nhất thành công vượt qua thiết tiếp mỗi người cũng l ệ rơi lề mặt phải biết thiên kiếp nhưng là nhất trực đẻ ở bọn họ trên đầu đại sơn một thanh treo ở đỉnh đầu đa mộ cờ kiếm thiên kiếp đó chính là ác ngộ vậy tồn tại trước đây bọn họ đối với vượt qua thiên kiếp một chút lòng tin cũng không có nhưng hôm nay lại thành công vượt qua thiên kiếp làm sao không kích động kích động đi qua bọn họ nghi tới rồi g i ú p bọn hắn độ kiếp tân nhân đó chính là thiên cực thành thành chủ đại nhân không có thành chủ đại nhân trợ giúp bọn họ căn bản không có bất cứ cơ hội nào vượt qua thiên kiếp cho dù thành chủ đại nhân không quan tâm bọn họ báo đáp nhưng là bọn họ không phải là không tri ân báo đáp người bọn họ biết triệu tân hòa tôn nam gia nhập vô cực tông ngoại môn vô cực tông này ngoại môn thành lập chủ yếu là bảo vệ thiên cực thành cùng thiên cực thị trường an toàn dĩ nhiên cũng có bảo vệ vô cực tông bên ngoài lịch luyện đệ tử nghĩa vụ cùng trách nhiệm bọn họ dối rít thỉnh cầu gia nhập vô cực tông ngoại tông nguyện ý vì thiên cực thành cùng thiên cực thị trường an toàn cống hiến một bộ phận lực lượng nô lai làm bộ cân nhắc liên tục sau mới đáp ứng trong lòng lại hồi hộp c h ó i ngoại tông những người này cột vào vô cực tông điệu này trên chiến tuyển vô cực tông mới càng thêm an toàn thiên cực thành cùng thiên cực thị trường mới càng thêm an toàn ba trăm cái mất đi thân thể đệ tử cũng ở đây dưới sự trợ giúp của ngô lai thuận lợi vượt qua lần đầu tiên tán tiên thiên kiếp trở thành một cấp tán tiên vì thủ hộ vô cực tông thủ hộ gia viên của mình ba trăm này người đệ tử không oán không hối đến đây v ô cực tông mới thật sự cường đại lên có thể nói cường giả như vân có thất kiếp tán tiên vũ lâm trưởng lão có ạt thật cái này có thể so với thiên tiên trung kỳ tồn tại có h u y ề n cơ tử hòa lang phong như vậy đại thừa trung kỳ cao thủ có ba trăm cái nhất kiếp tán tiên có vương phi cùng tống kiến cùng với hàn tuyết bốn nữ chờ đại thừa sơ kỳ cao thủ còn có năm mươi mốt tên đại thừa sơ kỳ ngoại tông trưởng lão cho dù nô lai không có ở đây cũng không có tông môn hoặc thế lực dám đến xâm phạm những ngày kế tiếp nô lai cùng hàn tuyết bốn n ữ trở lại địa cầu trên căn bản mỗi ngày đều là phụng bồi nô nhân nô khải cùng vương mai vợ chồng nô nhân bọn người biết nô lai sắp phi thăng trong lòng bọn họ cũng tràn đầy tết i u ố i chỉ hy vọng nô lai có thể ở lâu một đoạn thời gian cuộc sống ngày ngày trôi qua trong lòng nô lai phi thăng cảm giác cũng càng ngày càng mãnh liệt tiểu tử ngươi lưu lại tu c h â n giới đã rất lâu rồi nhất định phải lập tức phi thăng thái sơ thiên tôn t h a nhâm đột nhiên ở nô lai sâu trong tâm linh vang lên nô lai biết ngày này rốt cuộc đã tới tại n tu ô n trân giới tu trân giới quy tắc là trí cao vô thượng tiểu tử đa tạ thiên tôn yêu thích nô lai mới biết mình mặc dù có thể tại tu c h â n giới đợi lâu như vậy cũng không phải là bởi vì mình tu vi cường đại có thể chế trụ phi thăng lực mà là thái sơ thiên tôn c h i ế u cố bản tôn sẽ cho ngươi ba ngày thời gian đi sau ba ngày ngươi cho dù không muốn cũng không phụ thuộc vào ngươi rồi nô lai gật đầu một cái lấy thái sơ thiên tôn thực lực muốn cho hắn phi thăng đó là dường nào chuyện dễ dàng đúng rồi còn có một việc bản tôn muốn từ trên người ngươi lấy đi một món vật phẩm nói một cái màu vàng bảng hiệu từ trong thân thể của ngô lai bay ra hoàn toàn cắt đứt liên hệ với ngô lai trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi không biết bay đi nơi nào vô cực thánh bại nô lai kêu lên vô cực thánh bại nhưng là gốc rễ của hắn Có cùng không gian, còn có lớn không gian, gia tốc, mượn vô gấp thái r ă m lần t ờ i gian ra mượn tốc, t cực vô h n h b tu trăm tiên tác tệ Thái luyện, lần, là đây vậy ngoại chính nghịch vụ đắp được ngoại giới gấp trăm lần. Đây chính là thể khí, cứ như cứ giới khí, bị、thái、sơ thiên tôn cho lấy đạo i Thái、sơ、Thiên Tôn Sơ đ vô cực thánh bại vốn là vô cực để lại cho truyền nhân của hắn thủ đoạn b ả o m ệ n h ngươi hôm nay thực lực đủ để tự vệ giữ lại nó ngươi sẽ có tính ỉ lại đối với ngươi lớn lên bất lợi tiên giới là một cái đại vũ đài vô cực thánh nhạn tồn tại ước hẹn một ngươi hạn chế ngươi cho nên bản tôn liền thay mặt bảo quản trong lòng lô lai mặc dù có chút khó chịu nhưng là không thể làm gì thật ra thì thái sơ thiên tôn nói không sai mọi việc đều sẽ có tính hai mặt có lợi có hại vô cực thánh bại như vậy nhân vật n g ư tiên sẽ để cho ngô lai sinh ra tính ỉ lại gây bất lợi cho ngô lai lớn lên ai nha t i ể u kim còn có xì、sì、hệ lạ ngô lai đột nhiên nghĩ đứng lên t h á n h kỳ lân tiểu kim cùng chủng tộc mẫu hoàng xì、sì、hệ lạ đều ở đây vô cực trong thánh cảnh chủng tộc mẫu hoàng xì、sì、hệ là nhất trực giữa đang ngủ say mà t h á n h kỳ lân tiểu kim cũng dài đã lâu thời gian thuộc về trạng thái ngủ không cần lo lắng bọn họ đều ở đây trí tôn của ngươi trong thần giới ngôi lai thái sơ thiên tôn đã đem bọn họ chuyển tới ngô lai tr thân nghiệm tiến vào trí tôn thần giới mở ra đặc thù không gian đệ nhất tầng nô lai phát hiện thánh kỳ lân giữa t i ể u kim ngủ với chủng tộc mẫu hoàng xì hệ lạ đều ở đây chìm mà sắc bén là buồn bực nhìn hai cái này tu hú chiếm tổ chim khách ra hỏa bọn họ thế nào bị lao đại làm vào địa bàn của ta sắc bén nghĩ trong đầu đối với thánh kỳ lần t i ể u kim sắc bén dĩ nhiên là nhận được tên t i ể u tử này còn ở vào h ấu niên kỳ nếu như nhưng đợi đến lớn lên đến phát triển kỳ thực lực chỉ biết tương đối khủng bố có thể so với thần vương chỉ bất quá nếu muốn đạt tới phát triển kỳ cũng không dễ dàng là một cái lâu dài quá trình v ậ phần chủng tộc mẫu hoàng xì hệ là, sắc bén càng thêm khắc sâu ấn tượng năm đó nó nhưng là ăn rồi xì hệ lạ giảm nhiều cho dù xì hệ lạ ở vào trong giấc ngủ say sắc bén cũng không dám báo thù nó mỏ căn bản không phá nổi xì hệ lạ phòng ngự nó lựa cũng đúng xì hệ lạ vô dụng lão đại đây là chuyện gì xảy ra a thế nào đem bọn nó cho làm t i ế n bảo thấy ngô lai thần nghiệm đi vào sắc bén vân đạo ngô lai buồn bực nói ngươi cho rằng ta muốn a đây là bầu trời vị kia làm t i ế n bảo hắn đem ta vô cực thánh b ạ i cho lấy đi nghe được ngô lai nói như vậy sắc bén không cần phải nhiều lời nữa bầu trời vị kia đây chính là đại biểu thiên đạo tồn tại không phải nó có thể chỉ trích hoặc là cái gì cho nên nó chỉ có thể trơ mắt nhìn địa bàn của mình bị chiếm đi một bộ phận cũng may nó chỗ ở không gian tương đối cự đại đủ bọn họ sinh tồn không nghĩ nhiều nữa sắc bén cũng đi ngủ không có chương sau trước xem một chút đi khác nếu như ngài thích nơi này của xin đ i ể m kết thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài cậy sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương bảy trăm đệ nhất ngàn chương thứ ba y trăm phi thăng trước g i a phó chỉ có ba ngày thời gian sau không thể không phi thăng nô lai tự nhiên không dám thất lễ thái sơ thiên tôn thoại há là lắc lư hắn có thể thư thả ba ngày đều đã là vinh hạnh của hắn nếu không trực tiếp đưa hắn phi thăng nô lai lập tức triệu tập mọi người với hắn cùng nhau trở về địa cầu vương phi tông kiến đám người rất nhanh sẽ đến vô cực tông thành viên nòng cốt như nghiêm n ạ o tiên a t a s vũ lâm trưởng lão mấy người cũng đồng thời bị chuyển tới trên địa cầu quan vũ bên trong sân trang thiên tôn thủ đoạn cải thiên hoán đ ị a cũng chỉ cần một cái ý niệm thú n g chi chẳng qua là đem những người này lấy được trên địa cầu dĩ nhiên đây là nô lai t h ỉ cầu nghiêm n ạ o thiên đám người chỉ cảm thấy bị một luồng lực lượng không thể kháng cự bao phủ thiên toàn địa chuyển trong nháy mắt sẽ đến một chỗ khác thấy ngô lai nghiêm n ạ o thiên bọn người rất khiếp sợ nhưng t r ợ t bình thường dưới cái nhìn của bọn họ lấy ngô lai thông thiên khả năng làm được những thứ này cũng không khó mà vũ lâm trưởng lao đối với ngô lai càng thêm kính sợ nào ngờ lấy ngô lai thực lực trước mắt là căn bản không thể nào làm được điểm này nhưng là ngô lai cũng sẽ không cùng bọn họ giải thích cái gì mọi người dối dít hành lễ với ngô lai dĩ nhiên vô cực tông quy cụ là cao tầng hành lễ với tông chủ chỉ cần túi người chào là được ngô lai cũng không nói nhảm tất r ự cả mọi người nghị luận ở mỹ hàn g thuyết chúng nữ nhất trực không muốn nghe đến ngô lai nói muốn bay thằng bây giờ nghe nói chỉ có ba ngày thời gian sau lại mà không có chút máu có loại tối tăm không ánh mặt trời cảm giác thứ lâu nay ngô lai chính là các nàng người tâm phúc thật muốn bay thăng sao ngày nay thật phải đến a nô lai bất đắc dĩ nói các người cho là ta muốn a nhưng là áp chế không nổi tu chân giới có tu chân giới quy tắc ta có thể dừng lại thời gian dài như vậy đã là chui tu chân giới không tử nếu như còn muốn tiếp tục dừng lại nhất định sẽ bị trừng phạt ba ngày đã là cực hạn thì ra là như vậy bọn họ cũng đều biết thực lực của n ô lai vượt qua tu chân giới tài nghệ cao nhất quá nhiều tu chân giới quy tắc chính là muốn bảo đảm tu chân giới bình hành ổn định nô lai tồn tại đối với những khác tu chân giả quá không công bình phi thăng cũng là nên chỉ bất quá còn lại ba ngày thời gian hiện tại mới nói cho mọi người c ũ nhưng g quả t ậ t đột quá nhiên. n h nô g lai mình cũng không nghĩ như vậy vốn là hắn cho là còn có thể áp chế một đoạn thời gian chờ hắn đem tất cả mọi chuyện cũng xong xuôi liền phi thăng bất quá thái sơ thiên tôn không cho hắn thời gian nha nô g lai nghiêm mặt nói bản tông chủ triệu tập mọi người là tới thông báo một chút bản tông chủ c h u y ệ n của phi thăng c h i hậu tất cả mọi người cũng kính đợi nghe chỉ thị hiện tại bản tông chủ liền đem vị trí tông chủ truyền cho nghiêm ngạo thiên ngạo thiên tiến lên nhận lệnh là sư tôn một quả xinh xắn lệnh bài treo ở ngô lai đỉnh đầu tản mát ra vô cùng khí tức kính khủng cái viên này trên lệnh bài có khắc vô cực hai chữ chính là ngô lai chế tạo vô cực tông tông chủ làm vô cực này hai chữ chính là ngô lai đối với trong tâm thần thấy được vô cực thánh tôn lưu lại hùng vĩ đại điện vô cực thánh điện thấy được trên tấm biển vô cực hai chữ kia càng lộ cái này tông chủ làm chính là trí bảo có thể ngăn cản cựu thiên huyền tiên cấp bậc cao thủ tiến công nô lai giải t r ứ liên hệ với tông chủ làm chuyển cho nghiêm nạo g t i ê n đến đây nghiêm nạo g t i ê n chính thức trở thành vô cực tông, tông chủ bài kiến tông chủ mọi người nhất thể hành lễ với nghiêm nạo t i ê n nô lai ngữ trọng tâm trường nói nạo t i ê n sau này vô cực tông liền giao cho ngươi hy vọng ngươi có thể đem vô cực tông phát huy nghiêm ngạo thiên vội vàng hướng nô g lai cùng vô cực tông các vị cấp cao bảo đảm nói sư tôn đệ tử nhất định không chịu ngài và các vị trưởng lão các vị sư thúc kỳ vọng dẫn vô cực tông đi về phía mới huy hoàng nô g lai là nói với vũ lâm trưởng lao đám người các vị trưởng lão điện chủ hy vọng các ngươi nhiều hơn phi tâm h ả o h ả o phụ trợ ngạo tiên h làm xong vô cực tông công tác dĩ nhiên các ngươi cũng phải chăm chỉ tu luyện sau này chúng ta ở tiên giới gặp nhau cần tuân tông chủ lệnh dụ vũ lâm trưởng lao đám người nặng nề gật đầu nô lai khoát khoát tay ta đã không phải là vô cực tông tông chủ từ trước sau cũng chỉ là một gã trưởng lão bất kể hình dáng gì ngài vĩnh viễn là chúng ta tông chủ đây là lòng của mọi người thanh nô lai đạo vũ lâm t r ư ở n g lão ta phi thăng chi hậu ngươi chính là thiên cực thành thành chủ tọa c h ấ n thiên cực thành để cho ta đảm nhiệm thiên cực thành thành chủ vũ lâm t r ư ở n g l ã o thất kinh chính là ngươi có bằng lòng hay không nhận trách nhiệm nặng nề này nô lai vấn đạo vũ lâm t r ư ở n g lão lớn tiếng lên tiếng ta nguyện ý để cho vũ lâm t r ư ở n g lão đảm nhiệm thiên cực thành, thành chủ là đúng tín nhiệm của hắn vũ lâm trường lao đương nhiên sẽ không từ chối vũ lâm trường lão là vô cực tông ngoại trừ nô lai ra người mạnh nhất do hắn tọa trấn thiên cực thành tự nhiên có thể chấn nhất quần hùng chúc mừng vũ lâm t r ư ở n g lão tất cả mọi người chúc mừng vũ lâm t r ư ở n g lão nô lai nói tiếp ngoài ra ta còn có mấy giờ yêu cầu đệ nhất chúng ta vô cực tông hôm nay thực lực của tại tu chân giới là mạnh nhất nhưng ta phi thăng chi hậu cũng không giống nhau những tông môn khác nội tình so với chúng ta thâm hậu hơn nữa còn có tiên giới ủng hộ cho nên ta không hy vọng vô cực tông chuyến tu chân giới hồ n thủy chỉ ở nam nguyên tinh tinh cùng phụ cận phát triển muốn quá nhiều tinh cầu vô dụng chúng ta ở trên đại cản tinh tinh cùng địa cầu đều có chỗ ở nếu nói thỏ k h ô n có ba hàng những thứ này đều là chúng ta vô cực tông đường lui dĩ nhiên là vì đ ể p h ò n g bất chắc vậy cũng không có cái gì tông môn dám đến chọc chúng ta nhưng là nếu quả thật không hề mọc ra mắt các ngươi nhất định không năng thủ mềm ta vô cực tông hôm nay có vũ lâm trưởng lão cùng ạ t thở còn có ba trăm cái tản tiên không gây chuyện nhưng là không sợ phiền p h ứ c đệ nhị sau này các ngươi phải nhiều chiêu thu đệ tử không ngừng đem vô cực tông phát triển lớn mạnh đối với đệ tử bồi dưỡng muốn bồi dưỡng bọn họ khắp mọi mặt năng lực ta không hy vọng chúng ta đệ tử của vô cực tông người người đều là con biết tu luyện tu luyện cổ nhân t h chi phát đạt đầu nao đơn giản tu chân giới tràn đầy ngươi lửa ta gạt nhất định phải học sinh tồn nhất định phải có khắp mọi mặt năng lực nếu không dễ dàng bị người khác lừa gạt cùng định đoạt đệ tam tại tu chân giới công tác tình báo là ác không thể thiếu các ngươi phải làm thành lập một cái cơ cấu tình báo trực tiếp do tông chủ lãnh đạo ở toàn bộ tu chân giới trong phạm vi thu góp tình báo tư liêu như vậy đối với vô cực tông sinh tồn phát triển là mới có lợi đệ tứ chúng ta vô cực tông ở tiên giới cũng không có thế lực tiên giới rốt cuộc hình d ắ n gì g ta cũng hai mắt tối t u i cho nên vì sự an toàn của các ngươi ta hy vọng các ngươi có thể làm hết sức chỉ phi thăng tốt lắm ta chỉ muốn đến nhiều như vậy sau này chuyện của vô cờ tông liền nhờ cậy các vị sư tôn yêu cầu của ngài đệ tử cũng nhớ tuyệt đối sẽ không bất trừ địa toàn bộ làm được nghiêm ngạo thiên đạo đối với chúng ta nhất định sẽ dựa theo yêu cầu của ngài đi làm những người khác cũng dối dít tỏ thái độ n ô lai、like、vui mừng gật đầu một cái không có chương sau t r ư ớ c xem một chút đi k h á c hai nếu như ngài thích nơi này của xin điểm k í c h thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài k ậ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bảy trăm linh một phi thăng tiến giới ánh mắt của ngô lai chậm rãi từ trên người mọi người quét qua cuối cùng ở trên lương dịch thân dừng lại đạo một chuyện cuối cùng lương dịch tiến lên lương dịch bị lấy được trên địa cầu tự nhiên cũng là ngô lai thỉnh cầu thái sơ thiên tôn làm được là trưởng lão lương dịch mặc dù không biết ngô lai tại sao phải điểm h ắ n tên nhưng vẫn là cùng cung kính kính đi lên trước ngô lai đạo lương dịch bổn trưởng l ã o quyết định thu ngươi vì đệ tử tranh thức ngươi sau này sẽ là bổn trưởng lão người thứ ba thân truyền đệ tử lương dịch sau khi ngay xong sừng sốt một chút lập tức trong lòng rất nhanh mừng như điên không dứt không chút do dự quỳ mọc xuống đất đệ tử lương dịch bái kiến sư tôn sau đó hắn cho ngô lai dập đầu ba cái đứng dậy đi là sư tôn lương dịch sau khi đứng dậy lại hành lễ với nghiêm ngạo thiên cùng ngạt thà sau này hắn chính là tông chủ không trưởng lão đệ tử là nghiêm ngạo thiên sư đệ của tông chủ có thể bị ngô lai thu làm đệ tử tranh thức đó là hắn vô thượng vinh diệu mặc dù ngô lai lập tức liền muốn bay thăng nhưng hắn là ngô lai đệ tử danh phận đã quyết định tới cho tới nay ngô lai đang ở khảo sát lương dịch hôm nay khảo sát kỳ kết thúc ngô lai tự nhiên đem hắn thu làm đệ tử tranh thức chúc mừng mọi người rồi rít chúc mừng lương dịch bọn họ đã sớm đoán được nô lai có thể phải thu lương dịch làm đệ tử không nghĩ tới lần này mới thật sự thu lương dịch nhập mưu tưởng nô lai phất tay một cái tất cả mọi người giải tán đi vương phi có chút thương tâm vấn đạo biểu ca thật chỉ có ba ngày thời gian nô lai buồn bực nói nói nhảm ta hơn cũng muốn đợi mấy ngày ai biết biết cái này sao đột nhiên đâu được rồi chúng ta cũng không phải là sẽ không k h ô n gặp g mặt nhau nữa chớ giống như tiểu hải tử để cho các ván bối chế dây ước trên mặt tống kiến cũng lộ ra nhàn nhạt sầu bi l ã o đại nô lai đạo các ngươi đều là tu chân giới có mấy cao thủ nhìn một chút các ngươi bây giờ là hình dáng gì ta đã sớm nên phi thăng có ta ở đây đối với các ngươi lớn lên còn không lợi hơn nữa tiên giới mới là vũ đài của ta ta lại không phải đi chịu chết các ngươi làm sao mặt mày ủ rột chúng ta không bỏ được ngươi nha mọi người r ố i rít lộ ra không thôi biểu tình nô lai lòng mềm nún đạo ta cũng không bỏ được các ngươi nhưng là ta thật vất vả mới trông được phi thăng ngày này các ngươi nên vì ta cao h ứ n g mới đúng tới cho ca cười một cái mọi người kia cười được không khóc cũng đã rất tốt nô lai an ủi đến sau tiên giới ta sẽ nhớ các ngươi các ngươi khỏe thật tu luyện tương lai chúng ta ở tiên giới gặp nhau nô lai lại một vừa tiếp xúc thấy nghiêm ngạo t i ê n đám người mặt thụ kinh nghi khai chuyện, báo một ít đa ồ n g thời lại đ ư đi m ộ tạng chút thiên khí, đưa bọn họ cũng cho khí, họ tiến trang đến tận Lai nghiêm bọn đến răng. Nô、lai、ném n đưa vũ o t h i ê một ít n ọ c giản, vi đạo đây là vi sư m ộ tôn ít tâm đắc càng nghiêm n ạ o thiên vô cùng kích động nô lai lại nói ngươi lương dịch sư đệ tu vi còn thấp ngươi phải nhiều đốc thúc hắn tu luyện thường kiểm tra tu vi của hắn nếu như tu vi của hắn rất đội thầy tương lai vì ngươi là hỏi mời sư tôn yên tâm đệ tử nhất định hào hào chiếu cố sư đệ n g i ê m não thiên quyết định Quay đối ầ u phải thật t t sư sư hảo hảo với lương dịch nô lai thanh hỗn độn vô cực quyết cũng chuyển cho hắn vô cực của ngươi luân hồi quyết r o n diễn biến đi ra ngoài pháp quyết thời dạy hỗn độn vô cực quyết cho ngươi hy vọng ngươi có thể cùng vô cực luân hồi quyết tấn chứng với nhau tu vi nâng cao một bước hỗn độn này vô cực quyết là ta vô cực tông căn bản nhớ lấy không nên tùy tiện mọi chuyện tương lai ngươi thu đệ tử nhất định phải hào hào khảo sát ngoài ra sau này c h ỗ không hiểu ngươi có thể thỉnh giáo ngươi ngạo thiên sư huynh cùng các trưởng lao khác ngươi phải nhiều tôn kính bọn họ đệ tử tuân lệnh lương dịch cung kính lên tiếng còn có việt nam chuyện của long tổ nô lai cũng giao phó cho huyền cơ tử nên giao phó cũng giao phó xong nô lai đột nhiên cảm thấy một thân đ ú n g dung trước k i a cái thúng trên người quả thực quá nặng coi như vô cực tông tông chủ và thiên cực thành thành chủ vì vô cực tông cùng thiên cực thành chuyện ít rất lo xa hiện tại đều giao ra để cho nghiêm ngạo thiên bọn họ đi dạy vỏ đi dù sao thì coi là làm hỏng cũng không có gì nghĩ tới đây tâm tình của n ô lai tu vi lại bắt đầu tăng trưởng Từ lại i La k mặc Tiên Sơ Kỷ, tăng trưởng Tiên Kim đến lớn La Kim tiên Sơ Đến Phong. Sơ Sơ Kỳ, Kỳ La m dù chỉ là một bước nhỏ vượt qua nhưng đối với ngô lai mà nói cũng là được ích lợi không nhỏ dù sao tâm cảnh tu vi mỗi vượt qua một bước cũng phi thường khó khăn athas có nguyện ý hay không theo thầy cùng đi t i ê n giới ngô lai vấn đạo athas mừng rỡ đệ tử nguyện ý khó trách ngô lai nhất trực không có giao đái với hắn bất cứ chuyện gì nguyên lai là chuẩn bị dẫn hắn cùng phi thăng chỉ có đi theo ngô lai bước chân athas mới có thể trở nên mạnh hơn mặc dù thực lực của athas tại tu chân giới đã tiên hữu đi thủ nhưng là hắn tu chân ngày giờ ngắn ngủi nếu muốn phi thăng c ò nô k h n lai ế túi p h đầu ợ i i bao n h xuống mụ mụ vương mai lắc đầu một cái bảo bối nhi tử không cần nói với ma ma của ngươi có con đường của ngươi phải đi ta và cha ngươi ba vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo lao ba mụ mụ một nhà ba người ôm nhau ở một chỗ nhi tử ngươi là chúng ta nô、no、già kiêu ngạo chúng ta sẽ nhớ ngươi nô、no、khải vỗ một cái nô、no、lai、like、bà vai nô、no、lai、like、hít sâu một hơi cố gắng nặn ra nụ cười chẳng qua là ánh mắt sáu vẫn có chút tứ đát thời gian kế tiếp nô、no、lai、like、vẫn b ồ i bạn hàn tuyết b ộ nữ lợi muốn nói thế nào cũng nói không xong ba ngày thoáng qua rồi biến mất ở thái sơn ngọc hoàng đình lang vân tử ban đầu phi thăng phi thăng trên đài nô、no、lai、like、đứng chắp tay thân thể v ĩ n g ạ cho người ta một loại nhân thế các loại vạn kiếp bất diệt cảm giác bên cạnh khi hắn có một đạo khác thân ảnh cũng là vô cùng vĩnh ạ đạo thân ảnh này chủ nhân dĩ nhiên chính là athas tất cả mọi người đều ngừng、thờ. lặng lẽ nhìn nô lai cùng n à thàs trong một s á t na thiên địa yên tĩnh phi thăng thời gian sắp đến tất cả mọi người không cần quá khó khăn quá chỉ cần các ngươi cố gắng tu luyện ở tiên giới chúng ta cũng có thể gặp lại tốt lắm các vị gặp lại sau nhiều hơn bảo trợ chúng ta ở tiên giới c h ờ các ngươi nô lai cùng n à thàs vây tay về phía mọi người vung nô lai bung ô ra khí thế của mình trong một s á t na trong bầu trời xuất hiện một mảnh tường vân trong tường vân xuất hiện một cái vòng xoáy giống như là một cánh cửa một đạo hà quang chậm rãi tự nhiên xuống rơi vào trên thân nô lai nô lai mang à thà s đắm chìm trong giữa hà con này chậm rãi lên cao chương ù n g trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bảy trăm linh hai phi thăng trì ở ngô lai cùng ngạc thạch biến mất một khắc kia nghiêm nạo thiên mấy người cũng bị thái sơ thiên tôn đưa về tu trân giới vô cờ tông nếu như chính bọn hắn sửa lại chân giới thoại còn phải tốn thêm mấy ngày thời gian dĩ nhiên đây đều là ban đầu ngô lai nói với thái sơ thiên tôn tốt lắm thái sơ thiên tôn hỏi ngô lai còn có yêu cầu gì ngô lai chỉ nhắc tới yêu cầu như vậy đây đối với thái sơ thiên tôn mà nói chẳng qua là một cái nhấp tay cho nên thái sơ thiên tôn đáp ứng thiên toàn địa chuyển nghiêm ngạo thiên đám người phát hiện mình rốt cuộc lại trở lại tu trần giới không khỏi thất kinh không nghĩ tới ngô lai phi thăng thời điểm đều có cường hãn như vậy thần thông đưa bọn họ toàn bộ đưa về tu trần thông đưa bọn họ toàn bộ đưa về tu trần thông đưa bọn họ toàn bộ đưa về tu trần thông đưa bọn h i toàn bộ đưa về tu trần sư tôn phi thăng hết thể chỉ có thể dựa vào tự chúng ta nghiêm nạo thiên tự đủ nạo thiên à biểu cao phi thăng sư thúc ta bội cảm áp lực à cho nên ta chuẩn bị bế quan hào hào tu luyện để sớm ngày phi thăng tiên liên giới vô cực tông phải dựa vào ngươi nói vương phi vô một cái nghiêm nạo thiên bả vai hồi chấp phát điện đúng ở ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ đại phi thăng coi như tiểu đệu đệ của hạt ắ không còn tăng hơi tiếp theo những người khác đều lấy bế quan khổ tu làm lý do, rồi Thế thiên khóc không ra nước mắt Thử, ta phi thăng tiên t nghiêm khóc sư sư không chờ phi h vậy, vô này ngạo nước lương người. giới, đám ra ấ ừ sư đệ ngươi nếu là dám tự tiện rời đi tự gánh lấy hậu quả nghiêm nạo thiên h u n g tận uy hiếp nói ngươi phải biết trước khi sư tôn rời đi nhưng là giao phó ta phải nhiều đốc thúc ngươi tu luyện thường kiểm tra tu vi của ngươi nếu như tu vi của ngươi rất đội sư tôn tương lai chỉ biết vì ta là hỏi nếu như vậy vậy ta nhất định hảo hảo chiếu cố sư đệ tuyệt không cô phụ sư tôn d i à n d i ò chiếu cố hai chữ cắn đến rất nặng rất nặng lương dịch đột nhiên cảm thấy một luồng lạnh lẽo từ trên lòng bản chân huyện dũng tuyển trào tới cả người không dừng được run lên vì vậy hắn vội vàng nói tông chủ sư minh ngươi nhưng là hôn của ta sư minh sư đệ ta chỉ nghe lệnh ngươi hoàn toàn nghe theo phân phó của ngươi ngươi nói hướng đông ta tuyệt không đi tây ngươi kêu ta giết người ta tuyệt không p h ó n g hỏa n nở khố ta giúp ngươi g i ặ n địch nhân của ngươi ta giúp ngươi đối phó nàng của ngươi ta giúp ngươi cua lào bà của ngươi ta giúp ngươi chiếu c ầ sáu nghiêm n ạ o thiên nghe nghe rắc đắc có cái gì không đúng lập tức ngắt lời nói đâu dừng lại thải vân của ta tiên tử cũng không cần làm phiền ngươi, ngươi nhưng g ư ơ i n là có mận mẫn của ngươi tiểu dạng đừng nghĩ chứ hoa tâm muốn chuyên nhất biết không lương d ị đạo cẩn tuân sư huynh dạy bảo sư huynh ngươi chính là thần tượng của ta ta đối với ngươi lòng tính trọng cũng như nước sông quần quận liên tục không dứt sáu tốt lắm đừng nuốt định mợ sau này vô cực tông phải dựa vào chúng ta sư đệ a ngươi trở về suy nghĩ thật kỹ chúng ta nên như thế nào phát triển vô cực tông trong lòng nghiêm ngạo thiên hơi có chút vui vẻ yên tâm rốt cuộc có một cái có thể hẹn buộc được tiểu đệ còn là sư tôn tốt nhất biết ta ràng buộc không dừng được những trưởng l ã o kia cùng đ ị a chủ an bài một tên tiểu đệ tới để cho ta điều khiển nói về nô lai cùng n ạ t thạt theo phi thăng thông đạo đang tiếp dẫn lực dưới tác dụng không ngừng lên cao cuối cùng đến tiên giới phi thăng trì phi thăng trong ao màu trắng tố tiên dịch không ngừng rót vào trong cơ thể hai người để cho hai người g i c đắc dị thường thoải mái hơn nữa thân thể cũng tựa hộ bị không ngừng bị cải tạo Nô lai nghe nói qua trải qua trải qua phi thăng chỉ lúc muốn trọng tố tiên linh thân thể xem ra chính là thông qua loại này không biết tên chất lỏng màu trắng để đạt tới trọng tố thân thể mục đích hơn nữa ngô lai rõ ràng cảm giác tố tiên trong dịch nồng đậm tiên linh chi khí đối với mình rất có chỗ tốt hắn lập tức vận lên hỗn độn vô cực quyết phương pháp tu luyện bắt đầu ở phi thăng trong ao tu luyện dưới ngô lai điên cuồng hấp thu phi thăng trong ao tố tiên dịch sôi t r à o điên cuồng tràn vào trong cơ thể của ngô lai không ngừng cải tạo thân thể của n ô lai đồng thời nô lai cho athas truyền đông t h a s làm hết sức hấp thụ nhiều loại này chất lỏng đối với chúng ta rất có ch Atas toàn thân lỗ chân lông đại trương, bắt tiên chân lông lỗ c đại đầu u ồ n tiên trong dịch tiên g hấp thu dịch tố lại i chi khí. Lúc này, đang bay thăng ngoài chỉ, hai cái tiếp dẫn tiên n này, đang thăng dẫn nhân đang chỗ của đóng h khí. chỉ, chố Lúc của bay t Ồ, lại có hai người đồng thời phi thăng lên tới hắc chuyện tốt như vậy chúng ta lần đầu tiên gặp phải thật là may mắn trước đây đã giới thiệu qua đang bay thăng ngoài chỉ, vậy đều có hai tên tiên tiên chủ đóng đây là môn phái nhiệm vụ phần lớn đều là không có hậu đài hoặc là tiềm lực không đủ tiên nhân ở bên trong môn phái địa vị không cao chỉ có thể dựa vào hoàn thành loại nhiệm vụ này mới có thể kiếm lấy nhất định chiến công hoặc là đối với môn phái độ công hiến mới được tương ứng điều kiện tu luyện có phía s a u đài hoặc là thiên tư thật tốt tiềm lực to lớn tiên nhân là không thể nào bị lưu đày tới chỗ như vậy t r o n g t r ư ờ n g phi thăng chỉ. bọn họ cần tiếp dẫn nhất định vị trí phi thăng người cho dù hoàn thành nhiệm vụ liền có thể trở về mình môn phái tu luyện còn có thể lấy được môn phái tưởng thưởng lần này lập tức phi thăng hai cái quả thực để cho hai vị này tiếp dẫn tiên nhân mừng rỡ dù sao có lúc mấy chục năm thậm chí trên trăm năm hết tết đến cũng không có phi thăng người phi thăng lên tới bọn họ chỉ đành phải ở chỗ này khổ khổ chờ đợi chờ đợi cũng không phải là cái gì tốt việc xấu phi thăng trong ao sương ngủ hương t ự c trời quang n â y cạnh hoàn toàn mờ mịt hơn nữa ngăn cách linh thức dò xét hai cái này tiếp dẫn tiên nhân căn bản không thấy được ngô lai c ù n g ạt thật ở trong chỉ tình huống bên ngoài chỉ có thể ở l ặ n g l ặ n g chờ nhiều năm chờ đợi khiến cho bọn họ đã sớm tâm tính bình thản trên mặt cũng không có bất kỳ nóng này bất m ã n b ẻ y theo bọn họ kinh nghiệm nói như vậy rất nhiều phi thăng người đang b à y thăng trong n a o đợi chưa tới một canh giờ liền ra tới động tính của bọn họ thật lớn a đúng v ở ai a giống như lớn hơn mấy năm trước cái đó cựu tiếp tán tiên lăng vấn tử phi thăng động tính còn phải bất quá bọn hắn là hai người động tính lớn hơn một người phi thăng điểm đây coi như bình thường nửa canh giờ trôi qua phi thăng trong ao vẫn sương mù hừng hực phi thăng trong ao hai người còn không có một r a tới hai tên này tiếp dẫn tiên nhân nhìn nhau một cái tiếp tục kiên nhận chờ đợi một canh giờ trôi qua nô lai cùng a t t h a t vẫn không có t ử trong phi thăng chỉ đi ra hai giờ đi qua phi thăng chỉ vẫn s ô i chảo ba canh giờ quá khứ hai tên này tiếp dẫn tiên nhân kinh hãi đang bay thăng trong ao đợi ba canh giờ à, lại còn chưa ra hai người này rốt cuộc là cái gì quái thay bất quá nhớ tới ban đầu lăng vân tử đang bay thăng trong ao đợi suốt hai ngày bọn họ cũng chỉ bình thường trở lại chỉ bất quá hai người này chẳng lẽ cũng đã từng là cựu tiếp tán tiên sao năm thời thần đi qua hai tên tiếp dẫn tiên nhân đồng thời cười khổ một cái phi thăng t r o n g ao hai người rất yêu người ta không có chương sau t r ư ớ c xem một chút đi khác nếu như ngài thích nơi này của xin điểm k í c h thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bảy trăm linh ba tiên giới bảy trăm linh một đại kết cục ba trăm t h ư ớ c t ạ i thế giới trước mặt danh mã vậy cũng là một mươi tám một chín giây mã thôi mà ở trong gió lửa thanh quan g cùng hỏa diễm mùi gai vó đại máu thanh diễm cùng hoàng kim mũi tên thiên dực mã loại này thế giới đỉnh cấp trước mặt danh mã là càng ít hơn. phòng trừng có thể trước thời hạn hai ba giây không tới hai mươi giây có thể làm gì ở chỗ này có thể quyết định vô số người công tác tương lai thậm chí có thể quyết định một nhóm người sinh tử không tốt thanh diễm được ăn ở vị trí đáng ghét ta trong gió này lửa kỵ sư thật sự là quá âm hiểm lại bước thanh diễm ra bên ngoài để cho nó chạy càng nhiều hơn khoảng cách vương hạo cùng giang quân thấy tình cảnh bắt đầu cắn răng n g u i ế n lợi hứa kiệt cũng bắt đầu mắng mở đáng chết tuyệt đối là có dự mưu lại không cho chúng ta chiếm vị trí tốt đang chạy nhanh khoảng cách tương đối xa xệ ạ trong tranh tài chiếm đoạt đường mần nghèo là kỹ thuật làm việc nếu là cấp thật đường mầm ngoèo có thể để cho mình thiếu chạy một chút xíu lấy còn có lợi vị trí lao ra đường mầm n g u è o tiến tới lấy nhanh hơn tốt hơn tốc độ bùng nổ chạy nước rút m a u như vậy không giờ mấy giây thời gian nơi này của mà ở đừng nói là không giờ mấy giây cho dù là không giờ số không mấy giây cũng là trí mạng cuối cùng xung thứ chính phi hổ có chút tuyệt vọng nhìn trong gió lửa cùng thanh diễm không thể không nói hai con này mã đều là hiện nay xuất sắc nhất c à một trong đặc biệt là hôm nay bọn họ cũng chạy ra khỏi thế giới tối đỉnh cấp tốc độ của có thể khiêu chiến với đệ nhất thế giới tới cho dù lần này thất bại bọn họ cũng sẽ đạt được rộng rãi chú ý đạt được quần quận t à i phú nhưng là chính phi hổ lại không cao hứng nổi bởi vì lần này thua sau không chỉ có hắn tư sản còn nghiêm trọng hơn co lại liên đối chu du bọn họ cũng phải một số gần như phá sản mà địch nhân là có thể lấy càng phách lối hơn thái độ tới đối mặt bọn hắn khi đó thì không phải là kim tiền có thể bù đắp phải thua cuối cùng trăm mét trong gió lửa vẫn chặt chẽ ăn ở nửa đầu ngửa khoảng cách vô luận thanh diễm như thế nào cố gắng chính là siêu việt không qua đi nơi này của thấy chính gấp phi hổ lần phát nản trí bộc phát ông trời của ta kia thanh diễm tự nhiên vào lúc này còn lưu hữu đường sống vương hạo cùng giang quân bóng nhiên hô đem trình phi hổ lòng tuyệt vọng cho trở lại nhưng khoảnh khắc tiếp theo hứa kiệt liền thấy tuyệt vọng một màn trong gió lửa tựa hồ bị kích thích lại có ở đây không tình huống có thể dưới lại lần nữa bùng nổ để thanh diễm sắp thân thể của siêu việt đi xuống xong rồi thật xong rồi t r ì n h phi hổ cùng hứa kiệt sắc mặt như cho tàn cái thế giới này chuyện đáng sợ nhất chính là ở trong tuyệt vọng cho người một tia hy vọng sau đó lại đang bên cạnh của mình biến mất nhưng lúc này chu du bỗng nhiên đứng lên sự chú ý của hắn lại không phải thanh diễm mà là nhìn chằm chặp trong gió lửa thì giống như trong gió l ử a là của hắn t ú c địch vậy kia dùng mình sắc khí kia ngay cả bên người chỉnh phi hộ bọn họ cũng cả kinh muốn phát đi mà nhất là đến gần chu du trí lớn cùng a cam lại mặt lộ vẻ sợ hãi như vậy chu du căn bản không phải chu du âm thiên tứ đột nhiên phát ra một tiếng lệ minh xông thẳng xuống nhưng trong n y mắt thiên tứ vẽ ra trên không trung một đạo hoàn mỹ e rằng giải khả kích đường v ò n g cùng du nhiên tự nhiên rời đi cơ hồ là cũng trong lúc đó cơ hồ đến trên tuyệt cảnh thanh diễm như kỳ tích đuổi trong gió lựa hai con mã sánh vai cùng nhau hướng tuyến đồng thời hướng tuyến a mắt thường căn bản không phân biệt được chúng ta phải nhờ giúp đỡ với mắt điện tử chỗ của quảng bá truyền tới kịch liệt tiếng gầm gừ mà toàn bộ xệ ạ c h à n g thời là tất cả xôn xao mà ở sáu người trong rúng động thân thể của chu du như đột nhiên mất đi chống đỡ tê liệt xuống cặp mắt vô thần chẳng qua là khỏe miệng nụ cười để cho người ta lau sạch không ra m ệ t quá bất quá ta rốt cuộc có thể nghỉ ngơi cứ như vậy chu du nhắm hai mắt lại giống như an nghỉ vậy thật chặt nhắm lại mang bị dị an tưởng ngồi ở chỗ ngồi dần dần biến mất đang cuộn trào mãnh liệt giữa s á người sáu. sáu mấy năm sau mang mãnh liệt nhân văn khí t ứ c giống như vườn hoa v ậ y minh viễn thành phố ở trong đô gia mã tràng một cái thân ảnh tiểu tiểu phi phát nhìn một cái đứng lên rất trẻ t r u n g rất có khí chất trong lòng nam tử cái miệng nhỏ nhắn còn không ngừng điệu kêu bà các loại bảo bối của ta nam tử bế tiểu hài tử lên t h ô n g khoái trên khuôn mặt nhỏ nhắn của ở hắn hôn một cái vấn đạo tiểu bảo bối của ta ngươi thế nào đột nhiên chạy tới ngươi không phải rất ghét cùng bà tản bộ sao tiểu hài tử lại trả lời nhưng là tiểu tung cũng rất thích kỵ đại hát giảm mụ mụ nói chờ ta trưởng thành ta sẽ tới đại hát trở thành trên đời xuất sắc nhất kỹ sư hay cùng ba vậy hứa kiệt t r ì n h phi hổ đám người dắt tay nhau tới đội hình khổng lồ đúng vậy ô m hải tử người chính là chu du chu du mỉm cười mang mọi người nên đón vương hạo nhìn tinh thần vẫn như cũ chu du từ trong thâm tâm thở dài nói vậy thì ngươi tiểu từ g a vẫn là trẻ tuổi như vậy ngươi xem chúng ta mấy năm này cũng không biết già rồi bao nhiêu tuổi ngày hôm trước còn có người gọi ta đại thúc đâu chu du cười một tiếng nói ta mấy năm trước liền nhắc nhở ngươi chớ như vậy vất vả đem một vài sự tình giao cho người bên dưới đi làm là được rồi giang quân mắng ngươi cũng đừng đứng nói nói mát a ngươi cái này lầu lòng tức hất tay trưởng quỵ nhưng là bỏ rơi phải hoàn toàn tự ngươi nói một chút ngươi năm nay đến bây giờ đi mấy chuyến nếu như chúng ta đều là ngươi lời như vậy kia lầu long tức cũng không có thể có kích thước ngày hôm nay hứa kiệt lại cười nói nhưng vấn đề chính là chu du loại này dùng người chớ nghi nghi người vật dụng thái độ cho nên hắn b ắ t vật quán mới có thể hấp dẫn đến cả thị gần mười bốn lữ khách h ắ n thiên quân tập đoàn mới có thể mới vì thành phố trị giá năm trăm linh triệu siêu cấp tập đoàn xuyên quốc gia thậm chí ngay cả ba người các ngươi đều có phần lầu long tước bởi vì hoàn toàn giao quyền cho nên mới có thể phát triển đến cả nước kể đến hàng đ ú mức điều này cũng đúng vương hảo nói với giang quân bị hế phải không có thoại tốt lắm đừng nói những đề tài này hiện tại kèm theo phỉ thúy tư nguyên càng phát ra khẩn trương láo tràng miệng tư nguyên cũng càng ngày càng khô kiệt hiện tượng giá thị trường tựa hồ muốn trở về trước kia tăng lên quỹ đạo không biết ngươi có tính toán gì đâu mã mập mạp cũng tiếp lời nói ngươi ở đây đánh cuộc thạch giới thoái ẩn mấy năm bây giờ mọi người không nhận biết ngươi thậm chí ngay cả phỉ thúy vương cùng ngọc thanh trướng đều không bán thế nào p h o n g k h í rất l o ạ n n g ư ơ i năm ê n đ gần đây nhất phỉ t h u n giá h thị trường đều không phải là rất tốt mọi người không phải vô lợi nhuận thậm chí lô vốn chống đ ợ chính là rời đi tiêu thụ đường đi đem phỉ thuý tạm thời gác lại qua một bên nhưng bây giờ náo nhiệt giá thị trường trở lại Cũng là t hứa ờ i điểm diện giống kiểu điên phi vội miệng người nói đầu động, đây đương, đạo đừng một bắt toàn phát trước thu Trình thấy trên t hoạch. vàng như cùng không vấn cũng những hổ h các có k i Tiểu trước ta, ta một người phải cái giờ du, năm ứng chúng ta, phải cho ta cửa một cái đáp án, mấy bây cho cửa đáp đáp là kiệt h h ô n g p ả có thể công thể bố mê đ hí hư nói lúc ấy chúng ta cũng nản trí nhưng là thiên tứ vừa xuất hiện tình cảnh liền xoay chuyển lại khiến cho thanh diễm ở sau nhất thời khắc lấy nửa con ngon c á i yếu ớt ưu thế chiến thắng trong gió lửa bạo một cái không lớn không nhỏ lánh môn giang hải lưu nói tiếp một lần kia sau ngươi trận chiến ấy trực tiếp cắt lấy đến giá trị bốn trăm linh triệu giờ mở bờ tư kim khiến cho tổng tư sản của ngươi trong nháy mắt vượt qua trăm tỷ q u o n khẩu trở thành đáng mặt tiểu tập đoàn đứng đầu tên vang dội quốc tế mà đối thủ của ngươi cửa vì vậy mai danh nhận tích đặc biệt là cái đó dìm mỹ phụ thân của lỵ cái gọi là mỹ kỳ ngân hàng khu á châu người phụ trách lại trực tiếp bị xào vưu ngư bây giờ là nghiệp giới giảm ôn hận không người nguyện ý mời hắn tình cảnh lạc phép được ngay chu du không có trả lời hỏi ngược lại tùng lăng tập đoàn đâu tùng lăng hạo nhị đâu giang hải lưu trả lời tùng lăng tập đoàn bởi vì đắc tội không ít người ở m những năm gần đây nhất phát triển không phải rất tốt có chút thức uy dấu hiệu về phần tùng lăng hạo nhị hãn tự a hồ bị tùng lăng gia tộc đuổi đến một cái tiểu công ty đi an độ tuổi già chu du khẽ m ỉ m cười không có nói gì trình phi hồi hỏi tới tiểu du công bố mê để đi đúng vở ơ ý a 6 mọi người rồi rít phụ h o ạ n chu du tổ chức hồi lâu không nói gì mà là nhìn trời một chiêu âm thiên tứ hàng lâm lúc này thiên tứ là hoàn toàn xứng đáng thiên không bá chủ dựng triển vượt qua ba thước đáng sợ thân thể sắc bén như vậy đao t ử sắc bén á n h mắt nhất câu có thể xuyên thủng một cm dày thiết phiến sắc bén lương truy vô luận là người nào thấy cũng sẽ r ắ c đắc tâm sợ mật run cũng chỉ có chu du mới có thể đem theo chân nó cùng nhau mới có thể theo chân nó đi gần như vậy hứa kiệt nghi vẫn hỏi có phải hay không thiên tứ chu du trả lời có phải thế không t r ì n h phi hồi hỏi nói cẩn thận một chút đi ta đều bị ngươi nói mơ hồ chu du trả lời đ ộ n vật cho dù là cơ nhân đ ộ n vật bọn họ thiên sinh liền có dã thu bén nhạy xúc giác đối với nguy hiểm vì siêu việt chúng ta suy nghị siêu thiên nhiên cảm ứng mà càng có linh tính cảm thấy càng bén n h ạ y l ộ n g vật đối với cái này lại càng phát nhạy cảm mọi người vẫn có chút nghi ngờ cũng chỉ hứa kiệt hơi có chút đầu mối mà thôi chu du chỉ có thể nói tiếp mà cùng một loại mã là một loại rất nhạy cảm rất dễ dàng bị vòng ngoài hoàn cảnh ảnh hưởng mã đừng nói là bị thiên địch để mắt tới cho dù là một cái nhỏ lao thử ở trước bọn họ cùng chạy qua cho dù che mắt cuộc so tài ở lỗ thai bọn họ cũng có thể bén n h ạ y bắt được ta hiểu hứa kiệt vỗ tay cười to không nhiều h ắ n mấy năm tư tưởng rốt cuộc giải khai nhưng là trình phi hộ bọn họ còn là thuộc về cái hiểu cái không q u a n khẩu nhưng là ý đồ của chu du giải thích với hứa kiệt tựa hồ cũng không có tiến thêm một bước trình phi hộ bọn họ chỉ có thể dựa vào mình đi tìm hiểu phỏng đoán ba lại có một cô bé chạy như bay tới ngay sau đó lại có hai cái xinh đẹp để cho người ta hít thở không thông nữ t ử mỗi người ôm một cái h à i t ử tới các nàng xem đến chu du đặc biệt là chu du bên người một đám người đồng thời lộ ra rực rỡ nụ cười ngọt ngào vừa mới chạy tới tiểu cô nương lôi kéo chu du gấu quần chỉ chu tung bộ ngực song long hy châu n ọ bội vấn đ ạ ba có xinh đẹp như ngọt đẹp vậy ba ộ i tại s o Lâm Lâm Lâm lên đâu? ôm không Chu Chu có Có, có. Du sẽ tốt ớ i cười tiếng xinh xinh tiểu cho có, cũng cho đưa lên Lâm Lâm. không nó nhà ta t dù không có, ba Ba ra, sẽ đem đẹp nhất chu lâm khéo léo hôn chu du một hớp h a hai sáu chu du rất là thống khoái đi lái đi còn vừa đi vừa nói chuyện tiểu lâm lâm ba cái này đi về nhà l ậ t trong nhà l ậ t xem còn có cái gì thích hợp p h ỉ thúy tới mải dua không có người nơi sáu mọi người đưa mắt nhìn chu du rời đi biểu tình rất là sung sướng sáu đã t ạ mọi người đi cùng ta đi qua chín tháng tin tưởng đọc qua trưng bày cảm nghĩ bằng hữu đều biết ta tới mười bảy k là tình cờ nhưng trải qua chín tháng sáng tác tình cờ biến thành mọc rễ ta gặp không ít nhiệt tâm bạn đọc cũng gặp phải không ít khó khăn hoặc giả mọi người còn không biết ta ở trước mấy tháng gặp qua t i ể u phong tử thiếu chút nữa bị chém chết thủ bộ cũng lưu lại một đạo dử tợn vết sẹo mặc dù một lần kia bị một ít cần tiền ban ngành liên quan không giải quyết được gì nhưng vẫn luôn là tâm bệnh của ta đưa đến sau sáng tác của ta trạng thái cùng tốc độ vẫn luôn không tốt bất quá bây giờ hết thể đều đi qua người là phải hướng nhìn đằng trước dưới một quyển sách hy vọng mọi người có thể tiếp tục c ù n g hộ ta để cho ta đi xa hơn tạm thời xây một cái liên lạc q bảy mươi hai một m ư ơ n g h một sáu một h a i năm chín hy vọng mọi người còn có thể đi vào nhờ một chút nếu như ngài thích nơi này của xin đ i ể m kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bảy trăm linh bốn là hắn sao nô lai thần niệm đảo qua phát hiện ngoài mấy ngàn dặm có một tòa vô cùng lớn lao thành trì đó chính là bạch thạch thành nơi này phi thăng trì chính là bạch、thạch、thành phạm vi còn hạn xa xa xa xa có một tòa đại thành, tên gì thành? nô lai v ấ n đạo trở về tiền bối xa xa tòa thành kia tên là bạch thạch thành thành chủ là tiên giới tiếng tăm lừng lấy bạch lý lìa tiên quân bạch lý lìa tiên quân một tòa thành thành chủ lại là tiên quân chẳng lẽ tiên quân ở tiên giới rất nhiều sao hiển nhiên chỗ ngồi này bạch thạch thành ở tiên giới chắc coi như là n ổ i danh thành đối với bạch lý tiên quân đại nhân là tiên giới trẻ tuổi nhất tiên quân thích mặc bạch lý lìa mặc dù tiên quân đại nhân trẻ tuổi nhất tu vi của hắn nghe nói đã đạt đến tiên quân trung kỳ nô lai gật đầu một cái tâm đạo ừ bạch lý lìa tiên quân không tệ sau này nhất định phải mở mang tầm mắt một chút hôm nay tu vi của ta không biết có thể hay không cùng tiên quân t r ù n g kỳ ganh đua cao thấp đâu thực lực của ngô lai tại tu chân giới liền có thể so với tiên quân nhưng đó là tại tu chân giới dù sao tu chân giới quy tắc không giống tiên giới tại tu chân giới người càng mạnh mẽ hơn bị hạn chế càng lớn ở tiên giới tiên quân có thể phát huy toàn bộ thực lực có thể thi triển tương ứng tiên quyết cùng bị kỹ thực lực của ngô lai ở tiên giới có thể hay không có thể so với tiên quân còn là không thể biết được bất quá hai vị này tiếp dẫn tiên nhân tự nhiên không biết ngô lai nội tâm ý tưởng còn tưởng rằng ngô lai cũng rất khâm phục vị này trẻ tuổi nhất tiên quân các ngươi có tinh đồ sao cho bổn tọa một phần nô lai đạo nghe nói tiên giới cùng tu trần giới nhân gian giới vậy đều là do vô số tinh cầu tạo thành mượn tinh đồ ở tiên giới đi lại mới thuận lợi một vị trong đó xuyên hoàng sắc tiên ý d ì tiếp dẫn tiên nhân lấy ra một tờ tinh đồ cung cung kính kính đưa cho nô lai sau đó có chút xấu hổ điệu nói tiền bối tờ này tinh đồ là tiên giới nhất đơn sơ tinh đồ van bối xấu hổ chỉ mua được loại này tinh đồ không sao nô lai rất hài lòng gật đầu một cái đạo bổn tọa sẽ không bạch muốn tinh đồ của ngươi cái này tiên khí coi như làm là thù lao ngươi thu cất đi nói nô lai lấy ra một món vô chủ hạ phẩm tiên khí sau đó ném cho hắn hạ phẩm tiên khí hoàng y di tiếp dẫn tiên nhân kêu lên hắn không thể tin được hai mắt của mình ở tiên giới tiên khí mặc dù nhiều nhưng lại không nhất định giống như cải trắng vậy ngược lại tinh đồ mới là hàng thông thường xác cơ hồ người người đều có một món hạ phẩm tiên khí ít nhất đều phải tám trăm h thượng phẩm tiên tinh coi như là một món chính xác tiên khí cũng phải một trăm h thượng phẩm tiên tinh giống như hoàng y di tiếp dẫn tiên nhân lấy ra tinh đồ là nhất đơn sơ tinh đồ chỉ cần một cái thượng phẩm tiên tinh bất quá nếu như là cặn kẽ tinh đồ tia giá trị liền cao vô cùng c ầ một m món hạ phẩm tiên khí đi đổi một tấm đơn sơ tinh đồ vậy đơn giản chính là đầu tú đầu bất quá hiện nhiên vị kia tiếp dẫn tiên nhân sẽ không cho là ngô lai đầu tú trêu chọc mà là cho là hắn tài đại khí thô thu vi cao như vậy người có thể là ngu si sao cho dù mới vừa phi thăng cũng sẽ không không biết một món hạ phẩm giá trị của tiên khí dựa theo đổi tỷ lệ một nghìn hạ phẩm tiên tinh một trăm trung phẩm tiên tinh mười thượng phẩm tiên tinh một cực phẩm tiên tinh mà một trăm thượng phẩm tinh thạch mười cực phẩm tinh thạch một hạ phẩm tiên tinh cho nên giá trị một trăm thượng phẩm tiên tinh chính xác tiên khí chính là một vạn lần phẩm tiên tinh cũng chính là một triệu thượng phẩm tinh thạch. nhưng là đáng lưu ý chính là ở tiên giới vậy sẽ không có người dùng hạ phẩm tiên tinh đi đổi thượng phẩm tinh thạch bởi vì thượng phẩm tinh thạch năng lượng ẩn chứa quá ít tại tu chân giới thượng phẩm tinh thạch là b ả o bối nhưng ở tiên giới chính là đồ bỏ đi cho dù là cực phẩm tinh thạch cũng rất ít có người đi đổi nói cách khác ở tiên giới nếu như một hạ phẩm tiên tinh tương đương với một đồng tiền k i ê n một thượng phẩm tinh thạch cũng chỉ tương đương với một chia tiền thậm chí ngay cả một phân tiền cũng không trị giá hoàng y trí tiết dẫn tiên nhân vội vàng nói tiền bối giá trị của tinh đồ này còn kém rất rất xa ngài hạ phẩm tiên phí nha đối với n ô lai hãn căn bả nô lai không vui nói bổn tọa đồ của đưa đi cho tới bây giờ sẽ không thu hồi ngươi chẳng lẽ là xem thường bổn tọa hoàng y di tiếp dẫn tiên nhân luôn miệng nói không dám đa tạ tiền bối trọng thưởng sau đó thu hạ phẩm tiên k h í lên tiền bối quyền này tiên giới ký sự hoặc giả đối với tiền bối sẽ có trợ giúp một người khác xuyên tử s ắ p tiên ý di tiếp dẫn tiên nhân đưa lên một phần n g ọ c g i ả n nội tâm hắn cũng ở đây mong đợi nhìn n ô lai sẽ hồi báo hắn cái gì thật nô lai lại đưa ra một món hạ phẩm tiên phí hai vị này tiếp dẫn tiên nhân bị n ô lai đại thủ bút cho trấn hiếp đây rốt cuộc là người nào vừa phi thăng thì có như vậy thực lực t u y ệ t mạnh hơn nữa hạ phẩm tiên khí ánh mắt đều không nháy mắt một chút sẽ đưa đi ra ngoài nghe nói tu chân giới có một vị trí tôn vô cùng cường đại hơn nữa thường coi tiên khí như bạch thái cải trắng vậy đưa chẳng lẽ chính là hắn sao nghe nói vị kia trí tôn gọi ngô lai chính là thiên tâm tông đã từng đã phát ra tiên giới truy sát lệnh vị kia nghe nói ai có thể giết chết hắn hoặc bắt hắn lại là có thể đi thiên tâm tông nhận một món thượng phẩm tiên khí cùng một quả thiên tâm ngọc thanh đan trước mắt người này là ngô lai sao chẳng lẽ thiên tâm tông thanh minh chính là vì hắn nghĩ tới đây hai người nhìn nhau một cái đều có ch không nên cho thiên tâm tông phát tin tức nếu là thật sự là n、no、ô lai、like, bọn họ cho dù lấy được thiên tâm tông cho thượng phẩm tiên khí cùng thiên tâm ngọc thanh đan thì như thế nào thượng phẩm tiên khí nhất định phải nộp lên tô n g môn bọn họ nhưng không gánh nổi hai vị tiên h i ế u không biết các ngươi trước kia tiếp dẫn quá một vị gọi là l a n g vân tử phi thăng người không có n、no、ô lai、like、thử thăm dò bọn họ và l a n g vân tử đều là ở thái sơn ngọc hoàng định phi thăng nói không chừng sẽ tới đặt cùng một chỗ phi thăng chỉ. từ y tiếp dẫn tiên nhân đạo tiền bối l a n g vân tử tiền bối chính là chúng ta tiếp dẫn hắn sau khi phi thăng đang bay thăng t r o ngao đợi hai ngày tu vi lập tức đạt tới cựu thiên huyền tiên sơ kỳ sau đó hắn thông qua đưa tin phủ liên lạc thanh hư tiên đế tiên đế đại nhân tự mình đến đón hắn đem hắn đón đi nô lai vớt cảm nói thì ra là như vậy biết lăng vân tử tình huống cùng tung tích cũng biết hắn hiện tại đang thanh hư chỗ của tiên đế nô lai thật cao hứng có thanh hư tiên đế bảo bọc hơn nữa lăng vân tử tự thân cựu thiên huyền tiên sơ kỳ tu vi có thể ở tiên giới đi ngang hai vị này tiếp dẫn tiên nhân cũng thật sự xác định thân phận của ngô lai người trước mắt chính là ngô lai nghe nói ngô lai cùng lăng vân tử quan hệ mật thiết hai người càng thêm hối hận vị này tu chân giới trí tôn tương lai tiền đồ vô lượng. nếu như như n g là người của thiên tâm tông chạy tới thoại hắn thì xong rồi hắn lợi hại hơn nữa cũng không cách nào cùng thiên tâm tông con vật khổng lồ này chống lại a húng chi thiên tâm tông còn có tiên tôn tòa c h ấ n hoàng y d ì tiếp dẫn trong đầu tiên nhân linh quang trận lóe đạo t i ê n bối nếu như ngài phải đi thanh hư tiên đế chỗ ở thanh hư tiên vực thoại có thể đi trước bạch thạch thành trong bạch thạch thành có chuyện tống trượn nô lai nghe một chút mừng lớn nói rất tốt đa tạ hai vị tiên h i ế u t i ê n bối khắc khí nô lai cùng ạt t h ạ c hai người cùng hai vị này tiếp dẫn tiên nhân sau khi cáo tử chạy thẳng tới bạch thạch thành đi Đưa mắt chương ô lai xa, hai đi với Atasha, hai vị ạt thật bảy trăm linh năm bạch thạch thành bạch thạch thành là một tòa thành trì thật lợi ngập nhiều hơn ngô lai thiên cực thành còn muốn lớn hơn rất lần nhìn về nơi sa đi thành tường nguy nga cao lớn cổ lão tăng thương uy nghiêm khí tức nhét đầy thiên địa tri gian phản phất một cái tuyệt thế cao thủ đứng ngạo nghệ ở mảnh này trên bình nguyên rộng lớn xa xôi hơn là một mảnh liên miên chập trùng sân mạch nhìn không thấy bờ sân loan hùng vĩ núi non trùng điệp muôn hình vạn trạng nhìn phía xa hùng vĩ bạch thạch thành nô lai không khỏi cảm khái nói tiên giới chính là tiên giới quả nhiên là rất phi phạm à. sơ qua hô hấp một cái cũng cảm giác được trong không khí tràn ngập tiên linh chi khí quần của tới toàn bộ thế giới cũng tràn đầy tiên linh chi khí p h ạ m nhân hít một hơi bách bệnh bất sâm a t h t cực kỳ buồn bực phát hiện mình lại không thể thuần gì mà mình vẫn lấy làm kiêu ngạo không gian dị năng cũng mất hiệu lực cửa không gian căn bản là không có cách mở ra chỉ có thể phi hành đây là chuyện gì xảy ra athas lần đầu tiên đối với mình năng lực sinh ra hoài nghi hiển nhiên tiên giới không gian quá vững chắc nếu muốn thuấn di nhất định phải nắm giữ tiên giới không gian p h á p tắc nếu không thì không cách nào sẽ không gian tiến hành thuấn di nô、no、lai đạo tiên giới không gian nhiều hơn tu chân giới cùng nhân gian giới không gian muốn vững chắc phải cần nắm giữ nhất định không gian p h á p tắc mới có thể tiến hành thuấn di nô、no、lai vì vậy mang athas thuấn di bất quá ngay cả t i n h tế đại na di cũng có thể tùy ý thi triển nô lai phát hiện mình thuấn di một lần lại không tới một trăm km hơn nữa còn hao phí số lớn tiên nguyên phóng tầm mắt nhìn tới bạch thạch thành vẫn còn ở lào viễn nơi đâu sư tôn ngày hôm nay đạt tới tu vi gì athas nghi ngờ v ấ n đạo nô lai đạo thầy vẫn chỉ là đại la kim tiên sơ kỳ tu vi nhưng thực lực đạt tới trình độ nào liền thành sư mình cũng không biết chơi ạ thân là đại la kim tiên ngài thuấn di một lần cũng chưa tới một trăm km ngay cả n ô lai cũng thuấn di không được bao xa athas cũng chỉ bình thường trở lại nô lai nhất thời có chút lúng túng đạo trên a đối k thực tế nô lai phải không cần đạt thạt hộ pháp nô lai đột nhiên có chút hoài niệm vô cực thánh bài có hay không cực thánh bài như vậy nghịch thiên tác tệ khí tiêu tiên giới mặc hắn ngao du đ á n g t i ế c bị thái sơ thiên tôn lấy đi bất quá có hay không cực thánh bài quả thật làm cho hắn ngao du đang thiết bị thái sơ thiên tôn lấy i không quá thích hướng quy tắc t i ề n giới thông qua một phen cảm n ộ sau nô lai rất nhanh sẽ nắm giữ không gian phát tắc tự nhiên cũng nắm giữ ở t i ề n giới thuấn di phương pháp tiếp theo hắn mang h ạt t h ậ t lần nữa thuấn di lập tức thì đến bạch thạch thành phụ cận cửa thành to lớn uy vũ ba khí thừa tái năm tháng tăng thương rộng lớn đường phố không thể nhìn thấy phần cuối trên cửa thành phương bạch thạch thành ba chữ to tù kính có lực nô lai nghỉ chân quan sát một hồi rất có cảm xúc h i ệ n nhiên ba chữ này là nhất tuyệt thay mặt cường giả sợ sách cảnh giới cực cao dĩ nhiên so ra kém nô lai trong tâm thần thấy vô cực hai chữ đó là thánh tôn thú bút thì không cách nào tương để tị luận nếu như chữ này là cái đó bạch di di tiên quân viết tu v i vậy hắn thật vẫn không tệ nô lai trong lòng thầm nghĩ đạo bạch thạch thành là một tòa cổ thành tồn tại không biết bao nhiêu năm suy nghĩ một chút cũng rất bình thường đối với tiên nhân mà nói thời gian căn bản không đáng tiền bọn họ thọ mệnh kéo dài cho dù tu luyện tới thiên tiên đều phải mấy ngàn thậm chí hơn v à n năm nếu muốn tu luyện tới đại la kim tiên mấy vạn n ă m căn bản không đủ ngay cả lăng vân tử cũng sống hơn v à n năm bạch di di tiên quân là trẻ tuổi nhất tiên quân nhưng hắn cũng tu luyện ít nhất mấy trăm ngàn năm mới đạt tới hôm nay cảnh giới nô lai cùng ạ thật phát hiện lớn như vậy thành trì lại k đứng hàng giữa trung tâm thành trì dĩ nhiên là to lớn thành chủ phủ thưa tái toàn bộ thành trì số mệnh n、no、ô lai thần niệm cũng dò xét đến một người tuyệt cường khí tức xem ra chính là bạch thạch thành thành chủ bạch lý đ h ì a tiên quân trong thành khắp nơi đều là cửa hàng lâm lang mãn mục có từ lâu t r à lâu tiệm b á n thuốc đan d ư ợ cửa c hàng phát bảo cửa hàng chờ trên đường phố rộng rãi các tiên nhân đi tới đi lui đại đa số đều là tiên tiên có thể nói thật là tiên nhân như vân tiên khí phiêu phiêu cũng có một chút đại la kim tiên trở lên cương giả cũng chỉ là đi bộ không có phi hành h o ặ c thuấn gì, h i ệ n nhiên là đối với bạch lý thì tiên quân tôn trọng ở trong tiên giới thành trì cấm chỉ phi hành hoạt t u ấ n di đây là ước định mà thành quy tắc các tiên nhân cũng sẽ rất tự nhiên đi tuân thủ Tiên giới phun hoa, ở tòa này cổ xưa trong、bạch、thạch thành, triển hiện tinh tế. ạt thạch trong thành còn phát hiện rất nhiều tu giới hiện nhiên, lai hiện nhiều giả. Mới phun này nô cùng còn chân hoa, bạch xưa ở ở cổ Dĩ đi ầ u đều bọn họ đều rất k n ngạc, nhưng rất nhanh suy nghĩ minh、bạch. Những người tu chân này cũng đều là tiên giới sinh trưởng phương dân bản địa, cho dù là tiên giới, cũng h bạch. cho giới giới, rất tu địa địa, suy đều là là ở dù không nhất định đều là tiên nhân A. Đi không đều Đi là A. bao xa n ô lai liền phát hiện một cái phi thường náo nhiệt t ử lâu một luồng để cho người ta say mê mùi thoang thoảng bay tới nhất thời thèm ăn nhỏ rãi trong tia tử lâu tên là nên tân các chỗ ở vị trí địa lý rất tốt chính là ở nơi này còn phố một cái trên ngã tư đường một cái to lớn chiêu bài trôi lơ lửng ở tiểu lâu c h ó p đỉnh cơ h ộ i chỉ cần đi tới nơi này người đầu tiên nhìn là có thể chú ý tới cái đó chiêu bài đi chúng ta đi đến thử một chút tiên giới thức ăn và mỹ tiểu nô lai đạo nô lai hai lời không có liền mang theo ạ thật t đi vào t r o n g kia t i ể u lâu trong tiểu lâu bố trí phải phi thường h ả o hoa không ít tiên nhân xuất nhập còn có rất nhiều tiên nhân ở hưởng dụng mỹ thực đối với tiên nhân mà nói không ăn không uống căn bản không có vấn đề trong tiểu lâu của tới bất quá là thỏa mãn một chút ham muốn ăn uống thôi tiên nhân liều sống liều sống cũng h ế t tu luyện c không liền đổ cái hưởng thụ tiên giới cái hưởng này đồ đ thụ tốt ẹ phải t ế giới、sao? Không ăn, không uống, không chơi, không tăng gái, trường gì? Chẳng lẽ liền vì ngày ngày hướng về phía thanh sơn lục thủy ngần người? Tiên nhân cũng không chơi, sinh lại cái liền Tiên sao. sơn phía thanh họ thủy nhân h ăn, bọn luyện, tu lục bất tử vậy vì vì về lẽ p là thánh nhân không phải vô dụng vô cầu cho nên ở tiên giới ăn uống nghiệp cũng là phi thường phát đạt làm nô、no、lai、like、cùng ạ t t h a s đi vào tiểu lâu lúc không ít tiên nhân thấy bọn họ sau rồi rít lộ ra ánh mắt khi miệt ở đâu ra tên nhà quê cũng không muốn muốn nơi này là địa phương nào cứ như vậy tùy tiện vào ngay cả dáng dấp giống như tiên y duy hệt đều mặc không dạy nổi còn dám tới lầu n g h ê n tân ta không có nhìn lầm đi ta dám khẳng định hai người này nhất định là lần đầu tiên tới bạch thạch thành sáu nếu như ngài thích nơi này của xin điểm k í c h thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bảy trăm linh sáu lên một lượt đi lên n g h e đến mấy cái này tiên nhân nghị luận nô lai cùng a t t h s mới phát hiện hai người mình mặc trên người còn là thế tục quần áo phải biết y phục của bọn họ trên địa cầu nhưng là lưu hành nhất, nhất phong cách của thi mao hơn nữa trải qua quan vũ tập đoàn thiết kế đại sư thiết kế tỉ mỉ giá cả cũng không tiện nghi nhưng là tiên giới nhãn quan tự nhiên không giống nhau các tiên nhân đều mặc gọn gàng tiền h ý, ý ấy, mà bọn họ lại ăn mặc là bình thường nhất quần áo tự nhiên sẽ bị người tưởng lầm là c u n g quỷ nô lai nghĩ trong đầu chẳng trách mình luôn cảm giác cùng tiên giới hoàn toàn xa lạ đâu nguyên lai、like、vấn đề nơi này của xuất hiện ở từ nơi này trong lời nói của những người này nô lai cùng athas t nghe được nên tân này các là trong bạch thạch thành lớn nhất cũng là nổi danh nhất từ lâu tiến vào cũng ít nhất là thiên tiên cùng thiên tiên trở lên tiên nhân thiên tiên trở xuống phải không tiết đãi trong tiểu lâu của khó trách không có phát hiện thiên tiên trở xuống tiên nhân hoặc tu chân giả nguyên lai bọn họ cấp bậc không đủ h ừ athas một tiếng h ừ l ạ n h la thiên thượng tiên khí thế tản mắt ra t r u n g quanh nhiệt độ nhất thời giảm xuống vài độ những nói đó nói mát các tiên nhân như bị xét đánh r ồ i rít ngậm miệng lại lại là la thiên thượng tiên ở trong tiểu lâu những tiên nhân kia phần lớn là thiên tiên thấy athas là la thiên thượng tiên lập tức đổi sắc mặt đắc tội một tên la thiên thượng tiên nhưng là bất t r í mặc dù bạch thạch thành lý bất cho phép tự mình đánh lộn nhưng là có thể không đắc tội cường giả kia tốt nhất không nên đắc tội dù sao để cho cường giả nhớ cũng không phải là chuyện gì tốt dĩ nhiên cũng có chút la thiên thượng tiên thậm chí đại la kim tiên lại có chút không h ẻ m nhưng không có rõ ràng biểu hiện ra vốn đang đối với hai người mặt khinh thị điếm tiểu nhị vội vàng đổi sắc mặt của một bộ nhiệt tình tiến lên gọi hai vị khách quan hoan nghênh đi tới n g ê n h tân c á t nô lai cùng đặt thạc ở cạnh cửa sổ cái bàn ngồi xuống nô lai đạo giới thiệu một chút các người chiêu bài món ăn đi điếm tiểu nhị chỉ trên menu vài món thức ăn hảo vấn đạo khách quan người xem mấy cái này món ăn như thế nào tiếp theo điếm tiểu nhị bắt đầu giới thiệu mấy cái này thức ăn tới giới thiệu hắn những thứ này đều là n g n h tân các chiêu bài món ăn có hơn món ăn mặn là tiên giới sinh trưởng ở địa phương phi cầm tàu thú thịt thức ăn thời là tiên giới các loại có thể ăn dùng thực vật cái gì cần có đều có ta còn tưởng rằng có gan dòng phượng tùy đâu athas nói đùa điếm tiểu nhị vội vàng nói khách quan nói đùa thần long cùng phượng hoàng đây chính là thần thú nghe nói con viễn cổ thời kỳ tồn tại qua cho dù hiện tại tồn tại tiểu điếm cũng biết không tới a không tệ lên một lượt lên đây đi n g h e xong điếm tiểu nhị giới thiệu nô、no、lai、like、thuận miệng nói điếm tiểu nhị lập tức sửng sốt mỗi món ăn lên một lượt một phần điếm tiểu nhị thận trọng vấn đạo thế nào có vấn đề sao câu hỏi là athas đ i ữ m tiểu nhị có chút hơi khó nói khách quan trong những thức ăn này đắt tiền nhất muốn năm thượng phẩm tiên thạch tiện nghi nhất cũng phải hai cái thượng phẩm tiên thạch nếu như lên một lượt đi lên thoại tổng cộng hai mươi mốt â m cần bảy mươi cái thượng phẩm tiên thạch thế nào ngươi nghĩ rằng chúng ta không trả nổi athas cười lạnh vẫn đạo lời tuy như vậy hắn vẫn cho nô g lai truyền âm nói sư tôn ngài trên tay có tiên thạch sao dù sao trên tay athas nhưng là ngay cả một cái hạ phẩm tiên thạch cũng không có nô lai mỉm cười, cười một tiếng yên tâm đi tiên thạch sư tôn vẫn có không ít nô lai đã sớm nghe rõ hư tiên đến nói qua tiên giới hóa tệ chính là tiên thạch cho nên, trước phi thăng, hắn tự nhiên từ trong trí tôn thần giới tìm ra một đống tiên thạch đặt ở trong t h a n h giới mặc dù đống này tiên thạch không phải lấy hoài không hết dùng mãi không cạn nhưng ít ra bây giờ là đủ nô、no、lai vì vậy tiện tay ném một cái chữ vật chất nhận cho athas athas linh thức bên dưới giò xét trong phát hiện có mười ngàn c ự c phẩm tiên thạch không khỏi mừng rỡ hắn trực tiếp lấy ra bảy cái c ự c phẩm tiên thạch vô cùng phách lối vô lên bàn những thứ này tiên thạch có đủ hay không điếm tiểu nhị thấy vậy vội vàng nói khách quan xin chờ một chút nhỏ lập tức cho hai vị trương la điếm tiểu nhị túi đầu liền hướng hậu đường đi tới trong lòng lại lớn hai người kia thật đúng là xa hoa. điểm nhiều như vậy món ăn hơn nữa còn là đắt tiền nhất xem ra thật sự là xem thường bọn họ bất quá tại sao bọn họ mặc quần áo bình thường đâu chẳng lẽ hiện tại lưu hành như vậy mà những muốn nhìn đó ngô lai、like、cùng ngạt t h ả t chuyện tiếu lâm tiên nhân cũng trận mắt h ố t mồm hai người ăn cơm lại chiêu tất cả bài món ăn lên một lượt đi lên cố ý xếp đặt khoác sao hoặc là nói là cố ý xung đại đầu đi bất quá nhìn đặt t h ả t vỗ lên bàn cực phẩm tiên thạch chất lượng mười phần là thượng đẳng nhất cực phẩm tiên thạch cực phẩm tiên thạch thật ra thì cũng có đẳng cấp phân chia thượng đẳng nhất một khối vậy đổi không chỉ mười thượng phẩm tiên thạch sức mạnh của tiên thạch dĩ nhiên là vô cùng. rất nhanh điếm tiểu nhị liền lục tục đưa tới hai mươi mốt mâm tuyệt đẹp thức ăn quan sát chạch cùng mùi thơm sẽ để cho ngô lai cùng athas thèm ăn nhỏ rãi khách quan mời c h ồ m dùng điếm tiểu nhị ân cần điệu nói tiên thạch ngươi đem đi đi athas đạo điếm tiểu nhị vì vậy nhanh nhau thu bảy cái cực phẩm tinh thạch cho lên nô g lai thưởng thức một chút thức ăn phát hiện quả nhiên là không giống thế tục thức ăn liền có một loại cảm giác đặc biệt tiên giới chính là tiên giới a athas nhìn trước mắt đầy bản cảnh đẹp y vui mùi thơm nước mùi thức ăn thèm ăn đại đậu hai người ăn đầy bản chiêu bài món ăn thật là tiện sát người đạo tới t i ể u lâu làm sao có thể không uống rượu đâu tiểu nhị đem các ngươi rượu ngon nhất tốt nhất tới điếm tiểu nhị lên tiếng thật biết khách quan chúng ta nên tân các rượu ngon nhất chính là chúng ta tự cất nên tân rượu chia làm hạ phẩm trung phẩm thượng phẩm cùng c ự c phẩm bốn loại không biết ngài muốn loại nào athas tức giận nói nói nhảm không có nghe bảo là muốn tốt nhất sao dĩ nhiên là muốn c ự c phẩm điếm tiểu nhị giới thiệu khách quan c ự c phẩm nên tân rượu giá cả có chút đắt tiền một bầu muốn năm cái thượng phẩm thiên thạch so sánh tu chân giới người bình thường nếu như nhà chẳng qua là đủ cuộc sống có thể một năm tốn hao hai khối trung phẩm tinh thạch là đủ rồi như vậy ở tiên giới phòng trừng cũng gần như nếu như khách quan rác h đắc gì khái nha, niệm thực ấ phẩm nên tân rượu đắt tiền có thể mua thượng phẩm nên tân rượu tuyệt đối để cho khách quan hài lòng nói tới bạch di diệ tiên quân điếm tiểu nhị phi thường tôn kính nếu như ngài thích nơi này của xin điểm khách thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 707, c ự c phẩm nên tân rượu athas đang muốn giải bày ngô lai đạo athas không cần nói nhiều ngay sau đó ngô lai đối với cái đó điếm tiểu nhị đạo c ự c phẩm nên tân rượu trên một bầu đi đối với ngô lai mà nói uống rượu đương nhiên phải uống tốt nhất về phần giá tiền vậy cũng là thứ yếu người ta có thể bán cao như vậy giới chắc hẳn chất lượng cũng là có bảo đảm dù sao tiền nào đồn ấy nếu không chính là từ đập chiêu bài thấy ngô lai lên tiếng athas không nữa nói nhiều tất cả mọi người phát hiện trong hai người kia làm chủ người là ngô lai cái đó điếm tiểu nhị muốn nói lại tôi h a thật trực tiếp ném ra năm trăm cái cực phẩm tiên thạch biệt mặc tích liêu nhanh lấy rượu thật nhết thấy tiên thạch cái đó ánh mắt điếm tiểu nhị trực sáng lên lập tức thi điên thí điên đi lấy rượu mua được cực phẩm nên tân rượu đây chính là đại chủ của a triệu không thể đã tội hơn nữa bán ra như vậy một bầu hán tiền huê hồng cũng không thiếu rượu đem ra sau a thật liền tỏ ý cái đó điếm tiểu nhị lấy đi trên bàn cực phẩm tiên thạch ngô lai tiện tay lại ném hai khối thượng phẩm tiên thạch cho cái đó điếm tiểu nhị đây là thường cho ngươi đa t ạ khá Cái đó điếm tiểu đó những mặc đó gọn gàng tiên ý rìa tiên nhân nhìn rất có tiền thật ra thì đi vào cũng chỉ điểm một hai trung đẳng món ăn rượu cũng chỉ cùng hạ phẩm còn không cho tiểu phí nô lai từ trong t h á n h giới lấy ra hai cái dịch thấu trong s u ố t ly rượu đây chính là hắn chú tâm chế tạo ly rượu hạ phẩm tiên khí là một tên thâm niên tự quỷ mỗi đến một chỗ hắn đều thích thưởng thức địa phương mỹ tiểu cho nên tự nhiên phải có tốt ly rượu phẩm dạng g ì rượu tốt nhất chính là dùng tương ứng khí cụ đây đều là rất có ý tứ về phần uống rượu bồ đào nô lai còn có một bộ dạ quang bôi dạ quang bôi áp dụng tốt đẹp kỳ liên sơn ngọc c ù n g vũ sơn nguyên lương ngọc tinh điều tế chác m à thành văn sức thiên nhiên ly mỏng như giấy ánh sáng tựa như kính nội ngoại chân nhẵn ngọc sắc trong suốt sáng rỡ dùng thứ rót rượu mị vị hương vị n g ọ t nào g lâu ngày không thay đổi rất là dưới ánh trăng đối ẩm trong chén minh ngực nước, nước như có quang thải kỳ dị đây chính là lý chủ tịch tặng cho hắn tự nhiên không phải phàm phẩm còn lại tiên nhân nhất thời thấy trận cả mắt lên hạ phẩm tiên khí cũng chỉ là coi như ly rượu. đây là giường nào phá của a t r ờ i ạ, tờ mờ rốt cuộc là người nào luyện chế nha nô lai nhẹ nhàng rút ra kia ấm c ự c phẩm nên tân rượu cái nắp sau đó đem rượu rót vào hai cái giữa ly rượu rượu ngã một cái ra nhất thời cả phòng phiêu hương bằng vào mùi thơm cũng đã có thể để người ta say mê trong đó nô lai cái mũi người nhúc ních h một chút trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ nô lai bản thân không chỉ có là một cái tự quỷ hơn nữa còn là một vị tư thâm n h ư ỡ n g tự sư nếu không làm sao có thể thỏa mãn rượu của mình lần đâu rượu này căn bản không cần cửa vào chỉ cần vừa nghe trong lòng hắn trên căn bản thì có đếm xông vào mũi này mùi rượu thanh tân đ ậ m nhã cũng đủ để nói rõ là tốt rượu rượu ngon còn lại tiên nhân cũng tham lam hưởng thụ trong không khí mùi rượu cũng mặt lộ vẻ say mê dù sao nên tân trong các mặc dù uống rượu tiên nhân không ít nhưng trên căn bản không có ai uống c ự c phẩm nên tân rượu thậm chí ngay cả thượng phẩm đều rất ít vậy cũng chỉ là hạ phẩm t r u n g phẩm cũng không nhiều người một cái cũng tinh thần gấp trăm lần không hổ là c ự c phẩm thật muốn uống một h ơ p a c ự c phẩm nên tân rượu vừa vào miệng nô lai lần nữa động dùng hắn phát hiện rượu này cửa vào cam phải mái mắt lạnh thuần chính phân hậu rượu này con ứng tiên giới có nhân gian phải có thể mấy lần phẩm nô lai còn phát hiện tiên giới rượu quả nhiên khác nhau có thể cũng là bởi vì bị tiên linh chi khí dễ chịu tiên linh chi khí phi thường nồng hậu còn có giúp cho tăng cao tu vi nô lai trên tay bích vân xuân t i ự u cùng rượu mao đài thật ra thì cũng không kém hơn c ự c phẩm nên tân rượu nhưng thiếu chính là loại này tiên linh chi khí dù sao bích nguyên xuân t i ự u cùng rượu mao đài nguyên liệu đều là thế tục sinh mà c ự c phẩm nên tân rượu nguyên liệu là đều là tiên giới sinh trưởng ở địa phương mặc dù giá cả đắt tiền nhưng giá trị tuyệt đối uống rượu là một loại hưởng thụ athas cũng hưởng thụ mỹ cựu quả nhiên là rượu ngon a athas không khỏi thở dài nói kể từ bãi ngô lai làm t h ờ i sau athas cũng đi theo thơm lây uống không ít mỹ tiểu nhìn ngô lai cùng athas uống chung quanh tiên nhân đều không ngừng hâm mộ có chút tiên nhân cũng len lén nuốt nước miếng một cái có người thậm chí muốn đem ngô lai cùng athas trước mặt rượu đập lấy nhưng là bọn họ không dám làm như vậy chỉ đành phải lặng lẽ uống mình gọi hạ phẩm nên tân rượu bất quá kể từ nghe thấy cực phẩm nên tân rượu mùi thơm sau cảm giác phẩm nên tân rượu đã kẻ nhạt vô vị uống mỹ tiểu ăn món ngon nô lai đột nhiên nghĩ nổi lên vương phi cùng tổng kiến nếu như bọn họ đối mặt thức ăn đầy bàn này nhất định sẽ giống như heo thần phong quyển tàn vân vậy quét sạch. đáng tiếc còn không biết lúc nào cùng bọn họ gặp mặt lại rất nhanh nô lai cùng gạt thạt liền đem tràn đầy một bàn món ăn cho ăn xong rồi chơi ạ bọn họ chẳng lẽ là quỷ chết đói đầu thai sao bọn họ chẳng lẽ là chạy nạ n tới mấy ngày mấy đêm chưa ăn cơm những chú ý đó bọn họ tiên nhân cũng hoàn toàn kinh hãi nô lai cùng gạt thạt kia say mê bộ dáng càng làm cho không ít tiên nhân rất tức giận đáng ghét ta bọn họ nhất định là cố ý đáng chết ở trước chúng ta mặt h i h n b ã i ăn uống no đủ nô lai vây tay với cái đó điếm tiểu nhị cái đó điếm tiểu nhị lập tức thí điên thí điên chạy tới ngay cả những khách nhân khác cũng không để ý rất nhiều khách quen từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái đó điếm tiểu nhị như vậy ân cần r ồ i rít lộ ra vẻ khinh bỉ khách quan ngài có cái gì phân phó điếm tiểu nhị cung kính v ấ n đạo nô lai dùng cực kỳ giọng bình thản đạo các ngươi c ự c phẩm nên tân rượu quả thật rất tốt bổn tỏa muốn một trăm ấm cái gì một trăm ấm điếm tiểu nhị lập tức lên ngần hắn thật bị giật mình một trăm ấm c ự c phẩm nên tân rượu đây chính là đại thủ c a hắn lần đầu tiên gặp phải như vậy khách hàng còn lại tiên nhân nghe vậy cũng nghị luận ầm ĩ chơi ạ một bầu muốn năm ngàn thượng phẩm tiên thạch như vậy một trăm âm chính là năm trăm ngàn thượng phẩm tiên thạch ca đủ mua một món thượng phẩm tiên khí như vậy cũng tiên thạch cũng đem ra mua rượu thật là xa xỉ a đây là đâu nhà công tử có chút tiên nhân nhìn về phía ngô lai cùng ánh mắt của athas là tràn đầy tham lam tu vi athas là la thiên thượng tiên sơ kỳ mà ngô lai lộ ra tu vi chỉ là thiên tiên hậu kỳ ở đó chút la thiên thượng tiên xem ra ngô lai có thể là một cái gia tộc công tử mà athas là của h ắ n người hầu bọn họ chính là đợi làm thịt d â béo đưa tới cửa d â béo không làm thoại thiên trù địa diện dĩ nhiên ở bạch thạch thành bọn họ không dám đ ộ n g thủ dù sao ở bạch thạch thành bọn họ vẫn là phải thủ q u ý củ bạch nhi dị tiên quân u y danh huyền hách tòa trấn bạch thạch thành bọn họ không dám đắc tội nếu không đến lúc đó chết cũng không biết chết thế nào điếm tiểu nhị s ư ớ n g sốt một chút rất nhanh khôi phục như cũ k h ắ p mặt t h y này nói khách quan thật xin lỗi tiệm chúng ta cực phẩm nên tân diệu dự trữ không có một trăm ấm nếu như ngài thích nơi này của xin điểm k í c h thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài c ậ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái nô、no、lai nhúng mày không vui nói cái gì ngay cả một trăm ấm cũng không có ngươi không biết là cố ý tiêu khiển b ồ n tọa đi chẳng lẽ cho là b ồ n tọa không bỏ ra nổi tiên thạch nói thiệt cho ngươi biết b ồ n tọa có là tiên thạch đừng nói một trăm ấm một ngàn ấm cũng mua được tốt h như vậy rượu chẳng lẽ không có nhất định chữ lượng cho dù một trăm ấm cũng không có bao nhiêu nha nô、no、lai còn không có đòi hỏi nhiều muốn một ngàn ấm thậm chí mười ngàn ấm đâu mọi người vừa nghe người này là dốt nát đâu còn là ngu xuẩn như vậy thì mãi rốt cuộc có cái gì cậy vào thấy nô、no、lai tức giận điếm tiểu nhị vội vàng giải thích khách quan tiểu nhân nào dám tiêu khi ngài phải biết c ự c phẩm nên tân rượu nguyên liệu tương đối hy hữu cũng tương đối đắt tiền chế riêng cho công tử cực kỳ phức tạp tạo thành tiền vốn cao vô cùng giá cả dĩ nhiên là phi thường đắt tiền năm nghìn cái thượng phẩm tinh thạch mới một bầu mua được rất ít người cho nên chúng ta c ự c phẩm nên tân rượu mỗi lần cất phải cũng không nhiều điếm tiểu nhị tự nhiên hy vọng c ự c phẩm nên tân rượu bán phải càng nhiều càng tốt h á n tiền huê hồng cũng càng nhiều nhưng là vật lấy hy vi quý nếu như cất nhiều lắm vậy còn như thế nào gọi là cực phẩm đâu chính là bởi vì t ự c phẩm nên tân rượu giá cao c h ó vót tiêu phí nổi khách hàng cũng không nhiều cho nên sản lượng cũng không cao nếu không bán không được không phải lô nô、no、lai cao mày nói vậy ngươi nói các ngươi nên tân các c ự c phẩm nên tân rượu còn lại bao nhiêu ấm đi không nghĩ tới thật vất vả gặp phải rượu ngon thậm chí ngay cả một trăm ấm cũng không có để cho nô、no、lai rất là mất hứng điếm tiểu nhị đạo trước mắt còn có bốn mươi chín ấm bất quá trong đó có bốn mươi ấm chuẩn bị đưa tới thành chủ phủ trước chắc hẳn tổng cộng có năm mươi ấm nhưng là cho nô、no、lai bọn họ lên một bầu còn lại bốn mươi chín ấm nga nói như vậy chỉ có chín ấm nô、no、lai hiển nhiên phi thường mất hứng điếm tiểu nhị đáp đúng vậy nô、no、lai trầm âm nói chín ấm quả thực quá ít điếm tiểu nhị đạo khách quan nhỏ đề nghị này có thể nếm thử một ch chỉ so với c ự c phẩm thiếu chút nữa phi thường lợi ích thiết thực nô lai không vui nói ngươi xem bổn tọa giống như là cơ bất chạch thực người sao muốn uống dĩ nhiên là uống tốt nhất bổn tọa lại không thiếu tin ê thạch dựa vào cái gì phải đem liền như vậy đi chắc hẳn thành chủ phủ cũng không gấp muốn bắt bốn mươi ấm c ự c phẩm nên tân rượu cần gì phải trước bán cho thành chủ phủ đâu không bằng cũng bán cho bổn tọa bán cho ai mà không bán bốn mươi chín ấm bổn tọa đều muốn chính là bán cho ai mà không bán chúng ta vội vã lên đường trước hết bán cho chúng ta a thật phụ hòa nói mọi người hoàn toàn bị lôi đến hai người này rốt cuộc là ai lại dám tỏa sáng như vậy quyết tử thành chủ phủ là địa phương nào đó là bạch tí gì tiên quân chấn giữ địa phương thành chủ phủ dự định rượu hắn đều dám cướp thật đúng là vô pháp vô thiên lớn mật can rỡ thành chủ phủ muốn rượu n g ư ờ i đều dám cướp đây là đối với tiên quân đại nhân bất kính sáu những tiên nhân kia r ố i dít giống như hít thuốc lắc la ầm lên hừ om sòm bổn tọa nói muốn cấp sao bổn tọa chẳng qua là mua rượu mà thôi nô lai một tiếng hừ lạnh mọi người như bị xét đánh có chút tiên nhân thiếu chút nữa phun ra màu tới ngay cả đại la kim tiên cũng không ngoại lệ rốt cuộc là cái gì người hắn thậm chí ngay cả ta đây một đường đường đại la kim tiên đều có chút không ngăn được hắn một tiếng hư lệnh chẳng lẽ hắn g ầ n giấu tu vi một tên đại la kim tiên vẫn lòng vẫn còn sợ hãi thật can đảm thậm chí ngay cả ta thành chủ phụ dự định rượu đều mạnh hơn mua một tên mới vừa vào cửa lão giả quát o đúng là nghe được chúng người hắn thoại t r ị n h quản gia ngay tới điếm tiểu nhị liền vội vàng tiến lên chào hỏi tên lão giả này chính là phụ thành chủ quản gia nô lai phát hiện tên này bị điếm tiểu nhị xưng là trịnh quản gia lão giả thậm chí có cựu thiên huyền tiền sơ kỳ tu vi ngay cả một quản gia đều là cựu xem ra thành chủ phụ thật là ngọa hổ tàng lòng a thấy tên lão giả kia đi vào đang dùng cơm những tiên nhân kia dối rít đứng dậy hỏi thăm hắn t r ị n h lão thật t r ị n h lão n g à i tới đối mặt thăm hỏi của mọi người t r ị n h quản gia chẳng qua là khẽ gật đầu hai vị tiểu huynh đệ các ngươi muốn mua c ự c phẩm nên tân rượu t r ị n h quản gia v ấ n đạo nô lai cũng mặc kệ hắn có phải hay không phụ thành chủ quản gia mà là lạnh nhạt nói không sai t r ị n h quản gia đạo chúng ta thành chủ phụ đã đặt trước bốn mươi ấm các ngươi biết không nô lai lắc đầu một cái không biết vậy bây giờ phải biết đi chỉnh quản gia âm chắc chắc hỏi nô lai vẫn là gương mặt bình thản biết thì như thế nào kia có quan hệ gì tới bổn tọa trịnh quản gia kiên nhẫn nói như vậy nói cách khác ngươi chỉ có thể mua còn dư lại chín ấm ý nói rất sáng tỏ có thể cho ngươi mua còn dư lại chín ấm đã rất cho ngươi mặt mũi chớ lòng tham chưa đủ n ô lai đạo mua bán cũng phải chú trọng tới trước tới sau đi hiện tại nên tân các còn lại bốn mươi chín ấm t ự c phẩm nên tân rượu bổn tọa so với ngươi tới trước sẽ phải mua tất cả này bốn mươi chín ấm nên tân rượu về phần các ngươi muốn đặt trước bốn mươi ấm chờ bọn hắn lần sau chế tạo cho các ngươi thêm đưa qua là được trong lòng trịnh quản gia cực kỳ không vui nhưng vẫn ngự khi ôn hòa địa nói tiểu huynh đệ chúng ta thành chủ phủ cũng không phải không nói đạo lý ngươi đã nói mua bán phải để ý tới trước tới sau k i a bốn mươi ấm c ự c phẩm nên tân d i ệ u là chúng ta thành chủ phụ trước dự định cho nên không thể để cho, cho các h o c ngươi thành chủ phụ phải giữ vững ở bạch thạch thành uy tín tự nhiên không phải dựa vào cường thế đ ạ người dựa vào là công bình cùng công chính chính quản gia thái độ so với ngô lai hành động tạo thành tươi sáng đối với một cái ngự a khi ôn hòa một cái lại hùng hổ do người tự nhiên này đưa tới chung quanh tiên nhân vô cùng cam giận ngô lai hỏi ngược lại dự định có chứng cớ sao đem ra cho bồn tỏa nhìn một chút h á n đ ốc định trình quản gia là không bỏ ra nổi chứng cớ chẳng qua là trước thời hạn nói một tiếng mà thôi nhưng là vu không à. chưa xong giao dịch nô lai nói thế nào đều được chính quản gia hơi b i ế n sắc mặt đạo tiểu huynh đệ hóa ra ngươi đây là cố ý đến tìm ốc chẳng lẽ muốn và chúng ta thành chủ p h ụ đối nghịch nô khải tức giận nói thiết trên chớ cương thực tiến ai cũng biết rượu này u ố ngon n g bù tọa chỉ là muốn mua rượu mà thôi v ề phần đối nghịch với thành chủ p h ụ đó là chuyện của cực kỳ xa ai cũng biết bạch thạch thành thành chủ là bạch lý hệ tiên quân bù tọa nào dám đắc tội một tên tiên quân lời tuy là nói như vậy nô lai đối với bạch nhi tiên quân không có chút nào kính sợ thiên tôn tiên đế hắn đều dám đắc tội húng chi tiên quân chúng tiên người cũng là đảo cặp mắt trắng giã nha ngươi đều cùng thành chủ phủ cứu chữa còn nói mình không dám đắc tội tiên quân đây không phải là cới quần thúi lắm sao đây là đối với thành chủ phủ tôn nghiêm tùy ý t r ả đạp n g ư ơ i nầy khẳng định chưa từng va chạm xã hội quả thực quá c u n g vọng liên thành chủ phủ quản gia cũng dám như vậy vô lễ hắn chẳng lẽ không sợ trịnh quản gia trong cơn giận giữ một cái tắt đem hắn đập chết phải biết trịnh quản gia nhưng là cựu thiên huyền tiên cấp bậc câu giả cự thiên huyền ti người ta chỉnh quản gia là hàm dưỡng thật không cùng hắn chấp nhận đổi lại là ta sớm một cái tát đi qua cùng hắn léo nha léo méo làm gì sáu nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bảy trăm linh chín quý xuống lúc này nên tân các trưởng quỹ rốt cuộc xuất hiện là một cái mập mạp người trung niên bất quá chớ nhìn hắn mập hắn nhưng là một tên thứ thiệt cựu thiên huyền tiên tu vi không kém chỉnh quản gia nếu như không có thực lực nhất định sao có thể ở bạch thạch thành mở lớn như vậy một cái tiểu lâu đâu ngôi tiểu lâu này nhưng là một đại sản nghiệp đỏ con mắt người không biết có bao nhiêu phương trưởng quý thật chúng tiên người thấy trưởng quý đi ra rồi g i ế t vân an đối với c ư ờ n giả g mọi người tự nhiên cũng phi thường tôn kính chính là bởi vì mọi người biết trưởng quý tu vi không ai dám ở nên tân các dương a i t i ê u trịnh quản gia tự nhiên cũng đúng trưởng quý tương đối k h á c h khí một cái trưởng quý làm được loại trình độ này cũng coi là rất thành công phương trưởng quý từng bước một đi tới đối với ngô lai đạo vị khách quân này thành chủ phủ quả thật trước dự định bốn mươi ấm t ự c phẩm nên tân rượu ta có thể làm chứng đối với bọn hắn đối thoại phương trưởng quỹ đều nghe được lấy thực lực của hắn toàn bộ tiểu lâu hết thảy đều giữa đang nắm trong tay hôm nay ở mỹ mức này hắn nhất định phải ra mặt hai phe đều không thể đắc tội đều là khách hàng nhất phương còn là thành chủ phủ bên kia xuất nổi đại giới tiễn nói không chừng lai、like、lịch không nhỏ nô lai c ờ i khẩy đạo vũ khống nên tân các mở ở trong bạch thạch thành bị thành chủ phủ còn hạn trưởng quỹ ngươi không dám đắc tội thành chủ phủ cho nên mới nói như vậy mọi người vừa nghe rồi rít trách cứ đứng lên đơn giản là hồ g i o mang triển cưỡng tử vật lý người này rõ ràng chính là cố ý quấy dối đuổi người này đi ra ngoài nơi này không hoan n g h ê n thứ người như hắn vậy sáu ông sòm người không liên hệ quản thật miệng của mình cẩn thận dứt họa vào thân nô lai lần nữa hử lạnh một tiếng những mở miệng đó tiên nhân trực tiếp phun ra máu tới sắc mặt lập tức trở nên ảm đạm vô cùng tinh thần cũng có chút để bài cường giả tôn nghiêm không cho m ạ o phạm nô lai là người nào hắn mặc dù mới vừa phi thăng nhưng ở tu chân giới nhưng là nhất giới trí tôn thực lực hôm nay cũng là cực kỳ mạnh mẽ trước hắn đã hạ thủ lưu tình lần này tự nhiên không lưu tay nữa nô lai lập tức cho thấy thực lực của đại la kim tiên để cho một số người g ã y mắt tiểu huynh đệ mặc dù ngươi tu vi không tệ nhưng nơi này là bạch thạch thành cũng không do ngươi càng r ằ n rỡ trịnh quản gia có lòng tốt địa nhắc nhở khí thế của hắn buộc phát ra muốn ép đè một cái n ô lai phách lối khí diễm cảm nhận được trịnh quản gia khí thế nô lai hừ lạnh một tiếng h ừ bổn tọa bất quá là dạy dỗ một ít không biết trời cao đất rộng kẻ xấu thôi trịnh quản gia phát hiện khí thế của hắn lại đối với n ô lai không có bất kỳ ảnh hưởng gì sắc mặt của trịnh quản gia tài biến đạo tiểu h u y n đệ ngươi thật muốn cùng chúng ta thành chủ phủ đối n ị c h nô lai lãnh đạm nói chỉ là muốn mua rượu k i a bốn mươi chín ấm t ự c phẩm nên tân rượu bổn tọa chắc chắn phải có được chúng tiên nhân n h ấ t nghe trong lòng điên c u ồ n g gào thét thật là muốn rượu không muốn sống a kẻ điên điển hình t ử quỷ bọn họ lần này không dám trực tiếp la lên mới vừa rồi bị ngô lai hừ một tiếng liền bị thương không nhẹ các hạ rốt cuộc là ai trình quản gia vấn đạo nếu như ngô lai là tới từ tiên giới đại tông môn hoặc là đại gia tộc coi như là bạch di thì tiền quân cũng phải tội không dạy nổi hắn nhất định phải phải cẩn thận ngô lai đạo bổn tọa chỉ là một tới mua rượu vô danh tiệu tốt mà thôi phủ thành chủ tôn nghiêm không cho mạ phạm trịnh quản gia cất cao giọng nói vì duy trì phụ thành chủ tôn nghiêm ta nhất định phải xuất thủ nếu không sẽ bị cho là thành chủ phủ mềm yếu có thể bắt nạt mời các vị tiên hữu làm chứng cho ta trịnh lão chúng ta nguyện ý vì ngươi làm chứng rất nhiều tiên nhân đứng dậy thân là cựu tiên huyền tiên trịnh quản gia nổi giận muốn dạy dấu ngô、no、lai bọn họ tự nhiên vui vẻ thấy như vậy hơn nữa có trịnh quản gia đối phó ngô、no、lai bọn họ mới không sợ ngô、no、lai báo thù đâu đồng thời cũng là báo t h ù ngô、no、lai mới vừa rồi để cho bọn họ bị thương để cho trịnh quản gia dạy d ấ ngô lai ngừng một lát bọn họ cũng coi là cửa ra ác khí ừ muốn đ ộ n thủ vậy thì tới đi nô lai k h ắ p mặt khinh miệt để cho mọi người vô cùng căm giận cũng nhất trí cho rằng tiểu tử này thật là không biết trời cao đất rộng hoặc là đối với mình thực lực quá tự tin đi chờ chút hắn chỉ biết nếm được c h ọ n đời khó quên mùi vị cựu thiên huyền tiên nén giận xuất thủ thủ đoạn khẳng định kinh tiên h động điện chẳng qua là không biết trịnh quản gia chuẩn bị làm sao giao hơn hắn trịnh quản gia khí thế đột nhiên bùng nổ cựu thiên huyền tiên khí tức kinh khủng khuyết tán gia một luồng không thể kháng cự uy áp kinh khủng từ trên người hắn khuyết tán g a như triều tiệc một khuyết tán g a bao phủ nô lai tựa hồ toàn bộ không gian cũng đen xuống mặc dù trịnh quản gia cũng không có nhằm vào những người khác thế nhưng chút tiên nhân đều cảm thấy phát ra từ sâu trong linh hồn run r à y t r u n g quanh tiên nhân nhìn về phía ánh mắt của trịnh quản gia tràn đầy kính sợ súng bãi thậm chí còn có hoảng sợ đây chính là cựu t i ê n huyền tiên cấp bậc c ư ờ n g giả lại khủng bố nhục tư nô lai lại cứ như vậy đứng thẳng đứng chắp tay cũng không nhúc ních tùy ý khí thế của đối phương chen ép athas thì bị nô lai phía sau bảo hộ ở quỳ xuống cho ta tới nhận tội đi âm thanh của trịnh quản gia quân quận cũng như l u â minh tựa như bầu trời thần linh nhìn xuống hèn bọn phạm nhân tìm chết nô lai nhất thời giận tí mặt chính là một cái phủ thành chủ quản gia lại dám để cho hắn quỳ xuống nhưng là bông tha thành thánh người hắn coi như là thần giới thần vương hắn đều không thèm quỳ l ạ i thúng chi một cái cựu thiên huyền tiên ở trước b ồ n tòa mặt còn dám như vậy càn rỡ ngươi cho b ồ n tòa quỳ xuống đi chỉ nghe ngô lai một tiếng quát to một luồng càng kinh khủng hơn khí thế b ộ c phát ra trong nháy mắt đánh tan trịnh quản gia kia vô cùng khí thế cái cố này khí thế kinh khủng bá liệt vô s o n g thì giống như một vòng mặt trời t r ó i trang ở trên cao thiên không ngự trị ở bên trên thiên địa vạn vật ở đó bên dưới cổ hơi thở trịnh quản gia trên thân chị cảm thấy bị một tòa thái cổ thần sơn đè ép xuống. hắn muốn kháng cự muốn tranh thoát thậm chí muốn thuấn di rời đi nhưng là hết thệ đều là tốn công vô ích hắn lưng c o n g hai chân không ngừng trầm xuống cuối cùng cũng nữa không chịu nổi trên người áp lực hai chân mềm n ú t không tự chủ được quỳ xuống cái gì t r ị n h quản gia lại không địch lại còn bị khí thế của hắn ép tới quỳ xuống mọi người lập tức sợ ngây người cũng không dám tin tưởng mình ánh mắt hắn rốt cuộc là thực lực gì cường đại hơn trịnh quản gia còn phải cựu thiên huyền tiên thật là quá mạnh mẽ bình thường cựu thiên huyền tiên khó có thể thấy hôm nay lại chỉ thấy đến ba cái người này giả heo ăn hổ a lại cường đại hơn trịnh quản gia còn phải Lại là bạch đại gia tiên thật thành thí thì cho phụ chủ chính xích đánh để đây quản xuống, quân nhân quý quả quả mọi à là ta. Thái tiên. Thật là một pháp điên. vô vô m kẻ người trong h thể â n bắt đều đầu u thiếu quý xuống. n nữa không nhịn nhiên, cũng người dậy, chút t phải được có sẽ Dĩ r lòng muốn hử hắn làm như vậy chính là từ tìm đ ư ờ n g chết tiên quân đại nhân sẽ cho hắn một cái chọn đời dạy dỗ khó quên mạo phạm tiên quân đại nhân uy nghiêm tuyệt đối không có kết quả tốt bọn họ đã đang suy nghĩ giống nô g lai bị bạch thi vì tiên quân dạy dỗ cảnh tượng nếu như ngài thích nơi này của xin điểm cách thanh vô lại thánh tôn Gia nhập ngài nhập kệ s á chương thuận lợi sau này đọc vô lại Thánh Tôn sau này lợi lại đọc vô mới bảy t r ì n h ủng h ộ t h ư ơ n g h i ệ ệ u v i thiên của Tàng t ư v ệ n Trương t h i quân hàn g lâm lúc này phương trưởng quỹ thấy cảnh này cũng là k h ắ p mặt kinh hãi thực lực của hắn cũng chỉ cao hơn trịnh quản gia một chút chiến thắng trịnh quản gia hắn có lòng tin nhưng nếu muốn dùng khí thế ở dưới trong lúc nhấc tay đ ạ trịnh quản gia phải quỳ đó là căn bản không có thể Hiện nhiên, trước cái này cho thấy thực cái Đại、La、Kim Tiên này trước lực La cũng phải à chỉ có tiên quân mới có thể mặc sắc thành chủ phụ dám cùng thành chủ phụ cấp rượu nếu không ai dám cùng thành chủ phụ phép bản mạo phạm thành chủ phụ đó chính là mạo phạm bạch lý t h tiên quân uy nghiêm a chẳng lẽ người trẻ tuổi này thật sự là tiên quân hắn là cố ý đến tìm gốc không đúng vậy hắn tự hồ thật sự là muốn mua rượu chẳng qua là hắn làm như vậy chính là đắc tội bạch lý t h tiên quân a chẳng lẽ hắn trên thật muốn đấu với bạch lý t h tiên quân một trận cái gì ta lại quỳ xuống ta nhưng là đường đường cựu thiên huyền tiên bạch l t i ê n quân đại nhân q u n g ra tiên quân đại nhân cũng không để cho ta quỳ xuống làm sao có thể quỳ ngươi ta không phục ta không phục ca chính quản gia lớn tiếng điên cuồng hét lên gò má và mèo nô lai khinh thường nói h ử không phục thì có ích lợi gì ngươi nếu muốn cho bổn tọa quý xuống vậy cũng đừng trách bổn tọa dĩ bị chi đạo hoàn thi bị thân vị khách quan này quá mức đi phương trưởng quý không mở miệng không được dù sao là nơi này chủ người hắn nô lai cười lạnh nói thế nào phương trưởng quý ngươi chẳng lẽ cũng muốn động thủ với bản tọa ngươi chính là làm như vậy buôn bán sao phương trưởng quý cười khổ nói khách quan ta đâu để ý động thủ với ngài bất quá t a cho người được nên tha nô lai hử lạnh nói g ử h dễ dễ tọa, tọa、so、mãi mãi đáng tiếc m hắn hiện tại khổ khổ dãy ruộng cũng là càng dãy ruộng trên người áp lực càng lớn bổn tọa không có gì không dám nô lai đột nhiên nhìn về phía ngoài cửa lớn đạo bạch tý và tiên quân nếu tới vi hà còn không nhiệt thân thật chẳng lẽ muốn tận mắt nhìn b u ồ n tọa đưa ngươi quản gia ném ra để cho hắn quỷ xuống cửa ba ngày ba đêm mọi người nghe ngô lai thoại đều thất kinh rất nhanh trở nên vô cùng hưng phấn cái gì bạch dí t i ê n quân đại nhân đến tiên quân đại nhân đến xem ngươi làm sao bây giờ còn dám phách lôi không người này đúng là đ i ê n của nga mười phần kẻ điên nói chuyện cùng tiên quân đại nhân c ù n g cái loại đó khẩu khí bất quá hắn b í n h đ c không được bao lâu không gian và mẹo một bộ bạch d h à n g lâm ở trước mặt mọi người chỉ thấy người nọ bạch dí t h thang tuyết tiêu sái phiêu giận không mang theo một tia yên hòa khí nếu như lăng vân tử ở một bên nhất định sẽ nhận được người này chính là năm đó hắn sau khi phi thăng đã gặp bạch dĩ tiên quân người như vậy tựu như cùng tiên tri tiêu tử xuất hiện ở nơi nào trong nơi đó chính là tựa như toàn bộ linh khí của thiên địa cũng hội tụ đến trên hắn thân bạch dĩ tiên quân vừa xuất hiện nhất thời đều có người đều cảm giác được một cổ vô hình áp lực hắn dở tay n h ấ t chân hiện ra một luồng tôn quý đại khí vị đạo cường đại thật rất cường đại đây là ngô lai cảm giác đầu tiên tiên nguyên nội liễm đối với lực lượng nằm trong tay có thể nói mà mỹ bạch dĩ tiên quân mặc dù cường đại cũng không phải phong man tất lộ hiển nhiên hắn có thể rất tốt khống chế lực lượng của mình phong mang tất lộ là một loại cường đại biểu hiện nhưng chân chính cường đại cũng không phải phong mang tất lộ mà là có thể tùy tâm s ở dụng khống chế lực lượng của mình đối với mình lực lượng n ắ m trong tay đạt tới một loại cảnh giới khó mà tin nổi nhìn liền giống như người bình thường ở trong biển người mênh mông căn bản tìm không ra hạ tới nhưng hắn lực lượng một khi bùng nổ đó chính là kinh tiên h động địa dĩ nhiên bạch y tiên quân cùng n ô lai cũng không có đạt tới loại cảnh giới này chỉ có thể n ắ m trong tay lực lượng của mình nhưng không có đạt tới cái loại đó cảnh giới khó mà tin nổi tựa hồ chỉ có thái sơ tiên tôn đạt tới loại cảnh giới đó trên thực tế thái sơ thiên tôn từng hóa thân làm phổ thông lao đầu xuất hiện ở trước mặt ngô lai nhiều lần ngô lai cũng chỉ coi là phổ thông người hắn đây là ngô lai không biết bà yi vì sắc mặt của tiên quân bình tĩnh vấn đạo vị này tiên hữu không biết bản thành chủ quản gia thế nào đắc tội các hạng bà yi vì tiên quân ở ngô lai khí thế bùng nổ một khắc kia đã cảm nhận được lập tức chạy tới liền phát hiện trịnh quản gia đã quỳ xuống trước mặt ngô lai quản gia của mình bị khí thế của đối phương đè xuống quỳ đó chính là xích quả quả địa mặt của đánh hắn nội tâm hắn tự nhiên vô cùng phẫn nộ cương giả là coi trọng nhất mặt m u i đầu như đoạn máu như lưu mặt m u i không thể ném nhưng ngô lai mặc dù lộ ra tu vi chỉ có đại la kim tiên sơ kỳ nhưng mà năng lực ép cựu t i ê n huyền tiên sơ kỳ hiển nhiên không thể tính toán theo lẽ thường cho nên bạch lý d i tiên quân vẫn là rất thật địa k h ô n g chế cảm xúc của mình cho dù muốn tìm trở về mặt mũi cũng phải trở biết rõ chuyện nguyên ủy lại nói hắn lại dám đối với bản tọa xuất thủ còn muốn để cho bổn tọa quỳ xuống nhận tội bổn tọa đương nhiên phải dĩ bị chi đạo hoàn thi bị thân ngô lai đạo vị này tiên h i ế u ngươi trước bung ô ra trịnh lão như thế nào bạch lý dì tiên quân âm thầm thử cứu trịnh quản gia mổ đi ra không hề bị quỳ xuống đất này n ụ dù sao vậy cũng đại biểu mặt mũi của hắn. nhưng là ngô lai、like、cái cố này uy áp tựa hồ là phong ấn hoặc là cấm pháp căn bản không có biện pháp thời r a trừ phi là dùng bạo lực cưỡng ép phá nhưng là bạch thí di t i ê n quân tạm thời còn không chuẩn bị dùng bạo lực b ù n tọa trước hết cho tiên quân đại nhân một bộ mặt ngô lai、like、hừ lạnh một tiếng thu hồi thêm ở trên trịnh quản gia thân uy áp trịnh quản gia nhất thời trên thân cảm thấy mình tòa kia thái cổ thần sơn bị rời đi rồi vô cùng dễ dàng lập tức đứng lên trên mặt lại tràn đầy áy náy bởi vì hắn làm ấ t mặt thành chủ phụ cũng chính là làm mất mặt bạch di liên quân thiếu gia lão nô cho ngươi mất thể diện mời thiếu gia trách phạt trịnh quản gia mà thành không phải chính ủ h i i hai người n khoát khoát quản, quản gia gần từng chữ nói nỗ lai là nhún vai một cái bồn tọa tùy thời trợ lấy thực lực của trịnh quản gia nếu muốn uy hiếp được hắn đó là không thể nào cho dù trịnh quản gia lấy được cơ may to lớn cũng không được cho nên nô、no、lai đối với trịnh quản gia uy hiếp căn bản cũng không thèm sắc mặt của trịnh quản gia hơi chậm lại không nữa nói nhiều mà là lùi tới bạch di phía sau tiên quân nếu bạch di tiên h ì t quân tới hết thảy đều giao cho hắn tới xử lý tin tưởng hắn sẽ cho mình đòi lại một cái công đạo ts hôm nay là mẫu thân t i ế t chúc khắp thiên hạ ngày mẫu thân t i ế t vui vẻ bên ngoài phiêu bạc du từ cửa nhớ cho mụ mụ gọi điện thoại thăm hỏi nếu như ngài thích nơi này của xin điểm c á c thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài cậy sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của Tàng Thư việt. chương bảy trăm m ư ơ i một huy hoàng thần trưởng các người rốt cuộc vi hà nội tranh chấp bạch dì tiên quân vấn đạo đối với chuyện nguyên ủy bạch dì tiên quân cũng không biết nô lai tự nhiên không thèm giải thích nhìn về phía phương trưởng quỹ phương trưởng quỹ vội vàng mở miệng nói thành chủ đại nhân chuyện đã xảy ra là như vậy h á n thanh đầu đôi sự tình cặn kẽ nói cho bạch d i dì tiên quân bạch d i dì tiên quân sau khi nghe xong dở khóc dở cười vì mấy bình rượu liền làm thành như vậy kiếm bạt nỗ trương còn bức bách chỉnh quản gia quỳ xuống bất quá nô lai cũng quả thật quá hùng hồ do người cố tình gây sự nếu thành chủ phủ đã trước dự định bốn mươi chai rượu vậy không có thể là giả hắn còn phải cất mua không phải cố ý tìm cớ là cái gì hơn nữa kia thực phẩm nên tân rượu cũng là hắn thích n h ấ t ta hôn đ à n lại kỵ đến trên phủ thành chủ đầu tới bạch d dì tiên quân trong lòng mặc dù vô cùng phẫn nộ nhưng vẫn mặt bình tĩnh nói phương trưởng quỹ nếu vị này tiên hữu muốn kia bốn mươi ấm c ự c phẩm nên tân rượu vậy thì bán cho hắn thành chủ đại nhân phương trưởng quỹ muốn nói lại thôi nếu là như vậy vậy thì có tổn bạch dĩ dành của tiên quân còn lại tiên nhân nghe được bạch d dĩ tiên quân thoại cũng là thất vọng vô cùng ở trong lòng bọn họ cũng như thần minh giống vậy bạch dĩ d i tiên quân lại nội bộ xem ra bất quá là có tiếng không có miếng thôi bọn họ cũng chuẩn bị chờ chuyện này sau khi kết thúc lập tức rời đi bạch thạch thành thế nào không muốn bạch dĩ d i tiên quân vấn đạo mặc dù bạch dĩ d i tiên quân giọng nói bình thản lại có loại uy nghiêm không thể kháng cự nguyện ý nguyện ý phương trưởng quỹ nào dám nói nửa chữ không không do dự nữa hắn lập tức từ trong chiếc nhẫn chữ vật của mình lấy ra kia bốn mươi chín ấm t ự c phẩm nên tân rượu nói với ngô lai khách quan rượu của ngươi nô lai gật đầu một cái đem hai trăm bốn mươi năm thượng phẩm tiên thạch giao cho phương trưởng quỹ thấy ngô lai lập tức lấy ra nhiều như vậy t i ê n thạch chúng tiên mọi người phi thường đỏ con mắt nhưng là không ai dám chút nào tham lam dù sao bọn họ đã từng gặp qua ngô lai cường đại ngay cả cựu thiên huyền tiên sơ kỳ trịnh quản gia đều ở đây giữa xoay tay c h â n áp tốt lắm nếu các hạ đã đem rượu mua đến tay q u y ế t tiếp thành chủ liền cùng các hạ nói một chút các hạ mạo phạm ta thành chủ phụ huy nghiêm chuyện đi b ạ c h y di t i ê n quân phải không nghi ngờ gì nữa trang tử nhất định là muốn tìm trở về đả cậu còn phải xem chủ nhân bà di tiến quân chắc chắn sẽ không cứ như vậy dừng tay nếu không hắn còn gì là mặt múi uy tín ở chỗ nào người cãi nhau từ n g u y ê n lai tiên quân đại nhân không phải mềm yếu mà là tiên lễ hậu bình hắn nhưng là chân chính quân tử khiêm tôn a chúng ta cũng trách lầm hắn mọi người b ô n g nhiên tỉnh ngộ so sánh với thành chủ đại nhân người này chính là kẻ điên t h ầ n s ắ c của ngô lai không thay đổi đạo nga tiên quân đại người k i a muốn như thế nào nói ta ngươi đại chiến một trận ngô lai lời nói vừa ra toàn trường xôn xao bạch dĩ vì tiên quân lắc đầu một cái tiếp b ả n thành chủ một trường nếu như ngươi không chết thoại liền xóa bỏ chúng tiên người dối dít gật đầu bọn họ nhất trí cho rằng bạch dĩ vì đề nghị của tiên quân rất công chính ngô lai cười to nói ha, ha bổn tọa liền đón ngươi một trường nhìn một chút tiên giới tiếng tăm l ừ n g lấy bạch di liên quân rốt cuộc thực lực cường đại đến trình độ nào tuyệt đối đừng để cho bùn tỏa thất vọng nga mọi người nghĩ trong đầu người này quả thực quá ngông cuồng bất quá chẳng lẽ hắn thật bất cụ bạch di l i t i ê n quân hay là hắn cũng có thực lực của tiên quân thật ra thì nô lai đã sớm muốn cùng chân chính tiên quân đánh một trận đi tới tiên giới trải qua phi thăng chỉ lễ r ử a tội chuyển hóa thành tiên linh thân thể hắn không biết thực lực của mình rốt cuộc đạt tới trình độ nào là có hay không có thể so với tiên quân hắn phải đi con đường cơn giả đường phải đi còn rất dài con đường cơn giả tiên ngăn cản d i ệ t tiên thần cản d i ệ t thần là một cái cực kỳ chật vật quanh co đường nếu muốn trở thành cường giả chân chính không phải dựa vào trời ngày nút ở nơi nào đó bế quan tu luyện tu luyện mấy một trăm ngàn năm mấy triệu năm tu vi dần dần tăng cường mà là dựa vào không ngừng chiến đấu c h u i luyện hoàn toàn t h ế biến không có chiến đấu cơ hội cũng phải sáng tạo chiến đấu cơ hội cho nên chuyện lần này thật ra thì ngô lai là vô ý nhưng là là cố ý vô tình là hắn chính là muốn mua rượu bởi vì là tốt rồi một h ố này cũng không định đến trịnh quản gia đột nhiên đến dẫn phát tranh chấp ngô lai đương nhiên sẽ không bỏ qua cho cơ hội lần này để cho trịnh quản gia quý xuống xích quả quả địa đánh phủ thành chủ mặt đến lúc đó bạch di di t i ê n quân không thể không cùng hắn đại chiến một trận nếu không hắn trực tiếp đi tìm bạch di di t i ê n quân nói không chừng người ta thấy cũng không thấy hắn phải biết một cái nếu như vũ sĩ nếu muốn nhanh chóng thành danh chính là tìm thành danh h i ệ p khách khiêu chiến vô luận h i ệ p khách có đáp ứng hay không mục đích của hắn cũng đ ạ tới t nô lai vốn là cũng cân nhắc qua loại phương pháp này nhưng bung t h à vẫn cảm thấy quanh co mà đi tương đối khá miễn cho bị người khác cho là lấy lòng mọi người thông qua cùng bạch di d tiến quân đại chiến kiểm nghiệm thực lực bây giờ của mình một chút đạt tới trình độ nào cũng chỉ có thông qua cùng cường giả chiến đấu mới có thể đem sở học thông hiệu đạo lý nếu không hắn nếu muốn tiến thêm một bước quả thực quá khó khăn dù sao thực lực của hắn đã phi thường cường đại nhưng hắn tu hành ngày giờ ngắn ngủi tích lũy không đủ c ẳ n g nộ g vẫn còn không đủ khắc sâu yên tâm đi bản thành chủ sẽ không để cho người thất vọng mới vừa còn là tao nhã lịch sự bạch di rỉa tiên quân lập tức trở nên phong mang tất lộ h u y ể n như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ toàn thân tản mát ra nồng nặc uy nghiêm nhìn xuống thiên địa liếc nhìn thế gian làm người ta sinh ra một luồng b n h liệt kính sợ cảm nô l a khí tức cũng thay đổi trở nên vô pháp vô thiên mạnh mẽ bá đạo. cái cố này bắt hoang duy ngã độc tôn khí thế khuyết tảng lấn ra rung động tất cả mọi người mọi người phát hiện nô lai trở nên trước đó chưa từng có v i n g ạ cao lớn giống như một tòa tuyên hữu cổ vĩnh tổn thái cổ thần sơn vậy không thể vượt qua nhân vật thật là đáng sợ khó trách dám bạch thi thì tiên quân tranh phong tiên quân là người nào đó là tiên giới nhân vật cực kỳ mạnh mọi người ở đây trừ phương trưởng uy cùng t r ị n h quản gia hai tên cựu thiên huyền tiên gia tu vi cao nhất cũng bất quá đại la kim tiên trung kỳ nếu muốn đạt tới tiên quân cảnh giới còn không biết muốn tu luyện bao nhiêu năm có thể cùng tiên quân tranh phòng cho dù không phải tiên quân cũng trên l ệ n không xa lúc này nô lai đã đem toàn bộ khí thế biểu diễn ra ở tiên giới tiên quân có thể tùy tâm s ở d ụ c cho thấy toàn bộ thực lực mà không bị bất kỳ hạn chế đối mặt một vị chân chính tiên quân hắn không thể không trận địa sẵn sàng đón quân địch thật rất tốt tiếp b ả n thành chủ một trưởng huy hoàng thần trưởng bà thi từ tiên quân chụp tới nô lai ra một trưởng hắn thi triển đúng là hắn đắc ý tuyển học huy hoàng thần trưởng không biết đã đánh bại bao nhiêu tiên giới cờ ư n giả g trong khi xuất thủ trong tiên địa huy hoàng lực hội tụ vào một chỗ vô cùng vô tận uy thế ngốc trời mặc dù ở trong nền tân các thi triển nhưng là bạch di di tiên quân đã sớm ở c h u n g quanh bố trí kết giới cho nên lực lượng của hắn còn nhằm vào nô lai tại chỗ còn lại tiên nhân không chịu ảnh hưởng gì nô lai phát hiện bạch di tiên quân một trường thừa tái t r ư thiên huy hoàng t r ư thiên gia chỉ huy hoàng tự nhiên vô cùng vô tận lợi hại không hổ là tiên quân đối mặt bạch di di tiên quân huy hoàng tần h trường nô lai chân chân thiết thiết cảm nhận được uy lực cường đại nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kết thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài c ậ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư、việt.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 p h cương cương người, người dĩ nhiên hai người cũng chưa hoàn toàn quyết tâm thi triển ra toàn bộ thực lực nếu không bạch y tiên quân thi triển kết giới nhất định phải phá toái mở mà ngành tân cấp phải bị tổn thất thật lớn những tiên nhân kia bị ảnh hưởng đến không biết có thể có bao nhiêu người có thể còn sống thấy cảnh này nên tân cắt i ả m những tiên nhân kia cũng thiếu chút nữa tươi sống bị dọa sợ đến đã hôn mê bạch nhi vì tiên quân thu hồi khí thế của tự thân đạo ngươi rất mạnh mặc dù tu vi không có đạt tới tiên quân cảnh nhưng thực lực lại có thể so với tiên quân quả thực để cho bản thành chủ kinh ngạc cho nên chúng ta ấ n đ oán xóa bỏ ở tiên giới tu vi không có đạt tới tiên quân cảnh là cơ hội không thể nào cùng tiên quân chống lại tiên nhân tu vi mỗi cái trước nấc thang thực lực tăng lên gấp bội nếu như tranh l ệ n h mấy cấp lại khác biệt trời vực coi như là cựu thiên huyền tiên hậu kỳ chống với tiên quân sơ kỳ vậy cũng là cựu tử nhất sinh bởi vì cựu thiên huyền tiên hậu kỳ một khi đột phá trở thành tiên quân thực lực kia sẽ không thể thường ngày mà nói nhưng mà tiên quân cảnh không phải dễ dàng như vậy đột phá có không ít tiên nhân cắm ở cựu thiên huyền tiên hậu kỳ cái này q u o n cầu nhưng ngô lai lại phá vỡ một này lẽ thường sáng lập như vậy thần thoại người như vậy nếu như chân chính lớn lên tất nhiên tiền đồ bất khả hà lượng quá khỏe k cắn đây mà vẫn còn là người ư thật là yêu người ta người nọ là tiên tài tuyệt thế ngàn tỷ năm khó gặp người của lại đắc tội như vậy bọn ta vật thật là mắt bị mù a không đạt tiên quân cảnh lại là có thể cùng thực lực cường đại bạch tý vì tiên quân cân sức ngang tài một khi hắn đạt tới tiên quân cảnh giới còn đến mức nào chẳng phải là có thể cùng tiên đế ganh đua cao thấp lúc này trịnh quản gia đã hoàn toàn đoạn tuyệt sau này tìm về c h à n g tử n h ệ n tưởng c ư ờ n g giả như vậy nếu như không vấn lạc tương lai nhất định là tiên giới đại nhân vật không phải hắn có thể chọc nổi nô lai cười to nói bạch tý vì tiên quân quả nhiên không có để cho bùn tọa thất vọng bất quá ngươi không có đem hết toàn lực đi ngươi cũng không phải là sao bạch tý t h tiên quân hỏi ngược lại nghe đối thoại của hai người chúng tiên người lần nữa bị rung động mới vừa rồi hai người giao thủ nếu như không có bạch di di tiên quân thi triển kết giới bảo vệ thoại nhất định là thiên bang địa liệt quỷ khốc thần hảo hai người đều đang không có đem hết toàn lực nếu như bọn họ đem hết toàn lực k i a đem đạt tới trình độ nào vốn là bạch di di tiên quân cũng chỉ quyết định một trường ước hẹn một trưởng này không có thể không biết sao n ô lai tự nhiên không xuất thủ nữa hắn thu kết giới chuẩn bị cùng trịnh quản gia cùng rời đi không nghĩ tới n ô lai ngăn cản hắn các hạ còn có chuyện gì sao bạch di di tiên quân vấn đạo đối với n ô lai cao thủ như vậy hắn bày tỏ ra đầy đủ tôn trọng ngô lai hết sức chăm chú địa nói bạch di di t i ề n quân b u ổ n tọa muốn cùng ngươi tốt nhất so tài một phen mới vừa rồi giao thủ căn bản không tận hứng còn xin ngươi đáp ứng nếu như là người khác khiêu chiến bạch di d i t i ề n quân căn bản cũng không thèm lý tới nhưng đối với ngô lai khiêu chiến bạch diệt t i ề n quân không chút suy nghĩ trực tiếp đáp ứng cũng tốt đã lâu không cùng t i ề n quân cấp bậc cường giả đậu thủ ta ngươi toàn lực đánh một trận đi nghe nói hai người phải toàn lực đánh một trận chúng tiên mọi người cảm thấy hứng thú vô cùng bất quá ở trong nền tân các khẳng định không thi triển được chớ nói chi là toàn lực đánh một trận đi ta ngươi đi hư không đánh một trận ngô lai đạo. bạch di di tiên quân gật đầu một cái mọi người nhất thời xì hơi mặc dù bọn hắn là thiên nhân nhưng phần lớn đều là thiên tiên một phần là la tiên thượng tiên còn có tiểu bộ phân là đại la kim tiên lấy thực lực của bọn họ thiên tiên cùng la tiên thượng tiên thì không cách nào đến trong hư không dù sao tiên giới không gian quá mức vững chắc bọn họ không có nắm giữ tương ứng không gian phát tắc mà đại la kim tiên cũng không thể lâu dài ở trong hư không dừng lại cho nên cho dù bọn họ muốn đi xem cuộc chiến cũng chỉ có lè que mấy người có năng lực xem cuộc chiến còn không biết bạch di di tiên quân cùng ngô lai vẫn không cho phép đâu tôn kính thành chủ đại nhân còn có vị đại nhân này không biết tại hạ có thể hay không xem cuộc chiến phương trưởng quỹ tiểu tâm r ự c r ư c vân đạo xem cường giả chiến đấu đối với cảnh giới tăng lên có lợi ích cực kỳ lớn phương trưởng quỹ dừng lại ở cựu thiên huyền tiên sơ kỳ đã rất nhiều năm nhất trực không có cơ duyên đột phá mới vừa rồi nhìn nô lai cùng bạch dĩ dì tiên quân giao thủ thì có sở xúc động vì vậy hắn không nghĩ bỏ qua cho cơ hội như vậy mà trịnh quản gia cũng có sở mong đợi bạch dĩ dì tiên quân nhìn về phía nô lai nô lai chỉ ả thạt nói ngươi mang hắn đi đa tạ hai vị đại nhân phương trưởng quỹ nói cảm ơn liên tục đối với hắn vị này cựu tiên huyền tiên mà nói mang theo athas đó là phi thường chuyện dễ dàng trịnh lao cũng đi xem cuộc chiến đi những người khác thì không cần bạch thi thì tiên quân đạo t r í n h quản gia tự nhiên mừng rỡ mà nên tân trong các kia mấy cái đại la kim tiên nhất thời cảm thấy vô cùng tiên mới nô lai một bước bước ra sẽ đến trong hư không mà bạch thi thì t i ê n quân cũng ở đây trong nháy mắt đến cùng n ô lai tương đối đứng phương trưởng quỹ mang athas cùng trịnh quản gia cách thật xa tránh cho bị bọn họ chiến đấu uy lực còn lại ảnh hưởng đến nô lai cứ như vậy tùy ý đứng thân hình cao ngất vĩ ngạn phiêu giật tóc g i i vô pháp tự động toàn thân tiên khí quần hiện ra một luồng thật lớn vô biên khí thế mà bạch di di tiên quân bạch di tung bay phong tư như núi thành thục t r ư c n g t r ạ n g tràn đầy trải qua tang thương vị đạo như một người thiên thần một đứng ở thiên địa c h i gian lúc này ngô lai chiến ý m ê n h ngông đấu với tiên quân cấp bậc cường giả toàn lực chiến hắn vô cùng hưng phấn hắn kiêng ngạo thị thiên hạ duy ngã độc tôn khí thế bùng nổ trong nháy mắt đạt tới cực hạ tựa hồ cùng thiên địa đại đạo hợp hai là một thân thể trở nên cao lớn uy mãnh khí thế chưa từng có từ trước đến nay người cản thì giết người tiên ngăn cản di tiên thần ngăn cản thí thần mà bạch di di trên người của tiên quân vô cùng chiến ý mênh mông vô tận khí thế từ trên người hắn tản mắt ra giống như vạn trượng dương quang vậy chiếu khắp đại đ ị a hai người chiến ý xông thẳng tới chân trời hai cổ bàng bạc vô cùng khí thế va chạm tạo thành một luồng to lớn hồng lưu như thiên băng địa liệt như núi hô hải khiếu vùng thế giới này tựa hồ cũng phải bị phá hủy bất quá tiên giới không gian vô cùng vững chắc hai người khí thế cũng không có tạo thành hư không sụp đổ lao v i ê n nơi phương trưởng quỹ t r ì n h quản gia dân đạt thật cảm nhận được mạnh mẽ bá đạo hơi thở đều không đậu địa bạo lui nếu như ngài thích nơi này của xin điểm cách thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài cậy sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bảy trăm m ư ơ i ba kỳ phùng địch thủ nô lai mỗi lần cùng cường giả đại chiến cũng điều chỉnh tốt tâm tính của mình khiến mình thuộc về thật tốt trạng thái khí thế của hắn như hồng hơn nữa không ngừng kéo lên bát hoang quyền nô lai toàn lực thi triển bát hoang quyền đại khai đại hợp quyền ý thông thiên lúc này nô lai đã hoàn toàn đắm chìm trong cái loại đó vô địch giữa quyền ý bát hoang quyền quần ý bá khí vô biên có ta vô địch đây chính là bát hoang quyền trân nghĩa càn quét bát hoang thiên thượng địa hạ duy ngã Huy hoàng thần đối với bạch di di tiên quân huy hoàng thần trưởng nô lai thấy hàng là sáng mắt huy hoàng thần trưởng tựa hồ đã trực đạt huy hoàng chân ý nô lai tựa như cả người bị bao phủ ở trong huy hoàng khắp trốn thế giới khắp nơi đều là huy hoàng quốc độ nô lai bát hoàng quyền s o đấu với bạch di tiên h ì t quân huy hoàng thần trưởng lên tới hàng ngàn hàng vạn cái hiệp hai người đấu khó phân thắng bại trong lúc nhất thời thiên băng địa liệt sơn hô hải khiếu nếu như tại tu trần giới thiên địa khẳng định không chịu nổi lực lượng cường đại như vậy trực tiếp vỡ nát nhưng là ở tiên giới không giống nhau không gian vững chắc xanh xanh nhận chịu bọn họ mênh mông hào hùng sức mạnh to lớn hư không cũng không có hoàn toàn sụp đổ bị đánh lon xuống đi xuống lại từ từ khôi phục hôm nay hai người này chính là trong thiên địa lớn nhất phá hư người lao viễn chỗ phương trưởng quỹ ba người cũng khắc sâu cảm nhận được xuất xứ từ linh hồn vĩ ác quả thực quá mạnh mẽ đây vẫn chỉ là tiên quân cấp bậc cường giả giữa chiến đấu nếu như là tiên đế còn đến mức nào phương trưởng quỹ cùng trịnh quản gia cũng cảm thán mình và tiên quân tranh l ệ n h vốn là cho là đạt tới cựu tiên huyền tiên đã là nhất phương cường giả nhưng là ở trước tiên quân mặt vẫn bất quá là còn kiến t hôi thôi lần này bọn họ xem hai đại tiên quân cấp bậc cường giả chiến đấu thủ ích lương đà tin tưởng không lâu sau đó tu vi của bọn họ sẽ nâng cao một bước đây chính là sư tôn thực lực chân chính sao Atas Tông th Bình Đạo h ạ thà mới phát hiện thực lực của hắn thật thông tin ê triệt địa khó trách có thể cùng tiên quân tranh phong ha ha sung sướng trong cơ thể của ngô lai tiên nguyên minh n g ô n g hôn đ ộ n vô c ự c quyết hết sức vận chuyển hắn tựa hồ việt chiến đậu càng hùng h ổ trong cơ thể năng lượng quần quận không ngừng khí tức liên tục không dứt mà xem xét lại bạch di t ì hãy tiên quân hơi thở của hắn cũng không có yếu bất khí tượng hai người gặp mạnh là mạnh kỳ phùng địch thủ không biết qua bao lâu không biết kịch chiến bao nhiêu cái hiệp ngô lai cùng bạch di thì tiên quân hai người đồng thời dừng tay nhìn nhau cười to tiếng cười sang sẵng vang dội chân trời sung sướng thật là sung sướng a trước đây hắn nhìn bên dưới tiên quân đều là con kiến hôi nhưng gặp phải nô lai hoàn toàn thay đổi quan niệm của hắn bất quá hắn vốn là cho là mình toàn lực ứng phó lấy ra toàn bộ thực lực mới có thể lực gáp nô lai một bậc kết quả không nghĩ tới nô lai chính là đánh không chết tiểu cường như cũ kiên định từ đầu đến cuối cùng hắn lực lượng tương đương nếu như tiếp tục tiếp tục đánh hai người còn không biết muốn đánh đến năm nào tháng nào đánh tiếp nữa cũng không có ý nghĩa gì đ ồ phí tiên nguyên của mình cho nên hai người phi thường có a n ý dừng tay nô lai nghiêm mặt nói tiên quân đại nhân quả khen và ngươi so với bổn tọa vẫn có tranh lệch nhất định nô lai dù sao còn chưa phải là tiên quân vô pháp thi triển chỉ có đến tiên quân cảnh mới có thể thi triển tiên quyết thậm chí ngay cả cựu tiên huyền thi i ê n t triển tiên quyết nô lai đều không biện pháp thi triển ra bà nhi vì tiên quân toàn lực thi triển ngoại trừ sử xuất h u hoàng thần trực ra h o à n thi triển rất nhiều pháp quyết bao gồm tiên quân mới có thể thi triển không gian giảm cầm trở đại la kim tiên là có thể l ĩ n h n ộ nhất định không gian phát tắc thi triển không gian giam cầm nhưng cùng t i ê n quân thi triển không gian giam cầm tự nhiên không thể thường ngày mà nói bà dĩ vì tiên quân thi triển tiên quyết cho ngô lai mang đến rất lớn k h ó nhiễu n nhất định rơi vào hạ phong nhưng hắn bản thân thực lực mạnh mẽ cộng thêm thân thể cực kỳ cường hãn p h á p quyết rơi vào trên người hắn căn bản không làm gì được hắn bà dĩ vì tiên quân nghĩ trong đầu người mới tu vi đại la kim tiên đều đã lợi hại như vậy nếu như tu vi tăng lên nữa còn đến mức nào trong miệng hắn đạo bản thành chủ chẳng qua là chiếm tu vi so với người cao tiện nghi các hạ kỳ tại núi trời không bao lâu bản thành chủ thì không phải là các hạ đối thủ nô lai đột nhiên ném quá tới một cái bình ngọc bạch di di tiên quân đưa tay nhận lấy nghi ngờ vấn đạo các hạ đây là ý gì nô lai đạo bạch di di tiên quân mới vừa rồi ta ngươi đánh nhau chết sống tiêu hao quá nhiều bổn tọa cảm giác sâu sắc ấy nấy đây là một chút lòng thành xin hãy nhận lấy bạch di di tiên quân mở ra nắp bình một luồng mùi thơ m n g á t ngấm cả vào lòng người bay ra để cho người ta tinh thần trở nên dùng một cái chỉ thấy trong bình ngọc có một viên lớn chừng cái trứng gà tiên đan dịch thấu trong suốt phẩm chất cứ tốt nhìn một cái chính là t ự c phẩm đang ăn dược người một cái bạch di di tiên quân tiêu hao tiên nguyên cũng khôi phục một bộ phận nhìn cái này tiên đan bạch di di tiên quân trong hồi ức của lâm b ả o hắn đột nhiên nghĩ lên mấy năm trước có một người cũng từng đưa hắn một quả tương tự tiên đan người nọ chính là lăng vân tử thanh hư tiên đế hàng lầm phi thăng trì tới trước đón hắn kết quả bạch di di tiên quân cảm ứ n g được thanh hư tiên đế hàng lầm hắn quản lý hạt địa vực chỉ con dòm ngó một cái liền bị tiện tay một kích đánh cho bị thương sau đó lăng vân tử sẽ đưa bạch d di tiên quân một quả như vậy t ự c phẩm đan dược chữa hết thương thế của hắn thế nào tiên quân đại nhân hoài nghi bồn tọa tiên đan Nô Lai thấy bạch di vì tiên quân sau khi mở nắp bình ra cũng không dùng chẳng qua là thắng tắp c h ĩ vào đan d ư ợ c nhìn trong lòng cực kỳ khó chịu hắn vốn là một mảnh tốt bụng bây giờ bị người hoài nghi sao có thể có hảo tâm tình hòa hảo thái độ lấy bạch di vì thực lực của tiên quân cùng nhắn lực chẳng lẽ tiên đan tốt hay xấu có phải là hay không độc dược còn không phân rõ sao bạch di vì tiên quân lắc đầu một cái đ ạ o đa tạ các hạ bán thuốc bản thành chủ mới vừa rồi nghi tới rồi một ít chuyện mấy năm trước tựa hồ ra mắt giống nhau tiên đan cho nên mới vừa rất kinh ngạc nô lai bỗng nhiên tỉnh lộ vẫn đạo tiên quân đại nhân ra mắt lăng vân tử bạch lý thì tiên quân kinh ngạc nói không t h ể làm sao n g ư ơ i biết nô g lai cười nói bởi vì bổ tiên đan này là ta tự tay l u y ệ n chế mà ta còn đưa cho lăng vân tử nếu như tiên quân đại nhân ở mấy năm trước ra mắt giống nhau tiên đan vậy cũng nhất định ra mắt lăng vân tử chỉ bất quá nô g lai rất nghi ngờ tại sao lăng vân tử sẽ cho bạch lý thì tiên quân thấy bổ tiên đan đâu dĩ nhiên năm đó chuyện phát sinh hắn tự nhiên không biết cũng không người nói cho hắn biết nếu như ngài thích nơi này của xin điểm k í c h thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên sư h i n h đệ cái gì các hạ lại có thể luyện chế như vậy cực phẩm tiên đan bà ạ dì d ì tiên quân càng thêm rung động một cái đại la kim tiên thực lực có thể so với hắn như vậy tiên quân hơn nữa còn có thể luyện chế cực phẩm tiên đan đó là giường nào yêu người ta bà ạ dì d ì tiên quân đã coi như là tiên giới thiên tài vậy đối với mặt n ô lai coi là gì đâu thiên tài trong thiên tài n ô lai khiêm tốn nói chút tài mọn thôi bà ạ dì d ì tiên quân thật là hết ý kiến nếu như đây là chút tài mọn kia còn lại năng lực lại coi là cái gì đâu bà dì vì tiên quân uống cái này bộ tiên đan tiêu hao tiên nguyên toàn bộ bổ sung đầy đủ lại khôi phục trạng thái tật cùng phải biết bộ thiên đan có thể đem cựu thiên huyền tiên hậu kỳ tu vi tiên nhân tiêu hao tiên nguyên toàn bộ bổ sung đầy đủ không hố bộ thiên tên nô lai mình cũng phục một quả bộ thiên đan đã sớm thuộc về trạng thái tốt nhất chắc hẳn các hạ chính là uy c h ấ n tu chân giới nô lai b ạ t h nhi tiên quân đạo thân phận của nô lai đã không khó suy đoán tuổi trẻ cường đại nhận biết l a n g vân tử cái này phi t h ă n g cựu kiếp tán tiên vậy hắn sẽ là ai chứ dĩ nhiên chính là tại tu chân giới cùng lăng vân tử quan hệ cực kỳ mật thiết tiên cực thành thành chủ nô lai nô lai đương nhiên sẽ không phủ nhận đạo không sai ta chính là nô lai không nghĩ tới tên của ta ngay cả tiên quân đại nhân đều có nghe thấy cảm giác sâu sắc vinh hạnh bạch n h ì tiên quân đạo há chỉ là nghe thấy đơn giản l à như sấm bên hai đại danh của ngươi đã sớm chuyển khắp toàn bộ tiên giới chúng ta đều nghe nói tại tu chân giới có một cái thành chủ gọi ngô lai thực lực cực kỳ mạnh mẽ được khen là tu chân giới trí tôn cả ngày tâm tông hạ giới vân hải hai tiên độ diệt sát nghe nói thiên tâm tiên tôn chân thân hạ giới đều không có thể đem hắn giết chết hoặc bắt lại ở tiên giới phát ra truy sát lệnh nếu ai có thể giết chết hắn hoặc bắt hắn lại là có thể đi thiên tâm tông nhận một món thượng phẩm tiên khí cùng một quả thiên tâm ngọc thanh đan bà ạ dĩ về tiên quân ngươi sẽ không muốn bắt ta hoặc giết chết ta sau đó đi cả ngày tâm tông ban thường đi nô lai đùa g i ỡ n nói trong lòng của n ô lai cũng rất nghi ngờ truy sát lệnh không phải nên triệt tiêu sao chẳng lẽ thiên thần sau khi tiên đế trở về không có cùng tiên tâm tiên tôn nói rõ chuyện này bà ạ dĩ về tiên quân cười nói bản thành chủ ngược lại muốn a nhưng là phải có cái năng lực k i a mới được nếu như khiến chút thủ đoạn vẫn còn có cơ hội nô lai đạo bà ạ dĩ về tiên quân lắc đầu một cái cơ hội như vậy bản thành chủ thả không lớn bản thành chủ theo đổi huy hoàng không phải như vậy hơn nữa bản thành chủ còn coi thường tiên tâm tông về điểm kia đồ chơi bởi vì hắn phát hiện tại chiến đấu thời điểm hắn hôn đội vô cử quyết giống như bạch đi d i t i ê n quân tu luyện pháp quyết tự sinh ra cộng minh hơn nữa loại cảm giác này mạnh vô cùng liệt hắn đột nhiên nghĩ đến năm đó thiên thần tiên đế chuyện chẳng lẽ bạch đi d i t i ê n quân cũng cùng thiên thần tiên đế vậy bà dì dì tiên quân trầm n g â m chốc lát đạo có không ít cường giả đã từng hỏi b ả n thành chủ cái vấn đề này b ả n thành chủ chưa từng có trả lời quá bất quá nếu các hạ hỏi b ả n thành chủ sẽ nói cho người biết đi b ả n thành chủ tu luyện là hỗn độn vô cực quyết là thượng cổ đại năng truyền thừa một pháp này quyết ở tiên giới mà nói chắc là cao cấp nhất các hạ cảnh giới mặc dù thấp nhưng thực lực siêu p h à m chắc hẳn cũng là có sở kỳ ngộ tu luyện pháp quyết nhất định không thể so với b ả n thành chủ kém thật sự là hỗn độn vô cực quyết bà dì dì tiên quân phải xác nhận ngô、no、lai、like、suy đoán ngô、no、lai、like、cười ha ha vận chuyển lên hỗn độn vô cực quyết một luồng cảm giác vô cùng quen thuộc in lại bạch d dì trong lòng t i ê n quân ngươi cũng tu luyện hỗn độn vô cực quyết bạch d dì tiên quân khiếp sợ vấn đạo hiện nhiên nô lai hỗn độn vô cực quyết cùng trong cơ thể hắn hỗn độn vô cực quyết đưa tới mãnh liệt c ủ a m ì n h trước đây tại chiến đấu thời điểm hắn cũng có loại cảm giác quen thuộc chỉ bất quá cùng nô lai đại chiến một trận nhất định phải toàn thân tâm vùi đầu vào trong chiến đấu không cho có nửa điểm phân thần nếu không chỉ biết rơi vào hạ phòng cho nên hắn cũng không có truy cứu cảm giác quen thuộc đến từ nơi nào nô lai gật đầu nói không sai bạn thành chủ cũng từng lấy được thượng cổ đ nguyên lai là tự gia nhân chúng ta lấy được là cùng một vị đại năng truyền thừa vậy chúng ta chính là sư huynh đệ nô g lai nhớ tới ban đầu t i ê n thần tiên đ ế chuyện do xét tính địa nói ra đối với ngô lai thoại bà ạ di di tiên quân không có bất kỳ nghi ngờ nào tựa hồ hắn cũng cho là như vậy bà ạ di di tiên quân đạo không sai chúng ta đúng là sư huynh đệ vị tiêu thượng của đại năng trong động phủ nhắc lại bảo tàng h ư u d u y ê n g i ả có pháp quyết tiết không thể truyền những người khác như có người tu luyện giống nhau pháp quyết coi là sư huynh đệ không thể tàn sát lẫn nhau nhớ lấy nhớ lấy ta lấy bản tâm thế sau mới đến chân chính c h u y ể n thừa sau đó tu vi đột nhiên tăng mạnh trở thành tiên giới trẻ tuổi nhất t i ê n quân nếu như không có kỳ ngộ như vậy ta không phải là bất cứ cái gì chắc hẳn ngươi cũng là như vậy không sai đúng là như vậy lúc ấy thiên thần tiên đến nói với ngô lai quá lời giống vậy hiển nhiên bạch di tiên quân cũng là vô cực thánh tôn năm đó tùy ý bày ra quân cờ hoặc giả thật sự là vì ngô lai con đường nịch tiên cung cấp thuận lợi tiếp theo ngô lai hành lễ với bạch di tiên quân tiểu đệ bái kiến bạch di ỉa sư minh ha ha chúng ta thật là không đánh nhau thì không quen bê ta bất quá sư đệ sư minh ta cũng không gọi bạch di ỉa ta tên là tiêu vân bất quá người bình thường cũng không biết tên thật của ta hai người quan hệ tiến hơn một bước bà ạ c yi thì lời nói của tiên quân càng thêm tùy tiện nô lai gương mặt tuấn tú đỏ lên bãi kiến vân sư minh bà ạ yi thì tiên quân cười to nói ha ha hôm nay thật là sảng khoái a gặp phải một cái ngang sức ngang t à i c ư ờ n giả g thông t h ố n g khoái khoái đánh một trận kết quả phát hiện lại còn là sư đệ của mình thật sự là song hỉ lâm môn nô lai lại có chút kích động nói sư đệ cũng không nghĩ tới sẽ như vậy sư đệ ta mới vừa phi thăng không có mấy ngày vốn là muốn củng cường giả đại chiến kiểm nghiệm một chút thực lực của mình không nghĩ tới liền gặp vân sư minh đây thật là thiên ý nha sư đệ người mới vừa phi thăng bà ạ di d ì tiên quân càng thêm rung động nô lai gật đầu nói dĩ nhiên cũng chỉ chừng năm ngày bà ạ di d ì tiên quân thẳng tắp nhìn hắn nhìn hắn chừng nửa canh giờ vân sư m i n h thế nào chẳng lẽ sư đệ trên mặt ta có hoa sao nô lai hơi nghi hoặc một chút hỏi sư đệ ta không thể không nói n g ư ơ i thật rất yêu nghiệt bà ạ di d ì tiên quân hồi lâu mới thốt ra một câu nói như vậy nô lai là xấu hổ cười một tiếng vân sư m u n h thật ra thì rất nhiều người cũng nói ta như vậy ta đã thành thói quen bà di vì tiên quân sau khi nghe dưới chân mềm lún lảo đảo một cái thiếu chút nữa từ dưới hư không rơi đi mồ hôi người sư đệ này thật là tự mình cảm giác lương h ả o hà bất quá hắn quả thật phi thường yêu nghiệt đáng giá tự luyến ở trước mặt hắn ông trời của ta mới quang hoàn toàn bộ bị che đậy nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bảy trăm mười lăm dự cảm xấu bà nhi tiên quân đạo sư đệ đi sư h u n h thành chủ phủ ngồi một chút đi đang có ý đó lỗ lai tự nhiên sẽ không cự tuyệt thấy nô lai tương đương với bạch di di tiên quân kỳ cổ phương trưởng quỹ cùng chỉnh quản gia tự nhiên đem nô lai kinh vi thiên nhân xem hai đại chiến đấu giữa c ư ờ n giả g bọn họ đắm chìm trong đó thu hoạch là to lớn bạch di di tiên quân n g ó tay phương trưởng quỹ ba người liền trực tiếp bay tới về p h ầ n a t h a s không cần phải nói là phương trưởng quỹ mang tới phương trưởng quỹ ngươi bây giờ có thể đi về bạch di di tiên quân lạnh nhạt nói phương trưởng quỹ cung kính nói là thành chủ đại nhân dứt lời liền xoay người rời đi hắn đương nhiên phải trở về hảo hảo cảm nộ một phen như vậy cơ duyên quyết không thể hưởng công đông t h á cho bạch di di tiên quân là mang nô lai một nhóm tiến vào thành chủ phủ ở trong phòng khách bạch di di tiên quân đối với trịnh quản gia giới thiệu trịnh lão vị này là sư đệ của ta tên là nô lai sư đệ thiếu gia tại sao có thể có sư đệ trịnh quản gia đi theo bạch di di hơn tiên quân năm cho tới bây giờ chưa nghe nói qua hắn có cái gì sư đệ hôm nay đột nhiên toát ra một cái tu vi mặc dù không cao người của cũng không cường đại hơn lại là sư đệ của hắn hơn nữa người này gọi nô lai nô lai danh t ự này thế nào quen thuộc như vậy đâu chẳng lẽ chẳng lẽ là thiên tâm tông phát ra tiên giới truy sát lệnh đội giết cái đó nghe nói vị tiết nhưng là tu chân giới c h i tôn vô pháp vô thiên tồn tại a tại hạ giới liền trực tiếp diệt s á t vân hải hai tiên lao nô bài kiến công tử t r í n h quản gia không suy nghĩ nhiều lập tức không người hành lễ với nô g lai nếu nô g lai là bạch lý diệt tiên quân s ư đệ vậy hắn tự nhiên cũng không thể nhớ bị nô g lai khí thế để xuống cửu hận của quỳ chỉ có thể hóa kiển qua vi ngọc bạch nô g lai tự mình tiến lên đem hắn ở đạo trịnh lao không cần đa lễ trước đây nô g lai có nhiều đất tội xin ngại không cần để ở trong lòng dứt lời nô lai nhận lỗi với trịnh quản gia túi người chào thấy nô lai lại hướng mình túi người chào chính quản gia vô cùng sợ hãi luôn miệng nói lao nô không dám công tử chết giết lao nô một cái bình ngọc xuất hiện ở trên tay nô lai sau đó bay về phía trịnh quảng i a một điểm nhỏ nhỏ tâm ý xin trịnh lão nhận lấy trong bình ngọc giả bộ dĩ nhiên là một quả b ổ thiên đan trịnh quản gia nhìn về phía bạch thi t h tiên quân bạch thi t h tiên quân đạo trịnh lão đan dược của sư đệ ta đây chính là c h ự c phẩm có như vậy một quả đan dược hơn thì tương đương với một cái mạng người h ã y thu đi đan dược của ngô lai đó là ngay cả hắn bạch thi t tiên quân cũng đỏ con mắt lao nô đa tạ công tử trọng thưởng chính quản gia nhận đan dược hai người cũng hoàn toàn hóa kiền qua vi ngọc bạch Nô Lai bà dì và tiên bạch đi i dị t quân cùng nô lai liền ngồi sau chỉnh quản gia dâng lên trẻ thơm thu chân giới trả đều có mọi thứ cho tốt húng chi tiên giới trả bà dì và tiên h quân cất dấu vật quý giá trả lại thực phẩm mắt mẹ ngon miệng mùi thoang thoảng sông vào mũi để cho người ta trở về chỗ vô cùng người bình thường uống có thể trong cơ thể của loại bỏ tạp chất cùng độc tố sống lâu trăm tuổi thiên n h â n uống đối với tu vi tăng lên có chỗ tốt cực lớn t r a ngon n g a ngay cả ngô lai cái này không thế nào uống trả mọi người khen không rứt miệng như vậy trà có giá trị không nhỏ một cân ít nhất hơn vạn thượng phẩm tiên thạch bà ạ dì dì tiên quân đạo sư đệ thích thoại sư m i n h có thể đưa người một ít ngô lai lắc đầu một cái đạo đa tạo vân sư h u n h bất quá ta càng thích uống rượu bà dì dì tiên quân cười to nói ha, ha biết ngươi mạnh khỏe một hôm này người đang ngồi cũng cười to nếu như không phải ngô lai rượu ngon làm sao biết lên mâu thuẫn đâu làm sao biết sư huynh đệ gặp nhau đâu ngô lai đột nhiên v ấ n đạo vân sư huynh thiên tâm tông đối với ta phát ra cái đó tiên giới truy sát lệnh bây giờ còn đ à n s a o vẫn còn ở nhà bất quá sư đệ ngươi yên tâm tiên giới lớn như vậy thiên tâm tông không tìm được chỉ cần cho ngươi thời gian ngươi tu luyện tới tiên quân cảnh là có thể chống lại tiên đế thiên tâm tông cũng bắt ngươi không có cách nào bạch nhi tiên quân cho là ngô lai lo lắng chuyện của truy sát lệnh vì vậy nói ra lời nói này an ủi hắn ngô lai lắc đầu một cái đạo vân sư huynh sư đệ ta không phải cái ý này cái đó truy sát lệnh không nói nên triệt tiêu sao ta và thiên tâm tông ân đoán đã sớm xóa bỏ nha thiên thần tiên đế cam đoan với ta trôi qua chẳng lẽ hắn không có giúp ta tiêu trừ cái này t r u y s á t lệnh b ạ c h i thì tiên quân đạo thiên thần tiên đế sư đệ ngươi có chỗ không biết theo tin vỉa hè thiên thần tiên đế sớm bị thiên tâm tông cho nhốt lại nhắc tới b ạ c h i tiên quân cũng cực kỳ không hiểu thiên thần tiên đế nhưng là thiên tâm tông tiếng tăm lừng lây cường giả thiên đế hậu kỳ trí cường tồn tại lại bị thiên tâm tông cho nhốt chẳng lẽ đắc tội thiên tâm tiên tôn hay là thiên tâm tiên tôn trở thành t i ê n tôn vì biểu hiện quần uy mới ngày đó thần tiên đế khai nô g lai lập tức đứng lên hắn nhất thời có loại dự cảm xấu thiên thần tiên đế có thể chính là vì hắn mới gặp khó khăn phải biết thiên tâm tiên tôn đối với ngô lai hận thấu xương chân thân hạ giới đều không có thể giết chết nô g lai theo thiên thần tiên đế nói thiên tâm tiên tôn là bởi vì xúc động tu chân giới quy tắc dẫn phát pháp tắc thần l ôi cho nên không thể không công tha cho đuổi giết ngô lai mà quay về đến tiên i ê n giới nói như vậy hắn nhất định là cảm thấy mất hết mặt mũi mới muốn giết chết ngô lai mà yên tâm nhưng là thiên thần tiên đế có thể trở về tiên giới sau vì ngô lai hướng thiên tâm tiên tôn cái â u t h này nô lai thật đúng là vô pháp vô thiên a cả ngày tâm tiên tôn cũng dám xưng là lao tặc đây chính là tiên tôn a tiên giới trí tôn ở tiên giới ai dám như vậy xưng một tên h i tiên tôn b ý thiên ì t quân suy nghĩ một chút đạo đây chẳng qua là tin đồn thời gian cụ thể sư huynh cũng không do lắm phải có hai mươi năm đi nô lai tính toán một chút hai mươi năm tả hữu chính là thiên thần tiên đế ban đầu hạ giới sau đó lại trở về tiên giới thời gian xem ra hắn nhất định là vì ta mới gặp khó khăn nô lai tự lẩm bẩm thiên tâm l ã o tặc ta nô lai cùng ngươi thế bất lưỡng lập sớm muộn muốn ộ n m u giết thượng thiên tâm tông l ậ t thiên tâm tông náo cái ngày địa phúc nô lai phát xuống nặng nề l ờ i thế đối với thiên tâm tiên tôn nô lai đã vô cùng phẫn nộ vốn là hắn cho là thiên thần tiên đế trở về tiên giới sau hết sức hòa giải thiên tâm tông triệt tiêu đối với hắn truy xác lệnh vậy hắn liền đem cùng thiên tâm tông ân oán hoàn toàn bông xuống không so đo nữa thiên tâm tiên tôn năm đó không để ý đến thân phận hạ giới chuyện của đ u ổ i giết hắn nhưng bây giờ hắn tại sao có thể bông xuống bạch nhi thì tiên quân không hiểu vấn đạo sư đ ệ ngươi tại sao như vậy hận thiên tâm tiên tôn chẳng lẽ thiên tâm tiên tôn thật chân thân hạ giới đ u ổ i giết quá ngươi nếu như ngài thích nơi này của xin niệm k í c h thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài cậy sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bảy trăm mười sáu mục tiêu mới đối với thiên tâm tiên tôn chân thân hạ giới đội giết no lai tiên giới rất nhiều người đều cho rằng là tin nh căn bản không tin tưởng một điểm này đường đường tiên tôn làm sao có thể tự mình hạ giới đuổi theo giết một cái tu chân giới tu chân giả đây không phải là t r ợ thiên hạ to lớn kê sao tiên tôn là thân phận gì tiên giới trí tôn là siêu việt sự tồn tại của tiên nhân làm sao có thể không biết xấu hổ như vậy mặt lui mười ngàn bước nói nếu như thiên tâm tiên tôn thật chân thân hạ giới t i ê n ngô lai còn có thể sống sao mà ngô lai không phải nhất trực tại hạ giới hoặc bính loạn khiêu sao coi như là bạch dĩ địa tiên quân cũng không quá tin tưởng như vậy lời n ộ đãi dù sao điểm khả nghi quá nhiều ngô laiêm mặt nói sư mình nói thật đây là thật ta dám đối với linh hồn của mình thể thiên tâm lão tặc thật chân thân hạ giới g i ế ta t nhưng là lại không có thể giết chết ta bất quá lại đem ta đánh người bị thương nặng lưu lạc đến lăng vân tử c ố hương hơn nữa còn mất trí nhớ trải qua trăm ngàn ngón tay đắng mới khôi phục tới về phần thiên tâm lão tặc tại sao không có thể giết chết ta theo thiên thần tiên đến nói là bởi vì hắn thực lực mạnh mẽ quả đáng chân thân hàng lầm tu chân giới xúc động tu chân giới quy tắc dẫn phát pháp tắc thần lôi cho nên không thể không đông tha cho đuổi z ta mà quay về đến tiên giới nếu không ta khẳng định chết chính quản ra sau khi nghe miệm há thật lớn đủ để nhét người kế tiếp to lớn v i chứng thiên tôn hạ giới cũng không giết chết đây chính là tiên tôn a cho dù thiên tâm tiên tôn mới vừa trở thành tiên tôn đó cũng là tiên tôn tiên giới trí cao vô thượng tồn tại nói như vậy ở tiên giới hắn chẳng lẽ có thể xông pha thiếu ra người sư đệ này thật là không phải a bạch nhi thì tiên quân cũng là chấn động không gì sánh nổi đạo thì ra là như vậy sư đệ ngươi cũng thật là lợi hại a thiên tôn cũng không giết chết ngươi đó chính là truyền kỳ nếu như tiên giới mọi người biết thật có chuyện như vậy vậy khẳng định sẽ khiếp sợ không gì sánh nổi nô lai k i ê m tốn nói vân sư huynh quá khen ta bất quá là chiếm hạ giới quy tắc lợi m ớ viện viện đúng vào ơ ý a tiên h tôn cường đại không thể dùng lẽ thường tới suy đoán theo tiên tôn nhận thấy chúng ta đều là con kiến hôi nhưng bất kể nói thế nào ngươi có thể ở thủ hạ tiên tôn trốn thoát đó chính là vô thượng vinh diệu bà di di di tiên quân tràn đầy cảm xúc đạo bất quá về phần thiên tâm tiên tôn tại sao phải không để ý đến thân phận chân thân hạ giới giết người ta ngược lại tờ hờ ân tờ ra nghe nói bị ngươi giết chết vân hải hai tiên là của h ắ n huyết mạch là thiên tâm t ô n g t i ê n tài siêu cấp ở tiên giới hai người này vẫn có nhất định danh tiếng nô lai bỗng nhiên tỉnh ngộ nguyên lai là người lao tặc kia hậu bối ta nói thế nào mới giết hai cái đại la kim tiên hậu kỳ đệ tử cũng không cố thân phận hạ giới đối phó ta bọn họ cũng quả thật rất lợi hại đang cùng ta trong quá trình chiến đấu đột phá đến cựu thiên huyền tiên cảnh giới bất quá rất đáng tiếc không phải là đối thủ của ta cho nên bọn họ cũng chỉ có chết đáng tiếc hai cái này thiên tài bà ạ dì duy tiên quân có chút tiếp cho nô lai cũng không tiết đạo ở trong lịch sử trường hà mất mạng thiên tài như hàng xa hà đến một vậy không thể đếm chỉ có tiếp tục người của đi xuống mới gọi là thiên tài chân chính rơi xuống thiên tài căn bản cũng không gọi là thiên tài bà ạ dì duy tiên quân khẽ vớt cảm nói sư đệ người nói không sai chúng ta tu tiên chính là phải không ngừng để cho mình c ư ờ n g đại không vấn lạc nếu không đó chính là công giá chẳng cho nên sư đệ ngươi cũng phải hào hào bảo vệ mình tiên giới rộng lớn đông đảo cường giả cho dù ngươi có tiên quân cấp bậc t h lực cũng không thể ở tiên giới đi ngang bà dì duy tiên quân có thể nói ngữ trọng tâm trường nếu như thực lực không có đạt tới đi ngang mức vậy chỉ có thể lựa chọn khiêm tốn nếu không biến mất vậy thì như ngô lai theo như lời mất mạng thiên tài không phải thiên tài mà là công dạ tràng hôm nay ngô lai phi thăng t i ê n giới đã không giống với tại tu chân giới tại tu chân giới hắn là trí tôn tung h à n h vô địch nhưng đến tiên giới cho dù có tiên quân cấp bậc thực lực đó cũng không phải là đứng đầu nhất ngô lai đột nhiên đứng lên cung kính hành lễ với bạch dĩ i d tiên quân vân sư h u n h sư đệ thủ giáo ngô lai có thể cảm nhận được bạch dĩ tiên quân đúng là cho hắn lo nghĩ bạch dĩ tiên quân khoát khoắt tay sư đệ không nên khắc khí ta đã từng đã thể nếu như gặp phải lấy được giống vậy truyền thừa sư huynh đệ nhất định sẽ đối đãi bọn họ thân như tay chân hữu vân sư huynh chiếu phất ta ở tiên giới là tốt rồi l à n lộn nhiều nô lai cười nói bạch nhi tiên quân vấn đạo sư đệ ngươi sau này có tính toán gì nô lai trầm ngâm nói tại hạ giới đợi lâu như vậy rốt cuộc phi thăng tiên giới tiên giới mới là vũ đài của ta vốn là tạm thời không có tính toán gì chỉ muốn không ngừng tăng lên thực lực của mình để cho mình trở nên mạnh hơn bất quá hiện tại lại có mục tiêu mới đó chính là dết tới thiên tâm tông lật thiên tâm tông náo cái ngày địa phúc t ư ơ n g thiên thần tiên đế giải cứu ra bà ạ di d ì tiên quân cùng trịnh quản r a c h ố mắt nhìn nhau bà ạ di d ì tiên quân ho nhẹ một chút đạo sư đệ cái này độ khó tựa hồ quá lớn ở tiên giới thiên tâm tông nhưng là vật khổng lồ trước kia thiên tâm tiên tôn không thành vì trước tiên tôn sẽ không người dám tùy tiện đắc tội hôm nay hắn đã trở thành tiên tôn thiên tâm tông lại như nhật trung tiên sư đệ ngươi mặc dù có thể vượt cấp khiêu chiến nhưng cho dù tu luyện tới tiên đế cũng chỉ sợ không phải thiên tâm tiên tôn đối thủ nếu là ta tu luyện tới tiên tôn đâu nô lai hơi lớn nói bất tàn đạo bà di vì tiên tôn lắc đầu một cái sư đệ không phải sư huynh đả kích người nhưng tiên tôn quả thật không phải tốt như vậy thành cự tiên tôn lắc đắc không có mấy cho dù sư đệ do vận may run rủi trở thành tiên tôn nhưng mà khi đó thiên tâm tiên tôn đã đạt tới tiên tôn hơn cảnh giới năm sư đệ cũng không nhất định là đối thủ à. tiên đế trở thành tiên tôn cũng không dễ dàng chỉ có như vậy một t i a mong manh cơ hội cho nên ngàn tỷ năm tới tiên giới sinh ra rất nhiều tiên đế lại không có bao nhiêu tiên tôn sinh ra n ô lai gật đầu một cái không sai thiên tâm tông đúng là vật khổng lồ thực lực cường đại nội tình hùng hậu lại có tiên tôn t ò a c h ấ n cơ hồ vô địch bất quá ta sẽ không công tha nếu như bởi vì thiên tâm tông cường đại liền sinh lòng sợ hãi vậy ta còn như thế nào có lòng tin tiếp tục tiến lên không ngừng theo đuổi thiên đạo đi con đường cường giả cho nên ta sẽ cố gắng tu luyện sớm muộn muốn giết thượng thiên tâm tông húng chi thiên thần tiên đế cũng là chúng ta sư m i n h h ắ n chính là bởi vì ta mà bị nốt ta nhất định phải cứu ra hắn nô lai lời nói vang vang nói năng có khí phách bạch nhi hiểu tiên quân t r ì n h quản gia cùng với hạ thạc nghe nô lai thoại sau cũng sinh lòng sụp sôi khí huyết minh ông đây mới thực sự là có người của cường giả chi tấm a biết do núi có hổ n h i ê n về hồ sất được sông thẳng về trước Không sợ hãi. Gì chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bảy trăm mười bảy tồn tại vấn đề đúng rồi ngươi nói thiên thần tiên đế cũng là chúng ta sư h u n h đây là chuyện gì xảy ra gì quân vấn đạo. thiên thần tiên đế đây chính là thiên tâm thông tiên đê a thế nào lại là bọn họ sư h u n h đâu n ô lai vì vậy thanh ban đầu t i ê n thần tiên đế hạ giới cũng cùng n ô lai nhận nhau sư huynh đệ chuyện nói cho bạch dĩ diệ tiên quân sau khi n g h e xong bạch dĩ tiên quân thở dài nói nguyên lai thiên thần tiên đế cũng nhận được giống nhau truyền thừa chỉ b ấ t quá hắn đều là tiên đế hậu kỳ cừng giả mà ta vẫn còn chẳng qua là tiên quân ngay cả sư đệ ngươi thực lực đều cùng ta ngang sức n ă n g tài vốn là hắn nhưng là thiên tài tiên quân mình trả nhất trực vô cùng tự hào âm thầm đ ắ c ý nhưng bây giờ lại phát hiện so sánh với lấy được giống vậy truyền thừa thiên thần tiên đế cùng lô lai thành tựu của hắn tựa hồ có hơi nhỏ nhặt không đáng kể thậm chí ngay cả thiên thần tiên đế đều cùng bọn họ là sư huynh đệ t r í n h quản gia lần nữa kinh hãi thiên thần tiên đế đây chính là thiên tâm tông cấp bá chủ nhân vật tiên đế hậu kỳ vô thượng tiên đế bạch di di tiên quân như nô lai lấy được cùng thiên thần tiên đế truyền thừa nói như vậy bọn họ cũng vô cùng có khả năng trở thành vô thượng cường giả chính quản gia nhìn bạch di di tiên quân từng bước một lớn lên cho nên hắn cũng hy vọng bạch di di tiên quân có thể trở thành bạch di d ì tiên đế nô lai đạo vân sư huynh thiên thần sư huynh lấy được truyền thừa so với chúng ta sớm rất nhiều năm tu luyện thành vì tiên đế cũng rất bình thường Vê p hắn â chân vân Chân n nói năng chính y bác, cho nên thực lực mới đột nhiên tăng mạnh, hình. chính y bác. Bài gì tiên quân trong ta, thật, tiêu thực đột sát đại mới đổi Bài cho là lấy lực y y được sư bác, vị gì gì bác. m t lóe l ê một tiêu kinh n g ạ cũng Hắn c nhận được vị tia thượng cổ đại năng truyền thừa là khi đạt tới thiên tiên sơ kỳ sau một lần du lịch thời điểm lấy được nhưng hắn không dám nói mình lấy được vị tia thượng cổ đại năng chân chính y b á t bởi vì ngay cả vị tia tên i thượng cổ đại năng giống như ảnh cũng không biết chỉ biết là tu luyện pháp quyết gọi hỗn độn vô cực quyết cực kỳ n g ư i tiên không vân sư m i n h ngươi và thiên thần sư m i n h cũng không biết vị kia đại năng là ai nhưng ta biết hắn tự xưng vô cực đại đế vì vậy ta tại hạ giới thành lập một cái vô cực tông chính là muốn đem vô cực tên van g dội chư thiên vạn hạ giới nô lai cố ý nói mình lấy được chân chính y b á c chính là muốn thi xét một chút bạch t i tâm tính của tiên quân dĩ nhiên hắn sẽ không nói là vô cực thánh tôn truyền thừa bởi vì như vậy quá mức kinh thế hai tục liền nối thiên thần tiên đế hắn đều chỉ nói là vô cực đại đế bạch thi ê n quân lẩm bẩm nói vô cực đại đế vô cực đại đế thật không biết vị này thượng cổ đại năng vô cực đại đế đạt tới cảnh giới c trên thực i ê tế chỉ có ngô lai mới là vô cực thánh tôn chân chính truyền nhân những người khác bất quá là vô cực thánh tôn tiện tay tạo nên chính là bày ra quân cờ vì ngô lai như vậy đích chuyển lắp đường vô cực thánh tôn đích chuyển không chỉ một cái nhưng là cũng biến mất chỉ còn lại ngô lai hắn chính là duy nhất đích chuyển ngô lai liền vội vàng nói vân sư huynh như ngươi vậy nhưng chết giết tiểu lệ nhưng trong lòng âm thầm gật đầu muốn chính là bạch y d u tiên quân loại thái độ này bạch y d u tiên quân cả giận nói thế nào ngươi xem không dạy nội sư huynh nô lai nói liên tục không dám bạch y d u tiên quân đạo vậy cứ như thế định sư đ ệ chẳng lẽ ngươi tính toán ở tiên giới cũng thành lập vô cực tông nô lai gật đầu một cái có ý nghĩ như vậy nhưng là độ khó rất lớn chủ yếu là thiếu tư nguyên cùng cao thủ không có chắc bao hàm tông môn là khó có thể duy trì vô cực thánh bại bị thái sơ thiên tôn lấy đi nô lai căn bản không có biện pháp đoạn kỳ tạo nên một nhóm cao thủ nếu không có hay không cực thánh cảnh như vậy n ị c h thiên tắc tệ khí cao thủ một trào một b hơn nữa trí tôn thần giới giảm tư nguyên cũng không phải vô cùng vô tận trước mắt vẫn còn có thể duy trì nhưng sớm muộn sẽ tiêu hao hầu như không còn bạch dĩ d i tiên quân đối với lần này rất là tán thành không sai sư đệ hiện tại thế đơn sức b ạ c thành lập tông môn quả thực không thích hợp sư huynh xấu hổ a đảm nhiệm bạch thạch thành thành chủ nhiều năm như vậy lại không có bao nhiêu tích góp một mặt tu luyện tiêu hao đại bộ phận tư nguyên mặt khác sư huynh cũng quả thực không quen kinh doanh bạch thạch thành cũng chỉ có thể duy trì thường ngày dụng độ mà thôi đối với bạch dị tiên quân không quen kinh doanh lô l a sớm phát hiện liên nhập thành đều không cần lệ phí vào thành như vậy thì thiếu một đại bút thu nh còn có toàn bộ thành chủ phủ trên giới sẽ không mấy người không người quản lý thành chủ phủ sự vụ trên căn bản cũng do trịnh quản gia một người tổ chức ngay cả mua rượu đều là trịnh quản gia tự mình đi làm hiện nhiên bạch d i t i ề n quân bình thường cũng b ậ n bị tu luyện căn bản không thế nào quản chuyện của bạch、Thạch、thành ạ c h h t như vậy sao được cho dù làm hất tay trường quỹ cũng phải tìm sẽ quản lý nhân tài a giống như ngô lai thiên cực thành chiêu số lớn nhân tài quản lý phải ngay ngắn rõ ràng t à i phú quần của tới trở thành tu chân giới lớn nhất thành cho dù bị vân lâm đại ma vương làm hỏng cũng rất mau trọng kiến đứng lên hơn nữa so với trước kia càng thêm phục ninh v nhất nhất â nếu Sư như không phải nô lai nói ra hắn còn không biết mình lôi đang ở đâu vậy nô lai đạo vân sư minh thật ra thì bạch thạch thành nếu như quản lý thay đổi một chút chỉ biết tài nguyên quân vợ có địa cầu hiện đại quản lý kinh nghiệm nô lai h á là bạch dĩ tiên quân đám người có thể so sánh bạch dĩ tiên quân hưng phấn vấn đạo lời ấy thật chứ dĩ nhiên sư đệ nào dám lừa gạt vân sư m i n h tiếp theo nô lai liền cặn kẽ g i ả n g thuật hắn quản lý thiên cực thành kinh nghiệm cùng lấy được hiệu quả nghe nghe bạch dĩ tiên quân v u an a khiếu tuyệt hay thật sự là hay a ta thế nào không nghĩ tới đâu xem ra ta phải thật tốt quản lý bạch thạch thành cũng phải thành lập một cái bạch thạch thị trường đột nhiên hắn nghĩ tới cái gì đạo sư đệ sư huynh quả thực không phải một cái đương thành chủ đoán không bằng ngươi tới làm bạch thạch thành thành chủ đi nô lai vội vàng lắc đầu một cái vân sư h u n h tuyệt đối không thể a đây là ngươi s á n g nghiệp sư đệ không thể ăn cắp nếu không để cho sư đệ như thế nào đối mặt với ngươi bạch di di tiên quân đạo sư đệ sư h i n h chính là của ngươi phân cái gì với nhau nô lai khuyên n ủ vân sư h i n h ngươi tọa chấn hơn bạch thạch thành nam uy vọng vô biên ngươi đảm nhiệm bạch thạch thành thành trụ là thích hợp nhất về phần sư đệ ta còn phải che giấu mình không bị thiên tâm tông phát hiện đâu bạch di tiên quân gật đầu một cái đạo sư đệ theo ta thấy ngươi nên trước bái nhập một cái đại tông môn đại thụ dưới đấy thật thoáng mát lấy thực lực của ngươi cùng thiên phú mới có thể đạt được số lớn tư nguyên Hơn nữa c ò n có t h ể thu đ ư ợ c c à n g nhiều hơn bảy o v trăm t hơn che g i n n h h g một mươi tám tiên giới thế lực thật ra thì ngô lai đã sớm dắt đắp gia nhập tông môn là một cái lựa chọn rất tốt tiềm ẩn với giã bên trong ẩn vào đời đại ẩn vào hướng tiên giới đại tông môn tựu như cùng triều đình vậy có cực kỳ nghiêm khắc hệ thống t i ế nghiêm v n nạo thiên đã từng là phế nhân gặp nô lai sau thành vô cực tông đệ tử hôm nay lại kế nhiệm vô cực tông tông chủ một bước lên trời chỉ bắt quá nô lai chưa từng có gia nhập những môn phái khác dĩ nhiên đó là bởi vì hắn trước kia cũng không thiếu tư nguyên nghĩ muốn cái gì có cái gì nhưng là hôm nay đến tiên giới cũng không giống nhau không chỉ có tư nguyên thiếu thế đơn sức bạc chính hắn cũng không phải nhân vật mạnh nhất không năng lực sở dục vì gia nhập đại tôn g môn đạt được tu hành t ư n g u y ê n cái này kêu là làm thể chế thể chế là cái gì chính là thiên thiên vạn vạn người hội tụ vào một chỗ ngưng tụ thành một cái chính thể hóa thành cự đại thể chế trong này năng lượng không phải một người hai người có thể chống lại người muốn v à o bước nhất định phải gia nhập giữa thể chế đi âm thầm thi triển thủ đoạn ăn cắp thể chế số mệnh như vậy dần dần mưu đọc ngôi cuối cùng lãnh đạo toàn bộ thể chế đây mới là căn bản quân ô hợp thì không cách nào đối kháng thể chế giống như tu chân giới tán tu một khi tu luyện tới độ kiếp trung hậu kỳ vậy thì hoàn toàn là chờ chết bởi vì bọn họ muốn vượt qua t h i ê n kếp i quả thực muôn vàn khó khăn nhưng là gia nhập vô cực tông ngoại môn cũng không giống nhau toàn bộ độ kiếp thành công hơn nữa đạt được số lớn tư nguyên một cái thể chế túi k i ê m ngầm rất nhiều thứ như danh tiếng địa vị uy thế tư nguyên v v v v vô luận là tu chân còn là tu tiên đều cần số lớn tư nguyên t ư n g u y ê n từ đâu tới đâu hoặc là mình đi tìm hoặc là đi cấp đoạn nếu như một cái quân ô hợp ngoài ý muốn lấy được trọng bảo hoặc là cấp đoạn tư nguyên nhất định sẽ gặp được đ ầ y trời thần tiên đổi g i ế t vận khí không tốt thì không cần chết giả kết thúc an lành còn nếu là một cái cự vô phép bít mạc môn phái cao thủ cướp đoạt được tư nguyên ai dám đi khiêu khích mọi người chỉ có thể yên lặng chịu đựng kết quả này cho nên nhất định phải gia nhập thể chế v â n sư huynh nói phi thường có đạo lý sư đệ ta đang có ý đó bất quá gia nhập tông môn nào cho thỏa đáng đâu đối với tiên giới thế lực ta căn bản không hiểu hai mắt tối t h u i Nô lai đ trên căn bản chia làm tam đại thế lực thế lực lớn nhất chính là tiên giới bản thổ thế lực đệ nhị đại thế lực là trung lập thế lực đệ tam đại thế lực thời là phi thăng người thế lực nô lai như có điều suy nghĩ nói vân sư minh tiên giới bản thổ thế lực ta biết đó chính là tiên giới dân bản địa phi thăng người thế lực ta cũng có thể biết chính là do chúng ta những thứ này phi thăng người tạo thành thế lực chẳng qua là kia trung lập thế lực là chuyện gì xảy ra bà thi thì tiên quân giải thích trung lập thế lực chính là trong những thế lực này vừa có tiên giới dân bản địa cũng có phi thăng người tỷ như thiên tâm tông tiêu giao tông trờ tông môn lớn bọn họ vừa thu nhận tiên giới thổ dân đệ tử Cũng、ở đây hạ giới có thế lực nô lai gật đầu một cái thì ra là như vậy bọn họ lại có thể để cho tiên giới thổ dân cùng phi thăng người hai cổ thế lực này ở bên trong tông môn sống trung hòa bình xem ra thật không đơn giản á. k i ê u phi thăng người thế lực đâu cả ngày tâm tông những thứ này tại hạ giới có chuyển thừa đại tông môn đều là trung lập thế lực k i ê u phi thăng người thế lực chẳng phải là rất yếu dù sao đại bộ phận phi thăng đều là những đại tông môn đó đệ tử dù sao đại tông môn nội t ì n h tâm h hậu tư nguyên phong phú có thể trợ giúp đệ tử thuận lợi độ tiếp nhưng mà những môn phái nhỏ đó đệ tử hoặc là tán tu độ thiên kiếp cũng không so với chật vật có thể vượt qua người lác đắc không có、mấy. bạch di di tiên quân đạo phi thăng người thế lực lãnh tụ nguyên nên cũng biết chính là lăng vân tử sư tôn thanh hư tiên đế theo bạch di di tiên quân nhận thấy nô lai nếu nhận biết lăng vân tử cùng hắn quan hệ không cạn vậy hẳn là cũng nhận biết thanh hư tiên đế cái gì thanh hư tiên đế lại là phi thăng người thế lực lãnh tụ hắn không phải tiên giới tán t u chi thủ sao nô lai tò mò vấn đạo bạch di di tiên quân đạo đúng vậy phi thăng người thế lực so với tiên giới bản thổ thế lực cùng trung lập thế lực vẫn là vô cùng nhỏ yếu đại bộ phận đều là tán tu cũng có một chút môn phái nhỏ nhưng là tán tu có thể phi thăng vậy đều là tu vì cực kỳ cường hãn hoặc là đã từng đại cơ duyên. cho nên trong đó không thiếu cao thủ tồn tại hơn trải qua năm phát triển phi thăng người thế lực dần dần đang tăng cường bất quá còn vô pháp trước mặt cùng hai đại thế lực chống lại hôm nay tam đại thế lực này quan hệ hình dáng gì m a s á t d ĩ nhiên là không thiếu được bất quá bởi vì có trung lập thế lực kiềm chế phi thăng người thế lực mới có thể còn sống nhưng mà tiên giới bản thổ thế lực chiếm cư tiên giới giàu có nhất tinh cầu linh khí đầy đủ có vô số cao thủ trung lập thế lực phạm vi thế lực cũng là phi thường giàu có nhưng là phi thăng người thế lực phạm vi thế lực là phi thường càn côi tương nguyên thiếu thốn chẳng qua là phi thăng lên tới tiên nhân vậy lợi hại hơn tiên giới thổ dân muốn nhiều lắm bởi vì bọn họ đã trải qua thiên kiếp lễ r ử a tội không chỉ có thực lực cường đại hơn nữa tâm trí vô cùng kiên định tiên giới thổ dân thế lực thường thường tương đối coi là kẻ thù phi thăng người sợ phi thăng người đoạt bọn họ tài nguyên tu luyện có chút tiên giới thổ dân còn thường thường sẽ bắt phi thăng người làm nô lệ thật là lẽ nào lại như vậy nghe nói tiên giới thổ dân lại còn bắt phi thăng người làm nô lệ để cho ngô lai cực kỳ tức giận rất nhanh hắn tỉnh táo lại vấn đạo như vậy vân sư huynh n g u y ê là thuộc về phương nào thế lực đâu b ạ n h thì tiên quân đạo ta nha có thể tính là trung lập thế lực ta là ở tiên giới sinh trưởng ở địa phương. nhưng là cũng không coi là kẻ thù phi thăng người cũng không lo lắng phi thăng người sẽ đoạt sự tu luyện của ta tư nguyên tiên giới lớn như vậy tư nguyên nhiều như vậy người nào có năng lực người đó có lo lắng người khác cấp tư nguyên đó là người yếu ý tưởng không quá nghiêm khắc cách mà nói ta hiện tại phương nào thế lực cũng không tính là tòa ủng bạch thạch thành một lòng chỉ muốn tu luyện tới cảnh giới cao hơn nếu như không phải bạch thạch thành có thể vì ta cung cấp tài nguyên tu luyện ta có thể ngay cả bạch thạch thành cũng không lớn nô lai gật đầu liên tục đúng vào ơ ia tiên giới rộng lớn vô biên tư nguyên vô cùng vô t ậ n không phải một cái thế lực hoặc là người nào đó lo lắng người khác chia cắt tư nguyên. Vậy thật là cắt người nguyên, người tưởng, những tiên giới tư chia khác thật yếu vậy ý đột ó có thổ thật tiền không dân cũng quả thật không có gì quả đồ. đ nhiên nô lai l i n h quan g trận lõe đạo không bằng ta liền gia nhập thiên tâm tông đi dù sao ta phải đối phó thiên tâm tông không bằng gia nhập trong đó bí mật quan sát thiên tâm tông tình huống mượn bọn họ tư nguyên không ngừng tăng lên tu v i của mình từ từ phát triển thế lực của mình dần dần mưu đậm ngôi cuối cùng nhất cử đem l ậ t đ ổ giết chết thiên tâm tiên tôn hoặc là đem hắn phế bỏ cứu ra thiên thần sư minh nô lai thoại ngay bạch đi tiên quân ba người sợ hết hồn hết vĩa trời ạ nô lai ý tưởng quả thực quá điên cuồng muốn giết chết hoặc phế bỏ thiên tâm tiên tôn nói dễ vậy sao húng chi điều kiện tiên quyết là có thể đi vào thiên tâm tông sao nói không chừng tướng mạo của hắn hòa khí hơi thở sớm bị thiên tâm tiên tôn ghi chép cũng báo cho biết thiên tâm tông người nếu như ngài thích nơi này của xin đ i ể m kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bảy trăm m ư ơ i chín thiên biến vạn hóa quyết sư lệ người gia nhập thiên tâm tông không phải tự chui đầu vào lưới sao bạch nhi tiên quân không khỏi vấn đạo chính quản gia cùng ạ thạch cũng có này nghi v rõ ràng thiên tâm tông truy nã hắn còn phải gia nhập thiên tâm tông đây không phải là tự chui đầu vào lưới là cái gì vân sư minh t h i ê n tâm đi ta có biện pháp ẩn nặc bọn họ không phát hiện được ta đối với lần này nô lai lòng tin mười phần tiếp theo nô lai đột nhiên ở ngoài trong nháy mắt biến thành khác một người không chỉ có tướng mạo hoàn toàn khác nhau không như nguyên lai khí tức cũng hoàn toàn hiện ra tu vi chỉ có thiên tiên trung kỳ nguyên lai nô lai thi triển nhất môn nghịch tiên h pháp quyết gọi thiên biến vạn hóa quyết danh như ý nghĩa chính là thiên biến vạn hóa có thể hoàn toàn thay đổi hình thể diện mạo thậm chí ngay cả linh hồn khí tức cũng hoàn toàn thay đổi biến thành một người khác cả người thoát thai hoàng cốt nhìn trước mắt xa lạ diện mục bà di vì tiên quân đám người lần nữa kinh hãi bà di vì tiên quân thất thanh vấn đạo s ư đệ ngươi là làm sao làm được nếu như phải đổi đội tướng mạo hắn hoàn toàn có thể làm được nhưng là muốn hoàn toàn thay đổi linh hồn của mình khí tức đó là không thể nào nô lai hời hợt nói một cái tiểu khiếu môn mà thôi v â n sư huynh nếu như muốn học t h o ạ i ta có thể dạy ngươi bà di vì tiên quân cùng mồ hôi một cái tiểu khiếu môn còn mà thôi đây là tiểu khiếu môn sao pháp quyết này thật là nghịch thiên a hắn vội vàng nói học thế nào không học hơn kỹ không ép thân sao nô lai vì vậy hóa thiên biến vạn quyết dạy cho bạch dĩ d ì y tiên quân thiên biến vạn hóa này quyết chỉ cần nắm giữ trong đó bí quyết cũng có thể thi triển nhưng thực lực càng cao càng khó bị nhìn thấu lấy thực lực của nô lai căn bản sẽ không bị người phát hiện bạch d ì dị tiên quân học được sau thở dài nói quả nhiên là vô thượng pháp quyết ta sư đệ nếu không phải là có bạch thạch thành r i à n buộc sư huynh cũng muốn và người biến đổi thân phận hậu tiến vào thiên tầm tông khoe hắn cái lòng trời l ớ đất nô lai cười nói vân sư huynh người tốt nhất kinh doanh bạch thạch thành đến lúc đó sư huynh đệ chúng ta liên thủ thiên hạ ta có bạch di vì tiên quân cũng vỗ tay cười to nói thật sư m i n h liền thay n g ư ờ i tốt nhất kinh doanh bạch thạch thành sau đó hai người lại trao đổi tâm đắc tu luyện cùng cảm lộ cũng có thu hoạch lớn bạch di vì tiên quân hơn tu luyện năm nhìn trời đạo cảm lộ rất sâu nắm giữ rất nhiều công pháp và kỹ xảo mà ngô lai lấy được chính tông nhất truyền thừa là tổng sư cấp nhân vật đối với bạch di vì tiên quân cũng là rất có ích lợi cách bạch thạch thành ngoài vạn lý phi thăng trì hai tên tiếp dẫn tiên nhân giữa đang tu luyện đột nhiên không gian xung quanh sóng gió nổi lên trong n á y mắt một đạo mơ hồ nhân ảnh xuất hiện từ từ hội tụ thành một người cao lớn thân hình lý mánh người này quanh thân tiên khí quanh quẩn mặt mũi tựa hồ có hơi mơ hồ tiết khí tức cường đại phô thiên cái địa ép tới hai tên tiếp dẫn tiên nhân không t h ở nổi người này đứng lơ lửng trên không cho người cảm giác mênh mông vô mô biên thì giống như thiên địa vậy rộng rãi bất kỳ người nào trước ở trước mặt người này cũng sẽ không khỏi nảy sinh một loại nhỏ b é cảm giác rốt cuộc là ai quả thực quá đáng sợ hai người không khỏi nghĩ đạo chỗ này thật đúng là vắng vẻ thật khó tìm a chỉ nghe người kia tự đủ người kia nhìn về phía hai tên tiếp dẫn tiên nhân vẫn đạo các ngươi là cái này phi thăng trí tiếp dẫn tiên nhân thanh âm của hắn ầm ẩm, ẩm cũng như lôi minh tựa như cao cao tại thượng thần linh nhìn xuống hèn bọn phạm nhân người này quả thực quá mạnh mẽ để cho hai tên tiếp dẫn tiên nhân căn bản là không có cách phản kháng chỉ có ngoan ngoan trả lời vấn đề của hắn một tên trong đó tiếp dẫn tiên nhân cung kính trả lời đạo bẩm đại nhân chúng ta chính là nơi này tiếp dẫn tiên nhân là xích tinh cửa đệ tử người kia không thèm cười một tiếng đạo xích tinh cửa một cái cửa nhỏ phái mà thôi bổn tọa chưa nghe nói qua cũng không có hứng thú biết bổn tọa hỏi các ngươi là các ngươi cho ta thiên tâm tông gợi thư tín hơi thở nói có người đang bay thăng trong n o đợi ba ngày trở lên hai tên tiếp dẫn trong lòng của tiên nhân đồng thời d ù n một cái người của t h kêu n tông tâm rốt c c tán h thưởng gật đầu một cái vấn đạo cái đó phi thăng người là cái gì thời điểm già phi thăng trì bẩm đại nhân cái đó phi thăng người đang bay thăng trong ao đợi năm ngày ngày hôm qua ra phi thăng trì vừa ra tới Thực tương lực đối ư cường ơ n g đ với ngô lai thiên tâm tiên tôn hận không được tầm thứ ra thực kỳ cốt tự nhiên đối với hắn tướng mạng hòa khí hơi thở trí nhớ khắc sâu cho dù đem hắn đốt thành cho đều biết hai tên tiếp dẫn tiên nhân căn bản không dám giấu dếm bẩm đại nhân nếu như xác nhận ngô lai thông qua này phi thăng trì đi tới tiên giới đây chính là một cái công lớn bầm đại nhân chúng ta không dám lừa ngài hai tên tiếp dẫn tiên nhân nghiêm túc trả lời đối mặt như vậy một nhân vật mạnh mẽ bọn họ không dám dầu dếm sơ qua có một tia trần trở hoặc giả kết quả chỉ biết phi thường thảm bọn họ xích tinh cửa có thể đắc tội không d ậ y nổi thiên tâm tông vật khổng lồ như vậy đúng như thiên tâm tông vị đại nhân này theo như lời xích tinh cửa bất quá là môn phái nhỏ hắn căn bản không có hứng thú biết nếu như thiên tâm tông vị đại nhân này hoài nghi bọn họ thì có có thể đối với bọn họ thi triển s i ê u hồn bí pháp để cho bọn họ biến thành ngu si cho nên còn không bằng thản nhiên nói cho hắn biết hảo hảo phối hợp vị đại nhân này mới là vương đạo lại thật sự là hắn ha ha người kia cười như đ i ê n không dứt vốn là hắn chẳng qua là ôm thử một lần thái độ tới trước không nghĩ tới lại tới đúng rồi hắn đã chứng thật tên kia phi thăng người chính là n ô lai cũng là chỉ có n ô lai như vậy tu chân giới trí tôn đang bay thăng trong ao mới có thể dừng lại năm ngày nếu như có thể bắt được nô lai nhìn trời tâm tông mà nói có thể nói ý nghĩa trọng đại chính là bởi vì nô lai để cho thiên tâm tông u y danh tổn hao nhiều các loại tin nhảm không ngừng chỉ cần bắt được thậm chí giết chết nô lai hết thể tin nhảm cũng sẽ không đánh tự thua mọi người thì sẽ không lại đi chú ý một cái như vậy chết người hừ nô lai lần này bổn tọa nhất định phải bắt được ngươi nếu đi tới tiên giới liền do không phải ngươi phép lối dám cùng chúng ta thiên tâm tông đối nghịch đó là một con đường chết tiếp theo hắn sử dụng một món phát bảo treo ở trước mặt mình phát bảo là hình cầu giống như mô hình địa cầu mặt ngoài văn lộ phong cách cổ xưa tản mát g a minh mông khí t ứ c thượng phẩm tiên khí hai tên tiếp dẫn tiên nhân kêu lên nếu như ngài thích nơi này của xin điểm k í c h thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bảy trăm hai mươi ngày chữ tiên đế lục soát tiên nghi siêu tác người này tung tích thiên tâm tông người vừa tới lấy ra tiên khí gọi lục soát tiên nghi có thể căn cứ khí tức siêu tác tiên nhân tung tích là một loại cực kỳ thần kỳ pháp bảo dĩ nhiên mặc dù là thượng phẩm tiên khí cũng phải ở trong phạm vi nhất định nếu như có thể siêu tác toàn bộ t h n giới vậy thì quá mức người tiên bất quá như vậy pháp bảo cho dù là tồn tại phòng chừng cũng không người có thể thúc giục thiên tâm tông người vừa tới một luồng tiên nguyên phun ở trên lục x o á t tiên nghi lục x o á t tiên nghi không ngừng xoay tròn cuối cùng chỉ hướng xa xa bạch thạch thành điều này nói rõ người muốn tìm đang ở xa xa cái đó trong thành hắn tới còn không m u ộ n điều này làm cho thiên tâm tông người vừa tới rất là hưng phấn tiểu dạng lúc này xem ngươi chạy đằng nào xa xa đó là cái gì thành thiên tâm tông người vừa tới vấn đạo một tên trong đó tiếp dẫn tiên nhân hồi đáp bẩm đại nhân đó là bạch t h ạ thành thành chủ là bạch di d i t i ê n quân cái đó có chút danh tiếng bạch di d i t i ê n quân nơi này của lại đang quả thực ra ngoài dự liệu của bổn tọa bất quá nếu như hắn dám làm thiệp bổn tọa bắt nô lai bổn tọa cùng nhau giết hắn thiên tâm tông, tông người vừa tới tự đ ủ nô lai chẳng lẽ là bị quý tông truy nã cái đó hai tên tiếp dẫn tiên nhân có chút ngạc nhiên hai tên này tiếp dẫn tiên nhân sành sỏi bọn họ không thể để cho người kia nhìn ra bọn họ đã sớm đoán được phi thăng người chính là nô lai cho nên cô ý biểu hiện rất khiếp sợ cũng rất tò mò đồng thời trong bọn họ tâm quả thật rất khiếp sợ bởi vì bọn họ nghe được thiên tâm tông người vừa tới nếu như nói bạch t di di tiên quân dám làm thiệt thoại hắn cùng nhau d i ệ t bạch t i di h tiên quân như thế t r ă n g thanh bạch t di di tiên quân để ở trong mắt thiên tâm tông người vừa tới ít nhất là tiên quân hậu kỳ cấp bậc cường giả thậm chí còn có thể là tiên đ ế a bị c ư ờ n g đại như vậy tồn tại để mắt tới nô lai còn có đường sống sao thiên tâm tông người vừa tới cảnh cáo nói hai người các ngươi t i ể u bối không nên biết không m u ố n biết hiểu không đại nhân chúng ta biết hai tên tiếp dẫn tiên nhân hết sức lo sợ trả lời thiên tâm tông người vừa tới gật đầu một cái một bộ hài lòng bộ dáng rất tốt các ngươi thông báo kịp thời tố cáo có công ta thiên tâm tông t h ư ở n g phạt phân minh cấp cho các ngươi tưởng thưởng nói liền ném ra một quả đan dược đây là thiên tâm ngọc thanh đan là cho các ngươi ban thưởng các ngươi chia đều đi dứt lời thiên tâm tông người vừa tới liền biến mất không còn tăm hơi đa t ạ đại nhân thiên tâm ngọc thanh đan là thiên tâm tông đỉnh cấp tiên đan dù n g một viên có trợ giúp đột phá hiện hữu cảnh giới cực kỳ trân quý nhìn đan dược trong tay hai tên tiếp dẫn trong lòng của tiên nhân cũng không phải là kích động mà là phi thường hối hận sớm biết cũng không cho thiên tâm tông phát tin tức lần này muốn hại chết nô g lai không nghĩ tới nô g lai còn dừng lại ở trong bạch thạch thành bọn họ cũng không có biện pháp thông báo nô g lai dù sao tốc độ của bọn họ cũng không có pháp so sánh với thiên tâm tông người vừa tới bọn họ chỉ có thể phi hành không thể t h u ậ n hướng gì mà thiên tâm tông người vừa tới trong nháy mắt là có thể đạt tới bạch thạch thành ở thanh chủ phủ bạch y tiên quân cùng nô g lai đột nhiên cảm ứ n g được cái gì có cường giả tới hơi thở này lại là tiên đế cấp bậc cường giả bạch y tiên quân tự nhủ nơi này là thâm sơn cung cấp tiên đế tới nơi này làm gì nô lai lan ra đây chịu chết đi thiên tâm tông người vừa tới quát o thanh âm cuồn cuộn giống như kinh lôi hám thiên động địa tựa hồ toàn bộ đất trời đều nghe được cái thanh âm này hiển nhiên coi như thiên tâm tông cường giả hắn là cực kỳ tự phụ nếu như là ngô lai cần gì phải gọi ra đâu trực tiếp tới một cái đột nhiên tập kích thiên tâm tông cường giả một tiếng này h é t lớn để cho bạch thạch thành ở giữa nhất thời chi hỏng khắp nơi đều là chửi r d a thanh ta e r là ai ở bên ngoài loạn kêu kêu loạn chẳng lẽ không biết người ta đang tu luyện sao dựa vào làm hại lao tử thiếu chút nữa tàu hòa nhập ma ngay cả bạch thạch thành cũng dám tới dương oai thật là sống phải không nhị được mắt bị mù cầu vật cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào nơi này chính là bạch lý tiền quân chấn giữ địa phương người này thực lực không đơn giản ngay cả cách lâm c ầ m chế đều đang vô pháp ngăn cách thanh âm của hắn quyết không thể coi thường hiển nhiên người như vậy rất lý tính cái gì là tìm nô lai có chút giật mình vừa mới đến tiên giới không có người nào biết hắn nha tại sao có thể có cường giả tìm tới cửa rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là người của thiên tâm tông chỉ bất quá cho dù là người của thiên tâm tông như thế nào biết hắn ở chỗ này hắn mới tới tiên giới a chẳng lẽ người của thiên tâm tông thành tinh sao tự nhiên không biết là phi thăng chỉ hai tên tiếp dẫn tiên người hắn âm thầm cho thiên tâm tông phát tin tức bạch nhi vì tiên quân cao mày nói s ư đệ người đến là tiên đế cấp bậc cường giả là hướng về phía ngươi tới chúng ta mau mở ra bạch thạch thành phòng ngự đại trận phòng ngự này đại trận là thượng cổ đại trận một mình hắn thì không cách nào công phá bạch thạch thành phòng ngự đại trận trước tiên mở ra dù sao tiên đế cấp bậc cường giả tới trước lực phá hoại quá mạnh mẽ không thể không cẩn thận cẩn thận nô l a ngươi đừng suy nghĩ chạy trốn bổn tọa đã phong tỏa ngươi vội vàng cho bổn tọa lăn ra đây thi h á n quả thật đã khóa được ngô lai khí tức ngô lai ngay cả t h i triển thiên biến vạn hóa quyết thời gian cũng không có đáng chết người này rốt cuộc là người nào thật chẳng lẽ là người của tiên h tâm tông trong lòng của ngô lai mang thầm hắn hôm nay thực lực vẫn còn không đủ để cùng tiên đế cấp bậc cường g i ả chống lại chỉ có thể tị kỳ phong mang tôn kính tiên đế đại nhân không biết ngài tới ta bạch thạch thành không biết có chuyện gì bạch thi âm thanh của tiên quân truyền ra ngoài nghe được bạch t âm thanh của tiên quân trong thành những chửi rủa đó thanh lập tức biến mất không còn t ă n hơi tất cả mọi người đều ngẩm n g lại người vừa tới lại là tiên đế đó là cao cao tại thượng tồn tại tuyệt đối không thể đ á c tội cho dù là mắng cũng chỉ là trong lòng mắng bạch di vỉa tiên quân bổ tọa là thiên tâm tông chấp pháp điện phó điện chủ này g chữ a tiên đế tới trước lùng bắt ta thiên tâm tông tội phạm bị truy nã nô lai hy vọng các hạ nhiều hơn phối hợp nếu như các hạ để cho chạy nô lai chính là cùng ta thiên tâm tông là địch thiên tâm tông người vừa tới giọng nói vô cùng vì phách lối bất quá hắn là thiên tâm tông tiên đế tự nhiên có như vậy p h ấ n khích hắn không chỉ là cảnh cáo bạch di vỉa tiên quân cũng là cảnh cáo nô lai không nên nghĩ chạy trốn thiên tâm tông tội phạm bị truy nã nô lai chẳng lẽ chính là cái đó bị thiên tâm tông phát ra tiên giới truy sát lệnh treo giải thưởng đuổi giết cái đó hắn lại đi tới bạch thạch thành thiên tâm tông đuổi giết ta hơn nữa còn l á chấp pháp điện phó điện chủ tự mình tới trước tiên đế cấp bậc cứng giả xem ra cái đó ngô lai hai kiếp nan đảo chạy trời không khỏi nắng đáng tiếc cái này hạ giới trí t ô n a nếu như lớn lên tất nhiên là chúa tể một phương bất quá không có cơ hội đây là số mệnh nha đối nghịch với thiên tâm tông vật khổng lồ như vậy đó là một con đường c h ế ta tất cả mọi người vì ngô lai thật sâu cảm thấy đáng tiếc vừa nghe nói người vừa tới lại là thiên tâm tông tiên đế chính là vì bắt ngô lai tới bạch di t i ê n quân cũng biết chuyện xấu vốn là muốn cho ngô lai từ bên trong thành trạm chuyên trở rời đi nhưng ngày chữ tiên đế uy hiếp để cho bạch di t i ê n quân lại có chút chần c h ở ở tiên giới thiên tâm tông là cực kỳ bá đạo kể từ thiên tâm tiên tôn trở thành tiên tôn sau tình huống như vậy càng hơn từ trước tiên tôn chính là một khối kim tự chiêu bài có tiên tôn toa c h ấ n liền có tiên giới chiến lược mạnh nhất nhảy một cái trở thành tiên giới tối đỉnh cấp thế lực nếu như ngài thích nơi này của xin điểm cách thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 721, t r u y đuổi nếu như ngô lai từ bạch thạch thành c h ạ m chuyên trở rời đi ngày đó chữ tiên đế vô cùng có khả năng dẫn cá chém thất với bạch thạch thành xứng xứng ngàn năm vạn năm bạch thạch thành ắ t sẽ hủy trong chốc lát nếu như nhưng là không để cho ngô lai rời đi vậy hắn khó thoát ngày chữ tiên đế đổi giết cho dù là ngày chữ tiên đế tạm thời không cách nào phá vỡ bạch thạch thành p h o n g ngự nhưng hắn có thể triệu hồi thiền tâm tông những cường giả khác tới trước nói như vậy ngô lai lại càng không có hy vọng đào thoát vân sư minh bung ra đại trận một góc sư lệ ta đi trước không thể liên lụy ng nô、no、lai cho bạch đi di tiên quân chuyên âm bạch đi di tiên quân đạo s ư đệ không cần đi chúng ta liên hiệp đối phó người này ta cũng không tin chúng ta không đối phó được hắn trước ta ngươi so đấu mặc dù đều là toàn lực ứng phó nhưng là cũng không có s ử suất đòn sát thủ cũng không có mượn pháp bảo nếu như chúng ta sử dụng pháp bảo s ử suất đòn sát thủ chiến đấu với hắn toàn lực ai chết vào tay a i còn chưa biết được đâu nô、no、lai khuyên nủ vân sư mình tuyệt đối không thể thiên tâm tông t h ế lớn ngươi nếu là công khai đắc tội cho bọn hắn bạch thạch thành nhiều năm cơ nghiệp chỉ biết vì trong chốc lát cái mất nhiều hơn cái được yên tâm đi ta tự có biện pháp thoát khỏi hắn không cần lo lắng cho ta còn có đệ tử của ta à thật liền n h ớ ngươi chiếu cố tiếp theo nô lai cười to nói ha ha thiên tâm tông thật đúng là để mắt bổn tọa lại phái một tên tiên đế tới trước đối phó bổn tọa một cái như vậy vừa mới người của phi thăng quả nhiên đủ vô s ỉ à. c ư ờ i to sau nô lai phóng lên cao một quyền đánh về phía phòng ngự đại trận một quyền này liền mở ra một vết thương tiếp theo nô lai từ trong lỗ hổng kia phi thân ra nhanh chóng rời đi bạch thạch thành dĩ nhiên điều này làm cho ngày chữ tiên đế cảm giác là nô lai cưỡng ép phá vỡ bạch thạch thành phòng ngự đại trận nô lai không nghĩ liên lụy bạch ý địa tiên quân liên lụy toàn bộ bạch thạch thành. ngay chữ tiên đế cũng không có hoài nghi nhưng thật ra là bạch t ý gì t i ê n quân mở ra một vết thương trên thực tế phòng ngự đại trận trên căn bản ngoài phòng trong không đề phòng bên trong năng lực phòng ngự vô pháp cùng ngoại bộ năng lực phòng ngự như nhau nô lai có thể phá mở cũng rất bình thường đáng chết muốn chạy trốn thấy nô lai thoát đi ngay chữ tiên đế bỏ qua bạch thạch thành đuổi theo mục tiêu của hắn dĩ nhiên là nô lai cũng không phải là bạch thạch thành cùng bạch t ý gì ở t i ê n quân phóng tầm mắt nhìn tới ngay chữ tiên đế thấy một chiếc phi thuyền lấy tốc độ cực nhanh chạy như bay ngay chữ tiên đế không khỏi cười lạnh nói lại có cực phẩm phi hành tiên khí bất、quá. chỉ muốn thoát khỏi bổn tọa truy tung đó là không thể nào sẽ để cho ngươi kiến thức một chút tiên đế tốc độ tiên giới không gian quá mức vững chắc nếu như nô g lai thi triển tinh tế đại na z i căn bản là na z i không được bao xa nhưng mà tiên đế cũng không vậy bọn họ đối không đang lúc phép tắc lính nộ đạt tới cảnh giới cực cao có thể ung dung tiến hành tinh tế đại na z i vì vậy nô g lai quả quyết lấy ra phá không phá không coi như đỉnh cấp phi hành tiên khí ở trong tiên giới không gian phi hành dĩ nhiên là như cá gặp nước có thể hiện ra tốc độ cực hạn đó chính là xuyên qua không gian nhưng là phá không tiến hành xuyên qua không gian t i ê u hao là cực lớn một khối c ự c phẩm tiên thạch mười hô hấp đang lúc liền hoàn toàn tiêu hao phá không đi ngang qua một cái lại một cái to lớn tiên giới tinh cầu nhưng mà ngô lai cũng không hạ cũng không có lòng xem tiên giới tinh cầu cảnh sắc chạy thoát mới là vương đạo bởi vì có lục soát tiên nghi ngay chữ tiên đế từ đầu đến cuối có thể không ngừng theo sát chưa cùng ném phá không không ngừng qua lại c ự c phẩm tiên thạch điên cùng tiêu hao để cho ngô lai vô cùng đau lòng nếu như ngô lai là tiên đế kia thúc giục phá không trên căn bản không người nào có thể đội kịp nhưng hắn chẳng qua là đại la kim tiên thúc giục phá không còn phải thông qua tiêu hao t ự c phẩm tiên thạch năng lượng lợi dụng tỷ số t đáng chết người nầy thế nào như vậy bền bỉ ngô lai m a n g thẩm vốn là ngô lai muốn thông qua phá không dây dưa đến chết ngày chữ tiên đế hoặc là nói cho đúng là hao phí ngày chữ tiên đế tiên nguyên cuối cùng đem hắn tiên nguyên hao hết dần dần kéo ra khoảng cách với hắn sau đó trốn thoát nhưng hiển nhiên đây là hắn một phía tình nguyện hắn bây giờ mới biết tiên giới tiên đế là khủng p h ố rừng nào hắn ra mắt lợi hại hơn ngày chữ tiên đế nhiều lắm thanh hư tiên đế cùng thiên thần tiên đế nhưng đó là khi bọn hắn hạ giới lúc bởi vì tu chân giới quy tắc bọn họ hạ giới lực lượng liền bị thật to suy yếu một khi vượt qua tu chân giới quy tắc sức mạnh của hạ định cũng sẽ bị cưỡng ép trục xuất trở về thậm chí bị trừng phạt cho nên nô lai đánh giá thấp tiên đế thực lực bạch t h ạ c h thành bạch y tiên quân khắp mặt lo lắng nếu như người vừa tới chẳng qua là tiên quân hậu kỳ hắn cũng không lo lắng nô lai an n g uy nhưng mà tiên quân hậu kỳ cùng tiên đế sơ kỳ mặc dù con t r ê n lệch nhất giai nhưng tuyệt đối không thể như nhau đó là một đạo thiết tiệm khó có thể vượt qua rất nhiều lão bài tiên quân cắm ở cái đó có khẩu nhất t r ự không thể đột phá một khi trở thành tiên đế vậy thì chân tránh bước vào đứng đầu hàng ngũ từ nay tiêu diêu tự tại nô lai ngươi không trốn thoát được thúc thủ chịu trói đi ngày chữ tiên đế vẫn trung khí mười phần tinh tế na di đối với tiên quân mà nói có thể cũng không qua nỗi tiêu hao không thể lâu dài nhưng đối với tiên đế mà nói cũng không phải việc khó tiên đế hấp thu tiên giới tốc độ của tiên linh chi khí là vô cùng t i n h khủng mà tiêu hao cũng không lớn nô lai ngươi nghĩ tiêu hao bản tiên đế tiên nguyên đó là không thể nào thử xem ngươi có bao nhiêu tiên thạch có thể tiêu hao thấy phá không có thể dài thời gian không ngừng tiến hành xuyên qua không gian n g à y chữ tiên đế đâu còn không biết ngô lai là đang tiêu hao tiên thạch thúc d i ụ c phá không lấy bản thân hắn lực lượng phải không có thể lâu dài thúc d ụ c thực phẩm tiên khí h ừ trước đ ổ i kịp bùn tọa lại nói ngô lai h ừ lạnh nói n g à y chữ tiên đế cười to nói ha ha đ ổ i kịp ngươi là chuyện sớm hay muộn dù sao bản tiên đế cũng nhàn rỗi nhàm chán đã lâu không có tiến hành t ì n h tế đại na z i liền theo ngươi vui đùa một chút n g h e ngay chữ tiên đế mẹo vờn c h u ộ t tựa như hài hữu thanh ngô lai phẫn hận vô cùng đáng chết đáng chết t ngay chữ tiên đế đạo ngô lai ngươi là không phải đang suy nghĩ bạn tiên đế là như thế nào biết ngươi phi thăng tiên làm thế nào biết ngươi ở đây bạch thạch thành sao trả lời ngày chữ tiên đế là yên lặng vô tận yên lặng nô lai dĩ nhiên muốn biết nhưng là lại à l cố ý bày tỏ ra không hề quan tâm hắn biết ngày chữ tiên đế là cố ý treo hắn phân hắn tần đâu chờ chút ngày chữ tiên đế nhất định sẽ nói thẳng ra bị nô lai đ o a n chúng ngày chữ tiên đế đợi một hồi thấy nô lai không có bất kỳ phản ứng nào đ ạ o nô lai thật ra thì người phi thăng tin tức về tiên giới là phi thăng chỉ hai tên tiếp dẫn tiên người kia nói cho ta biết thiên tâm tông cái gì là bọn họ nô lai vô cùng phẫn nộ phải biết hắn còn bắt lại phẩm tiên khí cùng bọn họ đổi tinh đồ cùng tiên giới ký sự để cho bọn họ kiếm bột rồi cũng không định đến hai người kia lại bán đứng mình đem chính mình phi thăng tin tức về tiên giới nói cho thiên tâm tông nghĩ tới đây hắn không được trở về dẫn kia hai cái tiếp tiên người hắn đập chết bất quá đột nhiên nghĩ lên tên i kia hoàng y tiếp dẫn tiên người hắn nói tiền bối nếu như ngài phải đi thanh hư tiên đế chỗ ở thanh hư tiên vực thoại có thể đi trước bạch thạch thành trong bạch thạch thành có chuyện tống trận chẳng lẽ nói hắn là nhắc nhở mình để cho mình sớm một chút thông qua bạch thạch thành chuyện tống trận rời đi đi thanh hư tiên vực chẳng lẽ bọ nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bảy trăm hai mươi hai công đạo tự tại nhân tâm ngay chữ tiên đế cười to nói ha ha ngươi rất tức giận đi muốn giết hai cái tiếp dẫn tiên người kia đi đáng tiếc ngươi không có cơ hội này bất quá hai cái tiếp dẫn tiên người kia cũng không biết là ngươi bọn họ chỉ biết là ta thiên t ô n g tông đã từng thông báo các phi thăng nếu như chỉ phát hiện có phi thăng người đang bay thăng trong lao dừng lại ba ngày hoặc là ba ngày trở lên nhất định phải báo cáo cho bọn họ nếu không tự gánh lấy hậu quả bởi vì chúng ta biết phân thân của ngươi đã sớm phi thăng t i ê n giới đang bay thăng trong a o đợi ba ngày mới ra phi thăng chỉ, như vậy bản thể đang bay thăng trong a o đợi thời gian không ít hơn ba ngày vốn là bản tiên đế chẳng qua là ôm thử một lần thái độ tới trước không nghĩ tới thật sự là ngươi gặp phải bản tiên đế là của ngươi bất hạnh nô lai giờ mới hiểu được mình hành tung bại lộ nguyên nhân ban đầu nô lai thần đạo phân thân cùng lý thừa phong phi thăng t i ê n giới đang bay thăng trong a o đợi ba ngày tự nhiên bị lý thừa phong nhớ cũng báo cho biết thiên tâm、tông. ngoài bạch thạch thành chú đóng phi thăng chỉ hai tên tiếp dẫn tiên người kia bất quá là cưỡng bức uy danh của thiên tâm tông mới đem chính mình đang bay thăng trong a o đợi ba ngày trở lên chuyện báo cho biết thiên tâm tông không phải cố ý nô lai cũng không phải quá hận bọn họ cho dù có cơ hội gặp lại được bọn họ hắn cũng sẽ không làm khó hắn cửa nếu như đổi lại là chính hắn hắn cũng sẽ làm như vậy vì bắt b u ồ n tọa các ngươi thiên tâm tông lại phái ra ngươi như vậy một vị thiên đế thật là để mắt b u ồ n tọa nô lai chê cờ ư i đạo t h a n h âm của hắn rõ ràng chuyển tới ngày chữ trong thai tiên đế ngay chữ tiên đế đạo thực lực của ngươi ta thiên tâm tông sớm có đá Bị bắt bảo bản tu tắc thể theo tông chủ thực lực của nói, có thể、so、với tiên quân, trên tay tiên quy quân, Nếu chân chế, có chủ lực của có còn có hạn không pháp hại. như ngươi, nói ngươi giới lại với lợi so đối ế không không không kịp còn ngươi. tiên quân tới trước, căn bản ngươi. xuất đuổi bắt tới trước, mã, được Đổi đ lại là với một điểm này thiên t ô n g tông có phi thường thanh t ỉ n h nhận biết thực lực không đủ căn bản là cho nô lai tới đưa món ăn chỉ có phái tiên đế ra tay mới có nắm chặt bắt giữ nô lai thậm chí giết chết chẳng lẽ ngươi liền đổi u kịp bồn tọa nô lai khịt mũi coi thường ngay chữ tiên đế hử lạnh nói hử xem ngươi có bao nhiêu tiền thạch tiêu hao bạn tiên đế trong cơ thể tiên nguyên c u ầ n c u ộ n không dứt cho dù đổi ngươi đến cạnh tiên giới duyên cũng phải đổi đến ngươi đưa ngươi lùng bắt trở về ta thiên tâm tông tiến hành thẩm phán còn không có người nào có thể bị ta thiên tâm tông truy nã sau nhất trực nhân nhân ngoài vòng pháp luật nô lai cười to nói quyển kia ngồi ngay cả có xử tới nay người thứ nhất ngay chữ tiên đế lắc đầu một cái ngươi không có cơ hội như vậy nô lai ngạo nghễ nói năm đó bổn tọa có thể từ dưới thiên tâm láo tặc tay trốn thoát chẳng lẽ còn sợ ngươi sao chẳng qua là bổn tọa mới vừa phi thăng tiên giới hết thạy đều còn không quen thuộc cho nên mới phải tạm lánh mũi nhọn của ngươi nếu không chờ bổ như ngươi vậy tiên đế sơ kỳ bổn tọa còn không coi ra gì ở trên trời tâm tông thiên tâm tiên tôn chính là nhân vật vĩ đại nhất nghe được nô g lai gọi thiên tâm tiên tôn là trời tâm l ã o tặc ngay chữ tiên đế tự n h i ê n giận không kèm được đáng chết tiểu tử ngươi dám làm nục tông chủ thật là tìm chết nô g lai lần nữa rêu cận nói đầu góc ngươi không có xấu rơi đi ta ngươi đều là kẻ thù sống còn chẳng lẽ còn muốn bổn tọa đối với ngươi thiên tâm tông rất c u n g kính sao thật không biết tâm đ i ệ như vậy nhỏ bọn thiên tâm lao tặc là thế nào tu thành tiên tôn thật không biết ngươi đần như vậy là thế nào tu thành tiên đế nô lai vậy không t i ế t nhắc tới bộ dáng để cho ngày chữ tiên đế càng thêm tức giận đáng c h ế t à, bản tiên đế muốn giết n g ư ơ i mới giải mối hận trong lòng bất quá rất nhanh ngày chữ tiên đế liền tình hồn lại tiểu tử này là cố ý khích giận bản tiên đế triệu trên không thể hắn đã làm tiên đế cấp bậc c ư ờ n giả g tâm trí tự nhiên kiên định hắn quát to tiểu tử chết đến nơi rồi cũng không cần tranh đua miệng lưỡi đột nhiên n g à y chữ trong đầu tiên đế vừa chuyển động ý nghĩ đạo tiểu tử ngươi còn không biết thiên thần sư huynh chuyện đi nô lai lại là một trận trầm ặ c hắn làm sao biết không biết đâu đã nghe bạch lý gì tiên còn nói nhưng ngày chữ tiên đế cho là ngô lai không biết đạo thiên thần sư huynh chính là bị ngươi làm hại lần đó hắn trở về tiên giới sau liền hết sức khuyên can tông chủ muốn cùng ngươi xóa bỏ nhưng mà tông chủ không đồng ý thiên thần sư huynh tranh thủ kết quả mạo phạm tông chủ bị tông chủ nhốt lại ngô lai vốn là nghe bạch di t h t i ê n quân nói qua chuyện này nhưng bạch di t h t i ê n quân chỉ là nói nghe đồn đái mà ngày chữ tiên đế theo như lời dĩ nhiên là chuẩn xác nhất cũng là đáng giá nhất ý tưởng ngay chữ tiên đế hận, hận nói hắn nhất định là bị hoa của ngươi nói đúng dịp ngự cho lừa gạt mới có thể hết sức duy trì ngươi thay ngươi nói chuyện nề g h mặt hắn từng chỉ điểm bản tiên đế t u vi bản tiên đế cũng khuyên quá hắn mấy lần khuyên hắn cúi đầu với tông chủ nhận lầm tông chủ xem ở đồng môn sư huynh đệ phân thượng chỉ biết khoan t h ứ hắn nhưng hắn lại không nghe cự không nhận sai khư khư cố c h ấ p ngay chữ tiên đế nói điều này mục đích chính là vì hấp dẫn ngô lai chú ý lực có ở đây không kinh ý đang lúc thả c h ậ m tốc độ hoặc là bị hắn tóm lấy khé hở trực tiếp đuổi theo hiện tại bọn họ một cái ở phía trước trốn một cái ở phía sau đổi u tổng thể giữ khoảng cách nhất định phơi bày trạng thái rằng co ở trên trời chữ tiên đế xem ra nô lai nhất định là cho thiên thần tiên đế rót thang cho nên thiên thần tiên đế mới kiên quyết không rời địa c h i cầm hắn cho dù bị nốt cũng cự không hướng thiên tâm tiên tôn nhận lầm nô lai nội tâm lúc này phi thường cảm động không nghĩ tới thiên thần tiên đế vì hắn tận tâm tận lực bất hạnh bị thiên tâm tiên tôn nốt cũng không thay đổi lập trường của mình đây mới là hắn tử đình thiên lập điện nô lai cười lạnh nói công đạo tự tại nhân tâm ngươi cảm giác phải thiên thần tiên đế sẽ là kẻ ngu sẽ bị bùn tọa cho lừa gạt thiên thần tiên đế sống triệu năm tiên đế hậu kỳ nhân vật mạnh mẽ hoa ngôn xảo ngữ có thể lừa gạt được hắn nói ra như vậy ngây thơ thoại, là ngươi quá đơn thuần vậy thì ngươi quá ngu ngốc ngay Ngày chữ tiên đế lập tức không nói ra lời chẳng lẽ thiên thần tiên đế triệu năm hết tết đến cũng sống đến chó trên người sao nếu muốn lừa gạt thiên thần tiên đế như vậy một cái lao đồ cổ đó là không thể nào nô lai tiếp tục nói bổn tọa và các ngươi thiên tâm tông ân đoán bất quá là đánh nhau vì thể diện giết chết vân hải hai tiên hai cái đại la kim tiên hậu kỳ tiên nhân giết ti h ì g ế t không nghĩ tới thiên tâm lao tặc quá không biết xấu hổ lấy tiên tôn thân tự mình hạ giới đối phó bổn tọa chính là một cái tu c h â n giả đây là một cái tiên giới trí tôn làm chuyện sao nếu như chuyện đi thật để cho người ta cười n h ạ o cái gì là cường g i ả chân chính bọn họ đều là phi thường coi trọng mặt mũi đầu như đoạn máu như n g lưu mặt mũi không thể ném cho nên cho dù thiên tâm lão tặc trở thành tiên tôn thì như thế nào không có tiên giới trí tôn như vậy rộng lớn lòng ôm ấp thì không phải là chân chính tiên giới trí tôn tại sao thiên thần tiên đế sẽ duy trì bổn tọa cũng là bởi vì trong lòng hắn còn có tối thiểu công đạo mà ngươi nhưng ngay cả phần này công đạo tâm cũng mất đi nô lai thoại từng từ đâm thẳng vào tim gan a ngày chữ tiên đế lần nữa không nói chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bảy trăm hai mươi ba có dám đánh một trận bất quá ngày chữ tiên đế là người nào đó là tiên đế cấp bậc vô thượng cờ giả hắn rất nhanh tình hôn lại gầm lên một tiếng đáng chết bản tiên đế lại mắc bẫy của hắn mắt thấy khoảng cách kéo ra n g à y chữ tiên đế hừ nói tiểu tử cho dù bản tiên đế nhất lúc sơ sót kéo dài khoảng cách nhưng ngươi muốn thoát khỏi bản tiên đế đó là không thể nào nếu như cứ như vậy bị ngươi chạy mất bản tiên đế h ư n g là tiên đế ngay chữ tiên đế cắn răng một cái thúc giục nhất môn bí pháp lấy tốc độ cực nhanh đuổi theo ngô lai pha không tốc độ của hắn rõ ràng nhiều hơn trước kia nhanh n ấ t ngay chữ tiên đế môn bí pháp này là phải bỏ ra cái giá đáng kể đó chính là thiêu đốt thọ mệnh hắn nhất quan tâm liền thiêu đốt một n g à n năm thọ mệnh như vậy giá cao tự nhiên đổi lấy tốc độ tăng lên trên diện rộng hắn là tiên đế cấp bậc cương giả thọ mệnh cơ hồ vô cùng vô tận cho nên thiêu đốt một n g h n năm thọ mệnh đối với hắn mà nói không tính là cái gì nếu là đổi thành còn lại tiên nhân quả quyết không biết cái này sao làm nhưng mà hắn vốn là không chuẩn bị làm như vậy dù sao thọ mệnh là của hắn bồn nguyên nếu muốn tiến hơn một bước bồn nguyên là cực kỳ trọng yếu tiêu hao một chút nếu muốn bù lại rất khó nhưng là mịt m ở tiên giới vũ trụ mênh mông vô biên một khi để cho ngô lai kéo dài khoảng cách liền vô cùng có khả năng cùng ném hắn chỉ biết biến mất ở trong vũ trụ không bao giờ tìm được nữa tiên giới quá rộng lớn lần này nếu để cho ngô lai chạy mất thì giống như một giọt nước dung nhập vào đại hải vậy nếu muốn gặp lại n ô lai vậy thì muôn vàn khó khăn chớ nói chi là chụp được cho dù thiên tâm tông thế lực khổng lồ hơn nữa nhưng là không thể đem đ nhưng i đốt mà thọ như mới đ thế ê n n l kéo trở v nào g h đi nữa tiêu hao tiên thạch cũng không chống đỡ được ngày chữ tiên đế thiêu đốt một m ư g i năm thọ mệnh làm giá cao đổi lấy tăng tốc đây chính là một mươi năm thọ mệnh a nếu để cho nô lai tu luyện ư ớ c chừng một mươi năm p h ỏ n g chừng cũng là t i ê n đế trong trước mắt nô lai liền bị ngày chữ tiên đế đuổi kịp ha ha tiểu tử xem ngươi chạy đằng nào ngay chữ tiên đế ngửa mặt lên trời cười như điên tiếng cười chuyển khắp chư thiên và giới hắn một mươi năm thọ mệnh không bỏ phí chỉ cần bắt được nô lai hết thảy đều có thể bù lại bị ngày chữ tiên đế đuổi theo nô lai không thể không dừng lại trốn nữa đã không có bất kỳ ý nghĩa gì chạy a tiếp tục chạy a nô lai đứng lơ lửng trên không cùng ngày chữ tiên đế xa xa tương đối phá không từ từ nhỏ đi bay trở về trong tay của hắn nhìn nô lai trong tay phá không ngay chữ tiên đế nóng mắt vô cùng c ự c phẩm phi hành tiên khí ngươi căn bản không có tư cách có chỉ có b ả n tiên đế mới có thể phát huy nó tác dụng lớn nhất bắt lại ngươi hết thể đều là của ta nô lai cười lạnh nói xem ra cái tên nhà ngươi cũng không đàng hoàng lui mười ngàn bước nói bổ n tọa nếu là bị ngươi bắt ở bổ n tọa đồ trên tay cũng là thiên tâm t ô n g làm sao có thể thuộc về ngươi chẳng lẽ ngươi không hề lòng thần p h ụ ngay chữ tiên đế đạo tiểu tử ngươi cái này không biết đi người nào bắt được ngươi phát bảo của ngươi chính là của người đó nếu không b ả tiên tiên nghe hắn mình giới thiệu là thiên tâm tông chấp pháp điện phó điện chủ chấp pháp điện đó là chấp trưởng tông môn hình phạt địa phương nếu như đi vào đừng nghĩ tốt hơn ngay chữ tiên đế coi như chấp pháp điện phó điện chủ bản thân thực lực cường đại địa vị tôn sùng cộng thêm thiên tâm tông số mệnh g i á t r ị càng thêm ngông cùng tự đại nếu không trốn thoát vậy thì đánh đi nô lai hảo khí căn vân ngay chữ lao tặc có dám chiến đấu với bột toạn âm thanh của nô lai vang dội chư thiên và giới đại la kim tiên khiêu chiến tiên đế đây là bậc nào dũng khí mặc dù nô lai thực lực có thể so với thiên quân nhưng hắn vẫn chẳng qua là đại la kim tiên hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng dũng sĩ vô địch đối chiến tiên đế cấp bậc cường giả nô lai không phải lần đầu tiên cũng có nhất định kinh nghiệm hà nuôi chiến quá qu đối chiến quá thiên tâm tiên tôn đối chiến quá thiên thần tiên đế bất quá đều là tại hạ giới n g h e ngô lai xưng kỳ vi lao tặc ngay chữ ánh mắt tiên đế sáng khắc không hề che giấu chút nào trong mắt mình sắc cơ hắn cười g ầ n nói tiểu tử bản tiên đế không thể không bội phục dũng khí của ngươi bản tiên đế giống như ngươi mong muốn để cho ngươi nhìn một chút ngươi và tiên đế giữa c h ê n h lệ ngay h n chữ tiên đế khí thế triển khai trong một sắt na thiên địa cũng vì đó thất sắc trên người hắn tản ra khủng bố kinh người khí tức lại một vô biên vô hạn như sơn loan đại hải một liên miên bất tuyện cái cố này làm người ta run sợ lực lượng có chấn áp thiên địa thập phương thế để cho linh hồn của ngô lai đều có một tia rung động ngô lai lập tức cảm nhận được áp lực cực lớn hắn và thiên thần giữa tiên đế vẫn có tranh l ệ n h rất lớn lại không nói người ta vào nằm tiên giới tu luyện nhiều như vậy qua cầu cũng so với hắn đi qua đường phải nhiều người ta nhìn trời đạo càng lộ đối với chiến đấu kỹ xảo thuần thục trình độ cũng mạnh hơn hắn quá nhiều hơn nữa ngay chữ tiên đế có thể hoàn toàn, phát huy ra hắn toàn bộ thực lực thực lực giữa tranh lệch khó có thể đền bù tiên đế thật rất mạnh bất quá mạnh hơn nữa ta cũng phải kháng tranh ngô lai phải không có thể khuất phục nô lai trong nháy mắt buộc phát ra tranh tài với trời khí thế lập tức chặn lại ngày chữ tiên đế cho hắn vô cùng áp lực thực lực không kém nhưng muốn khiêu chiến bản tiên đế còn chưa đáng kể ngày chữ tiên đế sần tiếu đạo ngày chữ tiên đế thi t r i ể n ra tiên đế lĩnh vực cả vùng không gian toàn bộ bị giam cầm hoàn toàn do hắn làm chủ tiên đế đối không đang lúc phép tắc lĩnh nộ sâu khắc vượt qua xa đại la kim tiên làm tiên quân hậu kỳ tiên nhân thành t i ể u tiên đế lúc vậy cũng sẽ tạo thành tiên đế lĩnh vực đó cũng là tiên đế cường đại hơn tiên quân căn bản chỗ lĩnh vực của ta ta làm chủ toàn bộ đất trời cũng do ngày chữ tiên đế chố tệ ngay chữ tiên đế chẳng qua là tiên đế sơ kỳ cường giả đều có lĩnh vực của mình thiên thần tiên đế hòa thanh hư tiên đế tự nhiên cũng có hơn nữa so với hắn lĩnh vực cường đại hơn về phần ban đầu thiên thần tiên đế hạ giới lúc tại sao không có sử dụng lĩnh vực là bởi vì bị tu chân giới quy tắc có hạn bọn họ lĩnh vực căn bản là không có cách thành hình làm ộ t giới quy tắc tu chân giới quy tắc tự nhiên có nó bá đạo chỗ dĩ nhiên đây là thiên đạo bán cho ở trên trời chữ tiên đế trong lĩnh vực nô l a như trong thương hải một chiếc thuyền con thái sơn vậy áp lực trực tiếp đẻ xuống h ắ n cảm thấy mình thân thể vô cùng nặng nề bước chân d động tác cũng phi thường chậm lại nếu như ngài thích nơi này của xin đ i ệ m kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bảy trăm hai mươi bốn tiên đế lĩnh vực đây là cái gì chiêu thức chẳng lẽ là không gian giam cầm nô lai thất thanh nói nếu như là không gian giam cầm t i ê u tiên đế không gian giam cầm cũng quả thực thật lợi hại đi n đây chính là bản tiên đế lĩnh vực ở trong bản tiên đế lĩnh vực bản tiên đế chính là duy nhất thần tri muốn ngươi sinh ngươi sẽ sống m u ố ngươi n chết, ngươi sẽ chết nô lai khinh thường nói khẩu khí thật là lớn trong lòng l ạ i m u ố n nguyên lai tiên đế có lĩnh vực chẳng lẽ thành t i ể u tiên đế ký hiệu chính là tạo thành lĩnh vực nô lai buộc phát ra toàn bộ khí thế muốn tránh thoát ngày chữ tiên đế lĩnh vực trói buộc đủ để dung chuyển sức mạnh của vùng hư không này lại không thể không biết s a u ngày chữ tiên đế lĩnh vực chút nào tiên đế lĩnh vực cường đại có thể thấy được chút ít ngay chữ tiên đế cời ư lạnh nói tiểu tử ngã gục của ngươi d ã ruột là không hề tác dụng còn là ngoan ngoan t h u c thủ chịu trói đi trừ phi lực lượng của ngươi có thể mạnh hơn bản tiên đế nếu không phải không có thể đánh vỡ bản tiên đế n ô lai gắng sức kháng tranh nhưng áp lực lại tựa hộ như càng ngày càng lớn tiên đế lĩnh vực quả thực quá mức bt giống như bền chắc không thể phá được mai dù vậy ngay chữ tiên đế đắc ý nói không muốn vọng tưởng t r á n h thoát lĩnh vực c ảo diệu là ngươi khó có thể tưởng tượng ngươi còn là ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi n ô lai hừ lạnh nói b u ồ n tọa cũng không tin mặc dù bị ngay chữ tiên đế lĩnh vực hạn chế nhưng n ô lai đã sớm điều chỉnh tốt tâm tính của mình làm xong đại chiến chuẩn bị lúc này n ô lai chiến ý minh ngông lần nữa buộc phát ra toàn bộ khí thế hắn thi triển ra bát hoang quyền đại khai đại hợp quần ý thông đây chính là bát hoang quyền c h â n nghĩa càn quét bát hoang thiên thượng địa hạ duy ngã độ tôn ngô lai bát hoang quyền sử xuất ra chính là công kích ngày chữ tiên đế lĩnh vực ngày chữ tiên đế thấy vậy hơi biến sắc mặt thật quyền pháp đáng tiếc cảnh giới của ngươi quá thấp nếu không là có thể đánh vỡ bản tiên đế lĩnh vực ngày chữ tiên đế không khỏi tiếp rẻ nói coi như tiên đế ngày chữ tiên đế nhãn quang tự nhiên không kém cũng nhìn ra được ngô lai quyền pháp là nhất môn vô địch quyền pháp bất quá cho dù là bát hoang quyền nếu muốn đánh phá lãnh vực của hắn cũng là không thể nào trừ phi ngô lai chân chính đạt tới tiên quân cảnh giới nếu như bản tiên đế lấy được môn quyền pháp này thực lực gặp nhau lại tầng một n ấ p thang ngay chữ ánh mắt tiên đế càng thêm hỏa n h i ệ t bản tiên đế nhất nhất định phải lấy được ở trên trời chữ tiên đế trong lĩnh vực bát hoang quyền uy lực lớn suy giảm vô pháp dung chuyển ngay chữ tiên đế lĩnh vực bát hoang quyền vô công nhi phản nô lai không khỏi có chút nhục trí tiểu tử ngươi còn là chấp nhận đi ngay chữ tiên đế cởi gần một tiếng trước cho bản tiên đế quỳ xuống đi một cái bàn tay to lớn hiện hiện ra đệ ngô lai đương đầu xuống vội và khiến nô lai quỳ xuống bàn tay to lớn kia rơi xuống để cho ngô giác đắc một trận hít thở không thông m á u của trong cơ thể bắt đầu sôi trào chân của hắn đều bắt đầu c o n g xương phát ra thọt lét tiếng vang không người có thể khiến bổn tọa quỳ xuống nô g lai hét lớn một tiếng tiếp bổn tọa một quyền thiên địa vô cực chi vô cực n g ạ o tiên quyền pháp này ngày chữ tiên đế càng thêm kinh ngạc thiên địa vô cực quyền so với bát hoang quyền tăng thêm một bậc là nô g lai ép đáy hòm công phu là nô g lai kết hợp hỗn độn vô cực quyết cùng thiên đạo pháp thư văn tự mà tự nghĩ ra quyền pháp tổng cộng k i u thức theo thứ tự là vô cực ngạc tiên vô cực kinh tiên vô cực nghĩ tiên vô cực lăng tiên vô cực triết vô cực phá thiên cùng vô cực di ệ tiên t thức thức muốn cùng tiên tranh đấu vô cực ngạo thiên mặc dù lợi hại nhưng vẫn không đỡ được bàn tay khổng lồ kia ở trên trời chữ tiên đế trong lĩnh vực n g à y chữ tiên đế chính là t h ầ n khó có thể chiến thắng tiểu tử n g ư ơ i cho bản tiên đế ngạc nhiên mừng rỡ quả thực quá nhiều n g à y chữ tiên đế tâm đạo nô lai trực tiếp bị bàn tay khổng lồ đẹp b dưới tiểu tử n g ư ơ i chỉ có thể bỏ lồn nồn ở trước bàn tiên đế mặt hai tay nô lai chống đỡ dùng rằng giống giận khó khăn bỏ dậy bất quá hắn thân thể cực kỳ cưng hãn cũng không có bị thương cho bổn tỏa nằm xuống đi ngay chữ tiên đế lần nữa để ngô lai phải nằm xuống như vậy lặp đi lặp lại mấy lần để cho ngô lai vô cùng phẫn nộ nhưng lại không thể làm gì tiên đế l i n h vực quả thực mạnh mẽ quả đáng ngô lai vô pháp chống lại đây là xích quả quả c h e o tiểu tử có phục hay không ngay chữ tiên đế v ấ n đạo ngô lai giống giận buồn tỏa k h ô n g phục một bàn tay lớn lần nữa vô xuống vỗ ngô lai rơi và phụ cận một cái trên tinh cầu không người ngô lai như d i ề u đất dây hung hãn đập xuống trên đất mặt đất cũng bị đập một cái hố sâu to lớn sâu đến mấy ngàn thước một trận ma cô vân bay lên trời bùi bằng m ạ n thiên phi vũ ngay chữ tiên đế hạ xuống trên viên tinh cầu kia nô lai đã từ trong cái đó hố lớn nhảy lên một cái bay mặt tức giận nhìn hắn lúc này nô lai h ô i đầu thổ kiểm vô cùng chật vật tóc cũng r ố i bời đáng chết ta ngay chữ tiên đế khuyên nhủ tiểu tử còn là thuốc thủ chịu trói đi tha phi nô lai trong miệng phun ra bụi bặm tìm chết ngay chữ tiên đế lần nữa vô ngô lai xuống lòng đất thật chẳng lẽ sẽ không biện pháp sao nô lai đã vô cùng phẫn nộ ngay chữ tiên đế lĩnh vực trên căn bản chính là cố nhược kim thang mà hắn thế nào dãy r u đều không cách nào đ ư ợ phá tốt lắm bản tiên đế không chơi với ngươi n g à y chữ tiên đế quyết định bắt giữ nô g lai bảo đảm vạn vô nhất thất hôm nay nô g lai mặc dù bị lãnh vực của hắn bao phủ nhưng vẫn chưa có hoàn toàn bị bắt mặc dù coi như là ứng trung c h í miết nhưng nô g lai lực công kích của vẫn có hơn nữa n g à y chữ tiên đế cũng không có thể nhất trực như vậy triển khai lĩnh vực mang nô g lai hồi thiên tâm tông chỉ thấy n g à y chữ tiên đế sử dụng một cái dây thừng cái kia dây thừng nhìn một cái thì không phải là phạm phẩm quan g mang l ó ạ i lên bay thẳng hướng về nô lai u ấ n quanh nô lai ở chói cái vững chắc đây là thượng phẩm tiên khí p ư ợ n g tiên tác là thiên tâm tông chấp pháp điện chuyên môn dùng để trói buộc thiên tâm tông phạm nhân ti dĩ nhiên vậy chấp pháp điện đệ tử có thể sử dụng t r u n g phẩm tiên khí phược tiên tắc cũng không tệ nhưng coi như chấp pháp điện phó điện chủ ngày chữ tiên đế sử dụng dĩ nhiên là thượng phẩm tiên khí cấp bậc phược tiên tắc thấy ngô lai dùng sức dây ruộng ngày chữ tiên đế cười to nói tiểu tử bản tiên đế khuyên ngươi chớ vùng rẫy càng dây r u ộ n lại càng trói chặt đó là tự mình chuốc lấy cực khổ ha ha bản tiên đế cuối cùng là bắt được ngươi bắt được ngôi l a liền ý nghĩa hắn có thể được pháp bảo của ngô lai còn có khả năng có được công pháp của ngô lai nghe nói ngô lai cùng thiên thần tiên đế lấy được giống nhau truyền thừa đây chính là thượng cổ đại năng tr nhưng thiên thần tiên đế cũng không có giao cho thiên tâm tông ngay chữ tiên đế nhìn trời thần tiên đế lấy được truyền thừa thật ra thì phi thường đỏ con mắt nhưng vô pháp từ trên người thiên thần tiên đế lấy được hôm nay bắt được nô lai thì có cơ hội từ trên người hắn lấy được thật ra thì ngay chữ tiên đế đã sớm có thể sử dụng p h ư ợ c tiết tác c h ó i nô lai c h ó i lại nhưng l à đuổi theo nô lai lâu như vậy nô lai làm hại hắn tổn thất mười ngàn năm thọ mệnh hắn đương nhiên phải hào hào dạy dâu nô lai một phen nếu như ngài thích nơi này của xin niệm kết thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài c ậ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất c chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 1725, có chỗ dự phòng chương 1725, có chỗ dự phòng không hẳn ngô lai quát lên một tiếng lớn thân thể bắt đầu lớn lên biến thành một cái cao tới vạn mét người khổng lồ kim quang lòng lánh khí thế n g ậ p trời đây chính là hỗn độn vô cực quyết bên trong vô cực vạn trượng kim thân không phải phát thân là chân thân bây giờ ngô lai vô cực vạn trượng kim thân so với tại hạ giới lúc còn lợi hại hơn nhiều vô cực vạn trượng kim thân phát huy đáng sợ khí tức bạo phát dĩ nhiên đem thượng phẩm tiên khí p h ư ợ n tiên tắc đổ nát ra để thiên ninh tiên đế con ngươi đều sắp rơi g i đến, đến rồi cái gì cái này không thể nào thiên l i n h tiên đế thất thanh kêu lên p h ư c tiên tắc nhưng là thượng phẩm tiên khí a không phải là cái gì mặt hàng phổ thông bản thân liền kiên cố cực kỳ lại bị người cứ như vậy sụp đổ rồi đây là nhân lục thân có thể làm được sao p h ư c tiên tắc đang đổ nát một khắc đó phát sinh mãnh liệt nổ tung thượng phẩm tiên khí nổ tung uy lực có thể tưởng tượng được to lớn nổ tung sản sinh không có gì sánh kịp cơn báo năng lượng sôi trào mãnh liệt như một vùng biển m ê n h mông giống như bao phủ tới mà hóa thân làm cự nhấn ngô lai đang đứng ở cơn báo năng lượng trung tâm đứng núi chịu xảo trực tiếp bị nảy cô năng lượng bảng bạc bao phủ nguồn năng lượng này bao t á p tự nhiên đối với thiên linh tiên đế lĩnh vực cũng có ảnh hưởng bất quá thiên linh tiên đế lĩnh vực cũng không hề liền như vậy bị đánh phá nhìn đ o à n kia khủng bố bao t á p thiên linh tiên đế trong lòng tràn ngập nghi vấn tiểu tử kia thế nào rồi nổ tung cơn bão năng lượng rốt cục tàn đi nỗ lai cao đại vĩ bờ thân thể vẫn cứ đứng sừng sững ở chỗ đó như một tòa vĩnh hằng phong bi nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ cũng không hề bị thương hơn nữa khoác trên người một cái hoàng kim quần áo càng thêm có vẻ bị vũ dường như hoàng kim chiến thần n g u y ê lai thiên thư hóa thành một cái hoàng kim quần áo khoác ở trên người hắn đây chính là thiên th thiên thư đẳng cấp đến nay vẫn cứ không rõ ràng thế nhưng phòng ngự nhưng là vang dội thiên thư ở trong mắt nô lai vẫn là một cái thần bí p h á p bảo có thể công có thể thủ lực công kích cùng sức phòng ngự đều siêu cường chỉ có điều nô lai vẫn chưa thể phát huy hắn toàn bộ uy lực hoặc là nói nô lai cũng chưa hề hoàn toàn tương kỳ luyện hóa hắn trong cơ thể năng lượng đã vô cùng cường đại thế nhưng mỗi lần sử dụng tiên h thư đều phải tiêu hao năng lượng khổng lồ cứ việc thiên thư rất tiện dụng nhưng hắn cũng không phải mỗi lần đều dùng tại năng lượng kinh khủng bao tác bao phủ xuống mặc dù là thiên ninh tiên đế chính mình đều có khả năng chịu đến thương tổn cũng may hắn có tiên đế lĩnh vực ngăn cản nổ tung xung kích tự thân cũng không có bị ảnh hưởng gì thấy ngô lai hồn nhiên vô sự thiên l i n h tiên đế triệt để chấn kinh rồi ngươi dĩ nhiên không có chuyện gì nô lai không có thụ tổn thương biểu lộ hắn tự thân sức phòng ngự là vô cùng mạnh mẽ liền thượng phẩm tiên khí nổ tung cũng không thể tổn thương hắn mảy may làm sao bản tọa không có chuyện gì cho ngươi thất vọng rồi đi nô lai cười đắc ý ngô lai thân thể vốn là cực kỳ cường hãn thêm thượng tiên sách mạnh mẽ phòng ngự mạnh mẽ chống lại rồi thượng phẩm tiên khí nổ tung lực trúng kích rất nhanh nô lai thu hồi thiên thư muốn duy trì ho Kỳ thực, Nô lai sử dụng thiên ninh thân thân tiên t đế mới nhớ tới thiên tâm tiên tôn từng nói cho hắn nỗ lai thân thể cực kỳ cường hãn đoan chừng đạt đến hạ phẩm thần khí trình độ thiên ninh tiên đế vốn là còn chút không quá tin tưởng không nghĩ tới thiên tâm tiên tôn nói không hưởng đáng chết thiên ninh tiên đế cảm thấy cực kỳ đau lòng đây chính là thượng phẩm tiên khí a cứ như vậy bị nỗ lai làm hỏng mặc dù là tiên đế trên tay thượng phẩm tiên khí cũng không nhiều a bị hủy như vậy một cái có thể tưởng tượng được lũ lượn kéo đến tự nhiên là thiên linh tiên đế mãnh liệt trả thù cùng nhục nhã vô cực vạn trượng kim thân thừa nhận thiên linh tiên đế điên cuồng công kích tại lĩnh vực của hắn bên trong hắn tự a hồ cũng không cách nào chiến thắng tiểu tử này thực sự là yêu người ta chẳng trách tông chủ lần nữa nhắc nhở ta nhất định phải cẩn thận đường đường tiên đế cấp bậc c ư ờ n g giả nếu như tại ngô lai trên tay lật thuyền trong mương đây tuyệt đối là cực kỳ mất mặt nếu như là tại hạ giới còn có thể thông cảm được được hạ giới quy tắc hạn chế thực lực càng mạnh hạn chế càng lớn mà ở tiên giới có thể tùy tâm sử dụng hoàn toàn phát huy thực lực như vậy còn lật t u y ể n trong mương vậy thì mất mặt ném quá độ rồi nô lai một mặt muốn chống đối thiên l i n h tiên đế áp lực mặt khác đại não cao tốc v ậ t chuyển vắt hết vóc đang suy nghĩ đối phó thiên l i n h tiên đế phương pháp xử lý vốn là trước thực lực tuyệt đối tất cả âm mưu quỷ kế đều là hưởng công vô ích thế nhưng nô lai cũng không phải là không có ưu thế mặc dù hắn cảnh giới so với tiên đế muốn thấp quá nhiều nhưng hắn có thánh tôn truyền t h ừ a có thành thánh trải qua chẳng khác gì là thánh tôn sống lại giống như vậy hắn thần n i ệ m cực kỳ mạnh mẽ cơ thể hắn tương đương cường hãn hắn còn nắm giữ vô cực thanh tài thiên thương v thiên bi các loại chờ, vô thượng trí bảo những thứ này đều là ưu thế của hắn mấu chốt là làm sao phát huy được nô g lai tỉ mỉ suy tư tự thân ưu thế đột nhiên linh quan g l ó e lên đúng thần nghiệm ta nắm giữ cường đại thần nghiệm nắm giữ phạt thần thuật có thể chọn dùng thần nghiệm công kích hắn nói không chắc có thể một đòn có hiệu quả nô g lai không chút do dự thi triển phạt thần thuật đó là nô g lai chính mình cảm nộ g một bộ thần thức thảo phạt phương pháp có thể hại người trong vô hình một khi triển khai ra thần thức kém hơn so với mình biện ý thức đem bị trọng thương thậm chí trực tiếp tử vong coi như là gặp phải thần thức mạnh hơn chính mình đồng thời cũng tu luyện thần thức thảo phạt thuật nhưng sẽ không gặp phải p h ả n vệ là một bộ cực kỳ bt lịch thiên thuật cường đại thần niệm không nhìn thiên linh tiên đế lĩnh vực trực kích thiên linh tiên đế biển ý thức thật không nghĩ đến đủ để cùng thần nhân sánh vai thần niệm dĩ nhiên không có đạt được bất kỳ hiệu quả nào ha ha n g ư ơ i thần niệm xác thực rất cường đại đáng tiếc tông chủ đã sớm biết đ i ề u này ban cho bản tiên đế một cái bí bảo đủ để ngăn chặn ngươi thần niệm công kích thiên ninh tiên đế cười to nói thiên tâm tiên tôn đối với ngô lai nghiên cứu không thể bảo là không rõ ràng lần trước truy sát nô lai nô lai xử suất rất nhiều thủ đoạn đều bị thiên tâm tiên tôn n h ớ kỹ thiên tâm tiên tôn biết hắn nắm giữ thần khí thân thể của hắn sức mạnh rất cường đại hắn thần nghiệm cũng rất cường đại v v có thể bị đường đường tiên giới chi tôn như vậy ghi hận nô lai thật sự là người số một hắn đủ để kiêu ngạo đối với cái này nô lai cực kỳ phiền m u ộ n thậm chí có đơn phòng không nghĩ tới thiên tâm tông vì đối phó hắn dĩ nhiên đưa hắn nghiên cứu đến mức rất ấ u về phần như vậy sao phạt thần thuật tay trắng trở về nô lai không khỏi có chút được t í cũng vô cùng phiền mượn nhưng h ắ n cũng không hề cứ thế từ bỏ từ bỏ liền mang ý nghĩa bó tay chịu chói. hắn làm sao có khả năng bó tay chịu trói đây bung tha cho thành tựu thánh tôn người làm sao có khả năng cắm ở thiên linh tiên đế chỉ là một cái tiên đế tiền kỳ trong tay vậy hắn tương lai còn làm sao n g ư ờ tiên lúc này nô lai đột nhiên nghĩ đến trước đây phược tiên tắc phát sinh mãnh liệt nổ t u n g uy lực thì cực lớn nếu như là bình thường tiên nhân không chết cũng muốn nửa tàn phế thượng phẩm tiên khí nổ tung uy lực như thế đổi lại là cực phẩm tiên khí đây chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện Trước nắm vài món tiên khí đi ra vui l ù a một chút tự bạo không tin nện không ra hắn mai rùa ca cái gì cũng không nhiều liền tiên khí nhiều nghĩ tới đây nô lai ngay lập tức sẽ bắt đầu làm trên tay hắn lập tức xuất hiện mười cái tiên khí có súng có kiếm có đao có côn v â n v â n kiện kiện tỏa ra khí tức kinh khủng quan g mang chấp rượu đều là cực phẩm tiên khí để thiên l i n h tiên đế hoa cả mắt thiên l i n h tiên đế trực tiếp trận tròn mắt trời ạ tiểu tử này tại sao có thể có nhiều như vậy cực phẩm tiên khí hắn đến cùng đã nhận được vị nào thượng cổ đại năng bảo tàng thật sự là lớn tác phẩm a nếu như bản tiên đế có thể được đến khoản này bảo tàng Quyền tại i tiên đế thực lực nhất định thực nhất lực lên n sẽ một giới c thang, tại trong tông địa vị cũng sẽ đề cao thật cũng địa cao vị l thực n nhiều như lấy ra c phẩm tiên khí, khí, khí, khí. Khí, khí tuy tốt thế nhưng thực lực không đủ không thể phát huy hắn tác dụng chân chính thật giống như một đứa bé cầm một thanh bảo kiếm cùng một người trưởng thành đánh nhau cho dù bảo kiếm lại sắp bén cũng chỉ là đối với người trưởng thành tạo thành phiên phước cũng không phải thành niên đối thủ của người toàn bộ cho bản tọa bể mất đi theo nô lai quát to một tiếng cái kia mười cái cực phẩm tiên khí cùng nhau muốn nổ tung lên người liên thật tờ mờ là thằng điên a thấy cảnh này thiên l i n h tiên đế suýt chút nữa điên rồi mười cái cực phẩm tiên khí a không phải ven đường rau cải trắng cứ như vậy bị bạo điệu đó là trên đời này lớn nhất phá ra trí tử của ta đều là của ta thiên minh tiên đế đau lòng cực kỳ vốn là dưới cái nhìn của hắn nô lai pháp bảo đều là vật trong túi của họ hiện tại lập tức toàn bộ bể mất chẳng khác nào là bể mất hắn pháp bảo như thế mười cái cực phẩm tiên khí nổ tung sức mạnh không gì s á n h kịp là một kiện thượng phẩm tiên khí nổ tung nghìn lần và lần sinh ra năng lượng thật lớn bao tác bao phủ tới bàng bạc minh n g ô n g như thiên băng địa liệt giống như để thiên địa thất xác n h ậ t nguyện t ạ m đạm áp chế tất cả hủy d i ệ t tất cả trực tiếp sẽ rách thiên ninh tiên đế tiên đế lĩnh vực thiên ninh tiên đế tâm thần chịu đến trọng tướng trực tiếp phun một n g máu nô lai nhất thời cảm thấy trên đỉnh đầu mai rồ nát trên người áp lực nhất thời biến mất không khỏi ngửa mặt lên trời c không tin tiên khí nện không phá ngươi mai rùa cái này thật sự là một loại vô lại đấu pháp nhưng hiệu quả s á c thực tốt vô cùng nô lai vốn là vô lại đối mặt kẻ thù sống còn đâu còn nói cái gì quân tử hiện tại tiên đế l i n h vực đánh vỡ lúc này không đi chờ đến khi nào nô lai lần thứ hai lấy ra phá không trực tiếp chạy như bay ta hận a thiên linh tiên đế phẫn nộ đến muốn phát điên hắn ăn vào một viên đ a n dược áp chế lại tâm thần thương tích lại thiêu đốt mấy ngàn năm tuổi thọ bay thẳng đến nô lai đuổi theo nô lai tốc độ tự nhiên không cách nào cùng nổi giận thiên linh tiên đế so với lần thứ hai bị đuổi kịp tiểu tử người chạy nữa a thiên l i n h tiên đế hai mắt b ố c hỏa hẳn không thể một cái tắt đem n ô lai đập chết lúc này n ô lai nhưng khí định t ầ n nhàn lần thứ hai đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất sau đó trận địa sẵn sàng đón quân địch tiểu tử xem như ngươi lợi hại bất quá bản tiên đế cũng không tin ngươi còn có thủ đoạn gì nữa tiên h l i n h tiên đế lần thứ hai sử dụng tới tiên đế lĩnh vực hắn không tin n ô lai còn có nhiều như vậy cực phẩm tiên khí có thể tự bạo n ô lai cười khẩy nói thiên ninh lao tặc đừng nghĩ đẩy lên ngươi mai rủa rồi nhìn bản tọa trên tay là cái gì n ô lai trên tay xuất hiện lần nữa một đống lớn tiên khí ánh sáng trói mắt để thiên l i n h tiên đế giật mình ta e i r con em ngươi a không thể nào thiên l i n h tiên đế hầu như hoàn toàn điên mất rồi tiểu t ử này làm sao còn có nhiều như vậy tiên khí hắn từ đâu tới lẽ nào là chính bản thân hắn luyện chế hay sao thiên l i n h tiên đế đột nhiên bước lên ý nghĩ như thế nhưng rất sắp bị chính hắn hủy bỏ không thể nào là hắn tự mình luyện chế coi như là tiên đế cũng không nhất định có thể luyện chế c ự c phẩm tiên khí t h u ố h ổ là vừa phi thăng chính hắn trên thực tế ngô lai trong tay tiên khí có một phần là ngô lai tự mình luyện chế thế nhưng t ự c phẩm tiên khí ngô lai vẫn không có luyện chế thành công quá đương nhiên chủ yếu là được tài liệu hạn chế cứ việc tu chân giới cũng có cực phẩm vật liệu thế nhưng sao có thể cùng tiên giới vật liệu so với tu chân giới vật liệu vô luận là phẩm chất hay là đặc tính trên đều không thể cùng tiên giới vật liệu so với dù sao tiên giới là đẳng cấp cao hơn vị diện nô lai l u y ệ n chế tiên khí đại đa số đều là dùng tu chân giới vật liệu l u y ệ n chế bất quá cũng không biểu minh nô lai l u y ệ n chế tiên khí phẩm chất kém nô lai l u y ệ n chế tiên khí phẩm chất đều là vô cùng tốt muốn luận chế tốt p h á bảo vật liệu là một mặt hơn nữa là cực kỳ then chốt một mặt nhưng là muốn xem luyện khí giả đại sư trân tránh có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. dùng bình thường nhất vật liệu luyện chế g i a cường đại pháp bảo nô lai là luyện khí tôn g sư hán chân hỏa đẳng cấp phi thường cao nếu như có thể lợi dụng tiên giới vật liệu luyện khí nô lai luyện chế ra cực phẩm tiên khí khả năng đem ra tăng thật lớn thiên l i n h tiên đế không thể không thu hồi tiên đế lĩnh vực tiên đế lĩnh vực s á t thực lợi hại thế nhưng đối với ngô lai đã mất đi khoảng t r ư ờ n g trái phải hoặc là nói là l ự c uy hiếp ừ không cần tiên đế lĩnh vực bản tọa cũng có thể đưa người bắt thiên ninh tiên đế gửi lệnh nói nô lai ngạo nghê nói vậy thì chân chính cùng bản tọa một trận chiến đi không còn tiên đế lĩnh vực nô lai không lại bó tay bó chân. Nô thiên l tâm h thiên tâm thiên thiên i thi thiên, thiên, thiên tâm thiên đ i ệ n tri tâm thiên tâm quyết là thiên tâm tông người sáng lập cảm thụ thiên điệu tri tâm mà lộ ra một môn pháp quyết mặc dù không cách nào cùng hỗn độn vô cực quyết so với nhưng ở tiên giới cũng là một môn định cấp pháp quyết sáng tạo ra thiên tâm tông vô số cường giả đương nhiên tu chân giới vô cực tông thiên tâm quyết thì không cách nào cùng tiên giới vô cực tông thiên tâm quyết tương để tị luận thiên minh tiên đế thiên tâm thần quyết triển khai ra đánh ra một cái thiên điệu tri tâm bóng mờ tựa hồ gánh chịu toàn bộ tiên giới thiên địa c h i tâm sức mạnh không gì không xuyên thủng háng tiên liệt điện lợi hại nô lai hơi thay đổi sắc mặt hắn không phải không thừa nhận thiên tâm thần quyền lợi hại cái này hai đại có một không hai quyền pháp trong nháy mắt liền ở trong hư không va chạm vô số lần không gian không ngừng mà kịch liệt vợ sóng một phen so đấu sau khi nô lai cả người đột nhiên giống như đạn pháo bay ngược ra ngoài một n g ụ m máu tươi phun ra hiển nhiên hắn tại thiên minh tiên đế công kích đến bị thương mà thiên minh tiên đế vững vàng mà đứng ở nơi đó bất động như núi quyền pháp so đấu nô lai rơi xuống hạ phong tiên đế chính là tiên đế cho dù ta lại có thể vượt cấp khiêu chiến cùng tiên đế so với vẫn có tranh lệch rất lớn chính diện giao phong ta không phải là đối thủ của tiên đế nô lai không phải không thừa nhận điểm này chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một n g ì r ă m hai m ư si hệ l à tái hiện chương một n g ì r ă m hai m ư si hệ l à tái hiện tiểu tử ngươi có phục hay không thiên l i n h tiên đế cười gằn nô lai hừ lạnh nói h ử tiên đế cũng chỉ đến như thế thiên l i n h tiên đế nói tiểu tử ngươi cũng đừng cường tự khổ sinh rồi bỏ tay chịu trói đi trở lại nô lai tại trong miệng nhét một viên c ự c phẩm đan dược thương thế khôi phục thất thất bát bát ý chí chiến đấu dạy đặc bộ phát ra vang dội cổ kim cường giả không sợ g i a nguy cường giả việt tỏa việt dũng cường giả t u y ệ t không lùi bước thiên tâm đại thủ lớn theo thiên l i n h tiên đế quát to một tiếng một cái to lớn thủ lớn lân xuống cái kia thủ lớn giống như thiên địa c h i tâm trực tiếp hướng về nô lai chấn áp lại đây d u n g chuyển trời đất sóng năng lượng thư không tựa hồ cũng tại đây đại thủ l n bên dưới dập tắt một chữ phạt ấn nô lai thi triển một chữ phạt ấn nô lai đã từng đạt được thượng cổ đại năng đạo pháp kết tinh mạnh vỡ sau khi luyện hóa đã n hơn cái nữa g ô vị này thượng cổ đại năng vô cùng có khả năng chính là vô cực thánh tôn lấy vô cực thánh tôn khả năng một ý nghĩ có thể để thế giới phá diệt vũ trụ sụp đổ huống hồ là hắn lưu lại đạo phá kết tình mạnh vỡ nô lai vào lúc này sử dụng tới một chữ p h á p ấn đối với nó ký thác kỳ vọng cao lúc trước trùng tộc mẫu hoàng xỉ、sì、hệ lạ lúc đối chiến từng dùng tới trực tiếp khuất phục xỉ、sì、hệ lạ một chữ p h á p ấn cùng thiên tâm đại thủ lớn phát sinh kịch liệt va chạm thế lực bá chủ bình thường va chạm sản sinh một luồng năng lượng khổng lồ bao tác côn bạo cực kỳ phát ra quỷ khóc thần g à o tiếng giống như thế giới tựa là hủy d i ệ t tiếng nổ vang rền không dứt bên h a i đã qua không biết dài bao nhiêu thời gian trong thiên địa sụp đổ rốt cục ổn định lại khôi phục yên lặng như cũ tại năng lượng khổng lộ bao tác trùng kích vào nô lai bay ngược ra ngoài bị thương lần nữa mà thiên minh tiên đế l Hiển nhiên, nô lai vẫn là thua ở thiên ninh t tiên h đế, đế, đế nói h n đế thiên hạng. h t i ninh h t ê đế bây i lao tặc t h ngươi xem được rồi nô lai hét lớn một tiếng si hệ lạ đi ra đi một con tiểu mao sâu lông xuất hiện tại nô lai trong tay tiếp theo từ từ lớn lên có mấy ngàn mét trường đầu đều có một ngọn núi lớn như vậy xem ra rất giống một cái đại mãng nhưng là vừa cùng đại mãng có chỗ không giống nó có tới hàng vạn con to lớn trùng trào một cặp tua vòi một đôi mắt é p còn có một đôi cánh khổng lồ trên người tựa hồ còn có một tầng sắc ngoài xem ra phi thường c ứ n g rắn đây chính là trùng tộc mẫu hoàng xì、sì、hệ lạ thượng cổ trùng tộc thiên ninh tiên đế kinh ngạc thốt lên thượng cổ c h i n h tiên đế kinh ngạc thốt lên thượng cổ trùng tộc giống như thần thú đều dựa vào hấp thu thiên địa linh khí đến tu luyện trùng tộc thời gian tu luyện dài đằng đắng bất quá chúng nó trời sinh liền có chứa thiên phú chủng tộc kỹ năng vì lẽ đó cứ việc chúng nó tu luyện thập phần c h ậ m chậm thế nhưng thực lực của bọn họ nhưng là không hề yếu thậm chí có chút chủng tộc có thể dùng khủng bố để hình dung không nghĩ tới nô lai bên người vẫn còn có như thế cái tên to sát năm đó nô lai cùng xì、sì、hệ là gặp phải quan g minh thần đại chiến một phen sau khi quan g minh thần bị sợ chạy nhưng mà xì、sì、hệ là cũng bởi vì mạnh mẽ triển khai thần đạo chi kiếm lâm vào ngủ say chỉ có điều xì、sì、hệ là tại sao nhanh như vậy liền tỉnh rồi đây một mặt xì、sì、hệ là không giới cực thánh cảnh bên trong ngủ không ít thời gian mặt khác nô lai phi thăng lúc tại phi thăng chỉ trong không chỉ có chính mình hấp thu phi thăng chỉ bên trong năng lượng cũng làm cho x ỉ hệ là hấp thu lượng lớn năng lượng bởi vậy x ỉ hệ là liền tỉnh rồi cũng khôi phục ngày xưa thực lực thậm chí bởi vì tu luyện chính xác thần đạo mầm họa d i ệ t hết thực lực tiến một bước đạt được tăng lên ha ha không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên nắm giữ thượng cổ t r ủ n g tộc ngươi cho bản tiên đế thực sự quá nhiều vui mừng thiên l i n h tiên đế ngửa mặt lên trời cười như điên nói nếu như có thể thu phục cái này thượng cổ t r ủ n g tộc cái k i a ở trên trời tâm tông chính mình đem càng có quyền nói chuyện thiên minh tiên đế không khỏi ý, ý nói nô、no、lai、like、cười khẩy thật sao lập tức cựu sẽ có vui mừng lớn hơn c h o ngươi lão đại ngươi làm sao vừa đến tiên giới liền chọc một cái tiên đế si h ệ là nhìn thấy trước mắt thiên minh tiên đế liền biết tình huống không tốt lắm này tờ mờ cũng quá xui xẻo rồi đi nô lai vô tội nhún n ú n b a i khả năng là bởi vì ta quá đẹp trai đi à n h a quá tuấn tú sẽ gặp người đ ấ u kỵ hận si h ệ là rất chăm chú mà nói ra lão đại dựa theo nhân loại các ngươi ánh mắt ngươi xác thực rất tuấn tú so với mặt ông lão kia x o á i hơn nhiều vô liêm sỉ bà tiên đế lẽ nào không có tiểu tử này s o á thiên minh tiên đế giận dữ si hễ là nói này lão đầu người ta phải tự biết mình ngươi tệ dầm chính mình c h i ế u chiếu làm sao có thể cùng ta lão đại tướng so với thiên l i n h tiên đế gầm hét lên tức chết bản tiên đế rồi bản tiên đế khí vũ hiên ngang phong thần như ngọc là tiên giới ít có mỹ nam tử các ngươi hai cái này vô tri tiểu bối lại dám sỉ nhục bản tiên đế m u ô n lần chết khó t ử tội lỗi si h ệ lạ hư lệnh nói h ư b u ồ n hoàng sống ngàn tỷ năm tại b u ồ n hoàng trong mắt ngươi mới là tiểu bối nô、no、lai cho si h ệ lạ truyền âm si h ệ lạ cái này tiên đế là tông tông thiên tâm tông tiên ninh tiên đế lão đại ban đầu ta tại tu chân giới giết thiên tâm tông hạ giới thiên nhân dĩ nhiên trêu đến thiên tâm tông thiên tâm tiên tôn hạ giới truy sát ta may mắn có thể chạy trốn bây giờ vừa tới tiên liên giới người này liền đã giết tới một đường truy sát ta ta không phải là đối thủ của hắn không thể làm gì khác hơn là cho ngươi cùng ta đồng thời kể vai chiến đấu rồi lão đại nguyên lai、like、là như vậy năm đó chúng ta đồng thời sống vai nên chiến quá quan g minh thần lần này liền để chúng ta đồng thời đối phó ra hỏa này đi ừ sống ngàn tỷ năm chỉ đến như thế không được tiên đế đều là run dế ngươi đi theo hắn thực sự là người tài giỏi không được trọng dụng không bằng theo bản tiên đế bản tiên đế mang ngươi tung hoành tiên liên giới thiên l i n h tiên đế khuyến dụ nói ha ha ngươi là thứ gì có thể cùng lao đại so với n g ư ơ i thân nơi tiên giới đại tông môn tu luyện hoàn cảnh tốt lại có tông môn nội t ì n h chống đỡ tu luyện nhiều năm như vậy mới sống đến mức một cái tiên đế sơ kỳ mà lão đại ta mới tu luyện bao nhiêu năm một mực tại hạ giới tu luyện lại có tiên quân thực lực cấp bậc nếu như lại cho ta lao đại một ít thời gian chấn áp ngươi dễ như trở bàn tay nếu như theo ngươi hốn bụn hoàng chẳng phải là mắt ngủ si hễ la lớn tiếng cãi lại nói nô lai vỗ tay nói si hệ lạ nói thật hay chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một nghìn bảy trăm hai mươi tám kề vai chiến đấu chương một nghìn bảy trăm hai mươi tám kề vai chiến đấu đáng thương xì、sì、h ệ là mới vừa khôi phục liền lại trở thành nô lai tay chân cùng k i n h thịt xì、sì、h ệ là trong lòng rất phiền muộn lao đại này cũng quá có thể gây sự rồi tổng trọc là những siêu cấp cường giả kia khiêm tốn một chút không được sao bất quá nô lai cũng muốn điệu thấp a tại tu chân giới hắn là trí tôn tu chân giới đệ nhất cao thủ tại tiên giới cũng không phải trước tiên cần phải ngủ đông xuống thật không nghĩ đến còn chưa kịp ngủ đông đã bị thiên minh tiên đế theo dõi nô lai trong lòng được kêu là một cái hận a xì、sì、hễ là để cho chúng ta kề vai chiến đấu đối phó người lao tặc này đi nô lai lập tức bùng nổ ra cái kia khinh thường thiên hạ kh khí thế trong nháy mắt đạt đến c ự c h ạ n cùng xì hệ là khí thế khủng bố hợp lại cùng nhau tàn nhẫn mà hướng thiên ninh tiên đế đẻ tới có xì hệ là hỗ trợ nô g lai n ắ m chặt lớn hơn một phần bất kể nói thế nào xì hệ là, là mạnh mẽ trợ lực lực công kích mạnh mẽ phòng ngự cũng không kém năm đó cùng ngô lai đồng thời cùng chống đỡ quan g minh thần cuối cùng dọa chạy quan g minh thần muốn cùng bản tiên đế đấu không cửa không được tiên đế đều là run dế thiên ninh tiên đế cười lạnh cả người tỏa ra vô tận thần uy thiên địa vi chi biến sắc nhận nguyện bị run r u y không có gì sánh kịp khí thế hướng ngô lai cùng xì hệ là khí thế vượt c h i n đến hai cỗ bảng bạc vô cùng khí thế phát sinh thế lực bá chủ bình thường bá t r ạ n g hình thành một luồng to lớn dòng lũ bao phủ cao tiên h như thiên băng địa liệt vùng không gian này đều suýt chút nữa quy về hư vô tại to lớn khí thế dòng lũ trùng kích vào nô lai cùng xỉ、sì、hệ lạ đều không ngừng địa rút lui mà thiên ninh tiên đế thì lại vững vàng mà đứng ở nơi đó phảng phất một tôn thiên thần bệ nghệ thiên h ạ to lớn khí thế dòng lũ tứ ngược rất lâu tựa hồ nói vừa n ã y hủy thiên diện địa một màn nô lai cùng s ì hệ là đứng vững thân hình sau nô lai lập tức thi triển ra vô cực chính thức mê ngông quần quận quyền ý tràn ngập toàn bộ thiên địa cùng lúc đó s ì hệ là cũng triển khai ra nó thiên vương quyền một vạn con trùng trào đều khúc trào thành quyền m ư ờ i ngàn đạo quyền ảnh hướng thiên linh tiên đế trên người bắt chuyện nay vạn đạo quyền ảnh đều là thực ảnh vọt lên sóng lớn n g ậ p trời vạn quyền cúng phát thuận đời vô đối đến a để bản tiên đế nhìn các ngươi đến cùng có năng lực gì thiên linh tiên đế vẫn cứ xử suất hắn thiên tâm thần quyền nay tam đại cường giả đều không giữ lại chút nào địa đại chiến đánh cho thiên băng địa liệt nhận nguyện tạm đạo năng lượng khổng lồ gợn sóng truyền khắp c h ư thiên v n giới thật xa nơi tiên giới tinh cầu đều bị l a n đến nếu như không phải tiên giới không gian vững chắc những tinh cầu kia đều phải sụp đổ vô số tiên nhân đều cảm nhận được chấn động t ị c h liệt từ trong linh hồn lộ ra run dày đến cùng là chuyện gì xảy ra nay nhất định là cường giả đại chiến ít nhất là tiên đế cấp bậc cường giả đại chiến thực sự là khốc liệt ta trận đại chiến này kinh tiên động địa cứ việc nô lai vô cực chính thức cùng xì hệ là thiên vương quyền đều vô cùng bá đạo thế nhưng thiên minh tiên đế có cảnh giới cao ưu thế thêm thượng tiên tâm thần quyền cũng là cực kỳ lợi hại vững vàng áp chế này một người một người một bất quá thiên l i n h tiên đế nhưng càng đánh càng hoảng sợ nếu như là cùng nô lai một người đánh nô lai căn bản không phải là đối thủ của hắn thế nhưng hiện tại có s ì hệ là ở một bên phối hợp cùng kiềm chế này một người một t r ù n g cực kỳ hiểu ngầm khiến cho bọn họ liên thủ uy lực tăng mạnh không phải một một bằng hai đơn giản như vậy hơn nữa sức phòng ngự của bọn họ quả thực kinh người nô lai thân thể cường độ mạnh ngoại hạng mà s ì hệ là cũng đờ ơ ý mai rùa thượng cổ trùng tộc phòng ngự quả nhiên không tầm thường để thiên minh tiên đế tương đương p h i muộn còn có xì、sì、hệ là thỉnh thoảng phun ra màu xanh lá chất lỏng đó là trùng tộc mẫu hoàng vạn cổ kích độc phun ra sau nọc độc ăn mòn được toàn bộ hư không đều xì、si、xì、si、vang vọng có thể thấy được độc này dịch ăn mòn l ự c mạnh Xì、si、h ệ là s ố ngàn tỷ năm không biết đã ăn bao nhiêu độc trùng độc thảo nó phân bố nọc độc tự nhiên không phải mặt hàng phổ thông trải qua ngàn tỷ năm ấp ủ có thể ăn mòn chữ tiên h vạn vật đều có thể bị độc hóa chỉ cần vừa dính vào trên cũng đừng nghĩ dễ chịu đáng chết lại vẫn có thể phun ra nọc độc Thiên linh tiên linh đ hơn nữa hắn hộ thể tiên nguyên tựa hồ cũng có cũng bị ăn mòn hiện tượng si h ệ l ạ vạn của kịch độc là nó đòn sát thủ lúc trước liền để ngô lai trực tiếp trở thành đạo vi hơn nữa thống khổ và phần liền huyết dịch cùng cốt tủy đều suýt chút nữa ăn mòn coi như là tiên đế dính lên cũng không dễ chịu tiên đế không hổ là tiên đế cứ việc có chút chật vật nhưng cũng không hề bị độc dịch gây thương tích nếu không thì hậu quả khó mà lường được si h ệ là thỉnh thoảng phun gian độc cho thiên ninh tiên đế đã tạo thành cực lớn quánh yêu hắn dần dần mà không chiếm ưu thế cũng càng ngày càng cảm thấy vất vả lên thấy thiên ninh tiên đế suýt chút nữa bùn hoàng nọc độc hương vị không sai đi thiên l i n h tiên đế trong mắt phun ra nồng n ặ n g hòa diễm đáng chết ta nếu như không có đây nên chết sâu k i ể m chế bạn tiên đế sớm chấn áp nô lai rồi xem ra gọi xỉ hệ là đi ra hỗ trợ là lựa chọn sáng suốt nhất nô lai thầm nghĩ tiên h l i n h lao tặc bó tay chịu c h ó i đi nếu như ngươi bị xỉ hệ là nọc độc dính lên một điểm ngươi thì xong rồi nọc độc sẽ ăn mòn ngươi toàn thân cho ngươi hải quốc không còn hình thần đều diện nếu như ngươi bó tay chịu trói bạn tọa nói không chắc còn có thể tha cho ngươi một mạng nô lai quạt gió thổi lửa nói không sai nếu như không đầu hàng người k h ắ p toàn thân từ trên xuống dưới đều phải trở thành b u ồ n hoàng nọc độc, độc chất dinh dưỡng xì hệ lạ phụ hòa nói đánh lâu không xong thiên l i n h tiên đế tâm tình cực kỳ b ư ợ t bực triệt để bạo phát hán điên c u ồ n g công kích dường như phong ma không có tiên đế bên dưới run dế có thể đem bản tiên đế bước đến trình độ như thế này hai người các ngươi đều phải chết ngày này sang năm chính là các ngươi hai cái ngày rỗ xem ta thiên tâm thần quyền c h i thiên tâm vĩnh tại hùng vĩ thật lớn âm thanh vang vọng chư thiên và giới nô lai cùng xì hệ lạ phảng phất nhìn thấy một cái thực thể hóa thiên địa tri tâm hướng bọn họ nghiền ép lên đến nay thiên điệu t i tâm chấn áp tất cả không gì không xuyên hùng. hiệu chết vào tay a i còn chưa biết được thiên địa vô cực trung cực h à g nghĩa vô cực diệt tiên h nô lai cũng thi triển của mình tuyệt chiêu thử xem bổn hoàng thiên vương c á i thế xì、si、hễ là đúng lúc đánh ra thiên vương quyền trung cực h à g nghĩa đ â y trời đều là tam đại cường giả quyền ảnh hội tụ thành quyền ý s u n g dài qua lại không dứt đủ để xuyên qua cổ kim tương lai như vậy quyền ý phá thoái hư không thủy diệt thiên địa dễ như ăn cháo nếu không phải tiên giới không gian vững chắc toàn bộ trời đất đều phải bị bọn họ đánh xuyên qua đánh vỡ tam đại tuyệt chiêu kết đấu lực phá hoại cực kỳ kinh người lên tới hàng ngàn hàng vạn tiên khí dòng lũ ngập tr che đậy bầu trời thiên địa kịch liệt rung động hủy thiên diệt địa cơn bão năng lượng đem tam đại cường giả toàn bộ đánh bay năng lượng khổng lồ bao t ắ p vẫn cứ đang không ngừng hướng ra phía ngoài k h u ế c h tán tựa hồ không ngừng không nghỉ cái tiêu cơn bão năng lượng đủ khiến tiên quân hình thần đều diện chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện Trước Thiên Tâm Trước Thiên Tâm phong Ma Đan ngô lai cảm giác mình toàn thân vụt, thân thể rách, cảm giác 1729, 1729, Phong Phong mình phải lai Đan. Đan ngô Ma Ma đều vỡ xé x cũng may ngô lai trong cơ thể sinh mệnh lực bắt đầu chữa trị thân thể của hắn huyết cũng rất nhanh đã ngừng lại mà xì、sì、hệ lạ cũng là cực thảm cả người hầu như đều đắm chìm trong trong huyết hà cái kêu huyết hà tự nhiên là trong cơ thể nó huyết quan g minh thánh lực tại xì、sì、hệ lạ quanh thân lưu chuyển lập loe cực kỳ thánh khiết ánh sáng đem huyết hà chậm dai hấp thu đi vào không ngừng chữa trị xì、sì、hệ lạ thường thế xì、sì、hệ lạ người không sao chứ nô lai thân thiết hỏi lão đại ta còn chưa chết xì、sì、hệ lạ khen ó i một tiếng nô lai lập tức lấy ra tạo hóa đan cho mình trong miệm nhét một viên cũng cho xì、sì、hệ lạ nhét vào một viên s、si、ì h ệ là đã từng cho nô lai vô số c ự c phẩm d ữ liệu nô lai thế là luyện chế ra một nhóm tạo hóa đan tạo hóa tạo hóa cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời không hổ là c ự c phẩm tiên đan rất nhanh này một người một trùng khỏi hắn thương thế lần thứ hai đạt đến trạng thái đỉnh cao không biết tiên h linh lão tặc thế nào rồi nô lai biết thiên linh tiên đế không thể cứ như vậy chết đi hắn dù sao cũng là tiên đế không chỉ có thực lực mạnh mẽ hơn nữa thủ đoạn bảo mệnh cũng nhiều xa xa thiên linh tiên đế được kêu là một cái thảm a thê, thê thảm thảm ưu tư từ lâu không giống với trước đây cao, cao tại thượng tiên đế mà là vô cùng chật vật cả người vết thương trong chất tiên đế dù sao cũng là tiên đế an vào tiên tâm tông cực phẩm tiên đan thiên linh tiên đế thương thế khôi phục không ít đáng ghét bạn tiên đế dĩ nhiên bị thương từ khi trở thành tiên đế sau khi thiên l i n h tiên đế đã rất nhiều năm không có t h ụ quá tổn thương lần bị thương này để hắn bộ mặt mất hết hai người này không chết cũng muốn n ử a tàn phế đi à nha nếu như không chết lời nói đem bọn hắn một thể bắt rồi l i ê n hắn đường đường tiên đế cũng bị rất nặng tổn thương h ú h ổ hai cái này không phải tiên đế ra hòa đây nhưng là khi làm thiên ninh tiên đế lần thứ hai nhìn thấy ngô lai cùng xì、sì、hệ lã lúc phát hiện ngô lai cùng xì、sì、hệ là hơi thở dài lâu hô hấp đều đặn không có một điểm bị thương dấu hiệu cái này không thể nào thiên l i n h tiên đế không dám tin vào hai mắt của mình đột nhiên hắn nghe thấy được lưu lại tiên đan mùi thơm ác bọn họ dĩ nhiên cũng có c ự c phẩm tiên đan hơn nữa bọn hắn tiên đan phi thường người tiên có thể nhanh như vậy chữa trị thương thế của bọn họ để cho bọn họ lần thứ hai đạt đến trạng thái đỉnh cao như vậy đan dược tuyệt đối người tiên đáng chết ta của ta đều là của ta thiên l i n h tiên đế từ lâu đem nô g lai trong tay tất cả coi là vật trong túi bây giờ nô lai cùng xỉ hệ lạ dùng t ự c phẩm tiên đan khôi phục thương thế tự nhiên để thiên minh tiên đế cực kỳ phất nộ thiên l i n h lao tặc người dĩ nhiên không chết nô lai quát lên thiên l i n h tiên đế hử lạnh nói hử vừa nãy này điểm xung kích có thể đưa bản tiên đế vào chỗ chết các ngươi cũng quá nhỏ xem bản tiên đế rồi tiên đế cũng chỉ đến như thế liền hai chúng ta run dế đều không bắt được xì、sì、hệ lạ trâm trọng nói vừa nãy thiên l i n h tiên đế một mực coi nô lai cùng xì、sì、hệ lạ là làm kiến hôi xì、sì、hệ lạ tự nhiên nắm lời này phản kích hắn dù là thiên l i n h tiên đế ra mặt so với tường thành còn dày hơn giờ khác này cũng đỏ bừng lên hắn p ẫ n nộ tới cực điểm ngập trời tức giận bao phủ bốn phương tám hướng rất tốt các ngươi đã triệt để chọc giận bản tiên đế Các c ngươi phải h ế thiên t l i ninh h t ê đế l ạ n lùng Lai lời lần nói. Nô、lai、không khỏi chê lời này ngươi đều nói rồi nhiều lần rồi. xin nhờ có khỏi cười, rồi rồi, chê đều tiên h hay không ể đ ổ một câu mới mẻ. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được như vậy rất t câu chẳng được Ngươi i không như h lẽ vô vậy vị sao?、Thiên、linh tiên đế lần thứ hai p h o n g ma suýt chút nữa phun ra một vùng máu là các ngươi bức bạn tiên đế thiên l i n h tiên đế đột nhiên lấy ra một viên tiên đan trực tiếp bước vào tiếp theo hắn cả người tỏa ra cực kỳ cồn u g bạo khí thế xông lên tận chín tầng trời nô lai cùng xì hệ l ạ lập tức cảm nhận được thiên ninh tiên đế sôi trào mãnh liệt sức mạnh lực lượng kia không gì sanh kịm chuyện gì thế này tại sao ta cảm giác thực lực của hắn gia tăng rồi gấp mấy lần nô lai khiếp sợ không thôi lông mày của hắn không khỏi nhữ lại chẳng lẽ là cái kia tiên đan tác dụng si hệ lạ tự đủ thiên ninh tiên đế ngữ khí ác liệt mà nói ra vốn là bản tiên đế không chuẩn bị sử dụng cái này chân q u ý thiên tâm phong madan nhưng là thực lực của các ngươi thực sự quá làm cho bản tiên đế ngoài ý mớn bản tiên đế không thể đại ý hơn nữa rồi nhất định phải đem bọn ngươi triệt để chấn áp thiên tâm phong madan vừa nghe danh t ư n à y nô lai liền biết đây là một loại kích phát tiềm năng tiên đan tự n h i cùng tiên giới thuốc kích thích giống như vậy Tự thuốc thích bất tổn thương tự biệt nhiên mạnh hơn nhiều, người nhiên cũng kích hiệu với đối với so quá, dược đặc mẽ lần ớ mới n thường thường là có tính chất hủy diện. Mặc dù là tiên đế, cũng theo đến không dễ dàng sử dụng, nhất dùng, mệnh. thậm chất theo tại thời khắc mấu chốt chí hủy chỉ khắc Mặc mấu có có là là l đủ dù dễ đế, để bảo sử này thiên l i n h tiên đế bị ngô lai cùng xì hệ lạ làm cho dùng thiên tâm phong ma đan thực sự là bởi vì bọn hắn thực lực q u á cường đại cứ việc thiên tâm phong ma đan tác dụng phụ rất lớn nhưng thiên l i n h tiên đế không cố được rồi nếu như hắn lật thuyền trong hương để ngô lai cùng xì hệ lạ chạy thoát vậy hắn liền tổn thất quá độ rồi đến lúc đó hắn không chỉ có bộ mặt mất hết hơn nữa còn tổn thất gần hai vạn năm tuổi thọ đây là hắn khó có thể chịu đựng thiên l i n h tiên đế quát to một tiếng không gì địch n ổ i sức mạnh hướng ngô lai cùng xì hệ làng n h i ề n ép lên đến trước đây chỉ là một cái tiên đế sức mạnh hiện tại nhưng là chí ít năm cái tiên đế sức mạnh đủ để chấn áp tất cả hủy diệt tất cả căn bản không thể chống cự ngô lai lập tức tổ chức phòng ngự lấy ra thiên thư hóa thành một mặt to lớn hoàng kim tấm khiên che ở ngô lai cùng xì hệ lại trước đó bất quá tại sức mạnh tuyệt đối trước mặt tất cả tựa hồ cũng là phi công hoàng kim tấm khiên trực tiếp bị đánh bay lại vẫn nguyên thành thi bay trở về ngô lai trong tay ngô lai hộ thể tiên nguyên bị đánh tan thân thể bị xé nứt xì hệ lạ cũng là liều mạng chống đối thế nhưng nó cái k i a u kiên cố mai rùa suýt chút nữa nát tan mặt trên vết rách rõ ràng làm người ta kinh ngạc run sợ tại thiên linh tiên đế một đ ò n dưới ngô lai cùng xì hệ lạ như bị xét đánh đều bay ngược ra ngoài cả người như tan vỡ giống như vậy trong miệng máu tơi ư phun mạnh mặt như dây vàng lực lượng này quá mạnh mẽ quá kinh khủng thậm chí ngay cả thiên thư đều không chống đỡ được cắn dược sau khi thực sự là hung mạnh a không phải thiên thư sức phòng ngự không được mà là ngô lai thực lực không đủ không cách nào toàn lực thôi thúc thiên thư nô lai cùng xì hệ lạ đều bị thương thật nặng so với trước kia bị thương còn nặng hơn nội tạng phán á t xương đ ứ t rời không ngừng chảy máu ha ha ha cùng bản tiên đế đấu các ngươi chỉ có một con đường chết thiên ninh tiên đế c ũ n g tiếu h một con khủng bố bàn tay lớn hiện hiện ra lần thứ hai hướng nô lai cùng xì hệ lạ chấn áp xuống nhân lúc hắn ốm đòi mạng hắn thiên ninh tiên đế tự nhiên không cho nô lai cùng xì hệ lạ trở lại bình thường cơ hội xem ra không liệu mạng không xong rồi lẽ nào liền ngươi sẽ cắn dược chúng ta cũng sẽ cắn dược nô lai lập tức lấy ra của mình t ự c phẩm tiên đan điên cuồng hướng về trong miệng nhất cũng kín đáo đưa cho xỉ hệ lạ lượng lớn c ự c phẩm tiên đan khiến nó dùng dùng lượng lớn tiên đan sau khi nô lai cùng xỉ hệ l ạ khỏi hẳn thương thế khí thế cũng là hung hăng leo về phía trước rất nhanh thực lực siêu vượt qua trước đây tựu như cùng phục d ụ n g phong ma đan như thế chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện Trước Trước tại tiên thích, thực lượng dưới lớn chỉ có liều mạng. 1730 chỉ có kích cùng lực 1730, 1730, hệ xỉ liều liều lai lạ mạng. mạng đan nô sự b đương nhiên chủ yếu là ngô lai cùng xỉ hệ là thân thể đều phi thường mạnh mẽ có thể chịu được những n à y c ự c phẩm tiên đan mãnh liệt xung kích nếu không thì đổi lại là cái khác thiên vân một hơi dùng nhiều như vậy đang l ư n dược trực tiếp bạo thể mà chết kỳ thực những n à y c ự c phẩm tiên đan như vậy dùng lời nói là cực kỳ lãng phí hành vi rất nhiều tinh hoa đều lãng phí đi rồi thế nhưng ngô lai không cố được nhiều như vậy phục d ụ n g thiên tâm phong ma đàn thiên ninh tiên đế căn bản là không có cách chống lại nếu như hiện tại không l i ề u mạng phản kháng bị chấn áp rồi liền cũng không còn trở mình cơ hội bị bắt đến thiên tâm tông thiên tâm tiên tôn sẽ có chính là thủ đoạn đối phó ngô lai vì lẽ đó nô lai không thể không liều mạng nắm giữ lực lượng cảm giác thực tốt nô lai toàn thân tràn ngập sức bùng nổ sức mạnh pháp lực sôi trào mãnh liệt nô lai trạng thái lần thứ hai điều chỉnh đã đến cực hạng đối mặt phong ma thiên ninh tiên đế nô lai chớ không có cách nào khác chỉ có liều mạng không thể bông u thả dũng sĩ thắng con đường cơn giả chính là vĩnh viễn không bao giờ khuất phục vĩnh viễn không bao giờ từ bỏ dũng cảm tiến tới người c ả n t h ì giết người phật ngăn giết phận tiên chặn diệt tiên thần chặn tí thần vào giờ phút này nô lai khí thế trong nháy mắt tiêu thăng đến cực h ạ n mái tóc dài màu đen không gió mà bay vĩ đại thân thể đứng lơ lửng trên không. giống như thiên nhân hợp nhất giống như mỗi lần hít thở trong lúc đó quanh thân kim quan g phổ tung t h i ê n địa bệ nghệ thiên hạ o ă i hùng để nô lai xem ra như hùng bá thiên hạ bao quát chúng sinh ma thần đan dược tác dụng không chỉ chỉ là dùng để chữa thương hoặc là khôi phục trong cơ thể năng lượng tác dụng to lớn nhất là vì tăng cao tu vi nói như vậy nô lai là không lớn tán thành dùng đan dược đến tăng cao tu vi thiên tài địa bảo xác thực được nhưng nếu như một mực ỷ lại với thiên tài địa bảo ỷ lại với ngoại vật hay là có thể cấp tốc thu được lực lượng cường đại nhưng là chất cốc hắn sự phát triển của tương lai khó mà đạt đến cảnh giới càng cao hơn vì lẽ đó ngô lai một mực cường điệu muốn đánh lao cơ sở cần chăm học k h ổ luyện mà không phải đi đường tắt thế nhưng nếu muốn đột phá cảnh giới có lúc không thể không mượn đan dược hoặc là ngoại lực tu luyện tới nhất định giai đoạn thường thường sẽ tao nộ g bình cảnh chỉ có điều ngô lai người ở bên cạnh tu luyện đều là cao cấp nhất công pháp hơn nữa bản thân tư chất cũng phi thường bất phàm vì lẽ đó bình cảnh ít thường thường lập tức đã đột phá mà ngô lai còn chê bọn họ đột phá quá nhanh để cho bọn họ không nên gấp gáp đột phá hiện hữu cảnh giới bất kể là tại tu chân giới vẫn là tiên giới đan dược đều là tăng cao tu vì thủ đoạn trọng yếu ngô lai tự nhiên rõ ràng đạo lý này. Bởi vậy t đương nhiên t những này tiên đan đều là do sĩ hệ lan năm đó cho hắn thực phẩm dược liệu lợi chế si hệ là cất giấu đều là thiên địa kỳ chân cái gì băng linh hoa thiên linh quả ngọc cô thảo ngọc thủy hoa hàn băng thảo định hồn cây cỏ v v đều là vạn năm khó tìm c ự c phẩm dược liệu những dược liệu này hoặc là sinh trưởng tại cực kỳ hiểm yếu cực kỳ hẻo lánh địa phương ít dấu chân người hoặc là chính là xem ra rất phổ thông chỉ có tại nở hoa kết trái một khắc đó mới gây nên trong thiên địa biến hóa si hễ lạ là làm ngàn tỷ năm lào yêu thu gom không thể bảo là không phong phú chỉ có điều mặc dù là có bạch ngọc chi tâm làm hộp thuốc bảo tồn c ự c phẩm dược liệu dược liệu cũng không có thể lâu dài bảo tồn một cây thiên địa kỳ chân có thể sống mười vạn năm đã đủ n ị c h t h i ê n rồi thêm vào bạch ngọc chi tâm hộp thuốc bảo tồn cũng không cao hơn hai mươi vạn năm vì lẽ đó x ỉ hệ l à thu gom dược liệu dài nhất niên đại không cao hơn mười vạn năm cái khác đều bị nó cảm nhận được dược tính bắt đầu trôi đi lúc khi làm cây cọt như thế ăn hết chúng á n cỏ thiên kinh địa nghĩa. Ý lại nghĩa. những địa t h i ê n tài địa b à o này n ô lai luyện chế ra những tia tiên đan bộ tiên đan có thể đem cựu thiên huyền tiên tu vi tiên nhân tiêu hao tiên nguyên toàn bộ v à kín tự nhiên cũng có thể trợ cựu thiên huyền tiên đột phá cảnh giới đại la kim tiên cũng không thể dễ dàng dùng bộ tiên đan đại la kim tiên trở xuống bình thường dùng tiên đan là thất huyền sinh diễn đan âm dương ngũ hành đan niết bản đan các loại trở tiên đan tạo hóa đan mà đoạt thiên đan đó là ngay cả tiên đế cũng thèm nhỏ nước dãi cực phẩm tiên đan ngoại trừ có thể chữa thương bổ sung tiên nguyên ở ngoài còn có thể tăng cường nhân số vạn năm tu vi tiên đan thật có thể nói là cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời khiến người ta bớt đi nhiều năm khổ tu một bước lên trời đương nhiên cũng là tiên quân trở lên mới có thể dùng nô lai vẹn vẹn luyện chế ra hai viên không phải hắn không muốn luyện chế nhiều mà là c ự c phẩm dược liệu không đủ không b ộ t đấu gột nên hồ cứ việc ngô lai là tông sư luyện đan không có những thiên tài địa b ả o này hắn cũng không cách nào luyện chế c ự c phẩm tiên đan hai viên đ o ạ t tiên đan một viên chính hắn đã sơn phục d ụ n g muốn trị tận gốc lúc trước được đạo tổ thương nhưng cũng không thể trị tận gốc đạo tổ thương bất quá c h í ít làm ra tác dụng nhất định đã gia tăng rồi ngô lai tự thân tu vi ngô lai cùng xì、sì、h ệ lạ lần thứ hai liên thủ chống đối thiên linh tiên đế xì、sì、hễ lạ cũng bùng nổ ra nồng đậm chiến ý thông thiên triệt đ i ệ thô bạo vô biên để chúng sinh run dày thiên linh tiên đế khí tức bằng bạc tiên uy ngọc trời một luồng năng lượng khổng lồ gợn s ó n g lấy hắn làm trung tâm ở trong thiên địa c u ầ n quận kỳ uy kinh người kỳ thế nhất thiên hắn tiến công càng làm ánh liệt cực kỳ uy thế hàm thiên liệt địa kịch liệt không gian rung động khủng bố tiên khí vòng xoáy phải đem nô lai cùng xì hệ lạ c u ố n vào hoàn toàn c ắ n nát nô lai chỉ cảm thấy kinh khủng kêu ý chí muốn thâm nhập vào thân thể của chính mình muốn đem chính mình linh hồn đều đánh trúng vụ vặt vô cùng áp lực sụp xuống, xuống hộ thân tiên nguyên một cái đã bị phá vỡ thân thể giạt nước mà xì hệ lạ cũng rất khó chịu cứ việc nô lai cùng xì hệ lạ lần thứ hai bị thương nặng nhưng cũng chặn lại rồi thiên l i n h tiên đế công kích mà trước đó dùng những kia tiên đan không thể hoàn toàn luyện hóa một phần chuyển hóa thành sức mạnh một phần dược lực cấp tốc bắt đầu tạo tác dụng không ngừng chữa trị bọn họ tổn hại thân thể ngô lai cùng xì hệ là thân thể g i ã n nước chữa trị lại g i ã n nước lại chữa trị đau thấu tim gan đau nhức nhưng ngô lai cùng xì hệ là sinh sinh thừa nhận lấy cuối cùng hoàn toàn khôi phục hả có ý tứ thiên l i n h tiên đế không nghĩ tới ngô lai cùng xì hệ là lần thứ hai chống lại rồi cũng vì thường tức giận bọn họ dĩ nhiên không cần tiền d ư ờ n như dùng này sao nhiều t ự c phẩm tiên đan công kích của hắn liên miên không dứt căn bản không muốn cho ngô lai cùng xì hệ là bất cứ cơ hội nào hắn dùng thiên tâm phong ma đan là có thời gian hạn chế nhất định phải tại đây thời gian nhất định bên trong ra tay đem ngô lai cùng xì hệ là triệt để chấn áp bằng không tác dụng phụ bạo phát hắn liền chịu không nổi chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một n trăm ba m ư ơ t h i ê n tâm hôn nguyên đại tiên thuật chương một n trăm ba m ư ơ t h i ê n tâm hôn nguyên đại tiên thuật đi ra đi vô cực thánh tải ngô lai quát to một tiếng vô cực thánh tải liền xuất hiện tại ngô lai trong tay thân khí khí t ứ c uy chấn cựu thiên thập đ i ệ vô cực kiếm đạo sau đó nô lai đối với thiên đạo cảng nộ sâu sắc thêm bế quan tìm hiểu ra vô cực kiếm đạo bao hàm này vô cực ba chém do kiếm pháp tăng lên thành kiếm đạo uy lực tăng cường không phải một chút vô cực kiếm đạo triển khai ra mênh mông quân quận vô địch kiếm ý sẽ rách vào cổ cái kia trên núi kiếm ánh sáng lưu t h u y ề n vô cùng kiếm khí xuyên qua phía chân trời tựa hồ xuyên qua cổ kim tương lai tuyên cổ vĩnh tồn trong trước mắt này thiên điệu cũng vì đó hồi hộp vạn v ậ tại cũng vì đó ngủ đông. vì đó t tu chân giới nô lai triển khai vô cực ba chém tiêu hao rất nhiều đều chỉ có thể miễn cưỡng thôi thúc chưa bao giờ dễ dàng vận dụng nhưng bây giờ đã đến tiên l i n h giới cảnh giới của hắn cũng tăng lên rất nhiều vì lẽ đó triển khai vô cực kiếm đạo so với trước đây muốn dễ dàng nhiều mặt khác có dùng đan dược làm chống đỡ thì t r i ể n ra vô cực kiếm đạo càng là uy lực tăng gấp b ộ i dĩ nhiên là thần khí chắc hẳn chính là tông chủ chỗ nói cái này thần khí thiên ninh tiên đế mê tít mắt cực kỳ đây chính là thứ thiệt thần khí a vừa nghĩ tới thần khí đem thuộc về mình thiên ninh tiên đế trong lòng liền tràn đầy kích động tiên đế lĩnh vực c ấ n áp. g lúc đó thiên minh tiên đế thi triển một môn tiến thuật thiên tâm hôn nguyên đại t i ê n thuật càng là trời tâm tông tuyển học một trong đại t i ê n thuật đã vượt qua bình thường tiên pháp p h n m chủ mạnh mẽ cực kỳ thiên tâm hôn nguyên đại t i ê n thuật triển khai ra thiên minh tiên đế nhất cử nhất động đ ề vô cùng, vô cùng, cùng lúc đó một luồng hùng vĩ khí thế từ trên người xì hệ lạ dâng lên hào quang màu trắng soi sáng thiên địa có một loại thánh khiết nguội vị ở trong thiên địa quyết tán cái gì đây là thần đạo thiên l i n h tiên đế rất là giật mình thần đạo đặc thù là cực kỳ rõ ràng làm thiên tâm tông tiên đế cấp bậc cường giả hắn không thể không cần biết chỉ có điều một con thượng cổ trùng tộc dĩ nhiên hiểu được thần đạo thực tại để hắn chấn kinh rồi một cái thần sáng tạo tất cả thần nắm giữ thế gian thần nói phải có ánh sáng vì vậy liền có quang thanh â m này phảng phất vượt qua thời không từ viễn cổ truyền đến chữ chữ như chân ngôn giống như vậy xuyên qua cổ kim tương lai tịnh hóa tâm linh người ta khiến người ta có vẻ càng yên tĩnh an lành toàn bộ trời đất đều là thành k i ế t thiên đường sức mạnh bất hủ đầy dây toàn bộ không gian cái kia sức mạnh bất hủ chính là bàng bạc vô cùng tín ngưỡng lực theo sĩ hệ làng âm sướng vang lên toàn bộ trời đất đều là viễn cổ thiên đường tràn ngập thần thánh mà khí tức t h á n h khiết đâu đâu cũng có chư thần tán ca và thơ văn l ạ n g l ạ n g tiếng ca hình thành một mảnh a n lành thiên đường chư quan g huy của thần cùng uy nghiêm tại bên trong vùng thế giới này tỏa ra hùng vĩ nghiêm túc khổng lồ quan g minh thánh lực tràn ngập toàn bộ trời đất khen m ị thần thơ văn hòa tán ca nhiều tiếng lọt vào tai chấn động tâm linh người ta khiến lòng người bên trong cộng hưởng không nhịn được nghĩ muốn đi tín ngưỡng cái gọi là thượng đế trong ngực này đây là thuần túy tí nhất tín ngưỡng lực thiên l i n h tiên đế chấn tinh rồi nô lai cho gọi ra này thượng cổ t r ù n g tộc dĩ nhiên có thể tụ tập nhiều như vậy tín ngưỡng lực trời ạ này tín ngưỡng lực đến cùng từ đâu mà đến phải biết si h ệ lạ nhưng là toàn bộ t r ù n g tộc cùng tôn vinh mẫu hoàng t r ủ n g tộc số lượng đâu chỉ ngàn tỷ toàn bộ t r ù n g tộc đều chỉ tín ngưỡng si h ệ lạ chỉ cấp nó cung cấp tín ngưỡng lực t r ủ n g tộc mẫu hoàng l à t r ù n g tộc lên tới mẫu vương xuống tới cấp thấp nhất t r ù n g tộc mỗi ngày đều muốn làm lễ chủng tộc mẫu hoàng tức đáp nhắc tới chủng tộc mẫu hoàng như vậy sinh ra tín ngưỡng lực vô cùng vô t ậ n vô số chủng tộc nhắc tới đều là tinh khiết nhất nội g lực là trong thiên địa sức mạnh mạnh mẽ nhất một trong Ừ, dĩ nhiên cùng thiên giới cái nhóm này dối trá ra hỏa có quan hệ bản tiên đế làm sao sẽ tín ngưỡng bọn họ nếu như đổi lại trước đây thiên linh tiên đế tâm thần có lẽ sẽ được nhất định ảnh hưởng nhưng bây giờ phục d ụ n g tiên tâm phong ma đan chính hắn đã không còn là lúc trước thiên linh tiên đế rồi căn bản không được thần đạo bất luận ảnh hưởng gì đi tín ngưỡng cái gọi là thần tín ngưỡng lực tụ bổn h o à thân tụ tập chủng tộc hết thể tín ngưỡng lực xỉ hệ lạ khí tức trở nên hùng vị cực kỳ thánh quan vạn trượng giờ khác này xỉ hệ lạ lại như trong thiên địa t h ầ n đạo chi kiếm hội tụ trong thiên địa tín ngưỡng lực vào thời khắc ấy tụ lại tạo thành một thanh khổng lồ quang minh thanh kiếm phát ra vạn trượng ánh sáng thần thánh mà bất hủ để chúng sinh cùng bái chém to lớn quang minh thanh kiếm cắt ra thiên vũ bay thẳng đến thiên ninh tiên đế chém tới chiêu kiếm này xem ra bình thản không có gì lạ thế nhưng là không thể coi thường bình thường một kiếm nhưng có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ trực tiếp đem không gian chia ra làm hai tỏa ra vô cùng sức mạnh to lớn toàn bộ trời đất gợn sóng càng kinh khủng trong chớp mắt này thiên địa vi chi biến sắc ủy thần vì đó kinh hồn trong nháy mắt trong nháy mắt cái kia thần đạo chi kiếm phải đem thiên l i n h tiên đế chém g i ế t hội tụ trùng tộc ngàn tỷ năm tín ngưỡng lực thần đạo chi kiếm h u n g mạnh vô cùng đem thiên l i n h tiên đế tiên đế lĩnh vực chia ra làm hai chém ở thiên tâm hôn nguyên đại tiên thuật trên cường hãn vô cùng thiên tâm hôn nguyên đại tiên thuật lại bị này thần đạo chi kiếm phá diệt hộ thân tiên nguyên cũng bị xé rách thiên l i n h tiên đế kêu thả một tiếng mạnh mẽ tiên đế thân giãn nước máu tươi như chú ta hận a thiên minh tiên đế tức giận điên cuồng hét lên đáng tiếc thần đạo chi kiếm quá mức lợi hại không cách nào ngang hàng thừa tái ngang vốn là thần chặn sát thần tiên chặn di tiên ngay cả thiên tâm hốn nguyên đại tiên thuật đều không thể chống đối bọn họ làm sao lợi hại như vậy thiên l i n h tiên đế rõ ràng cảm nhận được ngô lai cùng xì hệ lạ lợi hại chẳng trách trước đây ngô lai có thể từ phía trên tâm tiên tôn trong tay chạy trốn không đơn thuần chỉ là mượn tu chân giới quy tắc không phải không thừa nhận hắn bản thân thực lực cũng xác thực rất cường đại các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp còn không chết cho b u ồ n h o a n g chém xì hệ lạ tiếp tục thôi thúc thần đạo chi kiếm hướng thiên ninh tiên đế chém tới mạnh mẽ thôi thúc thần đạo chi kiếm xì hệ lạ mặt như giấy vàng trong miệm má nhưng nó vốn không hề để ý mạnh mẽ k h ô n g chế thần đạo chi kiếm là phải trả giá thật lớn thần đạo chi kiếm uy lực càng lớn phản vệ càng lớn cũng may có trong cơ thể dùng những đan dược kia duy trì mới có thể chống đỡ chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện thiết thực cảm nhận được thần đạo chi kiếm sức mạnh mang tính chất hủy diệt thiên l i n h tiên đế đã đối với mình mất đi tự tin hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu lưu được núi xanh tại không sợ không c ư i đốt nếu như lần này chết ở chỗ này vậy thì quá hoan đ ổ rồi hắn nhưng là tiên đế tu luyện nhiều năm như vậy đ â u không thể cứ như vậy hủy hoại trong một ngày các ngươi cho bản tiên đế trở thiên ninh tiên đế trồng chất dưới một câu tàn nhẫn sau đó đột nhiên chuyển hướng gia tốc không có tiết tháo chút nào địa chạy trốn tiên đế muốn chạy trốn nỗ lai cùng xỉ hễ là cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ căn bản là không có cách đem tiên đế lưu lại nhiều nhất chỉ là trọng thương nhưng không thể giết chết nhưng thiên minh tiên đế cũng không dám ở lâu nếu như hắn biết ngô lai cùng xì hệ là căn bản không có sức tái chiến chỉ là tại cường tự khổ s a n h lời nói hắn nhất định sẽ hối hận không thôi thiên minh tiên đế lần này mất đi giết chết ngô lai cùng xì hệ là cơ hội đương nhiên là chính bản thân hắn buông tha đáng chết dĩ nhiên chạy trốn ngô lai phẫn n ộ quát thiên minh lao tặc người tên nhát gần này quả thực làm mất mặt tiên đế tiên giới tiên đế cũng đem lấy ngươi vì hổ thẹn xấu hổ với cùng ngươi làm bạn ngươi chờ thiên ninh tiên, đường đường tiên h sẽ đế bị phấn cân g chết vốn là cho rằng trấn áp nô lai dễ như chở bàn tay không nghĩ tới thiêu đốt gần hai vạn năm tuổi thọ còn phục vụ thiên tâm phong madan tương lai còn muốn chịu đựng to lớn tác dụng phụ lại chỉ rơi vào chật vật đảo tàu kết cục mất hết vốn liếng trở về tô môn còn muốn bị cái khắc tiên đế chuyện cười hơn nữa nếu như hắn bị ép đào tẩu chuyện bị tiên giới những kia người ngâm thơ dong trở thành thơ ca rộng rãi làm tuyên truyền vậy hắn liền triệt để không ngốc đầu lên được người ngâm thơ dong tại tiên giới nhưng là một cái đặc thù quần thể cực kỳ cao ngạo hơn nữa trong đó không thiếu cao thủ tồn tại các loại chờ thiên linh tiên đế đào tẩu sau vừa nãy cực kỳ thần thánh uy nghiêm xỉ hệ là lập tức như quả cầu r a xỉ hơi như thế hiệu xịu n g u y ê lai、like、vừa nãy xỉ hệ là cũng chỉ là cường tự khổ xanh bất quá cũng may thiên linh tiên đế sợ mất m ặ rồi chạy trốn nếu không hắn kiên trì một chút nữa liền sẽ phát hiện xỉ、sì、hệ l ạ bất quá là miệng cọc gân thỏ mà nô lai trên căn bản cũng coi như là tàn phế rồi s á t mặt tái nhuận khí tức yếu đất không có lực tái chiến lão đại chúng ta được đi nhanh lên xỉ、sì、hệ l ạ thân thể chậm rãi nhỏ đi biến thành một con sâu nhỏ rơi xuống nô lai trong tay lúc này xỉ、sì、hệ lạ v u ệ phải không phân chấn vô cùng suy yếu được nô lai cũng biết không có thể lại ngừng ở lại chỗ này h ắ n thiêu đốt lượng lớn thực phẩm tiên thạch thôi thúc pha không nhanh chóng trực tiếp rời khỏi địa phương chiến đấu không biết đã qua bao lâu thiên ninh tiên đế cùng nô lai nơi giao thủ một vị cao đại vĩ bờ tồn tại phủ xuống đạo nhân ảnh này Thí t đạo nhân ảnh này cao cao tại thượng tựa hồ nắm giữ vô thượng tạo hóa vận chuyển thiên địa sinh linh ở giữa sinh diện cùng thiên đạo kết hợp lại vận chuyển vũ trụ chi diễn biến làm cho người ta một loại vĩnh viên bất diệt cảm giác nếu như ngô lai ở bên cạnh liền sẽ nhận ra được đạo nhân ảnh này chính là thiên tâm tiên tôn ở trên trời tâm tiên tôn bên cạnh còn có một người chính là thiên minh tiên đế tông chủ nơi này đó là đệ tử cùng cái kia ngô lai đại chiến địa phương thiên l i n h tiên đế cung kính thanh âm thiên tâm tiên tôn khẽ b ấ t cảm đột nhiên hắn vung tay lên thiên l i n h tiên đế cùng ngô lai đại chiến một màn kia màn liền xuất hiện ở trước mắt phảng phất chiếu phim như thế hình ảnh vô cùng rõ ràng thời gian hồi tưởng đại tiên thuật thiên l i n h tiên đế không nghĩ tới thiên tâm tiên tôn dĩ nhiên sẽ một môn trong truyền thuyết đại tiên thuật thời gian hồi tưởng đại tiên thuật cái môn này đại tiên thuật cùng ngô lai lịch tiên tri nhãn có đồng dạng công hiệu đương nhiên không thể khiến đảo ngược thời gian nhưng cũng lấy tái hiện đi qua quá khứ, đi qua, quá khứ đã chuyển xảy ra không thể thay đ trừ phi thành thần thành thánh mới có thể nghịch c h u y ể n căn khôn chân chính khiến đảo ngược thời gian không cải biến được đã chuyện xảy ra nhưng cũng lấy đưa chúng nó xuất hiện lại đi ra thời gian hồi tưởng đại tiên thuật cùng n ô lai nghịch t i ê n tri nhãn như thế chính là có thể xuất hiện lại đi qua quá khứ chuyện xảy ra đương nhiên triển khai cái môn này đại tiên thuật không chỉ cần phải hiểu được cụ thể p h á p môn còn cần thực lực cường đại làm hậu thuẫn đối với thiên tâm tiên tôn t ớ i nói này cũng không phải công việc sự việc hắn là trệ lưu tiên giới t h ầ n nhân thực lực sâu không lường được tiên giới càng là hắn sân nhà hắn triển khai thời gian hồi tưởng đại tiên thuật so với ngô lai triển khai lịch tiên tri nhãn muốn dễ dàng nhiều hơn nữa hiệu quả còn muốn càng tốt hơn tiên tiểu t ử này dĩ nhiên trưởng thành đến mức độ như thế rồi còn nắm giữ thượng cổ t r ù n g tộc như vậy sùn g vật để thiên l i n h bị thật lớn xem ra phải mau chóng bóp chết mới được nếu không thì đối với ta thiên tâm tông là ẩn tại uy hiếp nếu như cứ như vậy bỏ mặc hắn tiếp tục trưởng thành thật không biết hắn sẽ đi tới một bước nào thiên tâm tiên tôn thở dài nói hình ảnh hình ảnh ngắt quán tại thiên ninh tiên đế chạy trốn một khắc đó thiên ninh lần này ngươi sơ xuất quá bọn họ nhưng thật ra là miệm cọt n g ă thỏ nếu như ngươi là kiên trì nữa một hồi là có thể đem bọn hắn hoàn toàn đánh tan có thể ngươi dĩ nhiên chạy trốn bỏ lỡ cơ hội tuyệt hảo thiên tâm tiên tôn chỉ vào cuối cùng hình ảnh nói ra thiên l i n h tiên đế sâu sắc túi xuống đầu của mình nói tông chủ là đệ tử lỗi trong lòng hắn tự nhiên cực kỳ hối hận đáng tiếc tiên giới cũng không có thuốc hối hận bán đáng trách ta tại sao ta không nhiều kiên trì một hồi nếu không toàn bộ đều là của ta rồi thiên tâm tiên tôn thở dài nói bản tôn cũng có sai còn đánh giá thấp thực lực của hắn thiên tâm tiên tôn thần niệm phát tán ra diện tích che phủ cực lớn trên tra thiên địa dưới nghe cựu nhưng không có t r a xét đến ngô lai cùng x ì hệ l ạ bất kỳ tin tức gì tiểu tử chạy trốn đúng là rất nhanh lần này coi như các người gặp may mắn lần sau sẽ không có số may như vậy rồi thiên tâm tiên tôn hướng thiên linh tiên đế chỉ tay một luồng năng lượng đưa vào thiên linh tiên đế trong cơ thể đây là bản tôn một tia thần nguyên lực đã loại bỏ trong đó thần tính nếu như ngươi có thể l u y ệ n hóa thiên tâm phong ma đ a n tác dụng phụ có thể giải trừ hoàn toàn thiên linh tiên đế không khỏi đại hỷ đệ tử khấu tạ tông chủ chúng ta trở về đi thôi rất nhanh thiên tâm tiên tôn liền mang theo thiên linh tiên đế biến mất không còn t ă n hơi tại phá không bên trong nô lai thân thiết hỏi xì hệ lạ là, ngươi làm sao vậy xì hệ lạ suy yếu hồi đáp lão đại ta lần này được phản vệ vô cùng nghiêm trọng bên trong thân thể tàn tạ không thể tả xem ra lại muốn rơi vào trạng thái ngủ say rồi giấc ngủ này không biết khi nào mới có thể tỉnh nữa lại đây ai ta lại hại ngươi nô lai tự trách nói xì hệ lạ cười nói lão đại người mình cũng không thể nói như vậy nô lai gật gật đầu không sai là người một nhà chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 1733, Thâu Thiên Hoán Nhật Quyết, chương 1733, Thâu t h lần h này Nhật xì hệ lại đ trả n h i giá cao căn bản không thấp hơn lần trước tao nộ quang minh thần suýt chút nữa đèn cạn dầu nếu như không có đoạt thiên đan ngủ đi qua đó không biết khi nào mới có thể tỉnh lại nhưng phục vụ đoạt thiên đan ngủ say thời gian đem rút ngắn rất nhiều ngô lai lần thứ hai đem sỉ hệ lạ thu vào trí tôn thần giới trí tôn thần giới bên trong thấy sỉ hệ lạ lại rơi vào trạng thái ngủ say mà ngô lai cũng là sắc mặt trắng bệnh một bộ cực kỳ dáng dấp y ế u ớt s ắ c bén vội vã hỏi rõ nguyên nhân khi biết được ngô lai bị tiên đế truy sát sau khi s ắ c bén rất là không nói gì nói lao đại ngươi thiệu không thể yên t ĩ n h chút sao vừa đến tiên giới liền chọc một tên tiên đế sao phải khổ vậy chứ mặc dù là ngươi muốn mải r u i chính mình cũng không phải như vậy chơi nha ngô lai có chút vô lực n ú n vai một cái nói ngươi cho rằng ta muốn a ta còn phiền muốn đây mới vừa phi thăng tới tiên giới đã bị thiên tâm tông một tên tiên đế theo dõi nghe nói là bởi vì tại phi thăng chỉ bên trong dạo chơi một thời gian quá dài bị c h ấ n thủ phi thăng chỉ hai tên tiếp dẫn tiên nhân báo cáo nhanh cho thiên tâm tông thiên tâm tông thế là phái một tên tiên đế đến kiểm tra tình huống kết quả nhận ra ta không thể không cùng tên ngẫm kia tiên đế đại chiến một trận ai tiên đế thực sự thật lợi hại ta nhiều năm như vậy luyện chế tiên đan toàn bộ tiêu hao còn tự bạo mười cái cực phẩm tiên khí hầu như tán ra bại sản mình đã bị trọng thương xì hệ là cũng lâm vào ngủ say mới đem hắn dọa đi tiên đế xác thực rất lợi hại nơi này chính là tiên giới hắn có thể phát huy toàn bộ thực lực không giống tại tu chân giới như vậy bó tay bó chân các ngươi có thể bước lùi hắn đã là vận hạnh cho dù hoa to lớn hơn nữa một cái giá lớn cũng đăng giá sắc bén rất đúng trọng tâm mà nói ra đúng hắn có thể rút đi ta đã rất vui mừng rồi nếu là không đem hắn dọa đi ta cùng xì hệ lạ liền đều nguy hiểm ngươi nói bất định cũng phải đổi lão đại rồi n ô lai ngẫm lại đều lòng vẫn còn sợ hãi sắc bén q u ứ nhủ lão đại sau đó ngươi không thể lấy diện mạo thật sự tại tiên giới đi lại thiên tâm tâm thế lực khổng lộ những lao gia hỏa k i ệ đều vẫn là vô cùng lợi hại ngươi nói không sai Ta c h u ẩ này bị chiến h k thiên biến bạn hóa q u y ế t quả thật không tệ vốn là tiểu lệ còn chuẩn bị dạy ngươi một môn việt học gọi thâu thiên hoán nhiệt quyết xem ra không cần thiết người thiên biến bạn hóa quyết hoàn toàn không thấp hơn của ta thâu thiên hoán nhiệt quyết nô lai vừa nghe kinh ngạc nói thâu thiên hoán nhiệt quyết ngươi vẫn còn có tốt như vậy đồ vật nhanh lấy tới xem một chút sắc bén thế là đem thâu thiên hoán nhật quyết dạy cho hắn thâu thiên hoán nhật quyết cùng thiên biến vạn hóa quyết có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu mỗi người mỗi vẻ học tập thâu thiên hoán nhật quyết sau khi nô lai đối với thiên biến vạn hóa quyết lý giải càng sâu phản phát chuyển thế đầu thai sau khi giống như vậy càng không cần lo lắng bị người khám phá sắc bén nha ngươi dĩ nhiên h i ể u được như vậy một môn nghịch tiên h pháp quyết cũng không còn sớm nói cho ta biết nô lai một mặt cười xấu xa mà nhìn về phía sắc bén sắc bén bị hắn nhìn thấy có chút sợ hãi vội và nói lão đại ng môn pháp quyết này kỳ thực rất vô bổ vốn là nghĩ đến ngươi không dùng tới vì lẽ đó sẽ không nói cho ngươi biết đúng nó xác thực rất vô bổ thế nhưng tại đặc biệt thời gian nhưng là cực kỳ hữu hiệu bất kỳ pháp quyết nào đều có nó tồn tại đạo lý ngươi còn có cái gì tốt pháp quyết cũng đừng giấu giấu diếm diếm rồi hết thể nói cho ta biết nô lai nghiêm mặt nói sắc bén không thể không nói, nói được rồi bất quá có chút là chúng ta thần thú truyền thừa bí pháp không thể nói cho ngươi biết nô lai cười nói lão đại ta đối với các ngươi truyền thừa bí pháp không có hứng thú ta cũng không phải thần thú cho dù biết rồi các ngươi truyền thừa bí pháp cũng không có thể triển khai cái kia thì có ích lợi gì ta chỉ muốn những kia thông dụng cường đại pháp quyết sắc bén yên lòng nói vậy thì không có bất cứ vấn đề gì nô lai chính mình lần này đồng dạng chịu đến trọng thương đặc biệt tự thân bản nguyên cũng nhận được nhất định ảnh hưởng đang l i ề u mạng thời điểm h ắ n tiêu hao tự thân bản nguyên tu vi cũng rơi xuống đến t i ê n tiên trung kỳ bản nguyên tiêu hao sau khi rất khó khôi phục nếu như vẹn vẹn chỉ là thân thể bị thương cho dù tình hình kinh tế trong tay không có chứa thương tiên đan trong cơ thể hắn sinh mệnh lực vận chuyển cũng có thể chậm rãi chữa trị thực lực cũng sẽ khôi phục nhưng bản nguyên nhưng không như thế vốn là đoạn tiên đan có thể bù đắp nhưng duy nhất một viên hắn cho xỉ hệ lạ phục vụ xem ra muốn tìm chút thiên tài địa b ả o để đền bù của mình bản nguyên khôi phục tự thân tu vi nô lai suy nghĩ nói thiên tâm tông lần thứ hai phát ra lệnh truy sát truy sát nô lai đồng thời khen thưởng tăng gấp đôi hai cái thượng phẩm tiên khí cùng hai viên thiên tâm ngọc thanh đan tin tức chuyển ra toàn bộ tiên giới lần thứ hai manh động cái t ê n nô lai có thể bị thiên tâm tông như này c o trọng nhất định là nhân vật không đơn giản thế lực khắp nơi đều đưa tới to lớn quan tâm dồn dập hỏi thăm nô lai tin tức rất nhanh nô lai tin tức tương quan liền từng cái nổi lên mặt nước mọi người bắt đầu nhìn thẳng vào vị này từng đã là tu chân giới chi tôn thiên cực thành thành chủ có người nói nô lai là tu chân giới người số một liền cựu kiếp tán tiên lăng vân tử đều không phải là đối thủ của hắn hắn một tay tạo dựng thiên cực thành cùng thiên cực thị trường từng giết chết thiên tâm tông hạ giới vân hải h i tiên truyền thuyết còn t r e o đến thiên tâm tiên tôn chân thân hạ giới cũng không giết được hắn mặt khác hắn tại tu ma giới xâm lấn tu chân giới đại chiến bên trong ngăn cơn sóng g ữ một lần giết c Đem tu bạch i quân ma giới thạch u i thành cái ớ khác phi thăng trì hai tên tiếp dẫn tiên nhân nghe nói thiên tầm tông lần thứ hai phát ra lệnh truy sát truy sát nô g lai tin tức mới yên lòng hai người liếc nhau một cái trong lòng liền có quyết định lần trước thiên ninh tiên đế ban thưởng cái viên này thiên tâm ngọc thanh đan không cần ngu sao mà không dùng hai người thế là một người phân ra một nửa ăn vào sau khi rất nhanh đã đột phá hiện hữu cảnh giới từ thiên tiên sơ kỳ vượt qua hai cái cảnh giới đạt đến thiên tiên hậu kỳ không thể không nói thiên tâm ngọc thanh đan là cực kỳ hữu dụng đan g dược không phải mượn thiên tâm ngọc thanh đan bọn họ muốn đạt đến thiên tiên hậu kỳ còn không biết phải chờ tới năm nào tháng nào đây hai người sau khi đột phá tự nhiên không thích hợp làm tiếp tiếp dẫn tiên nhân thế là cho tông môn phát ra tin tức rất nhanh tiếp nhận bọn hắn trước mặt người khác đến bọn họ trở về đi phục mệnh chúng ta lần này là dính n ô lai đại nhân quang đúng vậy a hy vọng n ô lai đại nhân không nên trách tội chúng ta chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một n g h ê n t bảy trăm c a mươi bốn q nguyên tiên thảo bạch thạch thành phủ thành chủ t r ì n h quản gia đột nhiên phong phong hỏa hỏa x u ố n g tới hưng ơ phấn đối thoại y tiên quân nói ra thiếu gia đại hỷ đại hỷ à? bạch y tiên quân không hiểu hỏi chính lão gì vui mừng chi có t r ì n h quản gia nói thiên tâm tông lần thứ hai phát ra lệnh truy sát truy sát ngô lai thiếu gia hơn nữa lần này khen thưởng còn tăng gấp đôi rồi cái gì nay có cái gì đáng mừng vốn là rất tức giận bạch y tiên quân đột nhiên muốn hiểu được đúng vậy đây thực sự là đại hy sự một mặt lo lắng athas cũng là vui mừng không siết hiển nhiên nô lai cũng không hề bị thiên tâm tông cái kia tiên đế nắm lấy thành công đ à o thoát nếu không thiên tâm tông sẽ không lần thứ hai phát ra lệnh truy sát hơn nữa khen thưởng còn tăng gấp đôi sư tôn thật là lợi hại athas tự đáy lòng mà vì nô lai cảm thấy cao hứng bà ạ di tiên q u â n tâm tình tự nhiên cũng phi thường sung sướng cười nói với athas sư ta, bổn thành chủ liền nói ngươi sư tôn là không có việc gì athas vội và nói sư ba nói thật là đệ tử lo lắng quá mức rồi bà di tiên quân cười to nói kỳ thực bổn thành chủ cũng phi thường lo lắng cái kia dù sao cũng là tiên đế a một tên đại la kim tiên có thể từ tiên đế thủ hạ chạy trốn có thể ghi vào sử sách ghi danh sử sách rồi coi như là bạch di tiên quân tự nhiên không có ai biết đòn sát thủ cùng thủ đoạn bảo mệnh khi làm cũng không nhất định có thể từ tiên đế thủ hạ chạy trốn dù cho đối mặt chỉ là tiên đế sơ kỳ không biết sư tôn lúc nào trở về athas đột nhiên nghĩ tới chỗ này bạch di tiên quân tựa hồ nhìn thấu tâm tư của hắn nói sư gia ngươi liền an tâm ở thành này chủ nơi này ở lại h ả o hào tu luyện yên tâm đi ngươi sư tôn nhất định sẽ trở lại nô lai đem athas giao cho bạch di tiên quân chiếu cố bạch di tiên quân đương nhiên sẽ không bạc đ ạ i a t a s a t a s hướng bạch di tiên quân hành lễ nói đệ tử c ầ n tuân sư bá g i ạ n giò bạch di tiên quân khẽ b ấ t cảm tiếp khách các phương trưởng quỹ biết được thân phận của nô lai sau càng là khiếp sợ khó trách hắn cường đại như thế có thể cùng bạch di tiên quân chống lại bây giờ nghe nói nô lai từ tiên đế thủ hạ chạy trốn càng là kính phục không n ớt làm tiên nhân làm như thế a tại một cái nào đó tinh cầu một mảnh trong rừng rậm nô lai nhanh chóng đi xuyên phá không phi hành rất lâu sau đó nô lai liền đáp xuống tinh cầu này hắn muốn chữa trị tự thân bả khôi phục t u vi cần tìm tới thiên tài đ ị a bảo hắn đột nhiên lại có chút nhớ nhung niệm vô cực t h á n h cảnh rồi nếu như là không giới cực t h á n h cảnh bên trong một trăm lần gia tốc thời gian thương thế có thể rất nhanh khôi phục hơn nữa cũng không sợ bị quấy dày hiện tại mặc dù là hắn toàn lực vận chuyển sinh mệnh lực thương thế khôi phục cũng so sánh chậm chậm dù sao thương thế của hắn quá mức nghiêm trọng hạ xuống tinh cầu này một mặt là đã bay khỏi cùng thiên linh tiên đế đại chiến địa phương rất xa tình hình tinh tế trong tay tiên thạch cũng không nhiều không thể lại tiêu hao mặt khác chính là muốn trên cái tinh cầu này thử vật may bất quá bay xuống sau nô lai phát hiện viện tinh cầu này tiên linh chi khí cũng coi như sung túc nhưng cũng không phải đặc biệt r ồ i r à o tinh cầu bây giờ nô lai đã thay đổi một bộ khuôn mặt mới dung hợp thiên biến vạn hóa quyết cùng thâu thiên hoán nhật quyết cái này hai môn thần kỳ nhất phát quyết không ai có thể nhận ra được thiên tâm tiên tôn tự nhiên cũng không ngoại lệ v u n g d ừ n g tùng này hết sức yến tĩnh tựa hồ là ít dấu chân người cứ việc nô lai tu vi rơi xuống đến thiên tiên trung kỳ nhưng hắn thần n i ệ m vẫn như c ũ mạnh mẽ chỉ có điều không cách nào kéo dài nô lai vận khí cũng không tệ lắm đã tìm kiếm đến một gốc tiên thảo vị trí dĩ nhiên là quy nguyên tiên thảo hơn nữa còn đầy đủ một mươi năm n h ê n đại v ậ n khí tờ hờ ớt tờ sự không lại mà nô lai đại h ỉ không ớt lập tức chạy gấp tới phi hành tương đối khó khăn nhưng dựa vào sức mạnh t â n thể cũng có thể xé rách không gian nhanh chóng cấp tốc chạy thiên thư lấy ra đến đem bội cây kia màu đỏ quy nguyên tiên thảo thu vào quy nguyên tiên thảo là một loại phi thường dược liệu quý giá có công hiệu khởi tử hồi sinh tại tu chân giới căn bản không tìm được mặc dù là tại tiên giới cũng là có giá trị không nhỏ quy nguyên tiên thảo phi thường thần kỳ một năm niên đại quy nguyên tiên thảo là màu xanh lá giá trị một thượng phẩm tiên thạch ba năm nhân đại hiện màu xanh lam giá trị năm thượng phẩm thiên thạch năm năm niên đại hiện màu vàng giá trị một mươi thượng phẩm thiên thạch mỗi vạn năm phần nhưng là màu đỏ giá cả càng là cao tới một mươi vạn thượng phẩm thiên thạch hơn nữa bình thường tại đấu giá hội trên mới có thể nhìn thấy nếu như luyện chế thành tiên đ an giá trị càng cao hơn tiếp theo nỗ lai lại phát hiện không ít tiên giới dược liệu toàn bộ cất đi tại tu chân giới cực kỳ hiếm thấy dược liệu tại tiên giới tuy rằng không đến nỗi tùy ý có thể thấy được nhưng là rất nhiều tiên giới cao hơn tu chân giới một đẳng cấp dược liệu dược tính tự nhiên cũng không phải tu chân giới dược liệu chỗ có thể so sánh hay sao Tu chân giới tuy rằng cũng có đỉnh cấp thiên tài địa bảo, có thể、so、sánh tiên tiên chân cũng có cấp có cấp chỉ đỉnh sánh đỉnh thảo, nhưng rằng giới giới địa sao bảo, so dù lợi à số ít. Có những d ư c l ệ u này, nô lai là lai có t hại ể luyện Lợi hơn tiên đan. chế chất cao phẩm h ra nhất luyện k h í sư không phải đem đỉnh cấp vật liệu luyện chế thành đỉnh cấp pháp bảo mà là hóa thứ tầm thường thành thần kỳ đem phổ thông vật liệu luyện chế thành đỉnh cấp pháp bảo lợi hại nhất luyện đan sư cũng là như thế đem phổ thông dược liệu luyện chế thành c ự c phẩm đan dược hiện tại lại gặt hái được tiên giới dược liệu luyện chế ra so với đoạt thiên đan rất tốt tiên đan là điều chắc chắn đặc biệt có quy nguyên tiên thảo nô lai có thể luyện chế ra quy nguyên tiên đan có thể bù đắp hắn tiêu hao bản nguyên khôi phục tu vi nô lai hưng p h ấ n thu lấy dược liệu v ơ vét một lúc sau hắn phát hiện có gì đó không đúng tại sao nơi này dược liệu đều không người hái đây chẳng lẽ những dược liệu này đều cũng có chủ hay là địa phương này là có chủ quả nhiên cũng không lâu lắm có bảy tám đạo bóng người nhanh chóng tiếp cận những người này tu vi tối cao cũng không quá đ i ệ tiên hậu kỳ còn lại đều là đ i ệ tiên trung kỳ căn bản không bay lên được chỉ có thể cấp tốc chạy tại tiên giới mặc dù là thiên tiên muốn phi hành đều là cực kỳ khó khăn bởi vì tiên giới không gian vững chắc trọng lực ràng buộc cũng rất lớn nay bảy tám cái đ ị a tiên nhìn thấy ngô lai rõ ràng s ứ n g sở mấy cái này đ ị a tiên đều âm thầm đề phòng ngưng tụ tiên nguyên nếu như ngô lai hơi có di động liền sẽ chịu đến bọn họ bén nhọn công kích ngô lai đối với hành động của bọn họ cũng không cảm thấy kỳ quái dù sao đây là nhân c h i thường tình trong đó cái kia đ ị a tiên hậu kỳ cũng là duy nhất đ i ệ tiên hậu kỳ nữ tử lạnh đùng hỏi các hạ là người nào chúng ta là la nham phái đệ tử địa phương này đều là ta la nham phái phạm vi thế lực ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này mau chóng nói rõ lai lịch bằng không đừng trách chúng ta không k h á c h khí vốn là một cái địa tiên hậu kỳ tiên nhân hướng hắn nói như vậy ngô lai có thể trực tiếp một cái tát đưa nàng đập chết hoặc là đập bay nhưng ngô lai là người nào hắn là có thể so với tiên quân cường giả tự nhiên có của mình khí độ không sẽ cùng loại tu vi này hạ thấp người chấp nhận huống hồ nơi này đúng là địa bàn của người ta mà ngô lai cũng không phải là cái gì người hiếu sát chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện h i ể u sơn một hai đối với người nữ kia tiên nhân câu hỏi nô lai hồi đáp các vị tiên hữu tại hạ chỉ là một giới tàn tu gặp bất hạnh đến địch nhân truy sát bị thương nặng lưu rơi xuống nơi này không nghĩ tới đây là quý phái địa bàn tại hạ hiện tại liền rời đi mọi người thấy nô lai sắc mặt tái nhuận tự hồ đúng là bị trọng thương tâm phán g thả xuống nhưng cũng không hề liền như vậy thả lòng cảnh giác đang trả lời thời điểm nô lai vô tình hay cố ý tiết lộ một tia thiên tiên khí t ứ c trương sư tỷ hắn là thiên tiên trên người nhất định có tốt pháp bảo hiện tại hắn bị thương nặng không bằng chúng ta một cái địa tiên trung kỳ tiên nhân cho dẫn đầu cái kia địa tiên hậu kỳ nữ tiên nhân n g hơn nữa hắn biểu hiện chấn định như thế trầm ồn nhất định có chỗ dựa vào húng chi chúng ta la nham phái tuy rằng không phải là cái gì đại môn phái nhưng là vẫn là chính đạo tiên môn không phải tà ma ngoại đạo trương sư tỷ lập tức cự tuyệt đề nghị của hắn bất quá bọn họ mặc dù là truyền âm nhưng đối với ngô lai tới nói rồi cùng ghé vào lỗ thai hắn nói chuyện không khác biệt cô gái này vẫn tính tượng đạo nô lai trong lòng âm thầm cười nếu như bọn họ thật sự dám động thủ nô lai không ngại đem tất cả mọi người giết chết mặc dù là nô lai khí độ cho dù tốt nhưng là không có nghĩa là hắn có thể khoan dung người khác động thủ với hắn mặc dù là hắn hiện tại trọng thương chưa lành tu vi rơi xuống nhưng là không có nghĩa là hắn mặc người chém giết một chỗ khác tiên trung kỳ tiên nhân đột nhiên hết lớn trương sư tỷ vội cây kia quy nguyên tiên thảo không thấy cái gì quy nguyên tiên thảo không thấy trương sư tỷ cực kỳ giật mình vương sư đệ người chắc chắn chứ vương sư đệ trả lời khẳng định nói trương sư tỷ tiểu lệ thập phần xác định bội cây này quy nguyên tiên thảo tiểu đệ đã từng đến xem quá nhiều lần hết sức quen thuộc trương sư tỷ nhìn về phía ngô lai tiền bối chắc hẳn bội cây kia quy nguyên tiên thảo bị tiền bối chỗ hái nó là ta la nham phái c h i v ậ n tính x i n trả bội cây này quy nguyên tiên thảo sớm đã bị la nham phái phát hiện nhưng khi lúc quy nguyên tiên thảo cũng không hề đạt đến mỗi vạn năm phần còn kém mấy năm lá cây vẫn chưa hoàn toàn thay đổi đỏ vì lẽ đó la nham phái một mực không có hái hơn nữa khu vực này la nham phái một mực coi là hậu hoa viên tại lối vào nhưng thật ra là có cơm chế nhưng bọn họ không có năng lực tại chỉnh khu vực thiết chí cơm chế mà n ô lai lại là từ trên trời bay xuống. k h ô nhưng g có c ạ m đ ợ c cầm chế. đ ư ơ ngô h chế, i đối với ê n n mặc cầm có dù là lai tới nói cũng thùng rông kêu to. nói đổi cũng rông Nếu như kêu là ạ i l người h ữ n n g khác, nào h định ấ t sẽ có cái lý do lại đi i người người v, v. hắn thản ư u nhiên thừa nhận nói không sai bội cây kia quy nguyên tiên thảo đúng là tại hạ hái nhưng tại hạ hiện nay cần loại dược liệu này luyện chế đan dược chưa thương tại h ạ n h ư n g lấy bồi thường các vị tiên thạch bồi t h ư ờ n g tiên thạch nói tới nhẹ một cây vạn năm quy nguyên tiên thảo nếu là phong tới đấu giá hội bên trên giá khởi đầu là có thể đạt đến năm mươi thượng phẩm tiên thạch không có mười vạn thượng phẩm tiên thạch căn bản không bắt được đến vương sư đệ nói ra t r â m trọng nô lai chỉ là hời hợt nói m ộ t câu ồ nguyên lai quy nguyên tiên thảo như thế đáng giá nghe được nô lai lời nói mấy cái này là nhàm phái đệ tử triệt để bó tay rồi trân quý như thế quy nguyên tiên thảo đến nô lai trong miệm dĩ nhiên chỉ là như thế bình bình đạm đạm mờ câu là vô tri đây vẫn là căn bản không lưu ý trương sư tỷ đột nhiên hỏ xin hỏi tiền bối nhưng là luyện đan sư hiểu sơ một hai nô lai trả lời phi thường khiêm tốn phải biết nô lai cái nào chỉ là hiệu sơ một hai nha nếu như hắn đều chỉ là hiệu sơ một hai vậy cũng lấy nói tại tiên giới đều không có ai chân chính h i ể u luyện đan rồi không biết tiền bối là mấy phẩm luyện đan sư trương sư tỷ có chút kích động nô lai tò mò hỏi mấy phẩm luyện đan sư chẳng lẽ còn có cấp bậc lẽ nào tiền bối ngay cả điều này cũng không biết trương sư tỷ có chút trận tròn mắt những đệ tử khác cũng một mặt nghi ngờ nhìn nô lai trong ánh mắt tràn đầy nghi vấn nô lai vội vã cười ha hả nói không dối gạt các vị tiên hữu tại hạ một mực tại trong núi thảm khổ tu rất ít quan tâm những chuyện này luyện ăn cũng chỉ là mình luyện chơi nô lai mới vừa phi thăng tiên giới đối với tiên giới còn không hiểu rõ lắm đã bị thiên minh tiên đế truy sát lưu rơi xuống nơi này hắn có chút hối hận chính mình không thấy tiếp dẫn tiên nhân đưa quyển kia tiên giới đi việc quay đầu lại muốn hào hào đọc đọc bằng không liền một ít tiên giới kiến thức căn bản cũng không biết mất mặt ném quá độ rồi nguyên lai、like、là như vậy trương sư tỷ tuy rằng trong lòng có chút là vực nhưng vẫn nhưng kiên nhận hướng về nô lai giới thiệu tiền bối luyện ăn sư tổng cộng chia làm làm thực phẩm đặt đến tứ phẩm đã bị xưng là đại luyện đan sư mà đặt đến thất phẩm đã bị xưng là đan vương đặt đến bát phẩm được gọi là đan hoàng đặt đến cửu phẩm đã bị tôn làm đan đế t r ư ơ n g t i ế n tử xin hỏi này luyện đan sư cấp bậc là như thế nào phân chia đây làm sao biết mình làm ấy phẩm luyện đan sư đây n ô lai tiếp tục hỏi đây mới là n ô lai vấn đề quan tâm nhất t r ư ơ n g sư tỷ hồi đáp tiền bối luyện đan sư cấp bậc cùng luyện chế đan d ư ợ cấp c bậc tương quan pham là có thể luyện chế t phẩm tiên đan tự nhiên chính là nhất phẩm luyện đan sư có thể luyện chế tứ phẩm tiên đan chính là tứ phẩm đại luyện đan sư có thể l Cứ trong h ế mà suy a t r đó nhất phẩm đến tam phẩm tiên đan chủ yếu là cung cấp thiên tiên trở xuống tiên nhân dùng t h như tẩy tủy tiên đan chính là nhất phẩm tiên đan có dịch cân tẩy tủy công hiệu tứ phẩm đến lục phẩm nhưng là cung cấp la thiên thượng tiên trở lên tiên nhân dùng thất phẩm trở lên nhưng là cung cấp tiên quân rất chi tiên đế dùng tại hạ tu vi thấp kém rất nhiều tiên đan tên gọi đều không cách nào biết được nếu như đại thừa kỳ người có cơ hội dùng nhất phẩm tiên đan bọn họ có thể hóa phàm thành tiên trở thành địa tiên từ đây đi vào tiên đồ tiền bối ngày cũng biết chúng ta tiên giới ra đời người vừa sinh ra nắm giữ độ kiếp kỳ thậm chí đại thừa kỳ tu vi Cùng hạ giới người so với có thì i tiên ê n ư nhưng cướp, người người thế, thế trời thể thành tiên, kẹt thừa tới thể thành tiên. không không phải hậu cho không Hạ đến cũng nào nạn người giới bởi ở đại đời, đại đi kỳ có có có cả đều đều lại không giống nhau tại độ kiếp hậu kỳ kinh trải qua lịch thiên cấp tờ ở ý lễ một khi thành công độ kiếp đặt đến đại thừa kỳ nếu như không ở chính giữa đồ chết đi phi thăng thành tiên là chuyện sớm hay muộn hơn nữa phi thăng tiên nhân tiềm lực to lớn thành tựu i cũng lớn vô cùng bất quá hạ giới tiên h kiếp cũng không phải tốt như vậy vượt qua nghe nói có rất nhiều thực lực mạnh mẽ tu chân giả chết ở giới thiên kiếp phi thăng tiên nhân bất quá chỉ là số ít l gật gật đương t nhiên đạo chính tiên giới người là cực công bình thường i i ớ thổ cũng so với hạ giới đại đa số người mạnh mẽ mà hạ giới phi thăng người cứ việc tiềm lực to lớn nhưng độ kiếp nhưng phi thường gian nan phàm là có thể độ kiếp đều là người nổi bật có thực lực như tiên chỉ cần không chúng đổ chết đi đều có thể thành tiên chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 1736, ít nhất là đan vương chương 1736, ít nhất là đan vương nô lai đột nhiên trong lòng hơi động hỏi c h ư ơ n g tiên tử không biết thiên tâm tông thiên tâm ngọc thanh đan là mấy phẩm c h ư ơ n g sư tỷ suy nghĩ một chút hồi đáp tiền bối thiên tâm tông nhưng là tiền giới bá chủ một trong mà chúng ta nơi này chỉ là xa xôi góc chúng ta la nham phai ở trên trời tâm tông trước mặt liền một con kiến nhỏ cũng không bằng đối với thiên tâm tông tình huống cũng không phải hiểu rất rõ thiên tâm ngọc thanh đan cụ thể là cái gì cấp bậc tại hạ cũng không rõ ràng nhưng nghe nói ít nhất là lục phẩm hơn nữa dùng ngưỡng cửa cũng không cao đặt đến tiên tiên tu vi có thể dùng dự tính phi thường ôn hòa dược lực sẽ không lập tức phát sinh tác dụng có trợ giúp đột phá cảnh giới còn lại dược lực thì lại sẽ từ từ phát huy tác dụng như vậy tiên đan nhưng là rất nhiều tiên nhân tha thiết ước mơ tiên đan a thì ra là như vậy cứ việc cái này trương sư t h chỉ là nghe nói nhưng hẳn là tám chín phần mười thiên tâm ngọc thanh đan nếu như cấp bậc không cao lời nói không thể làm đối với ngô lai lệnh truy sát giải thưởng cùng một cái thượng phẩm tiên khí đặc năng hàng ngô lai nghiêm trang nói ra trương tiên tử nếu như chiếu ngươi nói như vậy vậy tại hạ ít nhất là đan v ư n g rồi nô lai lời nói tự nhiên phi thường k i ê m tốn hắn ít nhất là đan hoàng cấp đ ư ờ n g hắn luyện chế thất huyền sinh diệt đan âm dương ngũ hành đan niết bàn đan các loại chờ tiên đan chí ít đặt đến ngũ phẩm mà bổ tiên đan ít nhất là lục phẩm tạ o hóa đan thì lại ít nhất là thất phẩm đoạt t i ê n đan thậm chí là bát phẩm nhưng mà nghe vào trong thai mọi người cũng không phải ý đó sao có thể có chuyện đó nói khoác không biết ngượng quả thực khoe khoang khoác lác sư tỷ gia hỏa này thật giống tại lửa phình chúng ta có người cho trương sư tỷ truyền âm nói trương sư tỷ tự nhiên cũng không tin câu mày nói tiền bối nói đồ chứ có người nói liền chuyên môn luyện đan tiên giới đại phái đan tông đều không có mấy vị đan vương nô lai trong lòng cảm thán cao nhân thế giới quả nhiên là cô độc đối mặt mình bất quá là thực lực thấp kém địa tiên mà nói nói ra lời kia đúng là quá mức kinh thế hai tục hắn thế là cười ha hạ nói tại hạ chỉ đùa một chút sinh động một cái bầu không khí thôi mọi người không nên quá coi là thật m ở con em ngươi nào có như thế đùa dỡn có người trong lòng oán thẩm nói phải biết đan vương đây chính là cao cao tại thượng tồn tại tu vi tự nhiên cũng sẽ không thấp ít nhất là cựu thiên huyền tiên trở lên tồn tại những này đối với địa tiên tới nói là xa không thể chạm nô、no、lai chỉ đành phải nói tại hạ hẳn là tam phẩm luyện đan sư bất quá bây giờ bị thương nặng liền n h ị phẩm tiên đan khả năng đều không nhất định luyện chế ra đến nói cao người khác không tin chỉ có thể hướng về chỗ t h ấ p nói lời ấy thật chứ trương sư tỷ vẫn còn có chút không thể tin được cái khác đ ị a tiên cũng không quá tin tưởng nô、no、lai nghiêm mặt nói tại hạ không cần thiết lựa gạt các vị trương sư tỷ hắn không phải là gạt chúng ta a hắn sẽ là tam phẩm luyện đan sư ta không tin trương sư tỷ người này không rõ lai lịch không thể dễ tin mọi người dồn dập cho trương sư tỷ truyền âm trương sư tỷ thì lại đáp lại nói các ngươi không cần nhiều lời ta tự có đúng mực trương sư tỷ cân nhắc một lát đề nghị tiền bối nếu như ngài đúng là tam phẩm luyện đan sư vậy thì quá tốt rồi bất quá bội cây kia quy nguyên tiên thảo can hệ trọng đại ta không thể quyết định tiền bối có thể không đi tới chúng ta la nham phái làm khách nếu như tiền bối có thể chứng minh đúng là tam phẩm luyện đan sư chắc hẳn phái ta trưởng môn cùng trưởng lão hội cân nhắc đem bội cây kia quy nguyên tiên thảo tặng cho ngài phải biết la nham phái vì bội cây kia quy nguyên tiên thảo nhưng là đợi mấy chục năm một mực chờ nó đạt đến mỗi vạn năm phần mới chuẩn bị hái không nghĩ tới lại bị ngô lai cho giành chức rồi q uy nguyên tiên thảo coi như là vừa tới mỗi vạn năm phần giá trị cũng vượt xa những kia không có đạt đến mỗi vạn năm phần mặc dù chỉ là cách biệt một hai năm vượt qua một cái khe cái kia chính là biến chất liền giống với đại thừa hậu kỳ cùng đ ị a tiên sơ kỳ tuy rằng đ ị a tiên sơ kỳ thực lực so với đại thừa hậu kỳ không cao hơn bao nhiêu nhưng đối với tiên giới thổ dân tới nói cái kia chính là t i ề n phàm khác biệt bước vào đ ị a tiên sơ kỳ vậy thì từ đây bước vào tiên đổ tiêu diêu tự tại không bước ra bước đi này mãi mãi cũng chỉ là phạm nhân ngô lai không chút suy nghĩ liền sảng khoái đáp ứng nói không thành vấn đề tại hạ nguyện ý đi quý phái làm khách người tài cao gần lớn coi như là đầm rồng hang hổ nô lai cũng chuẩn bị đi một lần liền tiên tôn đều không ý kỵ người còn có thể sợ sẽ đi một môn phái nhỏ làm khách mặc dù hiện tại hắn bị thương nặng hơn nữa bản nguyên bị hao tổn cũng không hề khôi phục nhưng cũng không phải là mặc người chém giết thấy nô lai đáp ứng sảng khoái như vậy trương sư tỷ không khỏi càng đánh giá cao hơn ngô lai một chút mà những k i ê u điệu tiên trung kỳ tiên nhân cũng cảm thấy khó mà tin nổi lẽ nào hắn thật sự có nơi dựa dẫm hay là là người này một mực tại rừng sâu núi t h ẳ n bên trong tu luyện căn bản không quá hiểu được đạo lý đối nhân xử vậy chúng ta liền đi đi thôi trương sư t ỷ xông lên trước hướng la nham phái trụ sở phương hướng chạy đi nô lai căn bản không dùng vận dụng chân nguyên trực tiếp dựa vào sức mạnh của thân thể có thể lấy tốc độ cực nhanh cấp tốc chạy theo mọi người cũng không hạ xuống cấp tốc chạy một hồi nô lai mở miệng nói chậm đã trương sư t ỷ nghe tiếng liền lập tức ngừng lại tiền bối phải trang vết thương của ngài thế nô lai lắc đầu một cái như vậy tốc độ quá chậm mọi người n g h ĩ thầm ngươi còn nói sao còn không phải sợ ngươi theo không kịp không phải vậy chúng ta liền bằng tốc độ nhanh nhất cấp tốc chạy rồi tại mọi người cực kỳ ánh mắt kinh ngạc trong nô lai ném ra một cái hạ phẩm tiên khí phi hành đó là một chiếc thuyền dài một thước chỉ có một k h o a n g thuyền tương đối đơn sơ tự nhiên xa xa không cách nào cùng nô lai phá không so với dài một thước thuyền đón gió p h ò n g lớn biến thành một chiếc có thể chứa đựng hơn mười người thuyền lớn tiên khí phi hành là một loại đặc thù tiên khí chủ yếu là dùng để thay đi bộ nhưng luận giá cả cũng không so với tính công kích tiên khí cùng phòng ngự tính tiên khí thấp lại như địa cầu lên phi cơ như thế giá cả không ít nếu như là tính công kích tiên khí phi hành giá cả càng cao hơn công thủ kết hợp kiểu càng là khó cầu nô lai ném ra tự nhiên là một cái nhất so với bình thường còn bình thường hơn tiên khí phi hành nếu như lấy ra tốt chẳng phải là đem những này tu vi thấp điệu tiên nhóm muốn hụ chết dĩ nhiên là tiên khí phi hành một cái điệu tiên kinh ngạc thốt lên những kia điệu tiên nhìn về phía nô g lai ánh mắt càng thêm lửa nóng ánh mắt của bọn họ cùng tu chân giới những kia tu chân giả nhìn thấy tiên khí ánh mắt căn bản không khác biệt một cái hạ phẩm tiên khí phi hành mà thôi cần thiết hay không nô、no、g lai、like、trong lòng oán thầm nói hạ tự nhiên là đàn ông no không biết đàn ông chết đói mặc dù là tại tiên giới cũng không phải người nào đều có tiên khí không phải mỗi cái đ i ệ tiên đều có thể có hạ phẩm tiên kh lại như trước mắt những n à y địa tiên ngoại trừ trường sư tỷ có một kiện hạ phẩm tiên khí phi kiếm ở ngoài những người còn lại đều dùng chính là chuẩn tiên khí cũng chính là tu chân giới cái gọi là cực phẩm linh khí nô lai nói các người tới thôi thúc chiếc thuyền này đi tốc độ nhất định sẽ mau chút nói xong liền nhảy lên thuyền trường sư tỷ cùng cái khác địa tiên đều l i ế c nhau một cái theo lên thuyền sau đó đồng thời thôi thúc chiếc thuyền này bảy tám cái địa tiên liên hợp lại coi như là thiên tiên sơ kỳ gặp phải cũng phải bị đánh nộ bọn họ thôi thúc chiếc thuyền này tốc độ tự nhiên cực kỳ nhanh so với chiếc kia phải nhanh hơn nhiều chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện Trương một món Một như tiên hành tiện. đột thật thuật khí vậy phi cái địa tiên cho trương sư tỷ truyền âm nói đừng hâm mộ rồi sau đó chúng ta sẽ có trương sư tỷ làm sao không ước ao đây nàng nói như vậy cũng không quá là lừa mình dối người thôi cái tia từ sư đệ ánh mắt phức tạp nhìn chiếc thuyền này lần thứ hai cho t r ư ơ n g sư tỷ truyền âm trương sư tỷ hắn vô lực cấp tốc chạy hiện nay liền thôi thúc chiếc thuyền này năng lực đều không có chúng ta không bằng trương sư tỷ khiến trách từ sư đệ việc này tuyệt đối không được ngươi cắt mạc tái đẻ nếu như hắn đúng là tam phẩm luyện đan sư cái kia giá trị của hắn liền lớn đây chúng ta không có khả năng bởi vì nhỏ mất lớn tất cả các loại chờ dẫn hắn về môn phái lại nói thấy trương sư tỷ thái độ kiên quyết từ sư đệ không thể không từ bỏ đối phó ngô lai ý nghĩ trương sư tỷ làm như vậy trên thực tế là cứu từ sư đệ một mạng mượn ngô lai tiên khí phi hành mọi người rất nhanh liền đi tới la nham phái s â n môn đến sau khi mọi người lưu l u y ế n dưới đất t u y ể n thuyền lại biến trở về dài một thước trở xuống đến ngô lai trong tay chỉ thấy ngô lai vung tay lên thuyền kia bay về phía trương sư tỷ trương tiên tử chiếc thuyền này liền đưa cho ng cái gì đưa cho ta trương sư tỷ lập tức sửng sốt gương mặt không thể tin được cái khác địa tiên cũng xứng sở ở tại chỗ trời ạ ta không nghe lầm chứ hắn lại muốn đem cái này hạ phẩm tiên khí phi hành đưa cho trương sư tỷ không phải là coi trọng chúng ta trương sư tỷ đi à nha một cái hạ phẩm tiên khí hơn nữa là tiên khí phi hành a bất quá là một cái hạ phẩm tiên khí mà thôi nô lai mỉm cười nói nghe được nô lai lời nói tất cả mọi người có muốn bóc chết nô lai kích động rời ạ cái gì gọi là bất quá là một cái hạ phẩm tiên khí mà thôi ngươi để cho chúng ta những này chỉ có thể nắm đúng tiên khí người làm sao chịu nổi trong lòng mọi người đoán thầm nói tiền bối thật sự muốn tặng cho ta trương sư tỷ nhìn chằm chằm nô、no、lai、like、con mắt nô、no、lai、like、thẳng như nói tại hạ nói ra tất nhiên dẫm đạp đưa đi đồ vật chưa bao giờ sẽ thu hồi nếu như ngươi không cần liền cho cái khác người đi trương sư tỷ tiểu đ ệ luôn luôn chỉ nghe lệnh ngươi đưa cho tiểu đ ệ đi trương sư tỷ tiểu đ ệ cũng muốn mọi người dồn dập mở miệng vẻ mặt được kêu là một cái kích động a đi, đi đi ai nói ta không muốn đây chính là tiền bối đưa cho ta các ngươi tới xem náo nhiệt gì trương sư t ỉ tóm chặt lấy cái này hạ phẩm tiên khí phi hành nghiêm mặt quát nàng những sư đệ kia sau khi kế tiếp lại thay đổi một loại sắc mặt nói cười tràn đầy địa đối với n ô lai nói đa tạ tiền bối trọng thưởng chúng ta còn không biết tiền bối tục danh đây nữ nhân a chính là h ỉ nộ vô thưởng trở mặt trở nên vô cùng nhanh biết trương sư tỷ chắc chắn sẽ không vung tay mọi người tự nhiên coi như thôi nô lai nói tại hạ n g ạ o vũ nếu thay đổi diện mạo tự nhiên cũng dùng những khác danh tự nạo vũ ngạo vũ ngạo thị hoàn vũ trương lệ bái kiến ngạo vũ tiền bối nô lai vung vung tay nói trương tiên tử không cần khắc khí tiếp theo nô lai vừa nhìn về phía những kia địa tiên các vị tiên hữu chính là bởi vì hữu duyên tại hạ mới được có thể gặp được đến các vị tại hạ còn có một chút lễ ra mắt muốn tặng cho các vị hắn vung tay lên vài món l ó n g lánh hảo quang chuẩn tiên khí xuất hiện tại trước mặt mọi người sau đó bay về phía mọi người mỗi người đều có một cái chỉ là lễ mọn không được kinh ý nô lai đã biết hạ phẩm tiên khí đối với những thứ này địa tiên tới nói đều là cực kỳ c h â n quý nếu như vừa ra tay sẽ đưa cho mọi người hạ phẩm tiên khí quá mức kinh thế hai t ụ còn có thể hoàn toàn ngược lại đưa chuẩn tiên khí là thích hợp nhất đây là đưa cho ta ta cũng có nô lai nói những thứ này đều là tại hạ ngẫu nhiên lấy được bây giờ cũng chưa dùng tới sẽ đưa cho các vị k í n h xin vui lòng nhận xin yên tâm lai lịch tuyệt đối chính lúc sẽ không cho các vị mang đến p h i ề n thoái ngoại trừ trương lệ ở ngoài ở đây mỗi người đều chiếm được một cái chuẩn tiên khí mỗi người vui mừng t r ụ c nhăn mở dồn dập hướng về ngô lai nói cảm ơn đối với ngô lai càng là hảo cảm tăng gấp đội liền ngay cả cái kia đối với hắn động không lương tâm tư từ s ư đệ cũng cải biến tâm ý ngô lai đưa ra chuẩn tiên khí so với chính bọn hắn chuẩn tiên khí phẩm chất còn tốt hơn cứ việc không phải hạ phẩm tiên khí nhưng cũng vô hạn tiếp cận hạ phẩm tiên khí rồi. cái này ngạo vũ tiền bối tờ hờ ơ tờ là hào phóng a hắn rất tốt trương lệ trong lòng suy nghĩ nói hắn ra tay hào phóng như vậy tất nhiên là tam phẩm luyện đan sư không phải vậy nào có hùng hậu như vậy tư bản lần này xem như là nhạc được bảo nô lai d ư ơ n g mắt nhìn lên là một vùng núi từng mảng từng mảng cung điện kiến trúc tọa lạc tại từng tòa từng tòa phía trên ngọn núi đây chính là la nham phái vị trí trụ sở mà la nham phái sơn môn thì tại kiến tạo tại núi đá trong lúc đó có cấm chế tồn tại bất quá cấm chế này theo nô lai thật sự là trò trẻ con liền la thiên thượng tiên đều không ngăn được nô lai tiện tay có thể phá tan. nạo vũ tiền bối mời theo chúng ta trương lệ nói nô lai gật gật đầu trương lệ đánh một cái tiên quyết mọi người liền không trở ngại chút nào địa xuyên qua sân môn đi tới trên một ngọn núi tiền bối đây cũng là ta tu luyện vị trí ngọn núi rồi trương lệ để một cái địa tiên cho nô lai bố trí một cái phòng gian phòng kia bố trí vô cùng đơn giản chỉ có một tấm rừng đá đối với người tu tiên tới nói tu luyện tiên đạo mới là chủ yếu nhất cái khác đều là vật ngoại thân tiền bối nếu như ngài có nhu cầu gì kính xin dặn dò trương lệ cung kính mà hỏi nô lai vung vung tay như vậy cũng rất tốt cái kia xin tiền bối hơi chút nghỉ ngơi Ta đi gặp mặt phái ta t đi phái gặp r ư ở nô g m n Xin mời liền. Nô lai i ề n Nô l tại trên giường đ á ngồi xuống nhất thời có loại cảm giác c ấm áp này g i ư ờ n g đ á là tiên giới vạn n ă m ôn ngọc làm ra tại tu c h â n giới vạn n ă m ôn ngọc khó gặp hơn nữa có giá trị không nhỏ thế nhưng tại tiên giới vạn n ă m ôn ngọc lại tương đối thông thường nô lai thần nghiệm trực tiếp bao trùm toàn bộ la nham phái do xét một phen sau phát hiện cái này la nham phái thật sự là một môn phái nhỏ liền đại la kim tiên đều không có tại la nham phái thiên tiên cũng đã phi thường g ê gớm rồi như vậy môn phái nô lai một cái tắt cũng có thể giết hết nô lai nhớ tới tại tu trân giới Nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện. trong căn ó r ấ h i u môn phòng này tiên khí mức độ đậm đặc là ngoại giới gấp ba khoảng trừng trái phải có lợi cho ngô lai chữa trị trong cơ thể thương thế sinh mệnh lực một mực tại chữa trị ngô lai thương thế thêm vào ngô lai thổ nạp tiên linh chi k h í thương thế đã chữa trị khoảng một phần m ư ờ i nếu như không phải lần này cùng tiên linh tiên đế lại chiến thương thế quá nặng trong cơ thể có thể nói là h ỏ n g bét đã sớm có thể khôi phục rồi như ngô lai như vậy cấp bậc c ư ờ n giả g nếu như được trình độ này trọng thương mặc dù là năng lực hồi phục mạnh muốn hoàn toàn khôi phục cũng là so sánh chật v ậ n chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một nghìn bảy trăm ba mươi tám rất là tức giận chương một nghìn bảy trăm ba mươi tám rất là tức giận tại la nham phái chính điện c h ư ơ lệ gặp mặt la nham phái trưởng môn la nham phái trưởng môn là một gã rất có khí độ người trung niên có thiên tiên hậu kỳ tu vi đệ tử trương lệ bái kiến trưởng môn trương lệ dịu dàng hạ bái trương môn nuốt cảm nói miễn lễ trương lệ nghe nói ngươi mang về một người ngoài đúng trưởng môn trương lệ cũng không lẩn giấu nàng biết trưởng môn tự nhiên thai mắt đông đảo nhận được tin tức rất bình thường cũng tự không có cái gì đại kinh tiểu q u á i trương lệ thế là gặp đến ngô lai trải qua nói cho trưởng môn n g h e xong trương lệ giảng giải trưởng môn rất là khiếp sợ tự lẩm bẩm nếu như hắn đúng là tam phẩm luyện đan sư vậy thì quá tốt rồi ra tay rộng lượng như vậy đưa ra một cái hạ phẩm tiên khí phi hành và mấy cái chuẩn tiên khí liền con mắt đều không nháy mắt một cái khẳng định có lai、like、lịch lớn trương lệ ngươi làm được rất tốt nghe được trưởng môn khích lệ trương lệ tự nhiên thật cao hứng vội và nói g n trưởng môn đây là đệ tử phải làm trương lệ ngươi bây giờ đi mời vị đại sư kia lại đây buộc trưởng môn muốn gặp gỡ hắn trưởng môn phân p h ố nói được rồi đệ tử vậy thì đi trương lệ hướng về trưởng môn xin cáo lui sau đó xoay người chuẩn bị đi trở về mời ngô lai trương môn đột nhiên nghĩ đến cái gì nói chờ đã trương lệ xoay người cung kính mà hỏi trương môn Ngài còn có cái gì dặn、dò. Trường gì cái có rõ. một tên tam phẩm luyện đan sư đối với la nham phái môn phái nhỏ như vậy tới nói ý nghĩa trọng đại thực sự không thể thất lễ luyện đan sư đẳng cấp sẽ không biết ở trên mặt khó mà phân rõ nô lai nói mình là tam phẩm luyện đan sư tạm thời còn không có cách nào chứng minh nhưng ngươi dám nói hắn không phải sao vạn nhất hắn là đây chẳng phải là đắc tội rồi một cái tam phẩm luyện đan sư cái này cũng là trưởng môn quyết định tự mình đi thấy nô lai nguyên nhân phải biết tại tiên giới luyện đan sư địa vị phi thường đặc thủ đủ kinh nghiệm tôn sùng đang tông tại tiên giới thế lực cũng là cực kỳ mạnh mẽ ngươi không khả năng không bị thương ngươi không khả năng không cần tăng cao tu vi ngươi không khả năng không cần b ằ n mệnh tha rằng đắc tội một vị cơn giả không thể đắc tội một vị luyện đan sư nô lai chính ở trong phòng nhắm mắt tu luyện bên ngoài truyền đến tay náo đồng bể nấm thanh nô lai lập tức mở mắt ra nạo vũ tiền bối phái ta trưởng môn đến rồi mời ngài ra gặp một lần trưng lệ âm thanh truyền đến cửa phòng mở ra nô lai từ trong phòng đi ra nô lai không nghĩ tới la nham phái trưởng môn dĩ nhiên tự mình lại đây xem ra đối với đến của hắn phi thường trọng thị la nham phái trưởng môn vẻ mặt tươi cười địa đón lấy nô lai cực kỳ khách khí nói ra nạo vũ đại sư ngươi tốt tại hạ tôn h i ể u thẹn làm la nham phái trưởng môn nô lai tự nhiên cũng rất khách khí đáp lại nói tôn trưởng môn khách khí tại rơi xuống có người có thể bị quý phái đệ tử tôn lệ tiên tử mời tới quý phái làm khách cảm thấy cực kỳ vinh hạnh. nô、no、lai chính là như vậy ai đối với hắn tôn trọng hắn cũng sẽ tôn trọng đối phương dù cho nhân ra chỉ là một tiểu nhân vật người kính ta một thước ta kính người một trượng ngạo vũ đại sư nghe nói ngươi là tam phẩm luyện đan sư tôn hiệu trực tiếp hỏi nô、no、lai trả lời nếu như dựa theo chương tiên tử chỗ giới thiệu để cân nhắc tại hạ ít nhất là tam phẩm luyện đan sư ít nhất là tam phẩm luyện đan sư tôn hiệu cùng trương lệ đều phi thường khiếp sợ cũng có chút hoài nghi n、no、ô lai lời nói trần thực tính tam phẩm liền tam phẩm đi há tất hơn nữa một cái chí đây đây chẳng phải là nói chính ngươi cũng không quá chắc chắn chứ khẩu khí thật là lớn một cái khinh thường âm thanh truyền đến mọi người d ư ơ n g mắt nhìn lên chỉ thấy một tên ông lão mặc áo xanh phi hành mà đến người lao giả này cũng là thiền tiên hậu kỳ tu vi bất quá so với tôn h i ể u cũng thua kém một ít phía sau hắn rõ ràng là cái kia từ sư đệ hồ đại sư sao ngươi lại tới đây tôn h i ể u hỏi hồ đại sư tức giận nói ra trưởng môn nếu như ta không đến ngươi chẳng phải là muốn bị cái này tên lừa đảo lừa gặt rồi tên lừa đảo nô lai nhất thời rất là tức giận không khỏi hư lạnh một tiếng thậm chí có người dám nói hắn là tên lừa đảo thực sự là lẽ nào có lý đó làm sao thẹn quá thành giận hồ đại sư âm dương quái khí nói ra tiểu tử ngươi từ đâu tới bản đại sư không xem vào thế nhưng ngươi muốn giả mạo tam phẩm luyện đan sư thậm chí còn nói khoác không biết ngượng nói mình ít nhất là tam phẩm luyện đan sư vậy thì không thể chịu đựng rồi các hạ là nô lai hỏi ngạo vũ tiền bối vị này chính là ta la nham phái khách khanh trường lão cũng là thủ tịch luyện đan sư hồ biện tiền bối trương lệ giới thiệu nàng còn không quên thêm vào một câu như vậy hồ biện tiền bối là nhị phẩm luyện đan sư nô lai nhất thời cảm thấy một người hóa ra này hồ biển nghe nói chính mình tự xưng tam phẩm luyện đan sư cảm thấy uy hiếp được hắn thủ tịch luyện đan sư địa vị cho nên tới cho chính mình một cái ra vai phủ đầu nếu như mình là khoe khoang khoác lác giả mạo tam phẩm luyện đan sư vậy hắn mục đích thì đến được rồi nhưng hắn làm sao không suy nghĩ một chút nếu như mình là thật sự hắn chẳng phải là lấy đá nện chân mình đương nhiên cái kia từ sư đệ cũng rất đáng trách lúc trước t i ể u đối hắn có bất lương tâm tư thu rồi quà của mình sau khi lại vẫn vô s ỉ như vậy người này đang chết ồ nguyên lai、like、các hạ là l a nham phái thủ tịch luyện đan sư thất kính thất tính nô lai、like、nói thì nói như thế có thể trong giọng nói nào có nửa phần kính ngưỡng chi ý hồ biện biết nô g lai nghĩ một đằng nói một n g o đang muốn phát tác đột nhiên nghe được nô g lai khiến trách bất quá ngươi chỉ là một cái nhị phẩm luyện đ ă n sư cũng dám ở diện tiền b u ồ n tọa kêu gạo thật sự coi bản tọa bị thương liền có thể bắt nạt sao tại tiên giới đẳng cấp tự nhiên là phi thường s x n g nghiêm nô g lai nếu như không p h ả n kích bọn họ còn tưởng rằng nô g lai trột ra đây hồ biện giận tí m ặ t làm la nham phái thủ tịch luyện đ ă n sư cứ việc chỉ là nhị phẩm luyện đ ă n sư nhưng hắn tại la nham phái địa vị tôn sùng liền trưởng môn tôn h i ể u cũng phải làm cho hắn ba phần bây giờ bị ngô lai nạt như thế nét mặt dán mua có chút không nhịn được suýt chút nữa đối với ngô lai độc thủ tình cảnh tình thế nhất thời trở nên dương c u n g bạc kiếm tôn h i ể u cũng không nói gì tựa hồ đang quan sát dù sao ngô lai thân phận không rõ nếu như thiên vị ngô lai mà đắc tội với hồ biển nhưng nếu như thiên vị hồ biển vạn nhất ngô lai đúng là tam phẩm luyện đan sư đắc tội rồi hắn đối với la nham phái càng là bất lợi vì lẽ đó tôn hiệu lựa chọn tốt nhất chính là trầm ặ c hay không đắc tội một khi bạo phát xung đột hắn còn có thể khuyên can thư sư lệ là người đi tìm hồ Đại sư. t r ư ơ n g Lệ con m ắ t n h ì n t h ẳ n g từ sư đệ, giọng p hộ n n t r ư ớ c cái đó n à y từ g hiệu một mực đầu độc đầu đối nàng việt ớ Ngô Lai ngầm Lai i hạ độc thủ, h n ạ lại i đi mời đến hồ biển, đến muốn ràng hồ rõ c h o Ngô l a i lung tàng ú n tình huống g giờ Bây l mặc dù ô Lai là t a m p h ẩ m l u y ệ n đàn sư, n h ư n hắn g giờ h bây bị t ư ơ n g nặng, cũng không cách nào chứng cách m i n h t h â n p h ì n bảy trăm ba mươi c ệ u lợi chín n g qua tam ba bờ n nghe được trương lệ chất vấn từ sư đệ không nhanh không chậm giải thích trương sư tỷ tiểu đệ là sợ ngươi bị người này lừa gạt rồi h á n tiễn ngươi hạ phẩm tiên khí phi hành lại đưa chúng ta chuẩn tiên khí chắc là có ý đồ khác n g ư ơ i suy nghĩ một chút một cái hạ phẩm tiên khí phi hành sao có thể cùng mỗi vạn năm phần quy nguyên tiên thảo so với chúng ta là la nham phái đệ tử không thể bởi vì nhỏ mất lớn không thể bị một điểm tiểu ân tiểu huệ làm choáng váng đầu góc nếu như bị hắn cho h ã m hại như vậy t i ể u có khả năng tạo thành tổn thất không cách nào văn hồi đúng vậy một cây mỗi vạn năm phần quy nguyên thạch đây chính là mười vạn thượng phẩm tiên thạch t đủ để mua tiện hồ ạ phẩm tiên khí phi khí hành tiên r i Hồ đường biển hắn đối với tử là sư, sư, sư, sư đệ lời nói cũng khá là khen ngợi làm la nham phái đệ tử tự nhiên hẳn là đầu tiên cân nhắc môn phái lợi ích trương lệ thì lại giải thích ngạo vũ tiền bối xác thực muốn cái tia quy nguyên t i ê n thảo đây là chúng ta mọi người đều biết sự thực thế nhưng hắn nguyện ý đến ta la nham phái làm khách vậy đã nói do hắn rất thản nhiên nếu không thì hắn trực tiếp mang theo quy nguyên tiên thảo rời đi chúng ta cũng không nhất định có thể ngăn cản hắn quan tâm điểm tạm thời chuyển đến trương lệ cùng từ sư đệ đối thoại tới bên tia dương cung bạt kiếm tình thế có thể thoáng h ò a hoãn từ sư đệ có hồ biện chống đỡ sức lực rất đủ hừ hắn bị thương nặng tình huống lúc đó không thể kìm được hắn không được chúng ta một cái địa tiên hậu kỳ bảy cái địa tiên trung kỳ coi như là thiên tiên cũng phải bị chúng ta đánh nổ tại tình thế như vậy xu hắn chỉ được ngoan ngoan theo chúng ta về môn phái trương sư tỷ lẽ nào ngươi ngay cả điểm ấy đều nhìn không ra sao mặt khác hắn nói muốn dùng tiên thạch đến bồi thường quy nguyên tiên thảo nói rõ trên tay hắn tiên thạch không ít nếu như chúng ta nhân cơ hội đưa hắn chế phục vậy hắn hết thể đều là của chúng ta cho dù hắn đúng là tam phẩm luyện đan sư cũng phải vì chúng ta là nham phái phục vụ Thứ tôn chút tâm Trương trách từ hiểu sư sư ngươi đệ để động đệ, lệ mấy mắng, câu cũng có quả đối với lệ mắng, từ sư đệ nói, rồi. đệ tử từ khải đối với la nham phái chân thành thiên địa có thể bề ngoài hết t h ả đều là vì la nham phái suy nghĩ kính xin trưởng môn cân nhắc đệ tử đề nghị trương lệ tu vi so với hắn cao vượt qua hắn hắn vốn là k h â c phục hiện tại có cơ hội thắng được tôn hiệu cùng hồ biển hảo cảm hắn đương nhiên sẽ không đông thà chỉ cần có hai vị này trong đó một vị chống đỡ là hắn có thể một bước lên mây vượt qua trương lệ đến thời điểm trương lệ thần phục tại dưới chân hắn cũng không phải là không có khả năng đối với trương lệ sắc đẹp hắn cũng là thèm nhỏ dãi đã lâu chỉ có điều trương lệ một mực vượt qua hắn hắn không dám động hiện tại cơ hội ngàn năm một th hắn không có sợ hãi có tôn hiệu cùng hồ biển ở đây hắn mới dám ngay trước mặt nô lai nói ra cho rằng đã hoàn toàn ă n chắc nô lai hồ đ ư n g biển trưởng môn bản đại sư cũng cho rằng từ khải đề nghị không sai bị cái này từ sư đệ cũng chính là từ khải đầu độc mà đến hắn tự nhiên muốn chống đỡ từ khải hơn nữa từ khải đề nghị này rõ ràng đối với hắn có lợi hồ biển bây giờ đối với từ khải nhưng là vô cùng thưởng thức trong lòng suy nghĩ quay đầu lại hào hảo để b ả n hắn một cái nô lai hừ lạnh nói hừ người cái này bọn trốn nhắc xảo nôn lệnh xác như toan đầu độc tôn trưởng môn tới đối phó bản tọa đã như vậy bản tọa không thể để ngươi sống nữa Cái này từ khải này lần từ một u biểu hiện ra, Nô Lai cho dù nếu ố đối n Nô càng minh trương hiện Nô không tính toán, bây giờ cũng là cực kỳ phẫn n đảm Lai, giờ Lai giờ phó cho là là ra, bây bây mục cực dù kỳ rồi. m ộ cổ cường đại khí thế đặt ở từ khải trên người thật giống như một tòa thái cổ thần sơn ép đỉnh giống như vậy hắn căn bản chịu không được chỉ nghe â m địa một tiếng trực tiếp quỳ trên mặt đất thậm chí nằm bút xớp không thể động đậy tặc t ử ngươi dám hồ biển thấy thế giận dữ n ô l a i chỉ vào từ khải q u á t lên h ừ bản tọa muốn giết người ai cũng không ngăn được cái này bọn c h ố n nhắc ba lần muốn đối phó bản tọa lần đầu tiên là nhìn thấy bản tọa động hư hại c h i tâm cổ động trương tiên tử mà không có thực hiện được lần thứ hai thấy bản tọa lấy ra hạ phẩm tiên khí phi hành lại sinh ý đồ xấu lại một lần cổ động trương tiên tử nhưng mà lần trương tiên thứ hai mà tử bị đuổi lần này dĩ nhiên cổ động cái này cái gọi là hồ đại sư muốn cho bản tọa ra vai p h ủ đầu bản tọa ở trong mắt người liền dễ khi dễ như vậy sao làm sao người biết từ khải kinh hãi đến biến sắc hắn hai lần trước nhưng là cho trương lệ truyền âm Cũng không phải trực tiếp biểu hiện ra chẳng lẽ là trương lệ tiết lộ cho hắn không thể a trương lệ không thể như vậy làm cái k i a chẳng lẽ là hắn có thể bắt lấy truyền âm trương lệ đồng dạng khiếp sợ không gì sánh nổi lẽ nào hắn có thể nghe được truyền âm nếu như đúng là như vậy đây là cỡ nào tu vi a hắn thậm chí có khả năng không chỉ là thiên tiên tu vi phan quá tam ba vợ n ba lần muốn hại bản tọa thực sự tội không thể tha thứ chơi tạo nghiệp trướng còn có thể sống tự gây nhiệt g không thể sống đã như vậy bản tọa liền tiễn n g u y ê một đoạn đường nô lai nói xong từ khải liền trực tiếp muốn nổ tung lên tan xương nát thịt hải quất không còn liền cơ hội hối hận ngô lai đều không cho hắn ngô lai không gì kiên kỵ muốn giết cứ giết thấy tử khải tại trước mặt bọn họ chết thảm tôn hiệu cùng hồ biển đều rất là kinh hãi căn bản không có cách nào ngăn cản mà trương lệ cũng bị ngô lai lôi đình vạn quân thủ đoạn dọa sợ cái này đẹp trai vô cùng ngạo vũ tiền bối làm việc thật không ngờ thiết huyết hơn nữa thực lực cường đại như thế chỉ là hắn trực tiếp giết tử khải chẳng khác nào là triệt để cùng la nham phái không để mặt mũi la nham phái mặc dù là môn phái nhỏ nhưng cũng không có thiếu thiên tiên cấp bậc cừng giả một mình hắn hai q u y n khó địch bốn tay Hùng、hồ h hắn còn có tổn thương tại người tờ h ơ ớt t sự không hẳn là vì nhất thời cho hà giận m à giết chết từ khải loại r á c rời này đây là hắn sai lầm à. nếu như la nham phạt ty trả cho hắn ta phải đi con đường nào đây đến cùng đứng ở cái nào một bên đứng ở cái kia một bên chính là phản bội đứng ở môn phái bên này nhưng hắn lại là ta mời trở về có thể sẽ được liên lụy sau đó trực tiếp sẽ bị lạnh nhạt nếu như duy trì trung lập càng sẽ bị cho rằng lập trường không kiên định ta nên làm gì ạ trước lệ tiến thối lưỡng nan hồ biện rộng lớn quất lên ngươi cái này tà ma dĩ nhiên tại trước mặt chúng ta giết chết ta la nham phái đệ tử thực sự là cản là à. dở một a u c người bó tay chịu ta tôn hiểu. Tôn hiểu c ngoài thì, đ tại la nham phái trụ sở bên trong tùy ý giết người một khi truyền đi la nham phái tướng uy tin hoàn toàn không có chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện năm m t nghìn b trăm bốn m ư thái thượng trưởng lão nô lai cười l ạ n h nói tại tiên giới thực lực trí thượng cường giả vi tôn đạo lý này các ngươi chẳng lẽ không hiểu không bản tọa bất quá là giết chết một cái địa tiên trung kỳ cấp bậc r i á c rời thôi muốn cái gì b ả n giao đừng tưởng rằng bản tọa bị thương nặng liền mặc người chém giết bất quá xem ở t r ư ơ n g tiên tử trên mặt mũi bản tọa giết các ngươi một cái địa tiên quay đầu lại trả lại các ngươi một cái thiên tiên nô lai dừng một chút tiếp tục nói đương nhiên trước đó bản tọa phải giải quyết một chuyện khác tiếp theo nô lai nhìn về phía hồ biển nói ngươi gọi hồ biển đúng không chỉ là một cái nhị phẩm luyện đan sư cũng dám ở diện tiền b ố n tọa sĩ diện thật sự coi bản tọa tốt tính khí hay sao n g ư ờ i cũng cho bản tọa quỳ xuống đến a cứ việc nô lai chỉ khôi phục vừa thành một thành nhưng muốn chấn áp một cái thiên tiên vẫn là vô cùng dễ dàng hồ biện không nghĩ tới chính mình còn không có động thủ nô lai liền động thủ trước người cũng không n ú p n í c h nhưng vô tận uy thế đã đặt ở hồ biện trên người hồ biện bất quá chỉ là thiên tiên hậu kỳ sao có thể chịu được nô lai khổng lồ uy thế cũng là thẳng tắp địa quỳ xuống căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào a ta dĩ nhiên quỳ xuống không ta làm sao có thể cho hắn quỳ xuống ta là la nham phái thủ tịch luyện đan sư không ai có thể làm cho ta quỳ xuống coi như là trưởng môn cũng khách khách khí khí với ta hồ biển cuồng loạn hét lớn nô lai không chỗ ở cười gằn một cái nhị phẩm luyện đan sư mà thôi thật không ngờ tự đại xem ra bình thường quá mức tiêu căng rồi liền để b ả n tọa đến dạy ngươi làm thế nào người nếu như đổi lại trước đây kết cục của ngươi cũng cùng cái t i ê u t ừ khải như thế theo nô lai một cái thực lực thấp kém người hơi có chút sở trường hoặc là có chút tầm quan trọng có thể tại địa phương nhỏ làm mưa làm gió thực sự là đáng thương a n ạ o vũ tiền bối tôn hiệu không thể không mở miệng lần nữa hắn đổi giọng gọi tiền bối dù sao n ô lai có thể dễ dàng chấn áp hồ biển hồ biển thực lực chỉ so với hắn kém hơn một chút thực lực như vậy hắn căn bản là không có cách chống lại hơn nữa hắn biết mình nếu như hơi có di động cũng sẽ bị n ô lai trong nháy mắt chấn áp vì lẽ đó hắn căn bản không dám manh động hồ biển đột nhiên bóp nát một cái ngọc phủ n ô lai sớm nhìn thấy rồi cũng không có ngăn cản t r ư n g lệ vội vàng cho n ô lai truyền âm nói n ạ o vũ tiền bối n g à i hẳn là ngăn cản hắn hắn nhất định là cho ta biết la nham phái cờ giả làm phái ta thủ tịch luyện đan sư rất nhiều người đều định bợ hắn không dám đắc tội hắn n ô lai khẽ mỉm、cười. đáp lại nói ngăn trở được rồi nhất thời ngăn trở không được một đời tại hạ vừa không có chuẩn bị giết hắn chỉ là giáo h ấ n hắn một cái mà thôi miễn cho hắn luôn không coi ai ra gì bằng không tương lai chết cũng không biết chết như thế nào nô lai ngược lại muốn xem xem hồ b i ể n có thể mời ra cái gì đại thần đến không bao lâu một cái âm thanh van g dội truyền đến là ai bóp nát b ả n trưởng l ã o ngọc phủ quay dối b ả n trưởng l ã o tiềm thu cái thanh âm này phản phất kinh lôi như thế ở trong hư không nổ tung tiếp theo một luồng làm cho đất trời biến sắc b à n g bạc sức mạnh đột nhiên vượt qua tầng tầng hư không hàng lâm xuống trưng lệ nhất thời cảm giác được cực kỳ khớ ổn chỉ thấy một tên thần thái uy nghiêm lão giả g á n g lâm ở trước mặt mọi người người lao giả này quan sát thiên địa b ệ nghệ thế gian là một vị la thiên thượng tiên tiếp cận sơ kỳ đỉnh cao hiển nhiên là l a nham phái cường giả cấp cao nhất b á i kiến thái thượng trưởng lão tôn h i ể u liền vội vàng tiến lên b á i kiến thần thái cung cung kính kính không dám chậm trễ chút nào cùng bất kính tại thái thượng trưởng lão phủ xuống một khắc đó trương lệ cũng đã sắp ngất đi thôi đây chính là l a nham phái trong truyền thuyết thái thượng trưởng lão à có người nói đã là la thiên thượng tiên t r o n năm thậm chí ngàn năm đều khó gặp tôn hiểu ngươi có chuyện gì tìm bản trưởng l hắn lập tức chú ý tới quỳ trên mặt đất hồ biển hơi thay đổi sắc mặt lạnh lùng nói tôn hiểu chuyện gì thế này hồ đại sư là ta phái nhân vật trọng yếu làm sao có thể quỳ xuống đây không phải đánh ta phái mặt sao thái thượng trưởng lão là hắn hắn để cho ta quỳ xuống tôn hiểu vẫn chưa trả lời hồ biển nhìn chằm chặp nô lai con mắt phảng phất phun lửa cháy hương hực phải đem nô lai đốt thành cho bụi tôn hiểu nói thái thượng trưởng lão đúng là hắn người trẻ tuổi là ngươi thái thượng trưởng lão thật tò mò nô lai xem ra có vẻ bệnh sắc mặt trắng bệnh thực lực cũng không quá là thiên tiên làm sao lại có thể làm cho thiên tiên hậu kỳ hồ biện quỳ xuống hơn nữa tôn h i ể u còn tại bên cạnh lẽ nào hắn ăn no dỗi việc c h ơ mắt mà nhìn hồ biện quỳ xuống mà không ngăn cản một cổ cường đại áp lực hướng nô lai đại tới nô lai tựa hồ không có chút cảm giác nào nói đúng vậy chính là b ả n t o a n n g h e được nô lai trả lời thái thượng trưởng lao nhất thời liền cảm thấy cực kỳ khó chịu một cái thiên tiên dĩ nhiên ở trước mặt hắn tự xưng b ả n t o a này n còn thể thống gì giá hỏa này cũng quá ngông còn cùng, cùng hung hăng đi ả nha người trẻ tuổi là người ta phải tự biết mình hiểu không thái thượng trưởng lao dạy dỗ câu nói này chính là bản tòa muốn nói nô lai đáp l ê nói tại tiên giới thực lực mới là vương đạo tất cả cần nhờ thực lực nói chuyện vị này ngạo vũ tiền bối trước đó không phải rất khiêm tốn sao làm sao hiện tại cái này sao kiêu ngạo đến thời điểm thật sự không tốt kết c u ả ca trưng lệ trong lòng trực đặc cổ ngạo vũ tiền bối vị này hẳn là ta la nham phái trong truyền thuyết thái thượng trưởng lão đã là la thiên thượng tiên rồi ngài nhất định phải cẩn thận trưng lệ truyền âm nhắc nhở không sao cả nô lai chỉ trở về nàng ngăn ngắn hai chữ ừ người trẻ tuổi người ngược lại có mấy phần thực lực bất quá ngươi tại sao phải làm như vậy thái thượng trưởng lão chất vấn nô lai chỉ vào hồ đường biển hắn chỉ là một cái nhị phẩm luyện đan sư dĩ nhiên tại diện tiền bùn tọa tiêu gạo bản tọa đương nhiên phải dạy hắn thế nào làm người tôn hiểu hắn là người nào bạn trưởng lão làm sao xưa nay chưa từng thấy thái thượng trưởng lão hỏi lần này lại là tôn hiểu vẫn chưa trả lời chỉ nghe thấy hồ b i ể n rộng lớn tiếng nói thái thượng trưởng lão g i a hỏa này bất quá là một cái thân phận không rõ người ngoài tôi h ngày hôm nay vừa tới đến ta la nham phái ồn ào nô lai hừ lạnh một tiếng hồ biển cũng cảm giác được trên người áp lực đột ngột tăng mồ hôi lạnh không ngừng mà ra bên ngoài bốc lên làm cản ta là nham phái thủ tịch luyện đan sư lại bị một người ngoài như vậy bắt n ạ t khi ta là nham phái không người sao thái thượng trưởng lao âm thanh như một tiếng sấm nổ tại ngô lai vang lên bên t h a i ngô lai nhưng không tỏ r õ ý kiến như vậy thanh thế căn bản không làm gì được ngô lai thái thượng trưởng lao đang muốn đối với ngô lai động thủ hồ biển lại mở miệng nói thái thượng trưởng lão hắn mới vừa rồi còn giết chết ta là nham phái một cái đ ệ tiên trung kỳ đệ tử tự khải đó là một cái phi thường đệ tử ư tú ngài muốn thay hắn làm chủ a thái thượng trưởng lão giờ khắc này đã là nộp h á t sông liên quan có thể nhấn lại không có thể nhấn đ ủ đáng chết ta thái thượng trưởng lão căm tức tôn h i ể u tôn h i ể u ngươi người trưởng môn này là làm ăn cái gì không biết quay đầu lại bản t r ư ở n g l ã o nhất định kết tội ngươi tôn h i ể u chỉ được cười khổ hắn thì có biện pháp gì nô lai hung hăng như vậy hắn căn bản là không ngăn được ca hơn nữa hắn xuất thủ chính mình cũng đồng dạng sẽ bị chấn áp đến thời điểm la nham phái càng thêm mặt mũi hoàn toàn không có uy tín quét rác thái thượng trưởng lão liền muốn ra tay đột nhiên nghe được một tiếng chấm đã hắn không từ ở chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện trưng một nghìn bảy trăm bốn mươi mốt nhị phẩm tiên đan một tiếng này chấm đã dĩ nhiên là trương lệ hô lên mọi người r ồ n dập nhìn về phía trương lệ nô lai trong ánh mắt tránh qua một tia kinh dị chỉ thấy trương lệ lấy dũng khí nói thái thượng trưởng lão mà lại nghe đệ tử một lời trực diện thái thượng trưởng lão nàng lập tức cảm thấy một luồng áp lực vô hình phả vào mặt đó là cường giảm ộ t cách tự nhiên uy như thế nhưng nàng vẫn cứ chia vào áp lực về phần tại sao mọi người đều không có cảm nhận được nô lai n h thế đó là bởi vì nô lai thu liễm tự thân n h thế hắn đối với năng lượng trường không đạt đến cảnh giới khó mà tin nổi bình thường khí tức sẽ không tiết lộ được phần nhưng la nham phái thái thượng trưởng lão tự nhiên không có cách nào cùng hắn đánh đồng với nhau đây chính là thực lực và cảnh giới t r ê n lệ ngươi là người phương nào thái thượng trưởng lão hỏi tôn h i ể u giới thiệu thái thượng trưởng lão nàng gọi trương lệ là ta phái đệ tử thái thượng trưởng l ã o vớt cả nói a nửa bước tiên tiên tiểu nha đầu cũng không tệ lắm ngươi có lời gì nói mau đi trương lệ thế là đem chuyện đã xảy ra tỉ mỉ nói một lần từ nàng nhìn thấy ngô lai khi đó bắt đầu nói về một mực giảng đến thái thượng trưởng lao xuất hiện trước một khắc đó không có một chút nào để sót thái thượng trưởng lão hỏi t i ể u nha đầu Người nói là thật hay không Tiếng đợi thái thượng trưởng lão hỏi do tôn hiệu chủ động nói ra thái thượng trưởng lão từ trương lệ gặp mặt đệ tử một khắp đó đến bây giờ đệ tử đều có thể làm chứng thái thượng trưởng lão không khỏi gật gật đầu các hạ đúng là tam phẩm luyện đạn sư thái thượng trưởng lão vẻ mặt hóa hoán lại ngữ khí cũng biến thành khắc khí một vị tam phẩm luyện đan sư giá trị so với hồ b i ể n rộng lớn nhiều lắm tự nhiên cũng so với cái kia địa tiên trung kỳ đệ tử lớn hơn nhiều lắm thái thượng trưởng lão tuổi già thanh tinh không sẽ vì đánh nhau vì thể diện mà đắc tội một vị tam phẩm luyện đan sư địa tiên trung kỳ đệ tử rất dễ dàng có thể bồi dưỡng một cái tổn thất một cái không đáng kể nhưng nếu như môn phái có tam phẩm luyện đan sư trợ giúp có thể vì môn phái tạo nên một nhóm lớn cường giả cái này cũng là hắn một mực không hề động thủ nguyên nhân hắn làm việc phi thường cẩn thận cho rằng trước tiên làm do sự tình nguyên nhân động thủ nữa cũng không muộn đổi lại cánh khí nóng này đã sớm ra tay với ng người kính ta một thước ta kính người một t r ư ợ n g nếu thái thượng trưởng lao ngữ khí hòa hoãn không phải như vậy hùng hổ d o a người n nô lai tự nhiên cũng sẽ không đối chọi gây gắt thái thượng trưởng lao nói nói miệng không bằng chứng các hạ làm sao chứng minh đây muốn chứng minh còn không đơn giản bản tọa hiện tại liền để các ngươi nhìn cái gì gọi là tam phẩm luyện đan sư thực lực nô lai tiện tay lấy ra trước đó hái một ít dược liệu l i ề n bắt đầu luyện chế lên đan dược thủ pháp của hắn cực kỳ phiến thức hơn nữa tốc độ cực nhanh nhìn thấy mọi người hoa cả mắt như vậy luyện đan có thể luyện ra đan dược sao trong lòng mọi người đều có nghi vấn như vậy như vậy thủ pháp chưa từ nghe thấy chưa từng nhìn thấy nô lai luyện đan phương pháp triệt để lật đổ bọn hắn nhận thức chỉ chốc lát tại mọi người ánh mắt kinh ngạc trong một viên mùi thơm ngát phân tán tiên đan liền luyện chế thành công n g h e một cái cái kia mùi thơm đều tinh thần sảng khoái cảm giác tinh thần dĩ nhiên là nhị phẩm t i ê n đan hơn nữa còn là đỉnh cấp có thể nói cực phẩm thái thượng trưởng lão cùng tôn hiểu miệng đều trương được thật t o mà hồ biển ngây người như phóng sự thực thắng hùng biện cứ việc nô lai cũng không hề luyện chế ra tam phẩm luyện đan sư nhưng bọn họ đều nhận định nô lai hẳn là tam phẩm luyện đan sư không thể nghi ngờ nếu như này cũng không phải tam phẩm luyện đan sư, vậy thì không thiên lý. t i ế n tay luyện chế ra nhị phẩm tiên đan còn không dùng d ự đỉnh vậy tuyệt đối không chỉ là nhị phẩm luyện đan sư thực lực hiển nhiên ngô lai tự xưng tam phẩm luyện đan sư cũng không quá đáng muốn hồ biện làm nhị phẩm luyện đan sư tự nhiên cũng có thể luyện chế ra nhị phẩm tiên đan nhưng ở luyện chế lúc không chỉ cần muốn dùng đến d ự đình hơn nữa trên căn bản không thể luyện chế r a đ ỉ n h cấp tiên đan bình thường có thể đạt đến thượng đẳng đã làm ộ tổ trên đầu bước lên khói xanh bình thường luyện chế đều chỉ là trung đẳng thậm chí chỉ là hạ đẳng nhưng mặc dù là luyện chế ra hạ đẳng nhị phẩm tiên đan cũng không chút nào ảnh hưởng hắn tại các đệ tử đồ thiết yếu cho tu luyện muốn đan dược đều dựa vào hắn luyện chế nhưng đối với ngô lai tới nói muốn luyện chế như vậy cấp bậc tiên đan thật sự là dễ như ăn cháo hơn nữa hắn còn hết sức thấp xuống dược hiệu bằng không trực tiếp có thể luyện chế lục phẩm thất phẩm đang ăn dược đối với cao phẩm cấp luyện đan sư tới nói khó khăn không phải luyện chế ra cao phẩm cấp đan dược mà là muốn luyện chế ra cái gì cấp bậc đan dược đều có thể luyện chế ra đến bất luận cấp bậc cao thấp ngô lai tiện tay luyện chế cái viên này nhị phẩm tiên đan bay về phía trương lệ là ngạo vũ tiền bối trương lệ cũng không khách sáo trực tiếp đem cái viên này t i ê n đan một cái n ú t vào ngay tại chỗ tu luyện rất nhanh một luồng khí tức s ô n g thẳng lên trời trương lệ thành công đột phá thành tựu thiên tiên hơn nữa còn một hơi đạt đến sơ kỳ đỉnh cao đã giảm b ớ t đi nhiều năm khổ tu ta dĩ nhiên thành thiên tiên trương lệ cực kỳ hưng phấn lập tức hướng về ngô lai bãi tạng trở thành địa tiên xem như là bước vào tiên đồ trở thành tiên tiên mới thật sự là tiên nhân thái thượng trưởng lão cùng tôn hiệu đều phi thường ước cao nếu như bọn họ lúc trước có thể gặp được đến chuyện tốt như vậy nói không chắc tu vi bây giờ có thể nâng cao một bước đáng tiếc la nham phái miếu quá nhỏ một mực chưa từng xuất hiện tam phẩm luyện đan sư cũng mời mọc không tới tam phẩm luyện đan sư nhân ra căn bản trướng mắt này địa phương nhỏ nô lai vung vung tay ngươi vốn là nửa bước tiên h tiên cho dù không có cái này nhị phẩm tiên đan cũng có thể thành t i ể u thiên tiên b ả n tọa bất quá là đem thời gian sớm thôi trên thực tế đỉnh cấp nhị phẩm tiên đan đối với trương lệ tác dụng không chỉ dừng lại tại đây chỉ phát huy bộ phận dự lực liền để trương lệ đột phá tiếp r ở thành t h ê tiên tiên lên, n đỉnh phong thiên nhân, ngoài ra còn phận đựng tại trương lệ trong cơ thể. Đem theo nàng tu vi tăng dụng. tại thể, theo tu từ từ phát tắc t vi i sơ sẽ cơ kỳ đem chứa huy ra có bộ lệ theo nô lai đối với thái thượng trưởng lão cùng tôn hiệu nói ra bản tọa nói rồi giết các ngươi một cái địa tiên trả lại các ngươi một cái t h i ê n tiên các ngươi la nham phái còn muốn cái gì bàn giao tôn hiệu chỉ được c ư ờ i khổ nhân ra quả thật có thực lực như vậy mới có sức lực nói lời như vậy s á c thực không cần gì bàn giao thái thượng trưởng lão nghiêm mặt nói cái kia địa tiên là gieo gió gặp bão chết không hết tội hồ biển cũng thế đắc tội rồi đại sư được điểm xử phạt là cần phải nạo vũ đại sư hoan n ê n ngươi tới đến ta la nham phái không nghĩ tới xảy ra những n à y d è m pha thực sự xin lỗi bạn trưởng lao xin lỗi ngươi đường đường la nham phái thái thượng trưởng lão la thiên thượng tiên hướng về ngô lai xin lỗi c h ư n g lệ nếu như không phải tận mắt nhìn đến chính thay nghe được còn coi chính mình nghe lầm đây ngô lai cũng không phải loại kia đúng lý không tha người hạng người hắn vung vung tay những thứ này đều là hiểu lầm thôi bản tọa cũng không muốn quá mức tính toán chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện thái thượng trưởng lao nói đa tạng ngạo vũ đại sư khoan g ă n dung bội cây kia quy nguyên tiên thảo coi như là cho ngạo vũ đại sư bồi tội an ủi đối với mỗi vạn năm phần quy nguyên tiên thảo thái thượng trưởng lao nhưng thật ra là phi thường đau lòng đợi rất nhiều năm nhưng cho người khác làm áo cưới bất quá thái thượng trưởng lao muốn giao hảo ngô lai ngược lại quy nguyên tiên thảo đã tại ngô lai trong tay để hắn phun ra cũng không tốt l ắ m ý tứ không bằng biết thời biết thế đưa cho hắn kết một thiện duyên có thể tiện tay luyện chế đỉnh cấp nhị phẩm tiên đ ă n người tuyệt đối không phải người bình thường cho dù từ hắn giữa ngón tay lộ ra đồ vật đều sẽ để la nh nạ vũ cảm ơn thái thượng trưởng lão nếu thái thượng trưởng lão có thành ý như vậy nô lai đương nhiên phải tiếp thu không phải vậy nói không chắc nhân ra còn sẽ có ý tưởng khác nô lai không phải mạnh mẽ lấy cướp đoạt hàng người cũng xem thường với mạnh mẽ lấy cướp đoạt trước hắn liền nói phải cho dư la nham phái bồi thường hơn nữa nếu như hắn thật muốn lại đi liền sẽ không theo trương lệ đám người đi tới la nham phái trụ sở chỉ làm ấy cái địa tiên căn bản là không có cách ngăn cản hắn nạ vũ đại sư, Hồ đại sư mạo phạm ngài xác thực không đúng kính xin ngài đại nhân có đại lượng v ư n g tha hắn lần này tôn hiệu khẩn cầu không sai kính xin nạ vũ đại sư cho bản trưởng lão một cái mặt. thái thượng trưởng lão cũng mở miệng làm hồ biện cầu tình dù sao hồ biện là la nham phái thủ tịch luyện đan sư bây giờ còn quỳ đối với la nham phái bộ mặt cùng hy vọng thật sự mà nói là to lớn đà kích thái thượng trưởng lão cùng tôn hiệu mặt mũi rất khó coi ngô lai nói đ ắ c tội bản t ò a n g ư ờ i bình thường không có kết quả gì tốt bất quá bản t ò a ứng với trương tiên tử chi mời đi tới quý phái làm khách cũng không thể hơi q u á đáng nếu thái thượng trưởng lão cùng trưởng môn nói như vậy cái tiêu tụ được rồi đi cũng không thấy ngô lai làm sao động tác hồ hấy đột lúc liền cảm giác mình trên người nặng như thái sơn áp lực suy giảm cả người trở nên dễ dàng hơn hắng cũng không quay đầu lại đi rồi không cùng thái thượng trưởng lão cùng với tôn hiệu chào hỏi h ắ n tự nhiên không có bộ mặt lại đợi ở chỗ này tôn hiệu sắp xếp nạo vũ đại sư và o ở quý khách l ầ u hảo hảo chiêu đ á i nạo vũ đại sư ngàn vạn không thể thất lễ thái thượng trưởng lão phân phó nói là thái thượng trưởng lão tôn hiệu cung kính nói đáp cho dù thái thượng trưởng lão không bàn giao tôn hiệu cũng sẽ làm như vậy nô lai lắc đầu một cái nói thái thượng trưởng lão tôn trưởng môn bản tọa không quá yêu thích trương dương bây giờ trương tiên tử đã cho bản tọa an bài dừng chân ở nơi đâu là được rồi này tại sao có thể chẳng phải là quá thất lễ đại sư thái thượng trưởng lão có chút nóng nảy hắn muốn giao hảo nô lai chỉ lo chậm trễ nô lai bây giờ nô lai không chấp nhận tâm ý của hắn hắn tự nhiên rất là sốt ruột nô lai cười nói chúng ta tu tiên đối với những thứ này v ậ t ngoại thân chẳng lẽ còn nhìn không tấu sao thái thượng trưởng lão ngươi quá đối với rồi nghe nói như thế thái thượng trưởng lão không khỏi cười to nói ha h a ngạo vũ đại sư bản trưởng lao thụ giáo nô lai vung vung tay thái thượng trưởng lão không cần khách khí như thế ngươi nếu như có chuyện thì đi giải quyết trước đi có tôn trưởng môn cùng trương tiên tử tại là được thái thượng trưởng bản trưởng lao trước hết không cùng đại sư nô lai mỉm cười nói thái thượng trưởng lao xin cứ tự nhiên thái thượng trưởng lao trước khi đi luôn mãi dặn dò tôn h i ể u nhất định phải hào hào chiêu đánh ạ o vũ đại sư bằng không bản trưởng lao vì ngươi là hỏi cần tuân thái thượng trưởng lao pháp chỉ tôn h i ể u tự nhiên liên tục hẳn là thái thượng trưởng lao hướng về n ô lai chắp chắp tay sau đó rời đi nơi đây thái thượng trưởng lao đi rồi nô lai đối với tôn h i ể u nói tôn trưởng môn bản tọa cùng trương tiên tự hữu duyên làm cho nàng đổi tiếp bản tọa là được ngươi cũng đi mau lên ý tứ tự nhiên là ngươi nên để làm chi không cần phải để ý đến ta nhưng là tôn hiểu muốn nói lại thôi thái thượng trưởng l ã o nhưng là luôn mãi căn dặn để hắn h ả o h ả o chiêu đãi ngô lai nhưng bây giờ ngô lai căn bản không muốn hắn tiếp đón hắn cũng không biết nên làm thế nào mới tốt trương lệ giải vây nói trưởng môn yên tâm đi đệ tử chắc chắn sẽ không thất lễ nạo vũ tiền bối tôn hiểu gật gật đầu dàn dò vờ ơ ý thì tốt bổn trưởng môn đi trước chuẩn bị t i ệ c r ư ợ u đến thời điểm mời tiệc nạo vũ tiền bối nạo vũ tiền bối nếu như có nhu cầu gì ngươi cứ việc nói cho bổn trưởng môn có thể thỏa mãn nhất định thỏa mãn cho dù bổn trưởng môn không thỏa mãn được bổn còn có thể đi tìm thái thái thượng tr Trưởng môn. các loại chờ trưởng môn đi rồi chưng ơ lệ thái độ đối với ngô lai cung kính cực kỳ hơn nữa sùng b á i cực kỳ ngạ o vũ tiền bối ngài thật là lợi hại ngô lai không chỉ có là tam phẩm luyện đan sư hơn nữa thực lực cũng phi thường mạnh mẽ thân bị trọng thương nhưng có thể ung dung chấn áp hồ biển cái kia thực lực của hắn khả năng không chỉ chỉ là thiên tiên nếu như không có ngô lai viên kia đ ỉ n h cấp nhị phẩm tiên đan nàng mặc dù là nửa bước thiên tiên muốn thành t ể u thiên tiên cũng không phải dễ dàng như vậy dù sao la nham p h i chỉ là môn p h i nhỏ chỗ này cũng là thâm sơn cung cấp nàng công pháp tu luyện cũng chỉ là phổ thông công pháp thực sự trở thành thiên tiên cần nhờ cơ、duyên. viên tiêu tiên đan để trương lệ đã giảm b ấ t đi nhiều năm khổ tu tròn nàng tiên t i ê n động t h a n h i ự u tiên tiên sau khi nàng liền trở thành đệ tử c h â n truyền tại la nham phái địa vị tự nhiên đem nước lên thì thuyền lên nô lai nói trương tiên tử tại hạ còn muốn cảm tạ ngươi nếu như không phải ngươi dũng cảm đứng ra nói cho thái thượng trưởng lão chuyện đã xảy ra thái thượng trưởng lão liền muốn động thủ với ta rồi đối với cái này cái có can đảm hô lên cái kia âm thanh chậm đã nữ tử nô lai vẫn là vô cùng cảm kích cũng phi thường thưởng thức trương lệ bởi vì nàng phi thường chính trực có quyết đoán cùng can đảm trương lệ khuôn mặt xinh đẹp đ n g đỏ nói nạo vũ tiền bối văn bối tin、tưởng. Kỳ trương h ự c lệ nhất thời cảm giác mình cực kỳ may mắn tình cờ đi ra ngoài một chuyến liền gặp phải một vị cường đại tam phẩm luyện đan sư hơn nữa đối với mình không chút nào kiêu căng trương lệ ở trong lòng cảm khái đây mới thật sự là cường giả a trương tiên tử ngươi không cần quản tại hạ ngươi mới vừa đột phá hẳn là hào hào củng cố một cái tu vi mà ở dưới cũng có thể nhân cơ hội tu luyện khôi phục tự thân thương thế bởi tối còn có xã g i a o đây nô lai nói nghe n ô lai nói như vậy trương lệ cũng không kiên trì nói được rồi ngạo vũ đại sư ngài nếu như có nhu cầu gì trực tiếp dặn dò ta liền được rồi nô lai gật gật đầu quay ngược về phòng bên trong bắt đầu tu luyện hôn độn vô cực quyết một mực tại trong cơ thể vận chuyển sinh mệnh lực một mực tại chữa trị tự thân thương thế tin tưởng trải qua một thời gian nữa thương thế liền sẽ khôi phục căn phòng cách vách bên trong trương lệ đã ở tu luyện nô lai thần n i ệ m cha xét đến tu luyện của nàng quá trình không khỏi t h ẳ thán công pháp của nàng tu luyện cũng quá ra dưới có thể tu luyện tới thiên tiên thiên phú cũng không tệ lắm nếu cùng nàng hữu duyên quay đầu lại dẫn nàng một cái kỳ thực tại môn phái nhỏ như vậy đợi một thời gian ngắn cũng rất tốt chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một n r ă m bốn m ư động viên chương một n r ă m bốn m ư động viên tại la n h à m phái mà thất t thái thượng trưởng lão tiếp kiến rồi trưởng môn tôn h i ể u thái thượng trưởng lão ngài thấy thế nào cái này nạ g vũ tôn h i ể u cung kính mà hỏi thái thượng trưởng lão quả quyết nói hẳn hẳn là tam phẩm luyện đan sư không thể nghi ngờ chúng ta ngàn vạn không thể đắc tội hắn nhất định phải giao hào cho hắn chúng ta la nham phái chỉ là môn phái nhỏ nếu như có thể đạt được của hắn ủng hộ đôi kia chúng ta la nham phái phát triển là cực kỳ có lợi tại sao hồ biện tại la nham phái địa vị cao cả cũng là bởi vì hắn là la nham phái thủ tịch luyện đan sư la nham phái đệ tử hàng ngày cần thiết đan dược hầu như đều xuất từ tay hắn tầm quan trọng không cách nào thay thế mà ngô lai là tam phẩm luyện đan sư giá trị so với hồ biện lại phải lớn hơn nhiều tiện tay có thể luyện chế g a đình cấp nhị phẩm đan dược tạo nên một cái thiên、tiên. đôi này chuyện này đối với la nham phái tới nói là cỡ nào trọng yêu a tôn h i ể u nói đệ tử rõ ràng thái thượng trưởng lão ngài cảm thấy thực lực của hắn làm sao sâu không lường được thái thượng trưởng lão trực tiếp cấp ra đánh giá như vậy tôn h i ể u gương mặt khó mà tin nổi sâu không lường được thái thượng trưởng lão ngài là không phải đối với hắn đánh giá quá cao thái thượng trưởng lão nói không bản trưởng lão cảm thấy đây là đối với hắn chính xác nhất đánh giá bản trưởng lão lần đầu tiên nhìn thấy hắn liền cảm thấy hắn không đơn giản mặc dù hắn xem ra có vẻ bệnh có chút yếu đuối m o n g m anh chỉ có thiên tiên tu vi nhưng trực giác nói cho bản trưởng lão hắn cũng không phải trong tưởng tượng yếu như vậy hắn có thể dễ dàng chấn áp hồ biển thực lực kia chí ít vượt q u a thiên tiên hậu kỳ hơn nữa đường đường tam phẩm luyện đan sư thực lực sẽ thấp sao theo bản t r ư ở n g l ã o biết tam phẩm luyện đan sư chí ít đều có la thiên thượng tiên cấp bậc tu vi bản t r ư ở n g l ã o thăm dò q u a hắn nhưng bị hắn dễ dàng hóa giải thì ra là như vậy tôn hiểu đống nhiên t ì n h ngộ xem ra hắn ít nhất là cùng n g à i cùng một cấp bậc cờ giả thái thượng t r ư ở n g l ã o nói khả năng chỉ có hơn chớ không kém đúng rồi cái kêu gọi trương lệ tiểu nha đầu kêu rất đúng lúc bản trường lão vừa vặn theo dưới bậc thang nếu không bản trường lão thật sự ra tay với hắn rồi vậy thì không phải là xuất hiện tại kết quả như thế rồi sau đó ngươi muốn chiếu cố nhiều cái tiểu nha đầu này trọng điểm tiến hành bồi dưỡng hơn nữa nàng và ngạo vũ đại sư giao hảo ngạo vũ đại sư giống như rất thưởng thức nàng đối với nàng thái độ tốt vô cùng không biết ngươi chú ý tới không có ngạo vũ đại sư đối với chúng ta đều tự xưng bản t o ọ n bất quá đối với trương lệ nhưng tự xưng tại hạ xưng nàng làm trương tiến tử từ xưng hô trên có thể nhìn ra được thân cận chi ý chuyện này với chúng ta là nham phái phi thường có lợi hoặc hướng ngạo vũ đại sư sẽ bởi vì nàng đối với chúng ta là nham phái vài phần kính trọng nói như vậy chúng ta là nham phái quật khởi ngày sẽ không xa tôn h i ể u nói thái thượng trưởng lão đệ tử biết rồi trưng lệ đã đột phá thiên tiên trở thành phái ta đệ tử c h â n truyền phái ta tự nhiên sẽ hảo hảo bồi dưỡng nàng nói không chắc nàng còn có thể trở thành kế tiếp nhiệm trưởng môn còn có hồ biển bên kia ngươi muốn đi động viên một chút dù sao hắn là chúng ta la nham phái không thể thiếu tồn tại làm ra quá cống hiến to lớn không thể để cho hắn buồn lòng chúng ta la nham phái miếu nhỏ n ạ o vũ đại sư chắc là sẽ không thường lưu chúng ta cuối cùng vẫn là muốn nghỉ lại hồ biển thái thượng trưởng lão nhắc nhở tôn hiệu gật đầu liên tục vẫn là thái thượng trưởng lão nhìn thấy lâu dài đệ tử suýt chút nữa liền phạm vào sai lầm lớn. đệ tử vậy thì đi động viên hồ biển khi làm tôn h i ể u tìm tới hồ biển lúc hồ biển đang tại tức giận có thể không tức giận sao hạn tại la nham phái luôn luôn làm mưa làm gió ngày hôm nay nhưng được n à y lại đục làm sao chịu được hồ biển đập phá trong phòng tất cả có thể đập cho đồ vật phòng của hắn là phi thường xa hoa hơn nữa so với hắn so sánh chú trọng hưởng thụ bên trong gian phòng tục vật tương đối nhiều tạo hình v ẻ ngoài đều phi thường tinh mỹ những tiêu tinh mỹ dụng cụ đều bị hắn đập bất quá thấy tôn hiệu đến hồ biển lập tức thay đổi một bộ sắc mặt trường môn sao ngươi lại tới đây hồ biển hỏi nhiều năm như vậy ở chung tôn hiệu tự nhiên biết hồ biển tính cách thế là đầy cõi lòng ấy này nói ra hồ đại sư lần này thật sự xin lỗi a nạo vũ đại sư chúng ta thực sự không đắc tội được chỉ có thể vào nước ngươi bị n ụ c bất quá chúng ta la nham phái nhất định sẽ cho ngươi tương ứng bồi thường hồ hải nhãn thần bên trong tránh qua một tia lệ mang nhưng tôn hiệu cũng không nhìn thấy hồ biển cảm kích nói ra trưởng môn đạo lý này ta hiểu hắn là tam phẩm luyện đan sư ta không có cách nào cùng so với hắn bất quá cảm ơn ngươi để an ủi ta về phần bồi thường cái kia thì không cần vậy cũng là ta tự dứt lấy n h tôn hiệu lắc đầu một cái không hồ đại sư ngươi không cần như thế nhụ c trí tại ta la nham phái ngươi địa vị vĩnh viễn là không cách nào thay thế lời ấy thật chứ hồ biển tựa hồ có hơi không tin tôn hiểu nói đương nhiên n ạ o vũ đại sư không thể tại chúng ta la nham phái ở lâu thương thế của hắn dưỡng cho tốt sau khi nói không chắc liền sẽ rời đi thì cũng thôi hắn là tam phẩm luyện đan sư lai lịch khẳng định không đơn giản hơn nữa được thương nặng như vậy kẻ thù của hắn hiển nhiên cũng không phải dễ dàng hạng người hy vọng hắn đừng vì chúng ta la nham phái mang đến tai nạn hồ biển tâm tư tương đương ác độc rõ ràng có ý khích bác ngay xong hồ biển lời nói tôn hiểu hơi biến sắc hồ đại sư nhắc nhở của ngươi không phải không có lý bộ trưởng môn lại đi thái thượng trưởng lão thương lượng một chút dứt lời tôn hiệu liền vội vã cáo từ rời đi nhìn theo tôn hiệu rời đi bóng lưng hồ biển liên tục cười lạnh hừ muốn xoay trái xoay phải làm sao có khả năng các ngươi bất nhân ta liền bất nghĩa vì một cái tam phẩm luyện đàn sư có thể hy sinh ta khi ta hồ biển là người nào nếu như không có ta các ngươi la nham phái sẽ có ngày hôm nay tên kia không rõ lai lịch các ngươi cũng dám thu nhận giúp đỡ đến thời điểm tên kia cho các ngươi mang đến mối họa xem các ngươi làm sao bây giờ tôn hiệu lần thứ hai cầu kiến thái thượng trưởng lão báo biển biển cho hồ Hồ lời nói. thái i ể u tử tâm tư này k ô n đơn thuần g t h A. thượng trưởng lão thản nhiên u l i nói thái nạo g trưởng l vũ đại sư lai lịch sắc thực không rõ hắn bị thương nặng cũng là sự thật thế nhưng hắn đã đi tới chúng ta la nham phái cùng chúng ta la nham phái cũng kéo lên nhất định quan hệ nếu như chúng ta la nham phái sợ kẻ thù của hắn sợ hắn cho chúng ta mang đến thái họa như vậy chúng ta hiện tại đem hắn đánh bởi đây căn bản không hiện thực kẻ thù của hắn chúng ta không đắc tội được nhưng n ạ o vũ đại sư chúng ta chẳng lẽ lại có thể được tội vì lẽ đó hiện tại chỉ có đánh cuộc nhân sinh vốn là tràn ngập không biết bao nhiêu có lúc không thể kìm được chúng ta chỉ có thể làm ra một loại lựa chọn hy vọng lựa chọn của chúng ta không có sai đi tôn h i ể u gật đầu liên tục chịu phục nói thái thượng trưởng lão nói thật là đệ tử t h ủ giáo hồ biển tiểu tử kia xem ra o á n hận lòng tham mãnh n g ư ta bất quá hắn hẳn là biết phải làm sao nếu như đắc tội nữa ông đạo vũ đại sư chúng ta cũng không giữ được hắn thái thượng trưởng lão trong mắt lóe ra một tia hàn mang tuy rằng thái thượng trưởng lão luôn luôn bày mưu cẩn thận rồi mới hành động nhưng hắn cũng là quyết đoán mánh liệt hàng người chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương m ộ 4 n g h n h a m trăm bốn m ư ơ 1744, la nham rượu đêm đó la nham phái tại phòng yến hội mời tiệc nô lai thái thượng trưởng lão trưởng môn tôn hiệu cùng la nham phái một đám cao tầng tham gia tiệc rượu nhưng hồ biển cũng không có tham gia thái thượng trưởng lão đã rất nhiều năm không đã tham gia tiệc rượu rồi lần này nhưng chủ động tham gia nô lai cũng không chối tử đến đâu thì hay đến đó khách theo chủ liền trương lệ đã ở một bên tiếp khách vốn là nàng là không có tư cách tham gia loại này đến hội nhưng bởi vì ngô lai quan hệ nàng mới có thể có thể tham gia vì giao hảo ngô lai la nham phái nhưng là bỏ ra tiền vốn tiến hội trên rượu ngon món ngon rượu là la nham phái tự n h ư ỡ n g la nham rượu tuyển đều là thượng đẳng nhất bình thường cao tầng đều chỉ phân đến một điểm bình thường đều không bỏ u ố n g được món ăn như n g là tiên giới chim bay thú chạy thịt tiên giới chim bay thú chạy tự nhiên không giống với thế tục chim bay thú chạy đạt được tiên linh chi khí tầm bổ đại bổ dùng ăn sau khi luyện hóa trong đó tinh hoa có thể tăng cao tu vi la nham phái quản lý quản hạt khu vực này có tảng lớn rừng cây tự nhiên có không ít chim bay thú chạy đương nhiên có chim bay thú chạy kết bẹ kết lũ thực lực cũng mạnh phi thường không thể dễ dàng đi gây tiên giới chim bay thú chạy mùi vị tự nhiên cùng địa cầu cùng với tu chân giới cũng khác nhau bất quá nô lai thích nhất vẫn là la nham phái la nham rượu la nham rượu mặc dù so sánh không lên n ô lai tại bạch thạch thành mua c ự c phẩm tiếp khách rượu nhưng vị đặc biệt có loại chắc chắc cảm giác nhưng cũng không mất tinh khiết và thơm nô lai vốn là hào tiệu chi nhân tự nhiên thấy hàng là sáng mắt không khỏi uống nhiều mấy chén Thấy nô lai yêu thích la rượu, thái ấ y yêu nô nham lai la rượu, thích t h thượng trưởng lão c ù ngươi. Ngươi nói g tôn trong lòng hắn càng làm mừng thầm nô lai đắc ý nói đương nhiên bản tọa phẩm tự vô số cũng coi như là thâm niên tự khách rồi bất quá thứ mùi này tiên t u lần thứ nhất uống được quả thật làm cho bản tọa dữ vị thái thượng trưởng lão vớt càng nói đại sư yêu thích là tốt rồi la nham diệu là ta la nham phái tự sản tuy rằng sản lượng cũng không nhiều nhưng đủ để cung cấp đại sư nô lai cười nói quyền tiêu tòa trước tiên cảm ơn thái thượng trưởng lao rồi đối với bạn rượu tới nói uống rượu là giỏi nhất tăng tiến tình cảm rượu đến lúc này nô lai lấy ra một bình c ự c phẩm tiếp khách rượu uống rượu là một sự hưởng thụ nô lai một mực cho là như thế hơn nữa uống rượu cũng phải chia sẻ mới có thể càng vui sướng hơn nô lai nói đến mọi người nếm thử đây là bạch thạch thành c ự c phẩm tiếp khách rượu bạch thạch thành tuy nhiên tại tiên giới so sánh có tiếng nhưng đối với la nham phái mọi người cũng rất xa lạ vì lẽ đó bọn họ cũng không có cái gì kinh hỉ nếu như bọn họ biết bạch thạch thành thành chủ là một vị tiên quân vậy không biết đạo sẽ khiếp sợ thành ra sao phải biết la nham phái thái thượng trưởng lão tu vi mới la thiên thượng tiên sơ kỳ cùng lúc đó nô lai lấy ra chén rượu của hắn đó là hắn tỉ mỉ chế luyện là một tên thâm niên tự quỷ mỗi đến một chỗ hắn đều yêu thích thưởng thức địa phương rượu ngon vì lẽ đó tự nhiên phải có tốt c h é y lấn rượu phẩm ra sao rượu tốt nhất chính là dùng tương ứng dụng cụ đây đều là rất có coi trọng chén rượu đều đang là hạ phẩm tiên khí mọi người đang trong lòng kinh ngạc t ố t lên bầu rượu vừa mở ra mùi thơ ngác phân tán để mọi người tinh thần vì đó dùng một cái. n g h e một cái đều tinh thần gấp trăm lần không hổ là c ự c phẩm chỉ là không biết mùi vị làm sao một bầu rượu số lượng còn là không ít mỗi người đều phân đến một chén nhỏ c ự c phẩm tiếp khách rượu vừa vào miệng tất cả mọi người cùng kêu lên tán thưởng liền không thế nào uống rượu trương lệ đều cảm thấy tốt quả nhiên là rượu ngon nạo vũ đại sư không biết này một bình giá trị bao nhiêu thái thượng trưởng lão thử thăm dò nô lai、like、có chút lấy le nói ra không dối gạt các vị này một bình c ự c phẩm tiếp khách rượu hao tốn bản tọa năm ngàn thượng phẩm thiên thạch cái gì năm ngàn thượng phẩm thiên thạch tất cả mọi người sợ n g y người bao quát thái thượng trưởng lão cũng không ngoại lệ năm ngàn thượng phẩm tiên thạch A, có thể mua xong vài món hạ phẩm tiên k h í rồi dĩ nhiên chỉ là một bầu rượu giá tiền tại la nham phái cho dù là một khối hạ phẩm tiên thạch đều sẽ tính toán chi ly quả thật rượu này quả thật không tệ và miệng lối vào cam sảng khoái mát lạnh thuần khiết tuần h hậu khiến người ta say sưa trong đó thế nhưng hoa ngũ ngàn thượng phẩm tiên thạch đi mua rượu thực sự quá xa xỉ cũng chỉ có ngô lai như vậy luyện đan sư mới có nhiều như vậy của cải nạo vũ đại sư vậy ngươi cảm thấy chúng ta la nham rượu một bình có thể bán được bao nhiêu tiên thạch thái thượng trưởng lão hỏi ngô lai nói theo bản tọa đến xem chí ít có thể bán ba trăm thượng phẩm tiên h ạ c h cứ việc nô lai đối với tiên giới giá hàng cũng không tín h h i ể u rất rõ nhưng thông qua c ự c phẩm tiếp khách rượu giá trị có thể tính toán ra là nham rượu giá trị thái thượng trưởng lão kinh ngạc tốt lên chúng ta la nham rượu tại ngạo vũ đại sư trong mắt thậm chí có giá cao như vậy giá trị nô lai lắc đầu một cái sai rồi bản thân nó có giá cao như vậy giá trị thái thượng trưởng lão không khỏi than thở xem ra chúng ta mắt nhìn bảo sơn mà không tự biết ta lẽ nào quy phái xưa nay không tóm ra ngoài bàn quá lúc này đến phiên n ô lai kinh ngạc thái thượng trưởng lão nói ngạo vũ đại sư rượu của chúng ta chính mình uống thì cũng thôi đi nơi nào nghĩ đến tóm ra ngoài bán à? lại nói rồi mặc dù là tóm ra ngoài bán ai nhận tức cả vì lẽ đó đều là tự sản tự tiêu nô lai chỉ điểm thái thượng trưởng lão theo bản tòa xem các người la nham rượu chính là thiếu hụt đóng gói cùng c h à o hàng các người đem la nham rượu h ả o h ả o đóng gói một cái bắt được náo nhiệt nhất trong thành thị lớn nhất t i ể u lâu đầy ra tiêu cái gọi là c h à o hàng chính là tìm một miệng lanh lợi đệ tử rất phiền phức về phía khách nhân để cử la nham rượu để cho bọn họ miễn phí thưởng thức một điểm đánh ra danh tiếng sau hảo cửu chi nhân tự nhiên sẽ mua thái thượng trưởng lão mừng lớn nói nghe quân nói một buổi thái ự thượng trưởng lão quay đầu lại đối với tôn hiệu bàn giao nói tôn hiệu nhớ tới làm tốt việc này chỗ không hiểu đa hướng ngạo vũ đại sư thỉnh giáo đệ tử cần t u n thái thượng trưởng lao phát chỉ thái thượng trưởng l ã o nói nếu ngạo vũ đại sư đều hùng hồn lấy ra của mình cất giấu quyền tiết trưởng lão cũng không giấu làm của riêng rồi bạn trưởng l ã o có một bình chân quý một nghìn năm la nham diệu rồi cùng mọi người cùng chia sẻ đi cái gì chân quý một n g à n năm la nham rượu nô la i nhất thời đến rồi hứng thú những người khác tự nhiên cũng là vô cùng cao hứng nô la i uống qua niên đại dài nhất rượu cũng không quá trăm năm bây giờ thái thượng trưởng lão sắp lấy ra nhưng là ngàn năm tiên ngưỡng thái thượng trưởng lão tiểu tâm rực rực lấy ra cái kia bầu rượu chăm chú nắm trong tay nhìn dáng r ấ p tựa hồ có hơi không bỏ tiếp đó h á n tiểu tâm rực rực cho mọi người rót chỉ lo vây ra một giọt mỗi người phân ra một chén nhỏ sau khi thái thượng trưởng lão lại đem còn lại thu hồi đi tới phải biết đây chính là bảo bối của nó ngàn năm qua đều không nỡ lòng bỏ uống lần này đã tương đối lớn vương rồi như i ê n r ợ u n g vậy cất giấu nhân sinh có thể có vài lần có thể uống đến a theo no lai lần này tới la nham phái xem như là tới đúng rồi chí ít không dùng chuyến này đột nhiên một cái đệ tử đi vào hướng về tôn hiệu bẩm báo một chuyện mặc dù là thông qua truyền âm nhưng ngô lai rất dễ dàng bắt được n g h e xong đệ tử kia bẩm báo tôn hiệu thay đổi sắc mặt ngôi lai、like, hồ b i ể n dĩ nhiên rời khỏi la nham phái còn để lại một phong thư trong thư nói bây giờ la nham phái đã có ngạo vũ vị này tam phẩm luyện đan sư tự nhiên chưa dùng tới hắn cái này nho nhỏ nhị phẩm luyện đan sư vì lẽ đó hắn không mặt múi nào lại ở lại la nham phái chỉ có thể khác như hắn đường n g ô từ tự nhiên là cực kỳ khán thiết cũng biểu đạt đối với thái thượng trưởng lão cùng tôn hiệu cho tới nay chiếu c v ề phần chịu n h ụ c việc thì lại cũng không hề để bất quá người tin h tưởng nhưng có thể thấy những kia đều là lời khách sáo nó chủ yếu ý tứ nhưng là biểu đạt mình và la nham phái đã chia tay rồi không nên lại tìm hắn hắn cũng không chuẩn bị quay đầu lại đáng chết ta gia hỏa này có thể nào như vậy xem qua tin sau tôn h i ể u rất phẫn nộ cũng chuyển cáo thái thượng trưởng lão biết được tin tức này thái thượng trưởng lao tốt đẹp tâm tình lập tức bị phá hỏng tôn h i ể u không phải cho ngươi hảo hào động viên sao của hắn hắn làm sao lập tức liền nổi dẫn đi ra ngoài tôn hiệu bất đắc dĩ giải thích thái thượng trưởng lão ngài cũng không phải không biết hồ biện tính cách hắn là có thể bị khinh bị chủ sao ở bề ngoài tiếp thu của ta động viên nhưng trong lòng sợ là sớm đã có quyết định như vậy rồi hay là chúng ta trong tầm tay hắn ngày hôm nay cũng xem không chủ hắn sau đó a nghe tôn hiểu nói như vậy thái thượng trưởng lão không khỏi than thở cũng thế này hồ biện tính cách chính là như vậy đương nhiên cũng cùng chúng ta dung tung có quan hệ cho tới nay chúng ta cần hắn vì lẽ đó cách làm của hắn hơi quá rồi thời điểm chúng ta cũng khoan dung hắn chưa bao giờ truy cứu để hắn trở nên càng thêm kiêu ngạo càng thêm ngông cùng tự đại bất quá chúng ta la nhang phái bây giờ cách không ra hắn a đương nhiên thái thượng trưởng lão cùng tôn hiệu đối thoại đều là thông qua truyền âm tiến hành nhưng nô lai từ lâu nghe được rõ rõ ràng ràng hồ b i ể n tên kia dĩ nhiên trốn tránh một cái nông cạn ra hỏa thành tựu cũng ngừng ở đây rồi nô lai đúng lúc nói ra thái thượng trưởng lão tôn trưởng môn cảm tạ quý phái thịnh tình chiêu đ á i bây giờ bản tọa đã cơm nước no nê n liền đi về nghỉ trước thái thượng trưởng l ã o chính sức đầu mẹ chắn đây nghe thấy nô lai nói lời ấy rất là cảm kích thế là gật gật đầu nói n ạ o vũ đại sư phái ta chiêu đại không chu toàn tính s i n thông cảm nhiều hơn nô lai khẽ mỉm cười, thái thượng trưởng lão khách khí, người lấy ra chân quý như vậy la nham r ư ợ u bản tọa cảm kích còn đến không kịp đây thái thượng trưởng lao đối với tôn h i ể u nói tôn h i ể u đưa tiễn nạo g vũ đại sư nô lai vung vung tay không cần có trương tiên tử đưa là được cảm tạ thịnh tình k h o ả n đãi bản tọa đi đầu một bước dứt lời rồi cùng trương lệ cùng rời đi phòng l i ế n hội tôn h i ể u đưa hai người đến phòng l i ế n hội cửa các loại chờ nô lai đi rồi tôn h i ể u liền lập tức hướng về đang ngồi cao tầng thông báo hồ b i ể n sự tỉnh đại sự như vậy mọi người không thể không biết phải biết cho tới nay hồ biện đối với la nham phái tới nói đều là, là người cực kỳ trọng yếu vật hắn rời đi đối với la nham phái đem sản sinh cực lớn ảnh hưởng mọi người nghe thấy việc này rượu lập tức tỉnh rồi kỳ thực lấy bọn họ thiên tiên trung hậu kỳ tu vi căn bản sẽ không say rượu bất quá bọn họ cũng không hết sức dùng tiên nguyên đi luyện hóa uống vào rượu loại kia tựa say không phải cảm giác say thật là kỳ rượu nay hô biển thực sự là lòng tham không đủ a đáng chết ta qua nhiều năm như vậy gia hỏa này được rồi phái ta bao nhiêu chỗ tốt hôm nay cứ nhiên phủi mông một cái rời đi thực sự là lẽ nào có lý đó cái này gia hỏa lương tâm đều bị chó ăn hết quả thực là bỏ đá xuống giếng quá ác liệt rồi tôn hiệu h ỏ i thái thượng trưởng lão làm sao bây giờ ta đi đem hắn đuổi trở về thái thượng trưởng lão thở dài một hơi nói coi như vậy đi mọi người đều có trí khác nhau hắn phải đi liền đi đi thôi tin tưởng hắn đã sớm sắp xếp xong sôi con đường tự coi như ngươi đuổi theo cũng đuổi không kịp mặc dù là đuổi trở về cũng buộc không được ca vạn nhất hắn nhờ và xa hoa phái làm sao bây giờ có người nhỏ giọng thầm thì nói mặc dù là nhỏ giọng nhưng mọi người nhĩ lực phi thường tự nhiên đều nghe được mỗi người biểu hiện xúc động phẫn nộ độ. xa hoa phái thực lực và la nham phái gần như cùng la nham phái luôn luôn quan hệ không tốt thường thường có ma sát thậm chí còn có quá quy mô lớn xung đột thái thượng trưởng lão quả quyết nói nếu như hắn nhờ và xa hoa phái đó chính là chúng ta la nham phái kẻ địch có trưởng lão nói hồ biển nếu như nhờ và xa hoa phái liền sẽ lớn mạnh xa hoa phái thực lực mà thực lực của chúng ta nhưng suy yếu nay tiêu tan so sánh đối với ta phái bất lợi mặc dù nói ngạo vũ đại sư bây giờ đang ở chúng ta la nham phái nhưng ngạo vũ đại sư là nhất tôn đại thần chúng ta khó mà thi nhờ cầu hơn nữa chỉ sợ hắn tiết lộ ngạo vũ đại sư công việc sự việc mọi người thất truy bắt thiệt nói ra từng người lo lắng một vị tam phẩm luyện đan sư đến la nham phái làm khách đối với môn phái chung quanh tới nói đó là to lớn uy hiếp bởi vì tam phẩm luyện đan sư giá trị quá to lớn mặc kệ la nham phái có không có được chỗ tốt bọn họ đều sẽ cho rằng la nham phái đã nhận được chỗ tốt bình thường những thực lực này không sai biệt lắm môn phái mỗi người đều là làm theo ý mình không ai phụ c a i lẫn nhau nghi kỵ lẫn nhau chèn ép thế nhưng gặp phải vô cùng có khả năng một nhà độc đại tình huống t i ể u có khả năng liên hợp lại nhất trí nhằm vào cái kia một nhà thái thượng trưởng lão tự nhiên cũng phi thường bất đắc dĩ nói các ngươi nói không phải không có lý thế nhưng việc đã đến nước này là phúc thì không phải là họa là họa thì tránh không khỏi chúng ta đi được tới đâu hay tới đó đi tôn hiểu hỏi thái thượng trưởng lão chúng ta sau đó làm sao bây giờ thái thượng trưởng lão trầm lâm nói dựa theo ngạo vũ đại sư dạy phương pháp đi làm chỉ cần chúng ta la nham rượu có thể đại bán có thể thu được lượng lớn thiên thạch đưa tới rất tốt luyện đan sư hồ biển nếu như nhờ vào xa hoa phái tạm thời cũng sẽ không đối với chúng ta tạo thành ảnh hưởng quá lớn mọi người dồn dập đáp xem ra chỉ có thể như vậy nếu như ngạo vũ đại sư có thể làm cứu viện vậy chúng ta la nham phái căn bản không dùng quan tâm cái này hồ biển c ngoan ngoan ũ thái thượng ả trưởng lão thở dài nói đáng tiếc nạo g vũ đại sư là tam phẩm luyện đan sư chúng ta tạm thời cũng không đủ lợi ích có thể đả động hắn nếu như cứ như vậy hướng về hắn mở miệng tùy tiện đắc tội rồi hắn vậy càng đối với ta phái bất lợi chúng ta chỉ có thể dựa vào cảm tình đánh động hắn từ từ mưu đồ không thể nóng nổi nếu hắn yêu thích rượu chúng ta liền đem cất i ấ u tốt tịu đô lấy ra cung cấp cho hắn mọi người gật đầu thật là thái thượng trưởng lão nói thật là chúng ta chỉ có thể từ từ mưu đồ chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 1746, t h ế lực chung quanh chương 1746, t h ế lực chung quanh nạo vũ tiền bối ngài cực phẩm tiếp khách r ư ợ u thật sự muốn năm ngàn thượng phẩm tiên thạch tại trên đường trở về trưng ơ lệ có chút không thể tin được mà hỏi ngô lai ngô lai khẽ mỉm cười hỏi ngược lại làm sao trương tiên tử cho rằng tại hạ gạt n g ư ờ i sao trưng ơ lệ trong lòng căng thẳng vội vàng nói văn bối không dám nàng chỉ lo ngô lai hiểu lầm bây giờ toàn bộ la nham phái đều đối với ngô lai tôn kính cực kỳ nếu như nàng trong lúc vô tình b ạ o phạm nô lai cái kia chính là la nham phái tội nhân vì lẽ đó nàng vô cùng cẩn thận cẩn thận như băng mỏng trên giày nô lai cười nói là thật sự tại hạ không cần thiết l ừ a các ngươi nô lai lời nói nhất thời để trương lệ như gió xuân ấm áp nội tâm căng thẳng lập tức tiêu trừ trương lệ cực kỳ hâm mộ nói n ạ o vũ tiền bối ngài thật là cam lòng a năm ngàn thượng phẩm tiên thạch A, đối với nàng mà nói là thiên văn số tự nàng bình thường tu luyện đều chỉ có thể sử dụng hạ phẩm tiên thạch hơn nữa số lượng cũng không nhiều về phần trên tay cái này hạ phẩm tiên khí đều là nhiều năm môn phái độ cống hiến đổi lấy Mà ngô lai trước đó tiện tay đưa đó n n à giải một c á hạ phẩm tiên khí phi hành, lại yêu sách nói mình h lại p mua một tiên nói yêu bầu rượu đều thích ư trương cường ợ n tiên thạch, trong lòng cảm thán, đây mới Ngô g phẩm thạch, thực hào ha. cảm mới t Lai giải để đây lệ là ở yêu rượu người gặp phải rượu ngon đắt nữa cũng cần mua đến mặc dù là tán ra bại sản cũng sẽ không tiếc tại hạ từng có một cái nguyện vọng cái kia chính là nếm khắp thiên hạ rượu ngon bất quá tiên giới rượu ngon nhiều vô số kể mà lại nói bất định cái nào xó mọi ngóc ngách bên trong góc thì có rượu ngon chỉ có điều không bị người biết do thôi hương thụ cũng sợ n g ó nhỏ xấu a lại như quý phái la nhăm rượu cũng là dấu ở thâm sơn người không biết ta trương lệ nghĩ thầm rượu thật sự tốt như vậy làm sao ta uống sau khi cảm giác bình thường đây sau khi trở lại phòng nô lai đột nhiên đối với trương lệ nói trương tiên tử ngươi trước lưu một cái nghe được nô lai lời nói trương lệ có chút thấp thỏm say rượu khuôn mặt xinh đẹp cũng hơi đỏ lên trong lòng mai con ầm ầm đi loạn hắn không phải là để cho ta thị tầm chứ nếu quả thật muốn ta thị tầm vậy ta nên làm gì là tử vẫn là không tử bất quá hắn cao lớn đẹp trai thực lực mạnh mẽ lại là tam phẩm luyện đàn sư nếu như ta có thể với hắn song tu nhưng thật ra là phúc khí của ta chỉ có điều không biết hắn có hay không song tu tiên lữ tại trong khoảnh khắc trương lệ liền suy nghĩ rất nhiều nếu như ngô lai biết trương lệ ý nghĩ nhất định sẽ buồn bực nghĩ ca như là loại người như vậy sao duy ngã ngươi không phải là như mà là vốn là ngồi đi không cần sốt sắng ngô lai ra hiệu trương lệ tại trên giường đá ngồi xuống trương lệ càng thêm thất vọng càng là đã làm xong ngô lai lấy đi của mình chuẩn bị bảo lưu lại nhiều năm tấm thân xử nữ bây giờ sẽ có khả năng mất đi nàng tránh không được có chút sốt sắng đột nhiên trương lệ bên thai truyền đến ngô lai lời nói trương tiên tử tại hạ muốn hỏi quý phái thế lực chung quanh tình huống ngươi giới thiệu cho ta một chút đi trương lệ yên lòng nói mặc dù là tiền bối không nói vạn bối cũng chuẩn bị cho ngài giới thiệu chắc hẳn tiền bối đã nhìn ra chúng ta la nham phái bất quá là một cái môn phái nhỏ thôi chỉ có hơn hai ngàn người thiên tiên mấy chục người địa tiên mấy trăm địa tiên trở xuống có hơn một ngàn người n à y phiến đại lục được gọi là hoàng nguyên đại lục tại chúng ta chu vi có môn phái cùng gia tộc gần trăm cái cùng thực lực chúng ta không sai biệt lắm chỉ có hơn ba mươi đều có la thiên thượng tiên toạt t ấ n còn lại môn phái cùng gia tộc đều không có la thiên thượng tiên là này ba mươi mấy môn phái lệ thuộc chúng ta la nham phái thì có năm cái lệ thuộc môn phái tại trong đại lục ương có một cái môn phái mạnh mẽ nhất gọi phong trạch phái chúng ta tất cả môn phái đều nghe phong trạch phái hiệu lệnh bởi vì phong trạch phái có đại la kim tiên toa c h ấ n tổng cộng hơn năm vạn người la thiên thượng tiên đều có hơn mười vị thiên tiên càng là m ấ y ngàn có thể ung dung tiêu diệt chúng ta bất kỳ môn phái nào nô lai khẽ vước cảm nói nói như vậy cái kêu phong trạch phái chính là các người la nham phái trên thuộc môn phái cần tiến công chứ trương lệ gật gật đầu đứng cách mỗi ba mươi năm chúng ta ba mươi mấy môn phái đều phải đưa lên một phần hậu lễ mặt khác phong trạch phái bình thường không can thiệp tất cả môn phái nội chính nhưng sẽ từ các phái chọn lựa đệ t ử ưu tú bởi vậy có thể cam đoan nó vĩnh viễn là cường đại nhất nô lai rất nhanh sẽ nghe rõ n à y cùng tu chân giới kỳ thực như thế tu chân giới có nguyên anh kỳ tu chân giả thành lập m ô n phái có phân thần kỳ tu chân giả thành lập một phái, phái thường thường nguyên anh kỳ tu chân giả thành lập môn phái sẽ trở thành phân thần kỳ tu chân giả thành lập môn phái thuộc hạ môn phái mà phân thần kỳ tu chân giả thành lập môn phái lại là độ kếp kỳ tu chân giả thành lập môn phái, thuộc hạ môn phái. như vậy một tầng một tầng giống như kim tự tháp cái này phong trạch phái liên nằm ở này phiến đại lục đỉnh đầu kim tự tháp mà hơn ba mươi cùng la nham phái thực lực không sai biệt lắm môn phái chính là cấp thứ hai còn có những kia so với bọn họ nhỏ yếu môn phái hoặc gia tộc chính là cấp thứ ba thậm chí cấp thứ tư như vậy kim tự tháp kết cấu là so sánh ổn định phong trạch phái chọn lựa đệ tử ưu tú bình thường có tiêu chuẩn chứ nô lai hỏi trương lệ hồi đáp đúng phong trạch phái cách mỗi trăm năm chiêu thu một lần đệ tử đầu tiên thực lực muốn đạt đến thiên tiên sơ kỳ thiên tiên sơ kỳ trở xuống không cho tham gia bất quá tu vi nếu là đạt đến la thiên thượng tiên liền không có cơ hội mặt khác còn muốn thông qua nhiều hạng kiểm tra mới có thể được trúng tuyển đương nhiên tại trong khảo hạch đột phá la thiên thượng tiên là cho phép càng sẽ bị phong trạch phái coi trọng trở thành trọng điểm bồi dưỡng đối tượng cách mỗi trăm năm mới chiêu thu một lần phong trạch phái phi thường trọng thị đệ tử chất lượng thiên tiên bình thường muốn đột phá không mấy năm thậm chí mấy chục năm là không được nếu như khoảng cách thời gian quá ngắn tốn thời gian mất công sức nhưng chiêu không tới tốt đệ tử còn không bằng không chiêu vì lẽ đó bọn họ cách mỗi trăm năm mới chiêu thu một lần kiểm tra chắc h ẳ n độ khó không nhỏ có người nói thật là khó khăn vô cùng hơn nữa còn có chết đi nguy hiểm bình thường đều phải đạt đến thiên tiên hậu kỳ mới đi tham gia kiểm tra như vậy thông qua tỷ lệ phải lớn hơn chút hơn nữa mặc dù không có thông qua sống sót trở về tỷ lệ cũng lớn chút trường m ô n từng ở thiên tiên trung kỳ đi tham gia quá một lần kiểm tra kết quả ném nửa cái mạng may mà thái thượng trưởng lao cho hắn một cái bảo mệnh pháp bảo không phải vậy liền biến mất nô lai giờ mới hiểu được chẳng trách tôn h i ể u tại thái thượng trưởng lao trước mặt nói gì ngay nấy ngoại trừ thái thượng trưởng lao thực lực mạnh ở ngoài còn có cái tầng quan hệ này nô lai hỏi trương tiên tử ngươi có hay không đi tham gia khảo hạch dự định đây t r ư ơ n g lệ lắc đầu một cái ta tiền bối nói đùa lấy văn bối thực lực đến liền là c h ế t ta bất quá nàng bổ sung một câu nếu như văn bối tu vi đ ạ t đến thiên tiên hậu kỳ có lẽ sẽ cân nhắc đi tham gia kiểm tra nô lai cười nói nếu như ngươi lấy thực lực bây giờ đi tham gia kiểm tra đương nhiên không cách nào thông qua thế nhưng nguyên nhân cũng không ở chỗ ngươi nạo vũ tiền bối ý của ngài là t r ư ơ n g tiên tử các ngươi công pháp tu luyện cũng quá nô lai chuyển đề tài tại hạ luôn luôn yêu thích hắn ngay nói thật hy vọng ngươi bỏ qua cho tiền bối cứ việc nói nói thật đi tại hạ c ta ta ngô, hơi hơi ngô lai trong mắt dĩ nhiên là một câu quá kém thực sự vô cùng thê thảm đánh giá nếu như thái thượng trưởng lão cùng tôn hiệu trưởng môn nghe được không biết sẽ có phản ứng gì có thể hay không tìm nô、no、lai l i ề u mạng đây tại hạ trong vô tình đạt được một bộ công pháp ngược lại cũng không tu luyện sẽ đưa cùng trương tiên tử đi nô、no、lai nói xong một phần ngọc giản xuất hiện ở trong tay sau đó bay thẳng hướng về trương lệ cái gì tiền bối muốn đưa văn bối công pháp trương lệ vội vã từ chối nói tiền bối này quá quý trọng văn bối không thể nhận tại tiên giới công pháp nhưng là vô cùng trọng yếu nào có ngô、no、lai loại này nói đưa sẽ đưa nô、no、lai nghiêm mặt nói tại hạ trong vô tình lưu lạc nơi đây nhìn thấy trương tiên tử vậy chính là có duyên nếu là ông trời chú định duyên phận tại hạ há có thể không quý trọng bất quá là một bộ công pháp mà thôi trương tiên tử có thể tham khảo một chút nếu như không thích trực tiếp tiêu hủy là được trương lệ chỉ được tiếp nhận tin ê tức h xuyên tấu h qua thẻ ngọc kiểm tra chỉ thấy phiêu vũ tiên quyết bốn chữ lớn thình lình xuất hiện tại nàng linh thức bên trong này phiêu vũ tiên quyết nô lai đã từng đưa cho vô cực tông ngoại môn trường lão là tránh tông tiên giới tu tiên p h á p môn chỉ cần có nhất định nội tính khắc khổ tu luyện có thể tu luyện tới đại la kim tiên thậm chí cựu thiên huyền tiên đa tạ tiền bối trọng thưởng cứ việc không nhìn kỹ nhưng trương lệ biết này phiêu vũ tiên quyết khẳng định không、kém. không phải vậy ngô lai cũng đưa không ra tay trương tiên tử thời điểm cũng không sớm ngươi trở về đi thôi ngô lai trực tiếp t i ế n khách trương lệ không khỏi hú h á n nhìn ngô lai một chút nói tiền bối văn bối x i n c á o lui nữ nhân chính là như vậy loài động vật kỳ quái vốn lúc trước còn lo lắng ngô lai sẽ lấy đi của mình hiện tại tựa hồ còn có chút nguyện ý ngô lai vung vung tay ngồi lên rồi giường đá bắt đầu tu luyện trương lệ lùi ra trở về gian phòng của mình bắt đầu xem ngô lai đưa phiêu vũ tiên quyết nàng không nhìn không biết vừa nhìn g i ậ mình nay phiêu vũ tiên quyết bác đại tinh â m không biết so với nàng trước đó tu luyện la nham tiên quyết muốn thiệt nhiều thiếu lần khi nàng xem xong đem trên thẻ ngọc nội dung toàn bộ ghi nhớ thẻ ngọc liền biến thành một bãi một phấn hoàn toàn bị hủy hiển nhiên như vậy công pháp không thể tùy tiện truyền lưu chính mình xem như là nhặt được bảo trương lệ trong lòng cuồng h ỉ không ngớt bắt đầu như đói như khát địa đà tọa tìm hiểu phiêu vũ tiên quyết nàng thình lình phát hiện tu luyện phiêu vũ tiên quyết tốc độ tu luyện so với trước đây phải nhanh ba đến năm lần có như vậy một bộ tu tiên công pháp trương lệ tin tưởng thực lực của nàng sẽ có bay vọt về chất đối với cái này nàng đối với ngô lai cảm kích và phần vị này ngạo vũ tiền bối thực sự quá hào phóng rồi lại đưa tiên khí lại đưa tiên quyết nên thế nào báo đáp hắn cho thỏa đáng lẽ nào thật sự muốn đem chính mình cho hắn một buổi tối nô lai thương thế lại khôi phục một ít mà trương lệ trải qua cả đêm tu luyện cũng là tươi cười rặn g rỡ phảng phất biến thành người khác dường như đây chính là tốt công pháp chỗ tốt ngày thứ hai trương lệ cho nô lai đưa tới phong phú bữa sáng đồng thời nói cho nô lai hồ biện cách cải rộ nhằm phái đối với tu vi thấp địa tiên cùng địa tiên trở xuống đệ tử tới nói ẩm thực là át không thể thiếu bởi vì tiên giới không gian kết cấu vững chắc trọng lực lớn vì lẽ đó tiêu hao cũng lớn thiên tiên trở lên hoàn toàn có thể thông qua hấp thu thiên địa linh khí để đền bù tiêu hao mà chấm một ngày điệu đất tiên tiên trở thì thể, xuống không cần lại bất a bữa. vừa kia Lai đưa bữa bảo b Trương đột trước thực thuộc, thế tới lưu còn quen cũng Nô nàng mình làm bữa sáng. Lệ là làm mới hầm phá, cho quá trương lệ phát hiện nô lai nghe nói sau khi tựa hồ đối với này không có chút nào kinh ngạc chỉ là bình luận đây là một nông cạn gia hỏa không đáng để lo không biết nô lai đã sớm biết hồ b i ể n rời khỏi vốn là khi làm trương lệ nghe tôn hiệu báo cho hồ b i ể n trốn tránh sau khi rất giật mình cũng phi thường lo lắng la nham phái tương lai dù sao cho tới nay la nham phái đều cực kỳ ỉ lại hồ biện cái này nhị phẩm luyện đan sư bây giờ hồ biển trốn tránh toàn bộ la nham cử đi dưới đều phi thường lo lắng dọc theo đường đi nàng nghe được không ít trưởng lão đều tại nghị luận việc này trương lệ bay thẳng đến ngô lai q u ỳ xuống thỉnh cầu nói ngạo vũ tiền bối xin giúp chúng ta một chút la nham phái đi nếu như hồ biển trốn tránh đến xa hoa phái cái kia đối với chúng ta la nham phái là cực kỳ bất lợi n g ư y i m à lại đứng lên nói chuyện bản tọa không thích người k h á c quỳ lần này nô lai cũng không hề trước đây khách khí như thế trương lệ vừa nghe ngữ khí không đúng trước đây ngô lai đối với nàng chưa bao giờ tự xưng bản tọa lần này dĩ nhiên tự xưng bản tọa hiển nhiên đối với cách làm của nàng rất bất mãn. n à n g la thức thời người lập tức đứng lên nô lai nói như vậy mới đúng chứ cho dù là có việc cầu tại hạ cũng không nên hơi một tí quỳ xuống tại hạ không phải là không nói lý người đối với yêu cầu hợp lý tại hạ sẽ suy xét trương lệ gật gật đầu ngạo vũ tiền bối văn bối nhớ kỹ ngươi nói xa hoa phái là môn phái nào nô lai hỏi trương lệ cung kính hồi đáp về ngạo vũ tiền bối trước đó văn bối đã từng nói cho ngài cùng ta la nham phái thực lực không sai biệt lắm môn phái có hơn ba mươi xa hoa phái chính là một cái trong số đó cách ta la nham phái gần nhất xa hoa phái luôn luôn cùng ta là nham phái bất hòa Thường ta phái xuyên cùng đương ộ t song đệ tử mỗi nhiên g ư ờ i có tử t ư ơ n g t ạ nhiều lần phong trong cũng không hoàn toàn là kiểm tra quá khó khăn dẫn đến, Đương n trạch phái khảo hạch, phái chết khó hoa phái đệ tử làm hại. h đi, kiểm i quá là là làm ta tử tra tử xa đệ đệ mà bị phái ta tham dự khảo hạch đệ tử cũng không phải ngồi không có mấy người bị thua thiệt nhưng có mấy người cũng giết chết xa hoa phái đệ tử trên căn bản hai phái đều không chiếm được tiện nghi gì trường môn năm đó chính là bị xa hoa phái đệ tử gây thương tích bất quá tổn thương hắn cái kia xa hoa phái đệ tử cũng không hề kết quả tốt chết ở trong khảo hạch lần này hồ biện trốn tránh nếu như hắn nhờ vào xa hoa phái đôi kia phái ta không thể nghi ngờ là đã kích khổng lồ này tiêu tan so sánh phái ta thực lực suy yếu mà xa hoa phái thực lực tăng cường đến thời điểm chỉ có thể bị xa hoa phái đạp ở dưới chân nô lai vớt cảm nói thì ra là như vậy trương lệ thành khẩn nói ra bởi vậy vãn bối khẩn cầu ngạo vũ tiền bối ra tay giúp chúng ta một tay nô lai liếc mắt nhìn trương lệ mạn s ở trật tự mà nói ra muốn tại hạ ra tay cũng không phải là không thể bất quá đầu tiên các ngươi muốn vì tại hạ chuẩn bị một ít dược liệu tại hạ cần khôi phục thương thế nô lai trong khi nói chuyện một mảnh thẻ ngọc bay ra mặt trên lít nha lít nhít ghi lại các loại dược liệu trưng ơ lệ trực tiếp thu r ồ i thẻ ngọc nói tiền bối này không thành vấn đề v ă n bối có thể chuyển giao cho t r ư ở n g môn tin tưởng t r ư ở n g môn sẽ xử lý tốt nàng qua loa nhìn lướt qua phát hiện có chút dược liệu danh tự nàng đều chưa từng nghe nói nô lai tiếp tục nói mặt khác nếu như thái thượng trưởng lao đưa hắn cất dấu tốt rượu phân một phần cho tại hạ tại hạ nhưng lấy trong khoảng thời gian ngắn đưa hắn một cái nhị phẩm luyện đan sư trưng lệ vui mừng hỏi tiền bối ngài nói là sự thật nô lai nhàn nhạt trả lời vẫn là câu nói kia tại hạ không cần thiết l hy vọng sau đó không nên dễ dàng nghi vấn lời của tại hạ nếu như là thái thượng trưởng lão hoặc là tôn trưởng môn nghi vấn tại hạ cũng sẽ không cho bọn họ sắc mặt tốt nhìn trương lệ vừa nghe vội văn nói xin lỗi tiền bối văn bối biết sai rồi chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một nghìn bảy trăm bốn mươi tám chỉ điểm chương một nghìn bảy trăm bốn mươi tám chỉ điểm ngôi lai、like、cuối cùng đối với trương lệ nói được rồi tại hạ yêu cầu liền những thứ này nếu như các người la nham phái đáp ứng tại hạ t u ra tay nếu không thì tại hạ không thể không khoanh tay đứng nhìn dù sao muốn có được nhất định phải có chỗ trả giá mới được、à? muốn nô lai ra tay nhất định phải có chỗ trả giá trên đời này nào có nhiều như vậy bánh từ trên trời rớt xuống với tốt nô lai cũng không phải mở từ thiện đường nô lai lưu rơi xuống nơi này cùng la nham phái duyên phận về duyên phận nhưng mà có nguyên nhân mới có kết quả có bao nhiêu trả giá liền sẽ có bao nhiêu hồi báo trưng lệ nặng nề gật đầu v ă n bối nhớ kỹ sau khi trưng lệ ngay đầu tiên hướng về tôn hiệu chuyển đạt nô lai điều kiện sau khi n g h e xong tôn hiệu hỏi nạo vũ tiền bối thật như vậy nói trưng lệ hồi đáp đệ tử không dám lừa gạt trưởng môn đi chúng ta đi gặp mặt thái thượng trưởng lão tôn hiểu lập tức mang theo c h ư ơ n g lệ cầu kiến thái thượng trưởng lão không sợ ngô lai ra điều kiện chỉ sợ ngô lai không đề cập tới điều kiện thái thượng trưởng lão tiếp thấy bọn họ n g h e xong c h ư ơ n g lệ giảng giải sau thái thượng trưởng lão nhìn ngô lai cho cái kia phần biết có dược liệu thẻ ngọc có chút đau lòng mà nói ra n ạ o vũ đại sư thật tác đ ư c ca hắn hạng những dược liệu kia đều là quý giá dược liệu giá cả đúng vậy có thể không phỉ thật nhiều ta là nham phái trong b ả o khố đều không có chỉ có thể đi phong trạch phái quản hạt thị trường giao dịch trên mua thậm chí có khả năng chỉ có thể thông qua bán đấu giá mới được đến bằng vào ta là nham phái hiện nay tài lực nếu muốn đạt được cũng không dễ dàng. thậm chí có khả năng bị s a hoa phái phá hoại bất quá hắn đã có yêu cầu chúng ta liền nhất định phải nghị trăm phương ngàn kế làm được chỉ cần ngạo vũ đại sư n g u y ệ n ý ra tay cho dù đem b ả n trưởng lão cất giấu rượu ngon toàn bộ cho hắn thì lại làm sao vì la nham phái điểm ấy trả giá căn bản không tính là gì thái thượng trưởng lão lúc này đ á nhịp n h đáp ứng rồi ngô lai hết thẻ điều kiện thái thượng trưởng lão tự nhiên tự mình đến thấy ngô lai báo cho la nham phái quyết định đồng thời đưa hắn cất giấu nhiều hàng năm phần rượu ngon toàn bộ đưa cho ngô lai bao quát cái kia ấm không uống xong ngàn năm tiến nưỡng cứ việc phi thường không bỏ nhưng vẫn là đưa ra ngoài dù sao ngàn n ă m tiên n h ư ỡ n g còn có thể lại có thêm nhưng nếu như bỏ qua cơ hội lần này nô lai không nhất định sẽ xuất thủ rồi thái thượng trưởng l a o nói ngạo vũ đại sư ngươi dược liệu cần thiết b ả n trưởng lão đã đi chuẩn bị có chút dược liệu tương đối quý giá cần đến phong trạch phái thị trường đi mua vì lẽ đó trong thời gian ngắn tập hợp không tới nô lai vung vung tay không sao bản tọa tin tưởng thái thượng trưởng lao t í n dự ngược lại bản tọa còn muốn tại quý phái dừng lại một quang thời gian đa tạng ngạo vũ đại sư nô lai nói hiện tại bản tọa liền bắt đầu làm tròn lời hứa thái thượng trưởng lão các ngươi lai nam phái cần phải có nhất phẩm luyện đ thái thượng trưởng lão hồi đáp đúng phái ta có năm tên nhất phẩm luyện đan sư n ô lai nói vậy làm phiền mời bọn họ chạy tới đi được rất nhanh năm tên nhất phẩm luyện đan sư liền đến, đến đều ế n đ có được t i ê n tiên sơ kỳ tu vi bãi kiến thái thượng trưởng lão bãi kiến trưởng môn năm người đồng loạt hướng về thái thượng trưởng lão cùng trưởng môn hành lễ nhất phẩm luyện đan sư không có hồ b i ể n như vậy ngạo khí thái thượng trưởng lão nói miễn lễ vị này chính là ta la nham phái khách nhân tôn quý nhất tam phẩm luyện đan sư ngạo vũ đại sư bãi kiến ngạo vũ đại sư bọn họ tự nhiên hoặc nhiều hoặc ít nghe nói n ô lai sự tỉnh miễn lễ bản tọa để cho các người đến là muốn kiểm tra ngươi một chút nhóm luyện đan t h ủ y bình hiện tại bản tọa yêu cầu các ngươi hiện trường luyện chế nhất phẩm tiên đan cho bản tọa xem năm người nghĩ t h ầ m tự coi như ngươi là tam phẩm luyện đan sư nhưng ngươi bất quá là khách nhân làm sao lại có thể hướng về chúng ta phát hiệu lệnh đây cho nên bọn họ nhìn về phía thái thượng trưởng lão cùng tôn hiểu thái thượng trưởng lão nói dựa theo ngạo vũ đại sư yêu cầu làm ngạo vũ đại sư dặn dò chính là bản trưởng lão dặn dò là năm người dồn dập lấy da của mình dự đỉnh đều là chuẩn tiên khí dự đình tôn hiểu phân cho bọn hắn tương đồng phân lượng dược liệu năm người liền bắt đầu luyện chế. thấy năm người luyện đan thủ pháp cùng tốc độ nô lai không khỏi lắc đầu như vậy luyện đan t h ủ y bình thực sự khó mà vào phương pháp mắt bất quá vẫn là có một người bộc lộ tài năng so với bốn người khác phải ra khỏi chúng một ít một buổi sáng thời gian luyện chế ra một viên thượng đẳng nhất phẩm tiên đan người tên là gì nô lai trực tiếp hỏi người kia người kia cung kính hồi đáp về ngạo vũ đại sư đệ tử dương húc dương húc ngươi theo bản tọa đến a nghe được nô lai lời nói dương húc khuôn mặt lộ ra sắc mặt vui mừng mà còn lại bốn người nhìn về phía dương húc ánh mắt đó là vô cùng ngớ cao hiển nhiên nô lai muốn đơn độc đối với hắn tiến hành chỉ điểm thái thượng trưởng lão cùng tôn h i ể u giờ khắp này cũng cao hứng vô cùng dương húc vốn là la nham phái trừ hồ biện ở ngoài lợi hại nhất luyện đan sư nếu có ngô lai chỉ điểm lời nói luyện đan thủy bình tất nhiên sẽ có tiến bộ trở thành n h ị phẩm luyện đan sư cũng là có khả năng tại ngô lai trụ trong phòng ngô lai trực tiếp hỏi dương húc ngươi luyện đan phương pháp là học của ai dương húc đáp về ngạo vũ đại sư đệ tử phần lớn là tự học cũng nhận được quá hồ biện chỉ điểm mới có bây giờ thành thử ngô lai không tỏ ra ý kiến hỏi hắn là làm sao chỉ điểm ngươi đều nói cho b ả tọa là dương húc thế là đem hồ biển từng đã là chỉ điểm đều nhất nhất nói cho n ô lai n ô lai vừa nghe nhất thời g i ậ n tí mặt hồ đồ vô liêm sỉ quả thực vô sỉ cực điểm dương húc trực tiếp bị sợ hết hồn chỉ nghe n ô lai cả giận nói cái này hồ biển cũng quá vô liêm sỉ rồi chỉ điểm ngươi phần lớn đều là sai xem ra hắn nhìn ngươi thiên phú không tệ sợ ngươi trưởng thành uy hiếp được địa phương của hắn cái gì dương húc coi chính mình nghe lầm cho tới nay hắn đều rất kính trọng hồ biển lấy sư lễ công việc sự việc vốn là nghe nói n ô lai đến đem hồ biển b ớ c đi hắn còn phi thường phẫn nộ Thế nô h ư lai ậ n mà khẽ ô n g mỉm cười bản tọa biết ngươi khả năng không tin bất quá không liên quan chờ bản tọa chậm rãi vì ngươi nói tới nô lai từng cái chỉ ra hồ biện sai lầm đồng thời hướng về dương húc tỉ mỉ giảng giải phương diện luyện đan vấn đề để dương húc nghe được như si như say rộng rãi sáng sủa đây mới thật sự là bậc thầy luyện đan a đáng chết a hồ biện người lao tặc kia dĩ nhiên không có ý tốt dương húc đối với hồ b i ể n cực kỳ thống hận ngươi giấu n g h ề không dạy cũng không sao cả ta cũng sẽ không trách ngươi có thể ngươi cố ý giáo sai vậy thì quá ghê tởm phải biết luyện đan nhưng là tồn tại nguy hiểm nếu là không đúng phương pháp dự ư đ ỉ n h đột nhiên lập tức nổ tung luyện đan sư không chết cũng sẽ trọng thương giáo sai đó không phải là sát hại tính m ệ n h sao dương húc lập tức hướng về ngô lai xin lỗi n ạ o vũ đại sư đệ tử vừa nay trách văn ngài hiện tại hướng về ngài xin lỗi ngô lai vung vung tay không sao ngươi tốt nhất tiêu hóa một cái chờ chút bản tọa còn muốn cho ngươi lợi đan dương húc thế là bắt đầu nhắm mắt tiêu hóa ngô lai chỉ điểm nội dung chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 7 4 9 n h ị p h ẩ m l u y ệ n đ ă n sư n mươi 1749, nhị phẩm luyện đan sư. sư sau một c a n h giờ dương húc tại ngô lai dưới sự yêu cầu lần thứ hai bắt đầu luyện đan hắn lần này cầm làm một kiện hạ phẩm tiên khí dự định chính là ngô lai tiện tay ném cho hắn bất quá dương húc nhưng coi như trí bảo đây chính là hạ phẩm tiên khí dự định a phải biết tại trước đây liền hồ biển có một cái hạ phẩm tiên khí dự định cùng lúc đó nô g lai để trương lệ mời tới thái thượng trưởng lão cùng tôn hiệu phía dưới mời hai vị chứng kiến kỳ tích phát sinh nô lai tràn đầy tự tin nói ra cái gì kỳ tích phát sinh lẽ nào dương húc có thể luyện chế nhị phẩm tiên đan không thể a ngạo vũ đại sư mới chỉ điểm hắn một canh giờ hắn là được nhị phẩm luyện đan sư tất cả mọi người không quá tin tưởng trên thực tế dương húc chính mình cũng có chút không tự tin cứ việc vừa nãy đạt được nô、no、lai chỉ điểm nhất thời rộng rãi sáng sủa dương húc cảm giác mình luyện đan thủy bình tăng nhiều nhưng là không cho là mình có thể đạt đến nhị phẩm luyện đan sư trình độ dương húc tập trung ý chí bình thản nô、no、lai nhắc nhở dương húc nghiêm ngặt dựa theo nô、no、lai chỗ nói làm tập trung ý chí khiến nỗi lòng bình tĩnh lại sau đó bắt đầu luyện đan Cứ việc là lần đầu tiên sử dụng hạ phẩm tiên khí dự đ ỉ n h nhưng hắn trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác cả người đắm chìm tại luyện đan bên trong trạng thái tốt vô cùng tự mình cảm giác cũng tốt vô cùng sau hai canh giờ đan thành khi làm dự đ ỉ n h sau khi mở ra một viên nhị phẩm tiên đan thình lình tại trong dự đ ỉ n h cứ việc chỉ là hạ đẳng nhưng cũng là nhị phẩm tiên đan cái kia cho thấy dương húc đã thành công trở thành nhị phẩm luyện đan sư mặc kệ tỷ lệ thành công làm sao chỉ cần có thể luyện chế ra nhị phẩm tiên đan cái kia chính là nhị phẩm luyện đan sư khi làm nhị phẩm tiên đan luyện chế ra khi đến dương húc chính mình cũng có chút không dám tin tưởng ta dĩ nhiên thật sự thành công ta bây giờ là nhị phẩm luyện đan sư rồi đúng là nhị phẩm tiên đan dương húc thành nhị phẩm luyện đan sư rồi thái thượng trưởng lão cùng tôn hiệu khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ ngăn ngắn một canh giờ chỉ điểm liền để dương húc nhảy một cái trở thành nhị phẩm luyện đan sư đây là cỡ nào thần kỳ cỡ nào khiến người ta khó mà tin nổi có chút pháp môn nhưng thật ra là một điểm liền rõ ràng mặc dù là tại trong cuộc sống hiện thực cũng là như thế sẽ ở đó điểm mấu chốt trên nếu như không điểm ra đến người không biết vĩnh viễn k h n g biết nô lai hướng về dương húc vạch ra những kia then chốt bí quyết liền để hắn có bay vọt về chất ngạo vũ đại sư ngài thực sự là thần nhân thái thượng trưởng lão cùng tôn hiệu tâm phục khẩu phục mà nói ra sự thực đặt tại trước mắt không thể không phục ca nô lai vung vung tay nói hai vị quá để mắt bản tọa rồi kỳ thực không hoàn toàn là bản tọa công lao dương húc nộ tính không sai tại luyện đan trên cũng có nhất định thiên phú chỉ có điều hắn lại bị hồ biện cho hại chỉ điểm phần lớn đều là sai để dương húc tại nhất phẩm luyện đan sư trên không công làm trễ mãi quá nhiều thời gian trên thực tế dương húc đã sớm có sung kích nhị phẩm luyện đan sư thực lực chỉ có điều bị bản tọa sớm kích phát thôi nạo vũ đại sư người quá khiêm đường thái thượng trưởng lão tự nhiên biết ngô lai là khiêm tốn nói như vậy nếu như không có ngô lai chỉ điểm dương húc khả năng cả đời đều dựa theo hồ b i ể n sai lầm chỉ điểm tới làm vĩnh viễn không thể trở thành nhị phẩm luyện đan sư tôn hiểu mắng hồ b i ể n tên kia thật không ngờ ác độc thật là đáng chết cũng còn tốt dương húc có thể gặp được đến nạo vũ đại sư không phải vậy cả đời này đều cho hồ biện làm trễ mãi nạo vũ đại sư đa tạ ngài giao hấn đệ tử dương húc trung thân khó quên dương húc trực tiếp các ngươi làm sao đều yêu thích tới đây một bộ bản tọa không thích người khác tùy tiện quỳ xuống ngươi mau dậy đi dương húc vội vã đứng lên là ngạo vũ đại sư thái thượng trưởng lão cùng tôn h i ể u thì lại cười trộm không đất ngươi không thích người khác tùy tiện quỳ xuống nhưng yêu thích ghép buộc người khác quỳ xuống hồ biển cùng cái kia tử khải chính là ví dụ dương húc cung kính mà đem hạ phẩm tiên khí dược đỉnh trả lại nô lai nô lai thuận miệng nói liền đưa cho ngươi cái gì đưa cho đệ tử dương húc rất là kinh ngạc mà thái thượng trưởng lão cùng tôn hiệu thì cũng thôi lại là một cái hạ phẩm tiên khí nói đưa sẽ đưa hắn đến cùng có bao nhiêu hạ phẩm tiên khí à? lẽ nào hạ phẩm tiên khí ở trong mắt hắn cứ như vậy không đáng tiền có thể tiện tay đưa ra nô lai cười nói coi như là ngươi lên cấp nhị phẩm luyện đan sư quả tặng đi dương húc không chối từ nữa nói đa tạng ngạo vũ đại sư có hạ phẩm tiên khí dự định hắn luyện thành nhị phẩm tiên đan tỷ lệ đem lớn hơn nhiều hoặc là nói nếu như không nhờ vào hạ phẩm tiên khí dự định hắn còn chưa chắc chắn có thể luyện chế ra nhị phẩm tiên đan muốn làm tốt công việc trước cần công cụ tốt lại nói ngày đó hồ biện chịu nhục sau khi quyết định muốn cách cãi rộ nham phái đối với tôn hiệu sau đó động viên tự nhiên chỉ là buổi tối la nham phái hoan g n ê n ngô lai tiệt diệu hắn cũng mượn cớ không đi mà tôn h i ể u cũng không cước cầu địa phương này nhiều môn như vậy phái đến cùng nhờ vả nhà ai đây nếu như đi phong trạch phái nhân ra không nhất định để ý ta nhưng đi những môn phái khác lấy thanh danh của ta cùng trình độ nhất định sẽ trở thành khách quý hay là đi xa hoa phái đi ngược lại đã cùng la nham phái trở mặt rồi vậy thì càng triệt để một điểm đi tới môn phái khác nói không chắc bọn họ sẽ đáp ứng la nham phái điều kiện gì đem ta điều về trở về nhưng xa hoa phái chắc chắn sẽ không bọn họ vui với cùng la nham phái đối n ị c h vui với nhìn thấy la nham phái thực lực suy yếu tất nhiên sẽ chọn d ụ n g ta cân nhắc sau khi hồ biển thẳng đến xa hoa phái mà đi la nham phái mọi người lo lắng công việc sự việc rốt cuộc xảy ra đến xa hoa phái sơn môn sau khi hồ biển đã bị xa hoa phái đóng giữ sơn môn đệ tử cả lại người kia dừng bước nơi này là ta xa hoa phái trụ sở người là người nào một tên xa hoa phái đệ tử quát hỏi hồ biển chắp tay nói tại hạ luyện đan sư hồ biển cầu kiến quý phái trưởng môn luyện đan sư hồ biển không phải la nham phái thủ tịch luyện đan sư sao đến ta xa hoa phái làm gì s ơ n môn phụ cận hết thể xa hoa phái đệ tử lập tức bắt đầu đề phòng đối với xa hoa phái đệ tử tới nói sẽ đối thế lực đối địch n h ư ợ c chỉ trưởng la nham phái cao tầng bọn họ tự nhiên đều nghe nhiều nên thuộc lập tức liền biết rồi hồ biện thân p h ậ n hồ biện nghiêm mặt nói các vị tiên h i ế u tại hạ thực sự có chuyện quan trọng cầu kiến quý phái trưởng môn k í n h xin thông báo dẫn đầu xa hoa phái đệ tử q u có lên hừ chúng ta xa hoa phái cùng các người la nham phái quan hệ luôn luôn không hòa thuận ngươi nhưng là la nham phái cao t ầ n dĩ nhiên tự chui đầu vào lưới này có thể không o à n chúng ta được tiếp theo hắn lớn tiếng hiệu triệu, các anh em bắt lấy hắn đây chính là một cái công lớn A. môn phái nhất định sẽ ban thưởng chúng ta trầm đã tại hạ thật sự có chuyện quan trọng cầu kiến quý phái trưởng môn nếu như các ngươi làm trễ mãi đại sự người nào chịu trách nhiệm hồ biện q u á t lên đồng thời tỏa ra thiên tiên hậu kỳ khí thế nghe hồ biện như thế h é t một tiếng xa hoa phái đệ tử đều vì đó chấn động không khỏi ngừng lại người này một thân một mình đến đây hay là thật là có công việc sự việc dẫn đầu xa hoa phái đệ tử liền hỏi ngươi đến cùng chuyện gì yêu cầu gặp ta phái trưởng môn trưởng môn nhật lý và cơ miêu tả sự chăm chỉ không thể tùy tiện liền đến thấy ngươi nếu là bởi vì ngươi trưởng môn trách tội xuống làm sao bây giờ chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện t r ư m năm m ư cao quy cách tiếp đón t r ư m năm m ư cao quy cách tiếp đón hồ biện rất nghiêm túc hồi đáp việc quan hệ cơ mật thứ cho tại hạ không thể x i n báo các ngươi cứ việc phái người thông báo đó là nếu như quý phái trưởng môn trách tội xuống trách nhiệm tại hạ dốc hết sức l à m đường muốn đánh muốn giết tùy các ngươi liền dẫn đầu xa hoa phái đệ tử suy tư luôn mãi nói được rồi tạm thời tin ngươi một lần các anh em mọi người hảo hào nhìn hắn hơi có di động lập tức pháp bảo bắt chuyện hiện tại ta đi hướng về trưởng môn bẩm báo sư minh xin yên tâm chúng ta sẽ theo dõi hắn Cái khác cùng phái lời. kêu hoa xa đệ tử cùng kêu lên trả lên dẫn đầu tên i kia xa hoa phái đệ tử c ấ nhìn thấy hoa huy sau lập tức hạ bái hoa huy hỏi ngươi có chuyện gì muốn gặp bổn trưởng môn tên đệ tử kia cung kính nói đáp khởi bẩm trưởng môn đệ tử phụ trách đóng giữ sân môn có một cái tự xưng hồ biện luyện đan sư chỉ mặt gọi tên nói có chuyện quan trọng yêu cầu thấy ngài thế là đệ tử đến đây thông báo hoa huy trên mặt viết đầy n g h i hoặc nói hồ biển la nham phái cái kia thủ tịch nhị phẩm luyện đan sư hắn có chuyện gì muốn gặp bồn trưởng môn xa hoa phái cùng la nham phái luôn luôn là đối địch cái kia hồ biển chạy đến xa hoa phái tới thấy hắn làm gì lẽ nào có âm nhu quỷ cái gì tên đệ tử kia lắc lắc đầu nói đệ tử không biết hắn không có nói cho đệ tử hắn còn nói việc quan hệ cơ mật để cho chúng ta không nên làm trễ mãi đại sự hoa huy cân nhắc một lát trong lòng cũng có quyết định xem ra cái này hồ biển bồn trưởng môn muốn nhìn một lần tại xa hoa phái hoa huy cũng không lo lắng hồ biển sẽ có âm hưu q u ỷ cái gì lẽ nào tên kia còn dám chạy đến nhà hắn cửa đến hại hắn sao hoa huy thế là hướng đệ tử kia phất tay một cái ngươi đi xuống đi bộ t r ư ờ n g môn hiện tại đi gặp cái kia hồ biển vâng t r ư ờ n g môn đệ tử xin cáo lui hoa huy rất mau tới đến sân môn xa xa đã nhìn thấy chính đợi ở nơi đó hồ biển hồ biển thấy hoa huy đi ra lập tức kính cần nói hồ biển bãi kiến hoa t r ư ờ n g môn hồ biển thái độ đó là vô cùng khiêm cung đưa tay không đánh người mặt tươi cười hồ biển lần này thái độ để đầy bụng nghi vấn hoa huy phóng bỏ quên hắn trước đây muốn chất vấn hoặc quát hỏi lời、nói. hoa huy không thể không khuôn mặt t ư ơ i cười đón lấy hồ đại sư có khỏe hay không a hồ biện liền nói hoa trưởng môn phong thái như trước để hồ biện ngưỡng mộ núi cao a hai người thế là nói rồi một phen lời khách sáo người không biết còn cho là bọn họ là tương giao bạn cũ lâu năm đây khách sáo xong xuôi hồ biện liền thẳng vào chủ đề hoa trưởng môn hồ biện lần này đến đây là có chuyện quan trọng cầu k i ế n ngươi chuyện gì hoa huy lập tức cảnh g i á c lên trên thực tế hán thời khắc đều không có thả lòng cảnh giác một mực tại suy đoán hồ biện ý đổ đến hồ biện là tới nhờ và quý phái hồ biện truyền â m nói hồ biển lời nói để hoa huy triệt để chấn kinh rồi nhờ và ta xa hoa phái hoa huy nói hồ đại sư cơn có thể ăn b ậ y lời nói không thể nói lung tung hắn nhìn kỹ hồ biển tựa hồ muốn từ trên mặt hắn nhìn ra chút gì hồ biển nghiêm mặt nói hoa trừng môn tại hạ tuyệt đối là thành tâm xin vào chạy quý phái tại hạ đã cùng la nham phái triệt để không nể mặt mũi lần này xem như là phản trốn ra khỏi lời ấy thật chứ hoa huy trong mắt tránh ra lóe ra một ánh hào quang hồ đương biển tại hạ dám lây chính mình nhị phẩm luyện đan sư danh dự s i n thể câu câu là thật hoa trưởng môn ngươi suy nghĩ một chút mặc dù là la nham phái muốn an bài nằm vùng đến quý phái cũng không cần sắp xếp tại hạ cái này thủ tịch luyện đàn sư đi hoa huy đã tin tưởng hồ biển mừng lớn nói được rất tốt hồ đại sư hoan n ê n đi tới ta xa hoa phái yên tâm đi ta xa hoa phái tuyệt đối sẽ không bạc đái đại sư hồ biển nhờ và bọn họ xa hoa phái đối với túc địch la nham phái tới nói chính là đả kích khổng l ồ chỉ cần có thể đả kích la nham phái xa hoa phái liền sẽ tích cực đi làm coi như là hồ biển có ý đồ riêng cũng không sao cả xa hoa phái đem thả ra hồ biển nhờ và bọn họ cũng bị b xem la nham phái làm sao bây giờ tiếp theo hoa huy quát o khai sơn môn xếp thành hàng nên tiếp hồ b i ể n rộng luân sư s a hoa phái sơn môn mở ra đóng giữ sơn môn đệ tử xếp thành hàng nhiệt liệt hoan nghênh ồ biển tiến vào s a hoa phái sau hồ biển nhận lấy s a hoa phái cao tầng cao quy cách tiếp đón mà đóng giữ sơn môn dẫn đầu cái kia s a hoa phái đệ tử cũng đã nhận được trưởng môn hoa huy ban t h ư ở n g hồ hầy đến s a hoa phái cao quy cách tiếp đãi công việc sự việc rất nhanh chuyển đến la nham phái cái này cho chết quả nhiên nhờ và xa hoa phái đáng c h ế ta tại la nha m phái phòng nghị sự các vị cấp cao mỗi người đều vô cùng bán giận đem hồ biển tổ tông m ộ ư ơ i tám đời đều mắng toàn bộ có chút cùng hồ biển giáo hảo muốn nói đỡ cho hắn người cũng câm miệng không nói đến nước này còn ai dám thay hồ biển nói chuyện mọi người đều nóng lòng cùng hồ biển phủi sạch quan hệ chờ mọi người phát tiết một phen sau thái thượng trưởng lao nói việc đã đến nước này chúng ta lại tức giận cũng vô dụng bất quá tại ngạo vũ đại sư dưới sự giúp đỡ dương húc đã thành công thăng cấp thành nhị phẩm luyện đan sư bởi vậy mặc dù là không có hồ biển chúng ta la nha phái tổn thất cũng không lớn mọi người vừa nghe vui mừng k h n g siết được thật sự quá t dương húc thăng cấp thành nhị phẩm luyện đan sư đền bù hồ biển trốn tránh tạo thành c h ỗ t r ố n g thật sự là ta l a nham phái chi phúc a ngạo vũ đại sư ra tay quả nhiên không tầm tường h a chuyên gia vừa ra tay liền biết có hay không mặc dù là không có hồ biển chỉ cần ta l a nham phái có mới nhị phẩm luyện đan sư vậy thì không cần quá lo lắng các vị cấp cao mỗi người mặt lộ vẻ vui mừng hồ biển nhờ và xa hoa phái tạo thành mù mịt cũng quét đi sạch sành xanh, xanh thái thượng trưởng lão lại nói bạn trưởng lão đ ề cử dương húc trở thành ta là nham phái thủ tịch luyện đan sư các vị trưởng lão có ý kiến gì không không có chúng ta đều ủng hộ dương húc trở thành ta la nham phái thủ tịch luyện đan sư các vị cấp cao tự nhiên không có bất kỳ dị nghị dương húc không làm còn có ai khi làm đây la là nham phái hiện tại chỉ có hắn cái này nhị phẩm luyện đan sư thái thượng trưởng lão gật gật đầu được nếu mọi người cũng không có ý kiến cái kia dương húc chính thức trở thành ta la nham phái thủ tịch luyện đan sư dương húc biết được tin tức sau vui mừng c h ô n siết hắn có cơ hội như vậy đều là bái n ô lai ban tặng bởi vậy lại đi cảm tạng ô lai nô lai dặn hắn muốn siêng năng cho tu luyện luyện thiêm đan không phải sợi không nên bởi vì chính mình là thủ tịch luyện đan sư mà trở nên tiêu căng lên phải biết thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân tu luyện không chừng mực dương húc biểu thị đem ghi nhớ ngô lai giáo hấn khắc khổ tu luyện tuyệt không phụ lòng ngô lai chỉ điểm tri ân la nham phái bắt đầu khắp nơi thu mua dược liệu sau đó đưa đến ngô lai nơi đó có chút phổ biến tồn tại dược liệu vẫn tương đối dễ dàng mua hàng thế nhưng có chút dược liệu quý giá vẫn là phi đi một phen chắc t r ở sa hoa phái tin tức phi thường linh thông biết được la nham phái thu mua dược liệu tự nhiên là mọi cách cản trở cho thu mua bằng thêm rất nhiều phiên phước để thái thượng trưởng lão cùng tôn chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 5 1 t m p h ẩ m tiên đ a năm m ư ơ 1751, tam phẩm tiên đan tại s a hoa phái hồ hải đắc đã đến s a hoa phái cao tầng nhiệt liệt hoan nghênh thỏa mãn hắn lòng hư vinh s a hoa phái mời mọc hắn đảm nhiệm khách khanh trưởng lão về phần thủ tịch luyện đan sư s a hoa phái đã có hơn nữa trình độ không thấp hơn hắn vì lẽ đó đương nhiên sẽ không cho hắn chức vị như thế hồ biện làm trốn tránh người cũng không quan tâm chỉ cần s a hoa phái t r ọ n dụng hắn là được hồ biện thế là đem nô lai、like、làm khách là nham phái sự tình đầu đôi báo cho hoa huy hoa huy nghe song phi thường k i ế p sợ hồ đại sư ngươi xác định cái k i ê u ngạo vũ là tam phẩm luyện đan sư hồ biển cực kỳ khẳng định mà nói ra trường môn hắn hẳn là tam phẩm luyện đan sư không thể nghi ngờ hắn có thể không cần dược đỉnh liền luyện chế gia đình cấp nhị phẩm thiên đan ngươi suy nghĩ một chút nếu như dùng d ư ợ c đỉnh còn đến mức nào hoa huy sắc mặt nghiêm túc cực kỳ hồ đại sư ngươi tin tức này đối với ta phái tới nói phi thường trọng yếu chúng ta muốn hảo hảo thương lượng đối sách tam phẩm luyện đan sư a đó là phong trạch phái mới có thể mời được tồn tại không nghĩ tới nho nhỏ là nhà phái thậm chí có tam phẩm luyện đan sư đi làm khách một quã ai biết vị k i u tam phẩm luyện đan sư sẽ đối với la nham phái mang đến bao nhiêu lợi ích nếu là hắn làm la nham phái luyện chế ra một viên tam phẩm tiên đan cái kia la nham phái tự u có khả năng nhiều một tên la thiên thượng tiên cấp bậc c ự n giả đây đối với xa hoa phái tới nói là không thể chịu được nặng vốn là la nham phái cùng xa hoa phái thế lực tương đương nếu như la nham phái nhiều một tên la thiên thượng tiên cái kia thắng lợi thiên bình liền đặt ở la nham cử đi rồi đây là không nghi ngờ chút nào húng chi la nham phái còn đưa vị kia tam phẩm luyện đan sư một cây đã đẩy mỗi vạn năm phần quy nguyên thiên thảo vị kia tam phẩm luyện đan sư càng có xuất thủ lý do. nếu như xa hoa phái có tam phẩm luyện đan sư hỗ trợ xa như vậy hoa phái thực lực đem cao hơn một nấc thang hoa huy làm sao cũng ngồi không yên đem việc này báo cho xa hoa phái một đám cao tầng thương lượng kế sách tương đối lợi dụng la nham phái mua hàng bộ phận dược liệu nô lai tự tay luyện chế ra m ộ ư ơ i viên đỉnh cấp tam phẩm tiên đan một trăm viên đỉnh cấp nhị phẩm tiên đan một viên đỉnh cấp nhất phẩm tiên đan chuyên gia vừa ra tay liền biết có hay không nô lai luyện chế những này tiên đan đều là tiện tay luyện thành căn bản là vô dụng đến dự định hơn nữa rất nhanh sẽ luyện chế ra đến, đến rồi quả thực vô cùng kỳ diệu khiến người ta căn bản không dám tin vào hai mắt của mình. mặc dù là tam phẩm luyện đan sư luyện chế những đan dược này đều phải tốn trên từ thiếu thời gian một tháng hơn nữa luyện chế tam phẩm tiên đan tỷ lệ thành công cũng không quá cao chớ nói chi là luyện chế gia đình cấp tam phẩm tiên đan thấy ngô lai dĩ nhiên không cần dược đỉnh liền luyện chế gia đình cấp tam phẩm tiên đan tốc độ còn nhanh như vậy hơn nữa không có một lần thất bại thái thượng trưởng lo ã biết bọn họ vẫn là coi thường ngô lai rồi hay là ngô lai không chỉ là tam phẩm luyện đan sư đơn giản như vậy khó trách hắn đã từng nói mình ít nhất là tam phẩm luyện đan sư xem ra hắn nói không sai hắn là tứ phẩm luyện đan sư thậm chí đều có khả năng. tứ phẩm luyện đan sư đó là cái gì khái niệm chính là bậc thầy luyện đan rồi mặc dù là tại phong trạch phái cũng không có bậc thầy luyện đan bất quá tại thái thượng trưởng lão đám người xem ra từ tam phẩm luyện đan sư đến tứ phẩm bậc thầy luyện đan vượt qua cũng không phải dễ dàng như vậy mặc dù là có thể luyện chế đỉnh cấp tam phẩm tiên đan vậy cũng chỉ là đạt đến tam phẩm luyện đan sư đỉnh cao không nhất định liền trở thành tứ phẩm bậc thầy luyện đan mặc dù bọn hắn hy vọng lô l a là tứ phẩm bậc thầy luyện đan nhưng là không xác định lần này mình thật sự thắng rồi thái thái thượng trưởng trước lệ tùy tiện mang về một người dĩ nhiên cũng làm lợi hại như vậy lẽ nào thật sự trên trời sẽ rất bánh bao lẽ nào la nham phái thật sự muốn có thời tại luyện đan thời điểm nô lai cũng không ngại có người ở một bên quan sát trừ phi hắn tự mình chỉ điểm bằng không không ai có thể học trộm đến cái gì hắn còn thuận miệng chỉ điểm dương húc cùng bốn vị k h á c nhất phẩm luyện đan sư những câu đều nhắm thẳng vào phần mấu chốc nhất để tất cả mọi người được lợi không ít luyện đan thủy bình đạt được rõ rệt tăng lên sau khi nô lai đem luyện chế ra đan dược toàn bộ ném cho thái thượng trưởng lão n ạ o vũ đại sư những này đều cho chúng ta thái thượng trưởng lão không dám tin vào hai mắt của mình đây chính là có m ộ ư ơ i viên đỉnh cấp tam phẩm tiên đan lại như vứt rác rưởi như thế ném cho hắn vốn là hắn cho rằng ngô lai luyện ra tam phẩm tiên đan là cho chính mình dùng không nghĩ tới ngô lai một viên cũng không muốn chỉ nghe ngô lai tức giận nói đương nhiên ngươi cho rằng bản tọa là cho tự mình l u y ệ n chế những đan dược này căn bản không chỉ hết bản tọa thương thế bản tọa muốn cũng vô dụng gần nhất bản tọa tâm tình tốt hơn những thứ này đều là cho các ngươi l u y ệ n chế cấp thấp đan dược đối với ngô lai tới nói căn bản là không có dùng thái thượng trưởng lão vô cùng kích động mà nói ra đa tạ ngạo vũ đại sư trọng t ư ờ n g thân thể của hắn cũng bắt đầu run dậy tại a hoàng nguyên đại lục chỉ có phong trạch phái có tam phẩm luyện đan sư cũng chỉ có phong trạch phái mới có tam phẩm tiên đan lưu truyền tới đương nhiên mặc dù là lưu truyền tới cũng không quá là hạ đẳng tam phẩm tiên đan đều là phong trạch phái không muốn muốn mới lấy ra bán nếu không thì đều cho người mình dùng hoặc là làm phần thưởng mặc dù là một viên hạ đẳng tam phẩm tiên đan giá trị cũng không ít bình thường đều là thông qua bán đấu giá đạt được giá cả thậm chí đạt đến mười vạn trở lên thượng phẩm tiên thạch như l à nham phái các loại chờ môn phái đều là nghiên g toàn phái lực lượng mới có thể bán đấu giá đạt được trên đường nếu có đối địch môn phái làm khó dễ còn phải tốn càng nhiều tiên thạch thái thượng trưởng lão sung kích la thiên thượng tiên trước đó liền tiêu tốn của cải khổng lồ mua hàng một viên hạ đẳng tam phẩm tiên đan mới có thể thành công đột phá mặc dù chỉ có một viên tam phẩm tiên đan thái thượng trưởng lão đều sẽ đối với ngô lai cảm động đến r t hơn á cái tái cái cái phái, cái nào chính là khái i Mười viên đi viên, tiêu tiệu liền thiên tiên. thiên tiên niệm thượng trưởng suýt chút trọng. một tạo thượng thượng tọa doanh chứ chính hắn khả chấn nham chính h nữa nóng dùng năng Nếu nào gì? lao lệ la la la là có có à, nữa ngoại trừ tam phẩm tiên đan ở ngoài còn có nhiều như vậy nhị phẩm tiên đan cùng nhất phẩm tiên đan la nham phái có thể nhanh chóng tạo nên một nhóm tiên tiên cấp bậc cường giả thực lực tổng hợp đem mức độ lớn đạt được tăng lên cứ việc vẫn cứ không bằng phong t r ạ c phái nhưng là tại đây hơn ba mươi trong môn phái vững vàng chiếm cứ vị trí thứ nhất tôn hiệu lập tức bế quan thái c dụng thượng trưởng lão bắt đầu chủ trì toàn bộ la nham phái các hạng sự vụ tôn lệ bởi vì ngô lai nguyên nhân cũng bị khâm điểm tham dự vào môn phái trong sự quản lý trở thành một tên chuẩn cao tầng bị chúng đệ tử xưng là đại sứ tỷ hơn nữa từ khi tu luyện phiêu vũ tiên quyết tu vi của nàng càng ngày càng tăng chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện Trước ư 1752, Diếu d Võ ơ la la nô lai la t làm, la làm cho này g Ai chút nhân viên trào hàng giới thiệu trào hàng sự hạng cần chú ý cũng chính là huấn luyện bọn hắn một cái nô lai cho rằng trào hàng không chỉ, chỉ là c h à o hàng la nham rượu vẫn là c h à o hàng chính mình c h à o hàng la nham phái nhân viên c h à o hàng bản thân liền đại biểu la nham phái hình tượng vì lẽ đó yêu cầu những đệ tử kia nhất định phải bày ra tốt đẹp tinh thần phong mạo đem khách hàng coi như tiên đế như thế đối xử vốn là tại trên địa cầu có đoạn thời gian lưu hành khách hàng chính là thượng đế cách nói nô lai đem câu nói này sửa lại đổi thành tiên đế tại tiên giới tiên đế trên căn bản chính là trí cao vô thượng khách hàng chính là tiên đế đối với cái này câu nói thái thượng trưởng lao tương đương tán đồng đây là cỡ nào sâu sắc một câu nói à? thái thượng trưởng lao nghiêm lệnh những đệ tử kia vững vàng nhớ kỹ câu nói này đương nhiên vì trào hàng thành công các đệ tử cũng là một phen diễn luyện các loại chờ nô、no、lai cho rằng những đệ tử này hợp cách thái thượng trưởng lão liền lập tức phái bọn họ đi tới phong trạch phái thị trường giao dịch trào hàng la nham rượu bây giờ la nham rượu tại thái thượng trưởng lão trong mắt không lại đơn thuần là rượu mà là tiên thạch trong n ấ y mắt nô、no、lai tại la nham phái đã năm ngày rồi nô、no、lai chính ở trong phòng tu luyện đột nhiên cửa ra vào cấm chế bị xúc động nô、no、lai mở hai mắt ra hỏi chuyện gì nạo vũ tiền bối việc lớn không tốt rồi t r ư n g lệ thanh nhấm lo lắng chuyển đến nô、no、lai trầm giọng hỏi chuyện gì như vậy kinh hoàng người mả lại chậm rãi kể lại trức lệ hít một hơi thật sâu hồi đáp nạo vũ tiền bối s a hoa phái liên hợp cái khác nhiều môn phái đến đây muốn ta phái giao ra ngài nô lai cười lạnh một tiếng thử giao ra ta bọn họ thật là to gan nô lai không chút hoang mang trưng lệ nhưng phi thường lo lắng nàng lo lắng thái thượng trưởng lão không chịu nổi áp lực không thể không giao ra nô lai dù sao những môn phái kia liên hợp lại lai giả bất thiện thiện giả bất lai nguyên lai s a hoa phái nghe hồ biển nói nô lai làm khách l a nham phái lập tức phá vỡ giữa các phái cân bằng tự nhiên ngồi không yên lập tức liên lạc cái khác mỗi cái môn phái vốn là này ba mươi mấy môn phái giữa lẫn nhau thực lực không kém nhiều bình thường ai cũng không phục hay làm theo ý mình cứ việc thường thường có ma sát nhưng có rất ít liên hợp lúc thức dậy bất quá tại vấn đề như vậy trên lập trường của bọn hắn nhưng là lạ kỳ nhất trí có tam phẩm luyện đan sư chống đỡ la nham phái nếu như đạt được chỗ tốt tất nhiên sẽ càng mạnh mẽ hơn đây là này ba mươi mấy môn phái cũng không muốn nhìn đến đã có phong trạch phái cơi ở trên đầu bọn họ tự nhiên không muốn có cửa thứ hai phái lại cơi ở trên đầu mình hố hồ dừng lại la nham phái cái kia tam phẩm luyện đan sư nếu như thân thể bình thường bọn họ cũng vẫn không dám chê ơ đắc tội một vị tam phẩm luyện đan sư là cực kỳ không sáng suốt thế nhưng có người nói hắn bị thương nặng vậy bọn họ liền nổi lên dị dạng tâm tư đoạn thời gian gần đây la nham phái trắng trận thu mua quý giá dược liệu hiển nhiên cựu là vì cái kia tám phẩm luyện đan sư không thể chỗ tốt chỉ làm cho la nham phái được rồi bọn họ cũng muốn chia một chén canh bởi vậy đám người này liên hợp lại khi thế hung hăng đi tới la nham phái mỗi cái môn phái đều phi thường ăn ý phái ra một vị la thiên t h ư ợ n g tiên hai vị thiên tiên hậu kỳ còn có mấy thiên tiên sơ kỳ đệ tử như thế thứ nhất liền gây dựng một nhánh khổng lồ đội ngũ hơn ba mươi vị la thiên tự tiên hơn sáu mươi vị thiên tiên hậu kỳ hơn một trăm vị thiên tiên sơ kỳ tổng cộng hai trăm vị thiên tiên tiên hoàn toàn có thể tiêu diệt la nham phái bọn họ căn bản không sợ la nham phái không thỏa hiệp cũng không sợ n ô lai có thể chạy ra lòng bàn tay của bọn họ la nham phái thái thượng trưởng lão căn bản không nghĩ tới s a hoa phái sẽ liên hiệp nhiều môn như vậy phái tới đến la nham phái diều võ dương ai la nham phái sơn môn căn bản không ngăn được những người này mặc dù là có đại trận hộ sơn tồn tại bởi vậy thái thượng trưởng lão chỉ được mời mọi người đi vào tại tiếp khách phòng khách s a hoa phái trưởng môn hoa huy cũng không phí lời trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà nói ra lâm viễn tiền bối giao ra gia vị k i ê n ngạo vũ đại sư đi các ngươi không thể ăn một mình tuy rằng xưng hô thái thượng trưởng lão làm tiền bối nhưng lời nói nhưng hùng hồ d o a người những môn phái khác người cũng là gia châu h ò hét nếu như đổi lại bình thường những người này dám như thế đối với la nham phái thái thượng trưởng lão lâm xa nói chuyện lâm viễn sớm đem bọn hắn một kiếm giết chết bất quá bây giờ nhiều cao thủ như vậy lâm viễn không thể không cẩn thận cẩn thận cũng đôi là người lâm viễn biết ngô lai chuyện không thể giấu giếm được những môn phái này nhưng lại không nghĩ rằng bọn họ sẽ liên hợp lại một đạo đến đây cho la nham phái tạo áp lực xem ra những môn phái này đều hy vọng duy trì hiện trạng không hy vọng một nhà độc đại nếu như đổi lại là la nham phái là những môn ph Bất bất c mau mau khác t một môn g phái trưởng o à n có t môn quất lên môn phái này gọi hồng phong phái bình thường căn bản không dám trêu la nham phái bất quá lần này nhưng mười phần phấn khích không gì khác sau lưng có nhiều cao thủ như vậy chống đỡ đây lâm viễn giận dữ nhưng cũng không dám phát tác t h ô i bất cẩn một chút thì có họa diệt phái la nham phái xưa nay không như thế bất t h ứ quá giao người đi đừng trách chúng ta trở mặt những môn phái khác trưởng môn dối d í t nói đột nhiên một cái phi thường có lực xuyên thâu âm thanh truyền đến các ngươi là vật gì cũng dám muốn la nham phái giao ra bàn t o a nghe n được cái này thanh â m một nụt những kia trưởng môn sắc mặt đỏ bừng lên r ồ n dập gầm lên lên người nào muốn chết là ai không muốn sống rồi đồ i ế t không sợ súng cút chỉ nghe như tiếng sấm quắt to một tiếng như thiên băng địa liệt giống như những n à y trưởng môn dồn dập ngã quắp trên mặt đất sắc mặt sang quét một đám người ô hợp cũng dám đến la nham phái tìm bản tọa thật sự coi bản tọa là mèo ốm hay sao nô lai thân hình xuất hiện ở trước mặt mọi người hắn xuất hiện m ấ y mắt toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng trở nên hắc ám trong thiên địa hoàn toàn yên tĩnh toàn bộ tiếp khách phòng khách nghe được cả tiếng kim rơi thấy ngô lai đến thái thượng trưởng lao vội vàng hướng ngô lai chắp tay nói n ạ o vũ đại sư thực sự thật không t i ệ n quay dối ngài thành tu rồi từ khi ngô lai làm la nham phái luyện chế ra những kia tiên đan sau khi thái thượng trưởng lao đối với ngô lai càng là cùng kính cực kỳ còn kém gọi hắn là tiền bối nô lai thoáng gật đầu thái thượng trưởng lao không cần hắn chính là cái kia tam phẩm luyện đan sư đã vậy còn quá tuổi trẻ không phải là giả chứ các đại môn phái cường giả nghị luận sôi nổi có mấy người thậm chí bắt đầu hoài nghi xa hoa phái tình báo độ tin cậy dù sao tình báo đều là xa hoa phái cung cấp chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một n n r ă m năm m ư người qua đường đều biết chương một n n r ă m năm m ư người qua đường đều biết thấy ngô lai rốt cục xuất hiện hoa huy vội và nói ngạo vũ đại sư xin không nên hiểu lầm chúng ta chỉ là muốn mời ngài đi làm khách ngài có yêu cầu gì cứ việc nói la nham phái có thể làm được chúng ta nhất định có thể làm được hơn nữa so với bọn họ làm được càng tốt hơn nô lai xem ra vẫn là có vẻ bệnh h i ệ n nhiên vẫn cứ trọng thương chưa lành điều này làm cho hoa huy càng có thêm phần chắc chắn hiểu lầm ngươi là thứ gì nô lai khinh bị hỏi hoa huy mặt nhất thời đỏ bừng lên từ xưa tới nay chưa từng có ai coi thường như vậy qua hắn hắn tuy rằng tức giận nhưng vẫn như n g bất ti bất kháng hồi đáp b ổ n trưởng môn là xa hoa phái trưởng môn hoa huy không nghĩ tới nô lai căn bản không hề bị lay động nói chỉ là một cái thiên tiên hậu kỳ tiêu căng thật không nhỏ cho bản tọa cút qua một bên ngươi không tư cách cùng bản tọa nói chuyện nô lai vung tay lên hoa huy chỉ cảm giác bị một nguồn sức mạnh bắn chúng trực tiếp bay ngược ra ngoài nô lai chỉ là đưa hắn đ ư ợ bay cũng không hề trọng thương hắn ngươi dám một vị la thiên thượng tiên nén giận ra tay rồi vị này la thiên thượng tiên chính là s a hoa phái thái thượng trưởng lao hoa huy hoa huy đại biểu s a hoa phái hình tượng như vậy xỉ nhục hoa huy chính là đánh s a hoa phái mặt thúng chi hoa huy vẫn là hoa huy thúc thúc nô lai h ừ lạnh một tiếng h ừ dám đối với bản tọa ra tay ngươi cũng cho bản tọa lan nô lai mở miệng thành phép thuật hoa huy cũng như gặp phải đòn nghiêm trọng bay ngược ra ngoài những người còn lại thấy thế hoảng hốt trong những người này tu vi tối cao chính là hoa huy rồi thực lực và lâm viễn tương đương đều là tiếp cận la thiên thượng tiên sơ kỳ đỉnh cao lại bị ngô lai lập tức cho đánh bay mọi người cũng không thấy hắn là làm sao xuất thủ người này rốt cuộc là thực lực ra sao bị thương nặng đều đang lợi hại như vậy lẽ nào hắn cũng không hề bị thương chỉ nghe ngô lai hử nói hử bản t o a chuyện lúc nào đến phiên các ngươi tới cơ tay mùa chân bản t o a cảm thấy la nham phái không sai liền tạm thời ở mấy ngày các ngươi lại dám đến la nham phái diêu võ d ư n g oai để cho bọn họ giao ra bản toạ quấy dối bản toạ thanh tu các ngươi trưởng bối trong nhà lẽ nào không dạy các ngươi không nên quay dậy người khác sao Đặc bàn i cái phái, ệ t gì xa hoa b tọa đ người. Người hoa huy, hoa huy tối không m h á thích u thập một người khác lơ tay múa chân rồi các ngươi nhiều người như vậy đến đây diếu võ dương oai đây là mời bàn tọa ý tứ sao liền tối thiểu thành ý đều không có còn nói đến mời b ả n tọa khi làm Bản người người t ọ cái kia nói chuyện môn phái trưởng lão trực tiếp muốn nổ tung lên hải cốt không còn hình thần đều diện tất cả mọi người giật mình nô lai không đơn thuần độc thủ con giết chết một trưởng lão thật sự là bá đạo vô biên a lâm viễn ở một bên âm thầm cảm khái bình thường thấy ngạo vũ đại sư hiền lành lịch sự không nghĩ tới hắn là một cái quyết đoán mạnh liệt người chỉ có điều giết chết như thế một trường lão bản giao thế nào à được rồi đã giết thì đã giết chúng ta la nham phái nhất định sẽ kiên quyết không rời địa đứng ở n g o vũ đại sư bên này đáng tiếc thời gian không đợi người à nếu như lại cho chúng ta la nham phái một quãng thời gian các đệ tử nhóm đều trở nên mạnh mẽ tất nhiên cứ gọi đám người này có đi mà không có về đây là một mạ quỷ thực sự quá tàn nhẫn một mình hắn mạnh hơn cũng không phải là đối thủ của chúng ta chúng ta l i ề u mạng với hắn mấy người hát lớn đúng chúng ta nhiều cường giả như vậy coi như là diệt la nham phái cũng là dễ như ăn cháo còn có thể sợ hắn chỉ cần mọi người đoàn kết nhất trí tự không dùng sợ hắn ngạo vũ tiền bối văn bối cùng ngài kể vai chiến đấu t r ư ơ n g lệ trực tiếp đứng dậy đứng ở ngô lai phía trước một cái thiên tiên sơ kỳ đệ tử cứ như vậy đứng ra thực sự can đảm lắm chỉ nghe lâm viễn lớn tiếng ra lệnh la nham phái toàn thể đệ tử nghe bản trưởng lao hiệu lệnh thể sống chết bảo vệ ngạo vũ đại sư la nham phái đệ tử cùng kêu lên đáp cần tuân thái thượng trưởng lao k i ế n chỉ nghe được lâm viễn hét lớn ngô lai rất vui mừng. nếu như la nham phái lúc này không đứng ở hắn bên này vậy hắn không cần thiết lại dừng lại ở la nham phái đương nhiên t hai t ngày hắn dĩ nhiên đã đột phá thành cựu la thiên thượng tiên nay toàn do viên kia đình cấp tam phẩm tiên đ a n công hiệu vốn là chuẩn bị hướng về thái thượng trưởng lão cùng nô lai báo hỷ lại không nghĩ rằng các phái dĩ nhiên liên hợp lại hướng về lai nam phái bức vừa thoái vị điều này làm cho tôn hiệu làm sao không phẫn nộ tham kiến trưởng môn chúng đệ từ đồng loạt hành lễ tôn hiểu người dĩ nhiên đột phá tôn hiểu dĩ nhiên đã là la thiên thượng t i ê n nhất định là cái này luyện đan sư cho hắn luyện chế ra tam phẩm tiên đan những địa thiên tiên hậu kỳ trưởng môn thấy tôn hiểu đã là la thiên thượng tiên càng thêm đỏ mắt ai không hy vọng mình là la thiên thượng tiên nhưng nếu muốn từ thiên tiên hậu kỳ vượt qua đến la thiên thượng tiên đối với bọn họ tới nói là cực kỳ khó khăn tôn hiểu các người la nham phái chẳng lẽ muốn cùng chúng ta nhiều môn như vậy phái đối n ị c h hoa huy lớn tiếng nói tôn hiểu phẫn nộ quát cử ngạo vũ đại sư là ta phái khách nhân tôn quý nhất không người nào có thể thương tổn hắn các ngươi m u ố n chiến chúng ta la nham phái tiếp tới cùng trường môn nói đúng thích thì chiến thế sống chết bảo vệ ngạo vũ đại sư chúng ta quyết không cho phép các ngươi thương tổn ngạo vũ đại sư không dùng tới làm phiền các ngươi nô lai đối với mọi người khẽ mỉm cười tiếp theo một tiếng gào to các ngươi đều cho bản t ọ a quỷ xuống đi tiếng nói của hắn ầm ầm có như lôi minh giống như vậy phản phất bầu trời thần linh quan sát trên đất thấp kém p h à m nhân trên người hắn khí tức bộc phát một luồng khủng bố n h thế từ trên người hắn khuyết tán mà g i còn như thủy triều bao phủ toàn bộ tiếp khách phóng khách luồng áp lực này che ngập bầu trời không thể kháng cự đem trừ la nham phai ở ngoài tất cả mọi người đã c h â n áp gần hai trăm người người cứ như vậy thẳng tắp địa quỳ xuống không một may mắn thoát khỏi bọn họ càng dãy rùa trên người chịu đến áp lực càng lớn thật giống như một tòa hùng vĩ núi cao đẻ ở trên người tiếp khách phòng khách hoàn toàn yên tĩnh nghe được cả tiếng kim rơi tại la nham phái trong mắt mọi người ngô lai bóng người trở nên trước nay chưa có vĩ đại cao lớn lại như một tòa thái cổ thần sơn như thế không thể vượt qua thật lợi hại chương lệ trong mắt đều bước lên tính tính rồi không nghĩ tới ngô lai so với nàng tưởng tượng còn lợi hại hơn quá cường đại làm sao sẽ mạnh mẽ như thế cái này không thể nào chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện